chương bốn trăm m ư ơ i sáu đột nhiên xuất hiện tập k ích chương bốn trăm m ư ơ i sáu đột nhiên xuất hiện tập k ích hai nạn ngày thứ tư thành phố tức loa kênh khu vực bên trong yên lặng như tờ ngăn ngắn bốn ngày người may mắn còn sống sót nhân số đã chỉ còn dư lại hai nạn trước không tới một nữa t u y ệ t đại đa số người may mắn còn sống sót lại vượt qua hai ngày trước ôn dịch tập k ích dồn dập bắt đầu bởi vì phòng dịch vật tư tiêu hao hầu như không còn má trơ mắt cảm thụ thân thể đang không ngừng n g ứ bên trong phán át trong không khí đâu đâu cũng có s u khí vân thiên mùi vị màu vàng nhạt sương mù ở trong không khí không ngừng bờ bền mặc dù là thân kinh bách chiến phản quân binh sĩ nhìn những người màu vàng nhà sương mù cũng tất cả đều t r o mày thật chặt cầm lấy trong tay súng phút lửa đường vũ cùng vương bá hổ tiểu gấu mèo d ư ợ u da kỹ thuật viên đồng thời đi đến trung tâm nhiên liệu hiệu nợ cùng hạn n h ỉ bản đã chờ đợi ở đây hai người tất cả đều ăn mặc hạng nặng đồ phòng hộ thân thể vô cùng mập mạp nhìn dáng dấp của bọn họ đường vũ có chút b u ồ n c ư ờ i hiệu nợ các người phản quân đồ phòng hộ dự trữ lại nhiều như vậy tình huống thế nào chuyện này đường vũ đã sớm muốn hỏi phải biết thành phố tức loa bên trong lưu dân thêm vào phản quân nhân số đã có hơn hai người mặc dù phần lớn người tiến vào đóng k tiến hành hậu mệnh thế nhưng ngày hôm qua chợ giúp lôn u đ ạ t sơn mạch hơn một trăm người hơn nữa ngày hôm nay này mấy trăm người vậy thì đã hơn trăm bộ đồ phòng hộ cùng hô hấp khí này không phải là tùy tiện có thể nắm giữ mà nghe được đường vũ lời nói hiệu nơ liền vội và nói g n bẩm đại nhân tất cả những thứ này kỳ thực đều là tổng bộ nguyên nhân bọn họ ở sớm biết được lần này hai nạn là ôn dịch sau liền một khắc không ngừng mà bắt đầu chế tạo những này phòng dịch thiết bị trên căn bản là đủ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tổng bộ, bộ kia vật chất đội thành khí tác dụng vật chất đội thành khí đó là vật gì đường vũ hứng thú vật này tựa hồ rất không bình thường đúng đại nhân chúng ta mặc dù có thể nắm giữ những này đủ loại khác nhau vật tư cũng là bởi vì lao sư trong tay nắm giữ một đài vật chất đ ổ i t h à n h khí mặt trên có đủ loại khác nhau vật tư chỉ cần thỏa mãn nguồn năng lượng nhu cầu là có thể vẫn không ngừng mà sinh sản Cái cái cấp có chút há hốc mổn, có có cũng cũng cái cỡ lực há giá mái. điều nghe tới Hiệu、n、nói tiện thoải đi nói loại gì ngoạn gì Đường nghe trong phương mạnh như mộn, N toàn bộ phản quân bên nhất Như nào nữa lớn quân ý? Đây đồ đây vậy? là là là là bật bộ vật, trị thế một thế Vũ sau, sự mấy người đi đến trung tâm nhiên liệu nhà để xe dưới hầm bởi vì h i ễ u nở sớm lại đây cảnh d ư ớ i tỉnh thanh tâm lan vị trí cũng sớm đã thăm dò l i ê n thấy ở gaza trung gian vị trí mấy cỗ thi thể xuất hiện ở đây mà tại đây chút thi thể phía trên nhưng là đã sinh trưởng ra một cái màu xanh lục tiểu thực vật thẳng tắp hướng lên trên sinh trưởng thực vật đ ỉ n h chót một viên màu trắng tiểu hoa bao đã xuất hiện giờ khác này chính đang hơi rung nhẹ đây chính là tỉnh thanh tâm lan đường vũ nhìn trước mắt thực vật mới vừa tới gần một luồng thanh nhã khí tức chuyển đến trạng thái một cọc trên lập tức xuất hiện ôn dịch miễn dịch chữ quả nhiên rắn độc trăm bước bên trong mắt sẽ có thuốc giải bởi vì có trước hai lần vật hái thai nạn kỳ vật kinh nghiệm đường vũ đã đang suy đoán cây này tỉnh thanh tâm lan công hiệu lúc trước cực địa bao tuyết thai nạn kỳ vật là cực địa tuyết liên hiệu quả chủ yếu là đóng băng kháng tính tận thế đại hồng thủy thai nạn kỳ vật là roi vàng hải t ả o hiệu quả chủ yếu là cung cấp dưới nước hô hấp cùng dưới nước thích ứng năng lực cường hóa lần này d i ệ t thế cấp bậc ôn dịch thai nạn kỳ vật nếu như không ngoài dự đoán lời nói nên chính là cùng ôn dịch hoặc là vi sinh vật miễn dịch hoặc là kháng tính có quan hệ đương nhiên đối với thân thể cường hóa cùng thuộc tính tăng cường cũng là ắt không thể thiếu nghĩ đến lần trước roi vàng hải tạo sinh ra lúc cảnh tượng đường vũ nhìn đồng hồ. Đã g người người lúc, lúc này bắt đầu truyền đạt tin tức rất nhanh từng tổ từng tổ phản quân binh sĩ cùng lưu dân liền xuất hiện ở nhà để xe dưới hầm trong đó có lụng ép hát cầu nhu cầu đồ tệ cả bằng đường vũ quen biết đã lâu đồng thời đêm đen thầy tu hạt tử cũng bị đường vũ kêu lại đây những thứ này đều là hiện nay thành phố tức loa chủ lực nhân viên ai cũng biết có thể từ đại nhân trong miệng nói ra cường hóa cái tiêu tất nhiên không phải bình thường năng lực vì lẽ đó lần này hạ xuống trên căn bản đều là hai người tinh nhuệ n mà trung tâm nhiên liệu ở ngoài mấy chục chiếc máy bay không người lái trải rộng trên không đối với mỗi một cái góc chết vị trí đều tiến hành trọng điểm triển khai kiểm soát nay chủ yếu là lo lắng ngày hôm qua lộn đạt sơn mạch sự t ì n h tái diễn bất quá lần này hai nạn kỳ vật xuất hiện thời gian là vào buổi chiều không dùng qua với lo lắng dạ vương xuất hiện thời gian chậm rãi đi đến hai giờ chiều ba mươi giờ khác này nhà để xe dưới hầm bên trong đã bị vây thành một vòng lại một vòng dáng vẻ khoảng cách tỉnh thanh tâm lan tối tới gần một vòng tự nhiên chính là đường vũ mấy người lần này tới được nhân viên nhưng vẫn là lần trước chứng kiến roi vàng hải tạo sinh ra mấy người cái này cũng là đường vũ cố ý gây ra mặc kệ là tiểu gấu mèo vương bá hổ d ù u dạ vẫn là kỹ thuật viên đều là tương lai cùng hắn đi đến cấm hải khu thăm dò chủ lực vì lẽ đó bọn họ thân thể tố chất cường hóa rất là trọng yếu ở đường vũ mấy người ở ngoài chính là h i u nơ hàn ni bản hướng về hạt tử mọi người ngay ở tất cả mọi người lẳng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến thời điểm đồ sơn h ề thanh em dồn dập chuyển đến lão bản đạ kích dạ đ ạ biểu hiện hai viên đạn đạo chính đang hướng về trung tâm nhiên liệu bay đi còn có năm mươi năm giây đến đột nhiên xuất hiện tin tức để đồng dạng nghe được tin tức tiểu gấu mẹo mọi người lập tức nhìn về phía đường vũ nhưng chỉ thấy đường vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng quả nhiên ta liền biết ngày hôm nay sẽ không như thế sống yên ổn mà h i ể u nợ nhưng khi nghe đến tin tức ngay lập tức cũng đã cầm lấy máy bộ đàm địa đối với không chặn lại đạn đạo phóng ra khu vực trung tâm hai viên chặn lại đạn đạo theo nút bấm phát động lúc này phun ra ngọn lửa hướng về tảng đá khu phương hướng bay đi hai viên chặn lại đạn đạo nhanh chóng tiếp cận kéo tới hai viên đạn đạo theo hai tiếng kịch liệt nổ tung hai viên đạn đạo hóa thành cho tàn lão bản có bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang lại đây tùng hương khu phương hướng tùng hương khu đối phương cái gì thế lực không biết đối phương thân máy không có bất kỳ đánh dấu đã tiến vào tùng hương khu chính đang nhanh chóng tới gần trung tâm nhiên liệu trực tiếp tiến hành tin tức áp chế toàn diện tiếp quản đối phương máy bay quyền k h ô n g chế đồ sơn h ề nghe được đường vũ mệnh lệnh trên mặt lúc này lộ ra một tia nhảy nhóp vẻ mặt ngón tay nhanh chóng ở bàn p h m múa trên màn ảnh bốn chiếc máy bay trực thăng quyền khống chế tranh đoạt chiến lập tức bắt đầu đối mặt trợ giúp trung tâm số liệu trợ giúp tin tức dưới áp chế quyền khống chế cấp tốc xa suốt máy bay trực thăng bên trong lập tức chuyển đến hô to gọi nhỏ âm thanh người điều khiển phát hiện máy bay mất khống chế cũng là đang khống chế quyền bị đoạt đi ngay lập tức tiểu gấu mèo đã mang theo h ắ n giả lập kính mắt cùng khống chế găng tay khóe miệng lộ ra cười sâu xa hề hề cho ta quyền hạn sau một khắc quyền hạn đã mở ra dọc cách chơi đến hải lòng điểm chương bốn trăm m ư ơ i bảy hai bên chính diện thực lực kết đấu chương bốn trăm m ư ơ i bảy hai bên chính diện thực lực kết đấu theo bốn chiến b bởi vì thành phố tức loa sân nhà tin tức gáp chế ưu thế hết thảy đều vô cùng tơ lụa tiểu gấu mèo hai tay múa máy bay trực thăng lúc này bắt đầu biểu diễn nổi lên tại chỗ đại phong xa chuyển nhà chuyển mạnh mẽ lực ly tâm ảnh hưởng trong phi cơ nhân viên chiến đấu thật giống như từng cái từng cái sủi cảo bình thường từ bên trong tuồng phi cơ quăng bay ra đi còn chưa rơi xuống đất liền tất cả đều đánh vào chu vi kiến trúc trên vách tường đi l ờ i nhà ma nay tan bạo một màn tuy rằng phòng dưới đất bên trong người không nhìn thấy thế nhưng thủ vệ ở trung tâm nhiên liệu xung quanh phản quân cùng lưu dân nhưng là nhìn cái chân thực lần này nghiêm n không cần đồ sơn hề báo cho tiểu gấu mèo đã ngay đầu tiên điều chỉnh bốn chiếc máy bay trực thăng thân vị đối với đoàn xe trực tiếp nổ súng cơ tải đất chống đạn đạo lúc này phóng ra một mươi sáu viên dài nhỏ đất chống đạn đạo phun ngọn lửa vọt vào đoàn xe vị trí trung ương Từng đ từng từ một, một, một người trong đó xui xẻo người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân bị bóc trần lộ ra chính để chân nửa cái cái mông người may mắn còn sống sót ở trong tiếng kêu gào thê thảm rất xuống lầu mà xuống xa xa khổng lồ đoàn xe ở cái k i a mười sáu viên đất chống đạn đạo công kích dưới đã toàn bộ báo hỏng xe ngưỡng m a phiên nhưng ngay ở này ngọn lửa hừng hực cùng quần quần khói đặc ở trong mười chiếc lập lòe ánh bạc sắc áo giáp b ô n g nhiên p h á t ra mang theo từng đạo từng đạo tiếng xe gió t hướng về trung tâm nhiên liệu kỳ t ậ p nay mười chiếc ánh bạc sắc áo giáp mỗi một lần đạp bước đều sẽ trên mặt đất lưu lại một cái sâu sắc dạn nước vết sâu mỗi một bước đều có tám chín mét khoảng cách b ô n tập tốc độ cực nhanh đồ sơn hề mặc dù là ở ka mê ra giám sát bên trong đều không thể hoàn toàn bắt giữ này mười chi cuối cùng càng là trực tiếp vận dụng máy bay không người lái bay đến trên không lúc này mới triệt để thấy rõ động tác của bọn họ đường vũ mấy người đồng d ạ n g thông qua bảng điều khiển nhìn ra những ngày háo giáp ráng dấp d u ra nhìn về phía đường vũ lão bản để phật đi đi thôi được l i ê n nhìn thấy dư chú dạ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới tại chỗ triệu hoán phục sinh người phật đi phật đi thành tựu dư chú dạ mạnh nhất phục sinh người trải qua tử vong nghi thức tăng cường sau vẫn luôn không có chân chính phát huy quá thực lực của chính mình nơi này thật vất vả nhìn thấy những n g y háo giáp dư ra nơi nào còn có thể nhịn được phật đi xuất hiện trong n g á y mắt liền rõ ràng nhiệm vụ của chính mình liền nhìn thấy hắn hai chân ngồi s ổ m làm ra tụ lực trạng thái sau đó đ ô n g nhiên hướng lên trên n g ả y xuống ẩm trên đỉnh đầu bê tông trực tiếp bị xô ra một cái đen ngòm lỗ thủng phật đi đã biến mất không còn t â m hơi Đệt. điên. đường địa Tiểu bất tận trong tịnh thanh tâm lan co tinh, chế năng, sát, tinh chế Dưu dạ, Dưu dạ. người gấu mãn Liền ngay cũng không bên không nói nhìn Cũng lan công năng, gì bùi mèo mà may co hô. phía chế vô về cả vũ ở có chút hưng phấn không để ý đến chủ dạ lung túng tiểu gấu mèo bên này nhưng là đã thông qua đồ sơn hề đem chính mình những người máy bay không người lái tất cả đều giao dịch lại đây lần giao dịch này đến chính là hắn kiểu mới nhất máy bay không người lái hình lão bản chờ ngươi đem dạ vương cái k i a túi vải mở ra sau có thể hay không giao cho ta đến dùng a như vậy sau đó ta cũng có thể bên người mang theo máy móc võ trang nghe tiểu gấu m è o vô lực nổ h nước bọt được đến thời điểm xem tình huống cho ngươi dùng được đường vũ đồng ý tiểu gấu m è o trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười theo hắn động tác từng chiếc một máy bay không người lái ở trên trăm người chứng kiến lên dưới o n g longong điệu dọc theo vừa n ã y phân xích đi xô ra chỗ h ổ n g bay ra ngoài hữu nợ cùng hạn n h ỉ bản khoảng cách đường vũ bọn họ gần nhất vì lẽ đó nhìn ra vô cùng rõ ràng khi thấy những người máy bay không người lái phía dưới tất cả đều mang theo hai viên dài một mươi cm loại nhỏ tên lửa sau hai mặt nhìn nhau lên cổ họng cũng không khỏi lặng lẽ nuốt nước miếng Lúc này, cái kia 10 chiếc màu bạc Bạch Thác này, đến màu áo giáp kia đi Hù, đã nhưng có thể rõ ràng địa nhìn thấy trung tâm nhiên liệu bên trong một vệ bóng đen phá tan ràng buộc nhảy lên thật cao một cước đạp ở một căn kiến trúc vật trên vách tường theo vách tường dạn nước bóng đen này lại như một nhánh tên rời cung giống như hướng về mười chiếc màu bạc áo giáp bay đi đúng chính là bay đi lại như một cái không ngừng đạn đến đạn đi tennis mỗi khi trải qua quá một căn kiến trúc liền sẽ lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước bay đi mà tại đây đạo bóng đen phía sau mấy chục chiếc máy bay không người lái cũng lần lượt xuất hiện dường như một cái trượt rán đen trên không trung hăng hái bơi lội rất nhanh sẽ đi theo bóng người màu đen phía sau đồ sơn hề má hình ảnh phân cách thành hai nửa bên trái là m ộ ư ơ i chiếc màu bạc áo giáp bên phải nhưng là bóng người màu đen cùng máy bay không người lái q u ẩ n hai bên dọc theo trung gian cái k i a màu da cam đại đạo nhanh chóng tiếp cận dường như muốn tới tràng thế kỷ quyết đấu ngay ở khoảng cách song phương đi đến năm trăm l i n thời điểm sự công kích của bọn họ bắt đầu rồi dịu dịu dịu ccc từ màu bạc áo giáp cánh tay nơi vô số đạo ngắn ngủi laser phóng ra mà ra đáng tiếc tất cả đều bị cao tốc ngang qua máy bay không người lái từng cái tranh thoát đem xa xa kiến trúc tan chảy ra từng cái từng cái hố lõm pha lê kim loại tại đây chút laser chiếu xuống tất cả đều hóa thành chất lỏng. nhiệt độ cao có thể thấy được chút ít máy bay không người lái bên này nhưng là từng viên từng viên tên lửa đánh toàn hướng mười chiếc màu bà cao giáp bay đi thế nhưng sau một khắc này mười chiếc màu bà cao giáp dưới chân nhanh quay ngược trở lại bốn phía phân tán ra đến những này tên lửa từ trong bọn họ xuyên qua nhưng lại sắp tới đem tiếp xúc mặt đất thời điểm mạnh mẽ kéo thẳng một cái một trăm tám mươi độ đại quay về liền tiếp tục hướng về những người màu bà cao giáp sau lưng đánh tới tiểu gấu m è o khỏe miệng lộ ra vẻ trào phúng xú bảo môn thật sự cho rằng đại ra tên lửa như thế dễ dàng tránh thoát đi a chỉ là sau một khắc tiểu gấu mẹo Một cái phá áo giáp, qua giáp pha liên ạ còn c h u y tiếp r ở đạn nhự. Giả l không ngừng nổ tung vang lên thừa dịp những n à y nổ tung màu bạc áo giáp đã nâng lên cánh tay phải laser máy bắn lại lần nữa xung năng xong xuôi quay về máy bay không người lái liền lại lần nữa bắt đầu xa kích ẩm 3 chiếc h máy bay k ô ngay người nẻ tránh không kịp, trên không trung trực tiếp nổ tung. Trường khủng lái tiếp đi, máy trực Phật kịp, 418, bố b không khủng không oanh Phật oanh người trường người Ngay lái đi, lái máy bay không người lái tạc, 418, máy bay không người lái tạc. 418, bố ở tình hình trận chiến kịch liệt đồng thời thừa dịp nổ tung khói đặc nổi lên một phía phật đi đã nhảy lên thật cao túi người hướng phía dưới tay phải của hắn đã thủ thế chờ đợi bắp thịt toàn thân phồng lên thân thể đều rất giống lớn hơn một vòng hòa hưng mặt trời chiếu dọi ở sau người hắn thời khắc này phật đi gần giống như đại nhật như lai bình thường uy nghiêm mà không thể xâm phạm Theo trong đập vỡ tan. Anh, liền nhìn thấy nguyên bản chính đang p h â t sức đỉ phía trước đạo kiêm một bạc áo giáp đã biến mất không còn tăm hơi bốn mươi m ở ngoài nhà lớn trên vách tường một cái hang lớn hình n g ư ờ xuất hiện bên trong đại lô bộ hai cái cân nặng của tầm ầm phán át phế tích bên trong một chiếc đầu lâu nghiêm trọng biến hình một bạc áo giáp ngã vào trong đó một vệ huyết dịch từ biến hình áo giáp bên trong chậm rãi chảy ra vừa mới bắt đầu chỉ là một dọn rất nhanh biến thành mở ra cuối cùng bên trong càng là có thể nhìn ra một ít màu vàng màu trắng đồ vật xuất hiện hiện nhiên lại tinh vi áo giáp ở phasid vừa n ã y h ạ c h bạo nắm đấm khép dưới bên trong chiến si đã biến thành mở ra thịt nát t. trung t tâm nhiên liệu nhà để xe dưới hầm bên trong hút vào khí lạnh tiếng vang lên một mảnh nhìn về phía g i chú Dạ ánh mắt tất cả đều như là đang xem quái vật tiểu gấu mèo đã đem máy bay không người lái điều khiển giao cho đồ sân hệ giờ khác này khiếp sợ nhìn chú ra ta đi giú ra đây thật sự là p h a s đi thực lực trước đây làm sao không thấy hắn dùng qua giút bất đắc dĩ nói rằng vừa nãy đều nói rồi trước căn bản liền không có cơ hội à kỳ thực ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phật d i toàn lực bạo phát đường vũ nhưng là không khỏi l i ễ u lưỡi khá lắm không h ẹ n là tử vong quyền thế này trải qua tử vong nghi thức cường hóa phục sinh người lợi hại như vậy đương nhiên đường vũ biết cái này căn bản không phải một cái tử vong nghi thức liền có thể cường hóa nguyên nhân cuối cùng vẫn là phật d ì bản thân liền là quân nhân hơn nữa hắn là là một tòa thành thị người trưởng không thân phận bị cắt cổ phục sinh khả năng này mới là mấu chốt nhất nguyên nhân có điều phật gì Đi mạnh mẽ là đường vũ thích nhất nghe vui mừng mà ở chiến trường ở ngoài đoàn người giấu ở đỉnh đầu nghĩ thái lều vải ở trong nhìn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh tất cả đều lộ ra giật mình bẻ đây là vật gì lại có thể đem bí t i n h hình một quyền đánh thế dạ vương đại nhân nói quả nhiên không sai cái này thành phố tước loa có gì đó quái lạ đừng nghĩ trước những người lập tức liền nhanh ba điểm chúng ta vẫn là vội vàng đem cái k i a cây hai nạn kỳ vật chiếm được đi đây là dạ vương đại nhân thứ cần thiết được ta vậy thì truyền đạt chỉ lệnh theo người này nhanh chóng thao tác còn lại chín chức một bà cao giáp hai mắt lợi lên liền hiện ra vây quanh đội hình hướng về phật đi vây lại mà nơi ẩn thân đồ sơn hề đang nhìn đến trên màn ảnh trợt lóe lên tín hiệu bắt giữ tin tức khoe miệng hơi một móc tìm tới các ngươi thông báo tiểu gấu m è o tiếp quản máy bay không người lái sau đồ sơn hề một mặt hưng phấn bắt đầu đối cứng mới lóe lên một cái rồi biến mất tín hiệu nguyên bắt đầu lần theo cái tín hiệu này nguyên từ công kích bắt đầu liền vẫn tồn tại thế nhưng đối phương thao tác thiết bị cùng với kỹ thuật cũng tương đương lợi hại tín hiệu của hắn lại như một cái c h â n trượt cá chạch bình thường mặc dù là hiện tại giai đoạn trợ giút trung tâm toàn lực bắt giữ cũng mấy lần từ đồ sơn hề trong tay trốn nay ở trước đây là căn bản chuyện không thể nào. thế nhưng dung hợp mấy siêu hiếm điện tử tin tức phương tiện trợ giúp trung tâm cũng không phải ăn cơm khô trải qua dữ liệu lớn so với cùng tính toán rất nhanh sẽ nắm giữ đối phương tín hiệu quy luật đồng thời thiết t r í tín hiệu cảm ấy lần này cuối cùng cũng coi như bắt lấy đối phương môi đồ sơn hề ngón tay ở trên b à n gõ gõ đến bay lên vô số đời mãn đe qua cứ như thế trôi qua ba mươi giây đồ sơn hề ánh mắt sáng lên màu phấn hồng đầu lưới hơi m í y môi lộ ra phấn khởi vẻ mặt đúng theo nàng cái cuối cùng nút nhấn gõ xuống trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhảy lên số hiệu trong nháy mắt biến mất nhìn xuất hiện ở trước mắt mình hoàn toàn mới giao diện đồ sơn hề con mắt hiếp lại vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút đến cùng nơi này có bao nhiêu bí mật đi mở ra tin tức ngụy trang tin tức bỏ sát cách ly kho tin tức mở ra tiến hành tin tức đánh cắp mục tiêu vị trí khóa c h ặ n truyền vào ngụy trang rác rưởi virus đồ sơn hề trực tiếp nhiều mặt tấn công một mặt đối với kẻ địch tin tức cơ sở dữ liệu tin tức copy truyền đạt vừa hướng đối phương hệ thống giàn giáo tiến hành phá hoại cuối cùng càng là ở hệ thống trình tự nơi sâu xa nhất trực tiếp lắp đặt một cái vô cùng ẩn nấp ngực gỗ r ộ n virus coi như hậu môn mà lúc này trên màn ảnh lớn màu bạc áo giáp đã chỉ còn dư lại thêm lục địa máy bay không người lái cũng chỉ còn hai mươi giá p h ậ t đi nhưng là ngoại trừ trên người có vài chỗ bị laser công kích tạo thành thiêu đốt ở ngoài lực công kích vẫn cứ mười phần tiểu gấu mèo chính đang điều khiển máy bay không người lái đột nhiên thu được đồ sơn hề gửi đi tới được vị trí t o a độ do két đây là đối phương người điều khiển vị trí chỗ ở đi thôi nhìn thấy đồ sơn hề tin tức tiểu gấu mèo răng chó hơi lộ ra đẹp đẽ hề hề dù dạ những người áo giáp liền giao cho ngươi không thành vấn đề được trụ dạ khôi phục tiểu gấu mèo không do dự nữa Trực tiếp thao t ú những g còn lại sở u máy bay k h ô người lái h ư ớ này g gửi về vị hề đồ đến độ sơn qua tọa trí b đ phản á n g i ứng thật nhanh nhanh lên một chút đi ra máy bay không người lái lại đây cái gì mau rời đi nơi này mấy người này nói liền đem trong tay sở hữu vật phẩm toàn bộ thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch cho tổng bộ người Chợ cũ bán đồ x u ấ trong h thời i a n lòng â nàng đã có một cái càng tốt hơn chú ý sự thực chứng minh đối mặt máy bay không người lái quần váy dày những ngày chiến sĩ là cỡ nào vô lực tuy rằng trên người bọn họ ăn mặc bí tinh hệ liệt hộ giáp nhưng khi này hai mươi giá máy bay không người lái dồn dập lấy tự bạo phương thức đồng thời xuất hiện ở tại bọn hắn chu vi thời điểm nổ tung lực xung kích mặc dù là bí tinh hộ giáp cũng xuất hiện ngắn ngủi phòng ngự ngưỡng cửa cực hạn tình huống nổ tung qua đi chỉ còn dư lại trên đất mấy cố nội tạng bị chấn động đến mức phá nát thi thể nên phải đến đồ sơn hề mục tiêu đã tiêu diệt tin tức sau tiểu gấu mẹo hài lòng thu hồi giả lập kính mắt cùng điều khiển c ă n g tay mà chu dạ bên này phật đi cũng đem còn lại vài tên bởi vì mất đi chỉ lệnh mà sức chiến đấu giảm nhiều mà bà cao giáp đánh đổ trong đất trận này kịch liệt đại chiến cuối cùng lấy phật đi trở về trung tâm nhiên liệu, vẽ lên một cái mà đường vũ toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả nhìn con ở dư vị vừa n ã y chiến đấu hai người gật đầu cười nói không sai chương bốn t r ư ờ chín hai nạn kỳ vật sinh ra tái hiện kỳ vật c h i loại chương bốn t r ư ờ chín hai nạn kỳ vật sinh ra tái hiện kỳ vật c h i loại theo chiến đấu kết thúc hiệu nở cùng hạn nhỉ bạn cũng không có ngay lập tức sắp xếp người thanh lý chiến trường mà là đem chiến bị đẳng cấp tăng lên tới cao nhất chờ đợi lúc nào cũng có thể đến chiến đấu mà đường vũ nhìn thấy thời gian đã đi đến hai điểm bốn mươi lăm phần liền biết đã sẽ không lại có thêm kẻ địch xuất hiện đồ sơn hề đã căn cứ từ đánh cắp đến trong tin tức được biết lần này kẻ tập kích chính là đại lục hội nghị tinh anh chấp pháp giả đội ngũ mà cái k i a mười chiếc m ộ u bạc áo giáp nhưng là đại lục hội nghị nắm giữ đảng cấp cao nhất bí tinh hình áo giáp đường vũ nhìn đồ sơn hề gửi đi tới được tin tức số liệu trong lòng cũng là không khỏi cảm thán những thí nghiệm này t h ậ t đúng là đem quyền thế nghiên cứu đến tương đương thấu triệt l i ê n t h như cái này bí tinh hình áo giáp nhìn như là bí tinh hệ liệt bên trong cũng đồng dạng cần chiến sĩ đến tiến hành thao tác nhưng kỳ thực những người chiến sĩ ở mặc vào cái này áo giáp sau khi cũng đã triệt để mất đi người tự mình ý thức mà là trở thành một triệu đến tinh vi điều khiển tự động nhưng đối ứng với nhau những n à y háo giáp cũng sẽ bùng nổ ra không phải người bình thường sức chiến đấu lần này nếu như không phải chủ giả phân d ị c đi ngăn cơn sóng giữ đường vũ mặc dù muốn đạt được chiến đấu thắng lợi chỉ sợ cũng phải phí một ít khí lực có điều đường vũ hiện tại cảm thấy hứng thú nhất nhưng là đồ sơn hề báo cáo một chuyện khác ý tứ là ngươi vừa nãy ở đối phương hệ thống bên trong gia nhập ngựa gỗ trộn giản hậu môn hiện tại đã thành công tiến vào đại lục hội nghị chủ trên mạng diện đường vũ thực tại hơi kinh ngạc mà đồ sơn hề nhìn thấy đường vũ vẻ g i ậ mình cũng lộ ra hơi đắc ý vẻ mặt không sai lão bản vừa nãy ta ở thành công xâm lẫn đối phương không chế máy vi tính sau Ngay ở đại ố thống đối i vi kia giao phương xếp phương hệ hậu thông chợ tính dịch cho bên trong môn, nay bán kết tất vào vừa là quả qua đều đem máy cả ở đồ đ cũ lục hội nghị t ổ người bộ n g mà máy vi t í nếu h kia cũng ngay đầu tiên liên i ngay cũng đầu t p phương đến đối phương chủ mạng lưới ở trong, hiện nay ngừa giản, lưới chủ chỗ h gỗ, ở ậ m ô như đã t à vào. n công ẩn nút đi vào. Ngay sơn n h hệ h đi đồ vậy ưu tú biết ể u hiện, đường vũ cũng không nhịn được đủ cười. Đại lục hội nghị cười. Đại người đường cũng nở n được đủ vũ lục u như b i ế chuyện này phòng chừng gặp tức giận đến đem m ấ y người kia đào móc ra tiến thi nghĩ đến đại lục hội nghị sau lưng giả vương đường vũ nhất thời thấy buồn cười ngày hôm nay đột nhiên tập kích nếu như sau lưng không có giả vương sắp xếp đánh chết hắn đều không tin nhưng phòng trường giả vương bất luận làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính là hắn sắp xếp lần này tập kích mới cho mình sáng tạo một cái cái này hoàn mỹ cơ hội nguyên bản đường vũ đối với đại lục hội nghị còn không thể làm gì không chỉ có là bởi vì đối phương vị trí thần bí càng chủ yếu là hắn không có tiếp xúc đối phương cơ hội kết quả hiện tại ngược lại tốt đối phương trực tiếp buồn ngủ đưa gối đem cây thang tự tay đưa tới nếu như đường vũ không cố gắng nắm chắc cơ hội này hắn đều có chút xin lỗi dạ vương làm、tốt. thời gian rất nhanh đi đến ba điểm nhưng ba điểm mức độ vừa vặn nhẹ qua một đạo thấm ruột thấm gan hương vị lấy tịnh thanh tâm lan làm trung tâm bắt đầu quyết tán màu trắng nhạt phấn hoa theo cái kia đoá màu trắng nụ hoa tỏa ra đem toàn bộ nhà để xe dưới hầm bao phủ thậm chí có hướng ra phía ngoài quyết tán dấu hiệu n à y đoá tịnh thanh tâm lan lại như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cao ngạo hoa lan sạch sẽ, sẽ mà t h á n h khiết đoá hoa vị trí trung tâm nhụy hoa tạo hình gần giống như một con hình người tinh linh nắm giữ ngũ quan tư chi mặt trên vẻ mặt đều trông rất sống động trong khoảng thời gian ngắn đường vũ đều có chút tinh thần hoảng hốt hắn đột nhiên không nhận rõ xuất hiện ở trước mặt mình đến cùng chỉ là một cây thực vật vẫn là một con chân chính tinh linh mà hắn cũng đang nhìn đến cái con này trắng non thanh khiết tinh linh đồng thời đầu ó c như ẩn như hiện chuyển đến một đạo chuông bạc giống như c ư ờ i khẽ chính là đạo này c ư ờ i khẽ đem đường vũ một lần nữa kéo về đến hiện thực lúc này mới chú ý tới bảng điều khiển trên đã xuất hiện vài đạo nhắc nhở tin tức bên hai cũng đồng thời chuyển đến tiếng nhắc nhở người may mắn còn sống sót đường vũ may mắn chứng kiến thai nạn kỳ vật sinh ra đã mệnh kế chứng kiến ba lần thai nạn kỳ vật sinh ra Phổ h t ô người d a n u trong t may mắn còn sống sót bị thai nạn kỳ vật tịnh thanh tâm lan sinh ra ánh sáng ở rửa vĩnh cựu tăng cường sinh mệnh tốc độ khôi phục sáu mươi năm vi sinh vật kháng tính một trăm ba mươi khỏe mạnh sáu mươi năm thu được trạng thái tinh chế liên tục ba đạo nhắc nhở đại diện cho lần này hai nạn kỳ sự vật kiện đã triệt để bụi bẩm lắng xuống k h ô nguyên chỉ có phổ đem bản thai nạn lữ giả thành tựu hiệu quả là làm nằm ở trong thai nạn lúc hai nạn ảnh hưởng mười phần trăm tìm được thai nạn kỳ vật tỷ lệ mười sử dụng thai nạn kỳ vật sau hiệu quả năm mà hiện tại hiệu quả nhưng biến thành làm nằm ở trong thai nạn lúc t hai nạn ảnh hưởng ba mươi phần trăm tìm được thai nạn kỳ vật tỷ lệ ba mươi sử dụng thai nạn kỳ vật sau hiệu quả mười lăm nhìn thấy cái này thành tựu hiệu quả sau đương nhiên g nghĩ đ vòng cái đ ý niệm này chỉ ở đường vũ đầu hóc trợt lõi lên dù sao khoảng cách lần sau thai nạn giáng lâm còn có hơn hai mươi ngày thời gian còn có thời gian tăng cao thực lực mà ở đường vũ suy tư những ngày thời điểm tiểu gấu mèo vương bá hổ dù dạ ba người cũng tất cả đều vui mừng nhìn mình bảng điều khiển bọn họ cũng đều thu được nhắc nhở tin tức tương tự thu được khu vực c h u y ề n thuyết độ cùng thành t h u trong lòng vô cùng hài lòng không chỉ có là bọn họ trung tâm nhiên liệu nhà để xe dưới hầm tất cả mọi người tất cả đều cảm nhận được trên thân thể biến hóa tất cả đều có chút khó mà tin nổi mà nhìn mình hai tay tuy rằng cách dày đặc sinh hóa đồ phòng hộ thế nhưng ở mặt nạ bên dưới mỗi người tất cả đều lơ đãng lộ ra nụ cười vui vẻ đường vũ chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống nhìn về phía tịnh thanh tâm lan tin tức bảng điều khiển theo hắn căn cứ mặt trên nhắc nhở tin tức đem này đoá hoa lan lấy xuống thu vào ba lô không gian liên nhìn thấy tịnh thanh tâm lan cây dễ cây đang nh dễ cây phía dưới những thi thể này gần giống như dung dịch dinh dưỡng giống như bị tỉnh thanh tâm lan hấp thu dễ cây hóa thành khối trạng càng lúc càng lớn làm sở hữu thi thể hấp thu hoàn thành dễ cây cũng thuận theo nứt ra một hạt trắng nón hạt giống xuất hiện ở mặt đất trên đường vũ thấy thế sắc mặt vui vẻ lại là hai nạn k ỳ vật hạt giống đây chính là thứ tốt trải qua trước trồng trọt cực địa tuyết liên trải qua đường vũ tự nhiên biết cái này hạt giống mới thật sự là có thể kéo dài bảo vật lúc này thu cẩn thận tiểu h e o t a nạn lăng kỳ vật bụi bầm gấu, gấu mèo đã sớm đối với một bà cao giáp thẻm nhỏ dãi đã lâu đã ở cùng kỹ thuật viên thương lượng nên làm sao hóa giải những ngày háo giáp đường vũ bàn giao cho hiệu nở cùng hạn nghỉ bạn quét tức chiến trường liền mang theo những người khác tất cả đều trở về nơi ẩn thân hắn hiện tại toàn lực phòng bị dạ v ư ơ n g đến mà ngay ở đường vũ mọi người rời đi sau năm phút sở hữu phản quân cùng lưu dân đối với đường vũ mọi người ký ức lại lần nữa che đậy toàn bộ thành thị chỉ còn dư lại vô thanh vô tức quét tức chiến trường dấu vết binh lính trở về ngay lập tức tiểu gấu m è o cùng kỹ thuật viên liền cầm một chiếc m à u bạc hộ giáp đi vào nghiên cứu đường vũ nhưng là đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề đang ở nơi đó bùm bùm địa thao tác như thế nào có cái gì tình huống mới sao nghe được đường vũ âm thanh đồ sơn hề lập tức lộ ra nét mặt hương phấn nhìn sang lão bản không được hiểu rõ liền nhìn thấy trên màn ảnh lớn một đoạn video xuất hiện hình ảnh hẳn là ở một cái miệng núi lửa vị trí núi lửa nội bộ hỏa hồng dung nham không ngừng l a n lộn từng luồng từng luồng màu đen khói đặc thỉnh thoảng liền sẽ bay lên ngay ở đường vũ nhìn không h i ể u sẽ ra chuyện gì thời điểm sắc mặt đột nhiên hơi ngưng lại lập tức thân thể nghiêng về phía trước con ngươi p h ó n g to đây là cái gì dung nham ở trong một cái tự long tự ưng đầu chui ra dung nham há to mồn phun ra một luồng màu đen khói đặc theo đầu lay động hai lần càng nhiều thân thể phủ đến dung nham mặt ngoài c á n lợi chảo ở d u n g nham bên trong không ngừng bước lên gần giống như sổ vịt mịt nước chơi đến không còn biết trời đâu đã đâu đường vũ nhìn thật cẩn thận có thể đếm sở địa nhìn thấy cái con này tường tự ưng non d u n g nham sinh vật mặt ngoài thân thể tất cả đều bị một tầng dày đặc màu đỏ đen d u n g nham bao trùm nó miệng cùng con mắt ở trong càng la thỉnh thoảng liền sẽ có ngọn lửa xì ra từng đạo từng đạo màu đỏ d u n g nham dường như huyết dịch tại đây chỉ sinh vật mặt ngoài thân thể chậm rãi chạy xuôi không khí bởi vì nhiệt độ cao mà và mẹo đoạn này hình ảnh cũng chỉ có không tới một phút thời gian video cuối cùng lấy cái con này rung nham sinh vật một lần nữa tiến vào dung nham mà có một kết thúc. mãi đến tận hình ảnh biến thành h ắ cám đường vũ đều thật lâu không có phục hồi tinh thần lại đầu góc của hắn tất cả đều là cái con này sinh vật hình ảnh đặc biệt là đối phương cặp mắt kia để đường vũ không thể giải thích được có loại quen thuộc cảm giác k h i ế p đảm cảm giác tự nhiên mà sinh ra rốt cuộc hắn phục hồi tinh thần lại nhìn về phía đồ sân hề đồ sân hề đây là nơi nào đến video lão bản đây là ta trước lợi dụng đối phương máy vi tính đánh cắp đến đại lục hội nghị hệ thống trong kho tài liệu một đoạn video như vậy video còn có ba đoạn tất cả đều là cái này sinh vật ta hoài nghi đại lục hội nghị ở đối với cái này sinh vật tiến hành quản chế quan sát Đồ Sơn hề nói, hề m lão bản vị trí này chính là đại lục hội nghị định vị tọa độ ta là căn cứ chợ bán đồ cũ giao dịch tọa độ định vị có điều bởi vì không có cụ thể bản đồ cho nên đối với mặt nạ thể là cái gì địa hình địa vật liền không rõ ràng nhưng ta căn cứ hiện hữu tình báo đến suy đoán vị trí này rất có khả năng chính là tòa này núi lửa vị trí cũng chỉ có lớn như vậy lục hội nghị mới có thể kéo dài địa đối với hắn tiến hành quan sát nghiên cứu nghe được đồ sơn hề phân tích đường vũ chỉ là nhìn trên màn ảnh điểm sáng trầm mặc không nói nếu như đúng như đồ sơn hề nói tới vậy hắn đối với đại lục hội nghị định vị liền muốn điều chỉnh một chút đương nhiên hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm rõ cái con này dung nham sinh vật rốt cuộc là thứ gì mới được đồ sơn hề kêu gọi sổ ra đến đây đi phải rất nhanh số g i liền cưới no vật cưới năng lượng hạt nhân lừa đến lão bản người tìm ta đường vũ để đồ sơn hề một lần nữa đem vừa n ã y phát sóng video thả một hồi nói rằng số ra ngươi xem một chút biết đây là cái gì sinh vật sao theo hình ảnh lại lần nữa truyền phát tin số ra nguyên bản có chút không để ý lắm thế nhưng khi nó nhìn thấy từ dung nham bên trong chui ra con kia dung nham sinh vật đi sau ra một tiếng t h é t kinh hãi không thể tuổi thơ titan tuổi thơ titan nghe được s ố g i kinh ngạc thốt lên đường vũ trong lòng không thể giải thích được địa chính là hơi hồi hộp một chút danh xưng này để đường vũ ngay lập tức nghĩ đến lại là con kia đại dương titan lệ vị ả thản、titan. cái này chẳng lẽ là trùng hợp sao đ ư ờ n g vũ rất nhanh phủ định ý nghĩ này bởi vì hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại đang nhìn đến con kia dung nham sinh vật con mắt sau cảm giác quen thuộc đến từ đâu bởi vì cùng hắn lúc trước nhìn thấy lệ v ì hạ thản t con mắt lúc cảm giác giống nhau y hệt xô dạ thi tan là cái gì s ô dạ giờ khắc này nhưng một cách hết sắc chăm chú mà nhìn video hình ảnh trong mày sâu sắc đường vân g ô đem tiểu tử làm nổi bật vô cùng đáng yêu mãi đến tận xem hoàn c h ỉ n h cái video số dạ mới nhìn về phía đ ư ờ n g vũ lão bản nơi này không phải nói chuyện địa phương đương vũ lúc này rõ ràng ý của hắn bọn họ hướng về hai ách phòng trưng bày đi đến đi vào thai ách phòng trưng bày đường vũ đem màu đỏ đen cổng lớn đóng thật chặt đường vũ lúc này mới nhìn về phía s ô dạ được rồi hiện tại có thể nói nó cùng đại dương ti tàn có quan hệ gì vậy mà sổ dạ nhưng là khẽ lắc đầu bọn họ đều là ti tan nhưng kỳ thực cũng không phải một chủng tộc không phải một chủng tộc đều là ti tan nhẹ giọng nhắc tới sổ dạ lời nói đường vũ có chút không rõ đều là ti tan cũng không phải một chủng tộc là cái gì ý tứ còn có ti tan chính là thai ách ý tứ sao đây là đường vũ hiện tại trong lòng to lớn nhất nghi vấn dù sao trước hắn đối với titan sở hữu nhận thức tất cả đều tập trung ở đại dương titan l ẹ vị ạt thản bên trên thậm chí hắn nắm giữ hải dương quyền thế đều hoàn toàn là dựa vào hấp thu l ẹ vị ạt thản lưu lại huyết n ụ c tàn khối lấy ra bên trong hải dương quyền thế mạnh vỡ mới thành công thức tỉnh kích hoạt vì lẽ đó giờ khắc này gặp lại được một loại tân titan sinh vật đường vũ nghi vấn trong lòng tự nhiên rất nhiều chỉ là nghe được hắn s ô dạ nhưng là lại lần nữa lắc đầu nói rằng l ã o bản titan là titan hai ếch là hai ếch đây là hai chuyện khác nhau có ý gì xô dạng nhậu cộ thu dọn lời nói chậm rãi nói rằng ừng nó như thế nào đây ti tan có thể trở thành hai ếch nhưng hai ếch cũng không chỉ là ti tan đơn giản tới nói chính là những người từ nhỏ đã tỉnh lại quyền thế năng lực sinh vật mạnh mẽ chúng ta đều sẽ đem s ư n g là ti tan sinh vật những này ti tan sinh vật đều không ngoại lệ tất cả đều nhân vật mạnh mẽ tùy tiện một con thành niên thể cũng có thể ngao du lãng quên biển sao tồn tại đường vũ con người p h ó n g to ta đi sinh ra đã tỉnh lại quyền thế năng lực chỉ cần thành niên liền có thể ngao du lãng quên biển sao đây chính là cái gọi là ti tan chương 421, t i t a n cùng hai ếch ngọn lửa ác ma chương 4 ố n t i t a n cùng hai ếch ngọn lửa ác ma xô ra lời nói cho đường vũ mở ra một tâm thế giới mới cộng lớn hắn không nghĩ tới lại gặp có sinh vật từ nhỏ liền sẽ thức tỉnh quyền thế loại sinh vật này mạnh mẽ có thể thấy được chút ít đối với những thứ này titan sinh vật tới nói có thể sử dụng từng người quyền thế uy năng thật giống như hô hấp uống nước bình thường đơn giản tự nhiên hoàn toàn chính là bản năng ở hoạt động cái kia hai á c h đây hai á c h không phải là nắm giữ quyền thế sinh vật sao đây chính là đường vũ đối với hai á c h nhận thức bao quát trước thu được thần bí sinh vật trong tri thức cũng tất cả đều đem hai ếch miêu tả thành nắm giữ quyền thế năng lực sinh vật mặc kệ là đại dương titan đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi vẫn là bất tử vui thích đều là như vậy. vì lẽ đó hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chính xác mà rõ ràng sổ dạ trong giọng nói đối với thai ách định nghĩa mà nghe được đường vũ lời nói sổ dạ hé miệng nói rằng lão bản thai ách không có đơn giản như vậy ngươi cũng nắm giữ quyền thế hẳn phải biết quyền thế năng lực là cái gì ngươi cảm thấy đến mặc kệ là đêm đen quyền thế vẫn là hải dương quyền thế năng lực của bọn họ có thể có thể xưng tụng thai ách sao hoặc là nói cái gì là thai ách đây cái gì là thai ách sổ dạ lời nói để đường vũ trong đầu linh quan nói lên hai ách thai ách ác. đơn giản lý giải không phải là tai nạn vận rủi sao hai nạn vận rủi ngươi là nói tai nạn xuất hiện đồng ư dạng lại như cũng không phải sở hữu nắm giữ quyền thế sinh vật đều được gọi là titan bình thường chỉ có trời sinh liền nắm giữ quyền thế sinh vật mới được gọi là titan nghe số ra giải thích đường vũ đầu góc đột nhiên né qua một cái suy đoán nếu như thật giống sổ dạ từng nói vậy bọn họ quá một quãng thời gian nhất định phải trải qua một lần địa thai nạn có thể hay không chính là những n à y thai ác gây ra đó ý nghĩ này vừa ra đường vũ trong nháy mắt cả người băng lạnh khả năng sao nghĩ đến lúc trước bao trùm toàn bộ thế giới cực hàn khí trời nhấn chìm toàn bộ đại lục đại hồng thủy cùng với lần này tử vong ô n dịch nếu như những n à y đúng là nắm giữ tương quan quyền thế vi năng thai ác gây nên vậy bọn họ thực lực đến tội cùng khủng bố thành hình giá gì nghiên ngẫm cực khủng trước hắn liền đã đoán những n à y thai nạn là bị không biết tên tồn tại thao tác gần giống như lần này xuất hiện thất vọng chiều vậy cũng là chỉ có thể xuất hiện ở lãng quê n biển sao biển sâu khu vực a lẽ nào thật sự chính là những người thay ách thủ đoạn có điều đường vũ rất nhanh sẽ từ loại này suy đoán bên trong phục hồi tinh thần lại đầu óc cũng xuất hiện một tia thanh minh sở h ư u nghi v ẫ n lại lần nữa lại có điều đường vũ cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn và người vấn đề này tạm thời không cách nào thu được đáp án vậy trước tiên bao bọc lên là tốt rồi tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn nỗ lực tiếp tục tăng lên một ngày nào đó tất nhiên gặp mở ra những này vấn đề khó hắn cũng không phải hoàn toàn không có con đường biết những này đáp án Chí ít cũng không phải chỉ có sổ dạ này một cái con đường trong tay hắn còn có một bản sử thi thư tịch thần bí chi thức khởi nguyên đối với cái này thư tịch nội dung đường vũ vẫn vô cùng chờ mong trong lòng có phương hướng lo lắng tự nhiên cũng là giải tán Sổ dạ vậy chúng ta nói một chút vừa nãy xuất hiện cái kia ti tan sinh vật đi vừa nãy nghe ý trong lời nói ngươi cái con này ti tan sinh vật còn chỉ là một con con non vừa nãy đường vũ nhưng là thấy rõ con kia ti tan sinh vật hình thể có tới miệng núi lửa đường k í n h sáu bảy phần có một đại mà một cái miệng núi lửa đường kính to nhỏ căn cứ sơn mạch to nhỏ để tính bình thường đều là mấy trăm m é t đến một lạng km khoảng r ư ờ n g trái phải đại thậm chí có mấy cây số cứ tính toán như t h ế đến con tia ti tan sinh vật hình thể chỉ ít hơn trăm thức đến mấy trăm m é t không giống nhau như vậy một cái đại gia hỏa lại còn chỉ là con non kỳ đường vũ không khỏi nghĩ lên trước nhìn thấy tên to sắt kia đảo quy lúc đó đảo quy hình thể cũng đã có một kỳ l ờ mẹ to nhỏ mà lúc đó sổ dạ cũng từng nói đảo quy vẫn còn trường thành kỳ nếu như như vậy toán lời nói sổ dạ cái tia trước chúng ta gặp phải cái tia đảo quy lẽ nào cũng là ti tan sinh vật lúc đó hắn hình thể nhưng là đã so với người này còn muốn lớn hơn đảo quy không nó không phải ti tan sinh vật đảo quy nhiều lắm chỉ có thể coi là to lớn sinh vật giữa bọn họ khác biệt lớn nhất chính là có hay không nắm giữ trời sinh quyền thế cũng không phải lấy hình thể to nhỏ đến quyết định xô ra lời nói một trận trong đầu né qua một cái hình ảnh nhưng trong trí nhớ của ta đã từng ta tộc nhân thật giống ở trong vũ trụ từng thấy một con đảo quy bên trong người may mắn nó khi sinh ra thời điểm cũng đã thức tỉnh quyền thế nắm giữ thông qua ăn uống không ngừng tăng cường hình thể cùng năng lực phòng ngự hiệu quả kết quả khi hắn sau khi trưởng thành có thể so với một viên hành tinh mặc dù là bình thường thai ách đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào thực lực tương đương c h ủ n g bố đường vũ đầu góc đã có tương quan hình ảnh vừa nghĩ tới một con hành tính to nhỏ cự quy ở trong vũ trụ na du hắn thân thể liền không từ dùng mình một cái vậy đối phương thực lực quả thực không dám tưởng tượng như thế xem ra mặc dù những người phổ thông sinh vật cũng có sát xuất trở thành titan có điều phòng chừng cơ hội này liền rất nhỏ đúng cho nên mới nói đối phương là người may mắn loại này dị biến tỷ lệ gần như không có ta suy đoán là đối phương thai n é n trong quá trình gặp phải hiệu quả đặc biệt vật phẩm ảnh hưởng mới gặp nắm giữ loại khả năng này liền tỷ như vũ trụ kỳ vật một loại đồ vật đ ề tài nói tới chỗ này lại lần nữa trở lại con kia dung nham sinh vật trên người vậy ngươi biết trong núi lửa đó là cái gì ti tan sao nếu như ta không nhìn lầm lời nói đây là một con dung nham ti tan trời sinh nắm giữ ngọn lửa q u y ề n thế bởi vì chúng nó bộ tộc tính cách bất thường bạo ngược đương nhiên cũng có một chút tồn tại xưng hô loại này ti tan sinh vật vì là ngọn lửa ác ma dung nham ti tan ngọn lửa ác ma đối với này đường vũ t r ư ớ c thì có suy đoán vì lẽ đó giờ k h ắ c này nghe được sổ dạ xác nhận cũng không có bất kỳ bất ngờ vậy bây giờ vấn đề đến rồi đại lục hội nghị vì sao lại đối với cái con này dung nham ti tan tiến hành nghiên cứu mục đích của bọn họ lại là cái gì đ ư ờ n g vũ bản năng cảm thấy thôi đáp án của vấn đề này vô cùng then chốt rất có khả năng liên quan đến dạ vương cùng đại lục hội nghị căn bản tính mục đích cùng số dạ kết thúc c â u thông một lần nữa trở lại trợ giúp trung tâm đồ s â n hề chúng ta bây giờ còn có thể từ đại lục hội nghị trong tay thu được liên quan với cái kia dung nham sinh vật tin tức c ả n cái sao lão bản hiện tại không được chính là này vài phần tư liệu đều là ở đối phương điều khiển cái kia mười chiếc bí tinh áo giáp thời điểm ta thông qua máy vi tính của bọn họ n ư ợ c xâm nhập kho số liệu mới đánh cắp đến hiện tại bọn họ máy vi tính đã trở lại đại lục hội nghị tổng bộ khoảng cách quá xa trong u y lòng có quyết định liên quan với đại lục hội nghị sự hạng cũng tạm thời có một kết thúc mà đồ sơn hệ thông qua tin tức đánh cắp đến đại lục hội nghị tình báo còn ở thu dọn ở trong đường vũ chỉ là đại thể quét một hồi liền không nữa quan tâm những này chỉ cần chờ đồ sơn hề đem tình báo chỉnh lý song thành sau lại tiến hành kiểm tra là tốt rồi giờ khác này thời gian đã đi đến buổi chiều sáu giờ đường vũ đi vào phòng vệ sinh lao sạch mặt rửa tay xoa thơm t h a o sau đi đến điện thờ trước mặt điện thờ ở trong quan thánh đế quân tượng thần vẫn cứ tỏa ra uy nghiêm cho đến ngày nay theo đường vũ đối với tận thế trò chơi thế giới hiểu rõ càng ngày càng sâu trong lòng hắn kính nể cảm giác tự nhiên mà sinh ra hắn rõ ràng địa cảm giác được chính mình tựa hồ liền muốn tiếp xúc được thế giới này hạt nhân bí ẩn nhưng tương tự h ã n tao nộ kẻ địch cũng càng ngày càng nguy hiểm thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh cùng quỷ dị thế giới này mạnh mẽ mà không cũng biết tồn tại thực sự quá nhiều rồi tùy tiện xuất hiện một cái đều là đủ để đánh vỡ hắn nhận thức tồn tại nhất định phải càng thêm cẩn thận chặt chẽ mới có thể càng tốt hơn may mắn còn sống sót đặc biệt là vừa nãy được biết ti tan sinh vật càng là đem hắn nhận thức và thưa tớt h lại còn có trời sinh, nắm giữ quyền thế tồn tại, hơn nữa sinh vật như vậy còn chưa là ví dụ những ngày ti tan sinh vật chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên tiến vào thành niên kỷ bọn họ nắm giữ quyền thế bi năng cũng sẽ lũy thừa cấp tăng trưởng trực tiếp đạt đến có thể tùy ý ngao du ở lãng q u ê n biển sao trình độ thực lực sự khủng bố đường vũ cũng không dám tưởng tượng phải biết mặc dù thực lực bây giờ của hắn hơn nữa sở hữu chuẩn bị hạ xuống ở trong mắt số dạ cũng chỉ có thể ở quá độ vùng biển xung quanh hoạt động một hồi mà thôi mặc dù là mạnh như dạ vương bực này tồn tại ở quá độ vùng biển cũng chỉ là đệ nhị đẳng tồn tại đừng nói thăm dò lãng quên biển sao liền ngay cả tới gần lãng quên biển sao biên giới đều không làm được vậy những thứ này ti tan sinh vật khủng bố có thể tưởng tượng được và không dạ vương cũng sẽ không để đại lục hội nghị người đối với con kia tuổi thơ ti tan tiến hành dò xét cùng nghiên cứu tuy rằng dạ vương nghiên cứu cái con này ti tan sinh vật mục đích đường vũ cũng không rõ ràng. nhưng khi đường vũ từ sổ dạ trong miệng nghe được liên quan với ti tan sinh vật tin tức sau cũng đã có một cái lớn mật quyết định vậy thì là đem cái con này ti tan biến thành của mình thậm chí dạ vương khả năng cũng có tương đồng tâm tư bất quá đối với cái này đường vũ cũng không lo lắng hắn hiện tại chỉ cần một cơ hội một cái có thể tiếp xúc cái con này ti tan sinh vật cơ hội chỉ cần cho hắn mặt đối mặt tiếp xúc cơ hội đường vũ thì có biện pháp đem đối phương biến thành chính mình thuần phục sinh vật còn có không tới ba ngày thời gian vòng thứ ba tai nạn liền sẽ quá khứ đến thời điểm cưỡng chế g i y bán thân đặc tính đến thời điểm cũng có thể một lần nữa sử dụng đi cưỡng chế g i y bán thân loại hình người may mắn còn sống sót đặc tính không thể thăng cấp hiệu quả mỗi vượt qua một vòng tai nạn người may mắn còn sống sót có thể thu được một lần sử dụng cưỡng chế giấy b á n thân cơ hội có thể cưỡng chế để một cái sinh vật cùng mình ký kết giấy b á n thân bị giấy b á n thân chọn lựa sinh vật đối với người may mắn còn sống sót có tuyệt đối phục tùng tính nên hiệu quả có cao đẳng quyền hạn đối với thấp hơn nên quyền hạn sinh vật có không thể giải trừ không thể chống lại không thể miễn dịch hiệu quả đây chính là đường vũ sức lực nghĩ đến là một chỉ tuổi thơ ti tan cưỡng chế đối phương ký kết khế ước vẫn là không thành vấn đề thu hồi tâm thần t mở ra n trong lòng định, còn g quyết trước đã v à siêu cấp đại phú ông bàn đô đường vũ theo bản năng trước tiên nhìn một chút mini đường vũ phía trước mấy cái ô vương ba cái phổ thông quần thể kiến trúc một chỗ thiết chạm một cái công viên cái cuối cùng nhưng là ô vương lại làm cho đường vũ sáng mắt lên lại là một cái tân ô vương loại hình Cá đường ộ trung tâm. đ vũ trong nháy mắt đã rõ ràng cái này ô vương tác dụng nên chính là thông qua của cải điểm số tiến hành cá độ đến thu được càng to lớn hơn tiền lời cái này không sai hy vọng ngày hôm nay có thể giao đến sáu điểm thử nghiệm k h í đường vũ cảm giác ngày hôm nay vận may của chính mình phải rất h á như thế nào đi nữa nói trên người hắn cũng không có thiếu may mắn bổ trợ chỉ là ngay ở hắn chuẩn bị rung động x u ấ t sắc thời điểm ánh mắt tùy ý thoáng nhìn động tác n ừ n g lại bởi vì ở siêu cấp đại phú ông trên bản đồ lại nhìn thấy một cái cửa hàng ô vông cửa hàng ô vông tác dụng không thể nghi ngờ tuyệt đối là sở hữu ô vông ở trong tương đương ra sức tồn tại lần này lại vận khí tốt như vậy lại đụng tới một lần hơn nữa lần này xuất hiện cửa hàng ô vông cùng chức dáng dấp có khác biệt lớn trước cửa hàng ô vông chỉ là một cái rất phổ thông phòng nhỏ tạo hình lần này xuất hiện nhưng càng như là một cái trung tâm thương mại khá là đồ sộ đây là càng cao cấp cửa hàng ô vông ở trong đó thương phẩm phẩm chất không thể nghi ngờ cũng sẽ càng thêm quý giá niềm vui bất ngờ để đường vũ hết sức kích động trải qua nhiều ngày như vậy tích lũy đường vũ của cải điểm số theo điển sàn bao trùm khu càng ngày càng nhiều ở quả cầu tuyết hiệu ứng dưới cũng sớm đã đạt đến hơn chín vạn điểm lúc này không do dự nữa trực tiếp sử dụng phi hành thẻ tiến hành định điểm lạc vị theo mini đường vũ xuất hiện ở cái kia cửa hàng ô vương ở trong đường vũ trước mắt hình ảnh theo một trận sương mù tiêu tan mình đã xuất hiện ở một tòa trung tâm thương mại ở trong tòa này trung tâm thương mại cùng chức nho nhỏ cửa hàng có rõ ràng không giống rõ ràng nhất chính là chức cửa hàng là cổ kính chất gỗ kết cấu lần này trung tâm thương mại nhìn qua lại hết sức hiện đại trung tâm thương mại tổng cộng chia làm lầu ba đương nhiên mỗi một tầng thương phẩm giá cả cùng phẩm chất cũng không giống nhau một tầng vật phẩm giá cả đều là một vạn chở xuống thương phẩm hai tầng thương phẩm nhưng là một trăm nghìn chở xuống giá cả ba tầng cao quý nhất một trăm nghìn trở lên vật phẩm tất cả đều ở nơi đó hiểu rõ đến những ngày sau đường vũ cũng không khỏi có chút đau răng chính mình nọc nhằn khổ sở tích góp thời gian dài như vậy của cải điểm số đã nắm giữ chín vạn điểm số cảm thấy đến lần này có thể tùy tiện mua sắm một phen không nghĩ đến thậm chí ngay cả tầng thứ ba ngưỡng cửa đều không đặt đến nói không nhục t h í là không thể nhưng lập tức đường vũ liền lập tức trở nên hưng phấn giá cả cao tốt giá cả càng cao không phải đại diện cho những n à y thương phẩm, phẩm chất càng tốt sao nghĩ rõ ràng cái này sau không còn làm phiền trực tiếp từ lầu một bắt đầu kiểm tra vật phẩm tầng này tổng cộng liền mười cái vật phẩm phân biệt bị xếp đặt ở cái kệ bên trên mỗi cái cái kệ đều có ba bột ánh đèn chiếu rọi bầu không khí cả m ư ờ phần không thể không nói lần này vật phẩm phẩm chất tương đương cao trong đó đường vũ liền lại lần nữa nhìn thấy trước hắn mua quá điện thờ tầng thứ nhất vật phẩm đường vũ chỉ là đơn giản nhìn một chút cũng không có đặc biệt đối với mình có thể có trợ giúp liên liên trực tiếp leo lên lầu hai lầu hai cũng chỉ có năm cái vật phẩm nhưng này năm cái vật phẩm lại bị bày ra đi ra triển lãm cảm giác mỗi một kiện đều rất giống vô giá bảo vật bình thường bày ra ở trên sân khấu lưới đen vải n u n g liêu thành tựu tôn lên hơn nữa chu vi vật trang trí ánh đèn n đồn đẫm đường vũ sau khi thấy đều không khỏi sản sinh một loại quý trọng cảm giác c h â m rãi tiến lên đi đến cái thứ nhất thương phẩm trước kết quả mới vừa nhìn thấy đối phương tin tức giới thiệu đường vũ liền con ngươi phóng to trong mắt nóng bỏng tâm ý tự nhiên mà sinh ra ts khen thưởng phá mười ba thứ thêm t r ư ờ n g chương bốn trăm hai mươi ba động lòng thương phẩm lựa chọn cuối cùng chương bốn trăm hai mươi ba động lòng thương phẩm lựa chọn cuối cùng trở về thành thể loại hình đạo cụ thể hiệu quả sử dụng sau người may mắn còn sống sót có thể trực tiếp truyền t ố n g về phòng an toàn chú ý 1. phòng an toàn nhất định phải vì là đã mua điền s ả n kiến trúc 2. phòng an toàn cần sớm tiết h trí 3. người may mắn còn sống sót quanh thân một mét nội sinh mệnh đều coi là truyền t ố n g đơn vị giá bán 7 0 y mươi của cải điểm số 14. t r ở về thành thẻ xuất hiện đường vũ kinh hỷ vô cùng tấm thẻ này quả thực có thể xem như là bảo mệnh nhất quán lựa chọn trong đó nhất làm cho đường vũ lưu ý chính là tấm thẻ này trong tin tức cũng không có đối với truyền t ố n g khoảng cách miêu tả nói cách khác tấm thẻ này sử dụng là không có khoảng cách hạn chế đây mới là để đường vũ nhất là thỏa mãn địa phương chỉ là bảy vạn giá cả để đường vũ chân mày hơi nhữ lại đồ vật là thật sự tốt thế nhưng cái giá này cũng xác thực không rẻ tuy rằng vô cùng động lòng nhưng vẫn là quyết định xem trước một chút cái khác vài món vật phẩm ra quyết định sau liền cất bước hướng về cái khác bốn cái sân khấu đi đến ngoài ý muốn kiện món đồ thứ hai lại là một cây thực vật gốc cây thực vật này quá giống bạc hà mới vừa tới gần đường vũ trong lỗ mũi cũng đã nghe thấy được một luồng nhản nhạt, nhạt thanh tân lạnh leo mùi vị kết quả nhìn về phía tin tức giới thiệu gốc cây thực vật này vẫn đúng là chính là bạc hà gặp đề thần bạc hà loại hình k h i hữu thực vật hiệu quả một mỗi lần dùng để uống bạc hà nước có thể c h ậ m c h ậ m tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo hiệu quả hai bạc hà cây ba m trong t phạm vi sinh mệnh thu được đề thần tỉnh não hiệu quả giá cả hai mươi của cải điểm số m ộ ư ơ i hai đề thần tỉnh não loại hình t ă n g thêm trạng thái hiệu quả chăm chú hai mươi hà đường vũ con ngươi phóng to trong lòng mừng như điên khá lắm xem tên liền biết là gặp hô hấp lục l à cùng x i y a di thực vật này không phải là buồn ngủ đưa tới gối sao hắn hiện tại tối phát sầu chính là sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên vấn đề nay trực tiếp quan hệ đường vũ sau khi kế hoạch tỷ lệ thành công thậm chí là sinh tử vấn đề mặc kệ là cái kêu bản cấp độ x ử thi thư tịch vẫn là vòng kế tiếp trong thai nạn thai nạn kỳ ngộ đều phải nắm giữ mát cấp sinh lý loại cùng tinh thần loại kỹ năng mới có thể thỏa mãn điều kiện chớ nói chi là sau khi thăm dò cấm hải khu mát cấp tinh thần loại kỹ năng là cơ bản nhất tiến vào yêu cầu kiềm chế kích động tâm tình đường vũ tiếp tục nhìn xuống kết quả càng xem càng xoan s u ý càng xem càng khó chịu viễn cổ hô hoán kèn lệnh hiệu quả sử dụng sau có thể triệu hoán một con nắm giữ năng lực đặc thù sinh vật xuất hiện ở trước mặt có thể khống chế đối phương hai giờ thời gian làm l ệ n h bảy mươi hai giờ giá bán tám mươi của cải điểm số một ư ơ i hai tụ b ả o b u ồ n hiệu quả căn cứ đưa lên vào tụ b ả o b u ồ n bên trong vật phẩm số lượng mỗi ngày thu được năm lợi tức tăng trị giá bán một trăm l i n của cải điểm số một ư ơ i hai thần bí thực vật phân tích loại hình hy hữu thư tịch hiệu quả sử dụng sau có thể thu được hy hữu kỹ năng thần bí trí thức thực vật giá cả năm mươi của cải điểm số、12. đại ư ờ n g vũ h dương chi ca tuy rằng lần trước thành công triệu hoán đến rồi đảo quy như vậy loại cỡ lớn loại to lớn sinh vật giúp hắn thành công giết chết quân cách mạng tàu tiếp tế đội nhưng lần trước chỉ là số may nếu như vận khí không tốt triệu hoán đến thai ách thân thuộc cái tia chính là một hồi ác hậu cái này kèn lệnh nhưng hoàn toàn không có như vậy lo lắng mà mấu chốt nhất vẫn là cái kèn lệnh này triệu hoán đến sinh vật tất nhiên đều là nắm giữ năng lực đặc thù đây mới thực sự là giá trị vị trí đường vũ đầu góc tương đương linh hoạt đang nhìn đến giới thiệu ngay lập tức trong đầu nghĩ đến chính là con kia dung nham titan trời sinh nắm giữ quyền thế này có tính hay không nắm giữ năng lực đặc thù đây mà hắn bây giờ có được mát cấp động vật hoang dã thuần phục kỹ năng tuy rằng không biết có thể hay không đối với titan sinh vật trực tiếp thuần phục nhưng mặc dù là cái khác nắm giữ năng lực đặc thù sinh vật cũng tốt chỉ cần có thể bị thuần phục chính là một bút có lợi buôn bán tụ bảo bùn giá trị liền không cần nhiều lời coi như bên trong thả trên thai nạn tệ mỗi ngày năm lợi t ứ c lợi lăn lợi không ngừng tích lui xuống ở lãi gộp hiệu ứng dưới không ra một tháng tài sản liền có thể tăng gấp đôi hơn nữa cái này tụ bạo bùn cũng không có nói chỉ có thể tăng trị của cải chỉ cần là có thể bỏ vào vật phẩm đều có thể tăng trị này nếu như bên trong thả trên một viên thai nạn kỳ vật hạt giống lời nói chỉ là đối phương cái kia một trăm nghìn giá cả trực tiếp để đường vũ không còn bất cứ hy vọng nào cái cuối cùng hy hữu thư tịch đơn giản nhất trực tiếp đường vũ nhìn mặt trước những món đồ này rơi vào xoắn suýt cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn lợi ích to lớn nhất hóa quyết định mua trở về thành thẻ gặp để thần bạc hà hai cái vật phẩm chín mươi n g h n của cải điểm số khấu trừ đường vũ cũng một lần nữa trở lại nơi thần siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển cột đạo cụ bên trong trở về thành thẻ đã xuất hiện ở nơi đó chờ đợi đường vũ sử dụng mà trong tay hắn nhưng là đã xuất hiện một trậu xanh mượt bạc hà thực vật trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng tiểu bát tiểu bát đường vũ kêu gọi tiểu bát rất nhanh tiểu bát tiện tay nắm cái xẻng mang theo bao tay á o xuất hiện ở đường vũ trước mặt trên mặt lỗ thai trên còn dính nhuộn một ít bùn đất nhìn thấy tiểu bát ra dấp đường vũ cười ha ha lên lão bản tiên sinh sao làm sao nhìn n ư ờ i ha ha lão bản mình tiểu bắt một mặt không rõ có điều ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị đường vũ trong tay cái k i ê u bồn thực vật hấp dẫn tới t h a n h t ự u trồng hoa tinh vực trồng hoa thỏ hắn đối với thực vật có trời sinh đ ộ nhạy cảm chỉ cảm thấy này bồn thực vật vô cùng không đơn giản mà đường vũ cũng ngừng lại tiếng cười hắn giơ tay đem tiểu bát lỗ thai trên trên mặt dính vào bùn đất vô tới tiểu bát đây là gặp đề thần bạc hà cùng lục la hẳn là một cái siêu di có thể ngâm nước uống đến tăng lên tinh thần kỹ năng độ thành thạo liền giao cho hào đào tạo tiếp nhận bạc hà tiểu bát hai mắt sáng lời được rồi lão bản tiên sinh vậy ta trước tiên cầm bồi giữa một hồi tranh thủ để mọi người sớm ngày thực hiện bạc hà nước tự do. hừm đi thôi trước tiên thăm dò rõ ràng nó sinh trưởng quen thuộc tranh thủ nhiều đào tạo mới bồn u đi ra nếu như có thể phát động biến dị liền không thể tốt hơn tiểu bắt thành t i ể u nơi ẩn thân nguyên lão hắn tự nhiên rõ ràng đường vũ ý tứ cũng rõ ràng đại gia đối với tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo áp lực được rồi ta liền đem hắn đặt ở ruộng thí nghiệm khu vực này nơi đó phát động biến dị sát s u ấ t gặp lớn hơn nhiều tiểu bắt mừng rỡ ô m bạc hà rời đi đường vũ nhìn xuống thời gian khoảng cách thời gian ăn cơm còn có hơn một giờ hắn liền đi đến thai ách phòng trưng bày bắt đầu xem ngày hôm nay sử thi thư tịch mà ở đại lục hội nghị đại bản doanh dạ vương c h ầ m rãi mở mắt ra chữa bệnh cửa sập mở ra hắn từ bên trong đi ra trên người trị liệu chất lỏng nhanh chóng bị thân thể hấp t h u trải qua một ngày chữa trị thân thể hắn mặt ngoài thương thế cơ bản đã khôi phục tiện tay tiếp nhận thủ hạ đưa tới áo bào đen về phía sau một nhóm như thế nào thịnh thanh tâm lan nắm tới tay sao thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn chuyển ra nhưng nghe ở bên cạnh người trong thai nhưng phán g p h ấ t xét đánh bình thường sợ hãi vô ngần bao phủ toàn thân Đại! Đại bại. xin lỗi, nhân chúng ta thất H ta chương bốn trăm hai mươi bốn gia tổng cùng ti tan c â u thông chương bốn trăm hai mươi bốn gia tổng cùng ti tan c â u thông ngươi lại nói một lần không khí trong nháy mắt ngưng tụ dạ vương đối diện người lúc này bị cơn khí thế này ép tới ngã quỵ ở mặt đất dạ vương đại nhân b í tinh áo giáp tiểu đội ở thành phố tước loa gặp đánh lén toàn toàn bộ đám chìm k một tiếng v a n g giòn âm thanh im b ặ t đi dạ vương tiện tay vẩy vẩy vết máu trên tay trực tiếp đi đến đại lục hội nghị phòng khách đây là một cái do sơn động cải tạo mà thành tin tức trung tâm chỉ huy vô số màn hình cùng máy móc đang làm việc nhân viên điều khiển dưới từng người vận chuyển Các l tối tối đại, đại, đại nhân ngày hôm nay hành động video đã truyền về ta cảm thấy đến ngài tự mình nhìn xuống sẽ tốt hơn ngài nói không sai thành phố tức loa quả thật có quái lạ lời này vừa nói ra dạ v ư ơ n g hai mắt hiếp lại quả n h n sao theo xe đẩy lao nhân ra hiệu bên trong đại s ả n h công nhân viên lập tức bắt đầu thao tác vách tường trung gian to lớn nhất trên màn ảnh rất mau ra hiện một cái c h i ế n đ ấ u hình ảnh chính là lúc x ế chiều đại lục hội nghị khởi xướng tấn công cảnh tượng nhìn sáu viên đạn đạo ở trong thời gian ngắn bên trong bị từng cái c h ặ n lại bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang mới vừa tiến vào thành phố tức loa liền lập tức đánh mất quyền công chế cuối cùng càng là mười chiếc b í t i n h hình áo giáp đều bị từng cái ngăn chặn nhìn hình ảnh trên đạo kia mạnh mẽ vô cùng hình người sinh vật cùng với bầu trời lít nha lít nhít máy bay không người lái dạ vâng căn tự muốn ăn người bình thường khoe miệng hơi mím hàm răng bên trong chậm rãi phun ra vài chữ thám bí người ngữ khí tràn ngập chắc chắc khoe miệng gánh n ế t con người buông xuống không nghĩ đến a chẳng trách lúc trước ta sẽ bị phản vệ nguyên lai thật sự có thám bí người đang tắc quái còn không chỉ một cái bản thân liền là thâm niên thám bí người dạ vương ánh mắt vô cùng độc ác hắn như thế nào không nhìn ra cái k i a cường tráng tự không phải người sinh mệnh cùng với những người máy bay không người lái sở dĩ gặp có như thế năng lực khó tin vốn là quyền thế hiệu quả đây là dạ vương không nghĩ tới Ở h ắ vẹn vẹn đầu. đầu tiên là ngày hôm qua xuất hiện biển sâu tộc nghi ngờ cùng hải vương có quan hệ ngày hôm nay lại lần nữa xuất hiện hai cái thức tình quyền thế thám bí người hắn xưa nay không cảm thấy đến ban đầu khu vực nước xem ngày hôm nay như vậy hồi quá đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ xem ra phản quân đây là thu được cái gì đồ vật ghê gớm trong lòng yên lặng thầm nghĩ đây chính là dạ vương suy đoán bằng không căn bản là không cách nào giải thích tình huống bây giờ phản quân tựa hồ tìm tới một loại có thể nhanh chóng thức tỉnh quyền thế phương pháp hắn cũng không nhận ra nhiều như vậy t h á m bí người tất cả đều là từ cấm hải khu trở về không nói những cái khác chỉ là ban đầu khu vực đối với bọn họ áp chế liền sẽ khiến người ta hết sức kiên kỵ dạ vương tim đập thình thịch không thể đợi thêm thừa dịp hiện tại phản quân thế lực còn không lớn mạnh nhất định phải đem cái này uy hiếp thanh trừ thầm nghĩ trong lòng lập tức bay đầu nhìn về phía phờ đờ rồ bây giờ còn có bao nhiêu giá bí tinh áo giáp đại nhân chúng ta bây giờ còn có tám giá bí tinh áo giáp ngày hôm nay mười chiếc đã toàn bộ thất lạc tám ra sao cũng gần như được rồi chuẩn bị sẵn sàng chờ thêm mấy ngày thương thế của ta khôi phục lại một ít liền đối với thành phố mạch quan g đ ậ u thủ đúng rồi dạ tổng tình huống nói thế nào nói tới dạ tổng tên là phở đở rộ trên mặt lão nhân lộ ra vẻ hư h ấ n đại nhân ngay lần trước cung cấp tin tức vô cùng hữu hiệu hiện tại chúng ta đã có thể thông qua sóng âm tín hiệu đến đối với dạ tổng tiến hành tỉnh lại hiện nay mới thôi tỷ lệ thành công vì là sáu mươi nói như vậy hai người đồng thời đi đến mặt khác một gian quản chế phòng khách cái đại sành này màn ảnh trên vách tường bên trong tất cả đều là đối với miệng núi lửa r u n g nham tức thì hình ảnh phờ đợ dô nhìn về phía trợ thủ tiến hành dạ tổng tỉnh lại trình tự được rồi bác sĩ vậy thì tiến hành dạ tổng tỉnh lại trình tự theo chỉ lệnh truyền đạt bên trong đại s ả n h lập tức tất cả đều ai vào c h ỗ đ ấy hành động lên sơn nạ tổ quản chế tổ động thái tin tức bắt giữ tổ rất nhanh tất cả mọi người chuẩn bị sắp xếp theo phờ đợ dô trợ thủ ra lệnh một tiếng một tiếng dài lâu nhưng rất có lực xuyên thấu hốt van xuất hiện theo kêu to xuất hiện toàn bộ phòng khách tất cả đều tiến vào căng thẳng chờ đợi ở trong đột nhiên phát hiện sóng sinh bệnh mà gợn sóng kéo dài lên cao dung nham độ cao bắt đầu lên cao phát hiện dạ tổng sóng âm t ầ n thứ quản chế tiểu tổ âm thanh không ngừng chuyển đến dạ vương nếp m i ệ n g lên con mắt không khỏi trở to quản chế trong hình theo tiếng kêu to tần cao thấp chuyển biến một ngọn lửa từ dung nham ở trong bước lên không khí vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng mấy phần ở dạ vương ánh mắt mong chờ bên trong một con tướng mạo tự d ự c lòng tự diều hâu đầu theo ngọn lửa từ dung nham ở trong sông r a tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy nguyên lai、like、trước cái kia ngọn lửa vốn là từ cái con này sinh vật trong miệng phung a chiếm chiếp có chút lanh lảnh kêu to ở quản chế phong căn cứ dạ vương suy đoán đối phương quyền thế quyền hạn ít nhất đã ở mười trình độ bên trên vượt xa hắn nắm giữ đêm đen quyền thế quyền hạn người này so với người khác tức chết người liên chuyện này đối với mới còn chỉ là một con con non được được được liên tục ba chữ h ả o lối ra mở miệng dạ vương trên mặt quét qua trước mù mịt lộ ra vẻ vui mừng hắn lúc trước ở tòa này núi lửa đang hoạt động bên trong phát hiện con kia dung nham đi tan sau quả thực mừng rỡ như đ i ê n vẫn thử nghiệm đem đối phương k h ô n g chế thế nhưng bởi vì đối phương vẫn sinh sống ở dung nham ở trong cực nhỏ xuất hiện ở dung nham ở ngoài thành quả lắp đ ắ p không nghĩ đến ở cấm hải khu trong lúc vô tình nhìn thấy một mảnh trên bích họa nội dung ghi chép lại gặp có lớn như vậy hiệu quả rất tốt tiếp tục kích thích g i tổng khiến cho làm ra đáp lại đối với nó âm thần có hay không tiến hành phân tích có đại nhân thời gian tạm thời không cách nào xác định có điều hiện tại tiến trình đến xem đã có được biết tâm tình đối phương điều kiện sau khi chỉ cần càng thêm hoàn thiện dạ tổng tiếng đều tần thứ phòng chừng thêm một năm nữa thời gian nên là có thể có cùng dạ tổng đơn giản cầu thông năng lực còn có một năm sao dạ vương khẽ gật đầu mấy chục năm đều hạ xuống cũng không để ý một năm này chờ đợi chương bốn trăm hai mươi lăm sâu trong núi lớn nổ t u n g hai nạn ngày thứ năm chương bốn trăm hai mươi năm sâu trong núi lớn nổ t u n g hai nạn ngày thứ năm đối với dung nham ti tan dạ tổng tỉnh lại thí nghiệm dạ vương không thể nghi ngờ là thỏa mãn kết thúc quan sát nhìn về phía phờ đờ r vẫn là câu nói kia khống chế dạ tổng là nhiệm vụ thiết yếu vâng đại nhân bởi vì dạ tổng nguyên nhân dạ vương tâm tình cũng trở nên đặc biệt không sai nhìn xuống thời gian lúc này đã buổi tối một mươi giờ ba mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải cũng là thời điểm nhìn cơ mật vali s á c tay bên trong vật phẩm đối với lần này cướp được cơ mật vali s á c tay dạ vương không thể nghi ngờ là mong đợi nhất ban đầu khu vực đối với hắn áp chế thâm hậu nhưng hắn vẫn như c ũ đồng ý liều lĩnh lại lần nữa bị áp chế phản vệ nguy hiểm cướp giật cái này v a l y sách tay là vì cái gì không phải là bên trong quan hệ sao diệt thế cấp t hai nạn có thể gặp mà không thể cầu mà diệt thế cấp t hai nạn kỳ nộ g càng là giá trị phi phạm lần này tuy rằng xuất hiện chuyện ngoài ý lớn nhưng có thể cướp được lần này hai nạn kỳ nộ g không thể nghi ngờ cũng là một cái về vui húng chi trên người hắn quý báu nhất chứa đồ t ú i vải thất lạc hiện tại cần gấp hàng hiếm có đến cứu vãn t ổ thất tăng cường thực lực bản thân hy vọng không để cho ta thất vọng đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là dạ vương chịu tới phờ đờ r rổ trong lời nói có chuyện nếu mày nhìn lại trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng bất mãn m ẻ làm sao nói chuyện ấp á ấp úng r ứ t khoát một chút nghe được dạ vương trong giọng nói không kiên nhẫn phờ đờ r rổ nơi nào còn dám làm phiền lúc này nói rằng đại nhân cơ mật va l i sách tay mật mã đã mua được chỉ là cái giá này tựa hồ có hơi không đúng giá cả không đúng có ý gì đại nhân theo lý mà nói d i ệ t thế cấp t hai nạn va l i sách tay bên trong xuất hiện vật tư đều là vô cùng quý trọng Có c h ú trong t h ậ đầu hồi tưởng lại lúc đó cướp giật va li sách tay lúc cảnh tượng hắn hoài nghi cái kêu biện sâu tộc ra hỏa có phải là ở hắn không chú ý thời điểm đưa tay va li tiến hành rồi đánh cháo thế nhưng trải qua tỉ mỉ mà hồi tưởng nhưng thủy trung không có phát hiện bất kỳ khả năng xuất hiện đánh cháo tình huống từ đầu đến cuối cái k ê u biển sâu tộc nhân trong tay đều vẫn là cầm cái này va li sách tay cũng chưa từng có nhìn thấy trên người hắn có mặt khác va li sách tay nếu đánh cháo độ khả thi biến mất lẽ nào là lần này va li sách tay lý căn bản sẽ không có quét mới vật h i hữu tư điều này cũng không có khả năng làm a nghĩ đến bên trong hắn nơi nào còn có thể đợi đến trụ lập tức đem cơ mật va li sách tay đem ra mở ra phải rất nhanh cơ mật va li sách tay xuất hiện ở dạ vương trước mặt p h ở đờ rồ đi đến va li sách tay trước bắt đầu nhập vã xuất toàn bộ quá trình dạ vương đều sẽ sở hữu sự chú ý đặt ở va li sách tay trên đến lúc cuối cùng một vị mật mã bị đưa vào hoàn thành k vali sách tay theo mở ra nhưng ngay ở đạo này vali sách tay mở ra đồng thời vẫn hết sức chăm chú dạ vương trong thai nhưng rõ ràng nghe được một tiếng đích âm thanh con ngươi trong nháy mắt phóng to thân thể theo bản năng thì có động tác tay phải về phía trước trực tiếp nắm lấy cái kia cơ mật vali sách tay thân thể toàn lực chuyển động vali sách tay ở dạ vương sức mạnh khổng lồ dưới trực tiếp hướng về phòng khách ở ngoài hành lang bay đi cũng là ở vali sách tay mới vừa bay ra quản chế phòng khách trong n á y mắt một trái cầu lửa thật lớn từ cơ mật vali sách tay xuất hiện hình thể hăng hái bành t r đem chu vi tất cả toàn bộ t h ố ệ v n anh. cho đến lúc này kịch liệt tiếng nổ mạnh mới vang lên mạnh liệt sóng trùng kích nương theo ngọn lửa hướng về chu vi tàn phá bên trong đại sảnh màn hình máy móc tất cả đều vào đúng lúc này bị dồn dập đập vỡ tan công nhân viên có bị ngọn lửa t h ố p h ệ có như n g là bị x u n g kích ba trực tiếp hất bay làm nổ tung kết thúc nguyên bản còn công tác ngay ngắn có thứ tự quản chế bên trong đại sảnh đã hóa thành một cái biển lửa ngoài hành lang còi báo động nổi lên m ộ n phía cũng có thể nghe được võ trang nhân viên tiến vào hành lang cứu giút dập lửa âm thanh khói đập đem toàn bộ phòng khách b a phủ một cái lóe hảo q u a n g màu bạc bóng người một c ư ớ c đem tre ở trước người mình t r ư ớ n g n g ạ i vật đá v n g ra dạ vương nhắc theo t h e rộ d e r phía sau hắn đã xuất hiện một đôi cánh thịt theo cánh thịt gỗ một luồng mạnh mẽ khí lưu ở đại sành ở trong xuất hiện lại xuất hiện lúc hai người đã xuất hiện ở hành lang ở trong dạ vương đại nhân t h e rộ d e r đại nhân các ngươi không có sao chứ nghe chu vi thanh âm h u y ê n áo dạ vương quay đầu lại nhìn về phía còn đang cháy h ừ n g hực phòng khách đem t h e rộ d e r giao cho những người khác sau nên ngang rời đi hát xỉ hát xỉ sáng sớm hôm sau hai nạn ngày thứ năm đường vũ bị chính mình liên tục hắt xì thanh đánh thức hắn sờ soạn một hồi chắn mình nhiệt độ tất cả bình thường trong lòng không khỏi nói t h ầ m vừa nghĩ hai mắng ba cảm mạo đây là cái nào tôn tử đang m a n g ta nghĩ như vậy đường vũ rời giường rửa mặt đi đến phòng ăn những người khác đã chờ đợi ở nơi đó trên bàn ăn đã xếp đầy đồ ăn đồ sơn h ề cùng tiểu bắt chính đang đối với cuối cùng một đạo đồ ăn tiến hành chế tác tiểu gấu mẹo cầm trong tay một tấm máy móc thiết kế đồ cùng kỹ thuật viên thảo luận dù dạ nhưng là cùng vương bá hổ thảo luận càng nhanh hơn tăng lên sinh lý loại kỹ năng thông thạo phương pháp theo khoảng thời gian này tới nay cao tầng thứ chiến đấu xuất hiện hai người đều xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm đặc biệt là vương bá hổ thành t ự u chiến đấu chủ lực hắn vẫn cho là chính mình năng lực chiến đấu là chỉ đứng sau đường n ũ thế nhưng ngày hôm qua nhìn thấy trận đó chiến đấu sau trong lòng hắn là chán nản trước tiên không đề cập tới phật đỉ cái k i ê u biến thái mà khủng bố nhục thể đã kích cường độ chính là tiểu gấu m è o cái này mới vừa thu được hy hi hữu danh hiệu đồng bạn ngày hôm qua chiến đấu rõ ràng đã bắt đầu có chính mình đặc hữu phong cách chiến đấu ngày hôm qua trận đó chiến đấu tuy rằng chủ lực là f h ớ t đi nhưng tiểu gấu m è o đối với máy bay không người lái điều khiển cũng là để vương bá h ổ giật này cả mình hắn trước đây liền nhìn thấy đối phương máy bay không người lái chiến đấu thế nhưng ngày hôm qua biểu hiện rõ ràng đã có chính mình chiến đấu lý giải sự phát hiện này để vương bá h ổ bị đá kích lớn vì lẽ đó hắn bức thiết địa muốn tăng lên thực lực mình tiểu gấu m è o toàn bộ tinh lực tất cả đều chìm đắm ở chính mình máy móc cải tạo thế giới ở trong cũng chỉ có kỹ thuật viên có thể cùng hắn nói vài câu vì lẽ đó c h ú ra một cách tự nhiên mà liền trở thành vương bá hồ tốt nhất thảo luận ứng cử viên đường vũ ngồi xuống nghe hai người thảo luận trong lòng cũng đang suy tư phương hướng của chính mình không nghi ngờ chút nào bọn họ sau khi thực lực tăng lên phương hướng là muốn đặt ở quyền thế năng lực khai phá mặt trên hiện nay hắn đã thành công thức tỉnh đêm đen cùng đại dương hai loại quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế cũng đã mở ra thức tỉnh tiến độ chỉ cần hoàn thành thành thị tuyên chiến nhiệm vụ là có thể thức tỉnh hắn ngày hôm qua lại lần nữa thu được một cái tân hy hữu danh hiệu tai nạn quan tâm người đối với cái này danh hiệu đối ứng quyền thế đường vũ trong khoảng thời gian ngắn có chút mò không được tình huống thế nhưng phòng trừng cùng tai nạn có quan hệ chỉ có thể chờ đợi đến vụ tai nạn này quá khứ sử dụng thành tựu quyền thế con đường năng lực kiểm tra lên cấp con đường tuy rằng hiện nay vẫn không có bất cứ manh mối nào nhưng đường vũ dựa vào trực giác cho rằng cái này hy hi hữu danh hiệu năng lực sẽ cực kỳ trọng yếu rất nhanh cuối cùng một món ăn vào bàn mọi người chuẩn bị ăn cơm cũng tại lúc này đường vũ mới kinh ngạc phát hiện bọn họ lại thiếu mất một người không khỏi do hỏi sơ tí phần đi đâu đợt các vị xem quan đại lao g i a nhằm vào rất nhiều lao g i a nhổ nước bọn ta là gọi là phế sự tình quả thật có chút bất đắc dĩ hiện tại hướng về các vị lao g i a tìm kiếm giúp đỡ đại gia đối với quyển sách tên sách có đề nghị gì có thể ở đây nhắn lại ta gặp chăm chú tham khảo cảm tạ mọi người lại lần nữa van cầu đại gia dùng yêu phát điện so với tâm Chương cửa phần hải khó, lượng biến 426, sờ tí phần cửa hải khó, tìm kiếm đường ổ i c h ơ n g 426, s vũ lời nói vừa ra tất cả mọi người mới phản ứng được sở t í phần ngày hôm nay lại không có tới ăn cơm có phải là ở chữa bệnh phòng thí nghiệm mấy ngày nay ta nhìn hắn vẫn ở lại nơi đó đều có chút mất ăn mất ngủ nghe được tiểu b á t lời nói đường vũ theo bản năng cảm giác được không đúng lúc này đứng dậy hướng về chữa bệnh phòng thí nghiệm đi đến những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng lập tức đổi tới sở tí phần từ khi mấy ngày trước giả vương dòng máu nghiên cứu có sau khi được phá liên quá chú tâm vùi đầu vào đối với sinh vật biển nghiên cứu mặt trên bởi vì lần trước chú giả mang về sinh vật biển c h ủ loại rất nhiều vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay sở tí phần trên căn bản không nhìn thấy bóng người cả ngày trốn ở chữa bệnh phòng thí nghiệm tiến hành công tác trước có mấy lần ăn cơm đều là tiểu b á t đi gọi mới đi ra đường vũ rất nhanh đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm cửa mở ra quả nhiên ở bên trong nhìn thấy chính đang bận rộn sở tí phần thế nhưng giờ khắp này sở tí phần trạng thái lại hết sức kém cỏi tóc ng ng ng cả người tỏa ra vết mồ hôi vị thiệu con mắt sung huyết đỏ chót sắc mặt vàng như nghệ sở tí phần này một bộ dáng dấp đem đường vũ sợ hết hồn phải biết sở tí phần thành thiệu phần t ử trí thức cao cấp càng là quanh năm cùng quản lý nghiên cứu giao thiệp với đối với mình cá nhân hình tượng vô cùng coi trọng trước mặc dù như thế nào đi nữa bận rộn cũng xưa nay chưa từng thấy hắn biến thành bộ dáng này nghĩ đến đối phương đang nghiên cứu dạ vương cùng sinh vật b i ể n gen khảm hợp sự t ì n h sẽ không có n g o ạ i ý muốn đi lúc này đi đến đối phương bên người sở tí phần người đang làm gì đường vũ âm thanh đem chính đang bận rộn sở tí phần sự chú ý kéo trở lại quay đầu lại lúc này mới nhìn thấy đường vũ đứng ở phía sau phòng thí nghiệm bên ngoài còn có nơi ẩn thân những người khác trong lòng có chút kinh ngạc lão bản ngươi làm sao đến rồi có việc sắp xếp nhìn s ờ tí phần trên mặt vô cùng tự nhiên vẻ mặt cùng nghi hoặc ở kiểm tra một hồi người theo đuổi bảng điều khiển trên s ờ tí phần tin tức ngoại trừ sinh lý cùng tinh thần phương diện biểu hiện á khỏe mạnh ở ngoài tất cả đều vô cùng bình thường độ tín nhiệm cũng không có chút nào biến hóa đường vũ lúc này mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía sở tí phần ánh mắt có thêm một tia trách cứ có thể có chuyện gì sắp xếp ngươi xem một chút tình trạng của ngươi bây giờ. Vẫn là trước đây dáng vẻ. ngươi có biết hay không hiện tại thời gian nào thời gian sở tí phần đầu tiên là x ứ ơ n g sở lập tức nhìn về phía phòng thí nghiệm bên trong thời gian c ư nhân đã nhanh đến tám điểm giờ mới hiểu được lại đây đường vũ xuất hiện ở đây nguyên nhân cười nói thời gian trôi qua thật nhanh lại đến muộn giờ cơm ta đều cùng tiểu bát đã nói không cần cho ta các ngươi ăn trước là tốt rồi kết quả hắn tiếng nói vừa rơi xuống nhìn thấy nhưng là đường vũ càng thêm khó coi vẻ mặt lão lão bản có vấn đề gì đường vũ lẳng lặng mà nhìn sở tí phần một ánh mắt hiện tại lập tức thả tay xuống trên công tác r ử a mặt ăn cơm ngày hôm nay không cho lại tiến hành công tác nói đường vũ liền xoay người rời đi sau mười mấy phút rực rỡ hẳn lên sở tí phần rốt cục xuất hiện ở trên bàn ăn đến lúc này hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây l ã o bản vì sao lại tức giận như vậy l ã o bản ta biết sai rồi sau đó tuyệt đối sẽ không thức đêm tiến hành thí nghiệm tiểu b á t cười t r ộ n cho sở tí phần đánh một chén canh những người khác cũng âm thầm cười t r ộ n sở tí phần mấy ngày nay phòng trường đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá chú tâm nào vào thí nghiệm mặt trên kết quả trực tiếp không có thời gian khái niệm hắn mấy phút trước đều còn tưởng rằng thời gian còn ở tối ngày h ô m qua đây đường vũ nhưng không có để ý tới sở tí phần ăn sáng xong mọi người đều l ư ợ c đem bàn ăn vệ sinh sạch sẽ sau đường vũ đem sở tí phần gọi vào giải trí khu xảy ra chuyện gì mấy ngày trước không phải nói nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển sao tại sao mấy ngày nay nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không thuận lợi đường vũ ở vừa nãy cũng không phải đang tức giận sở tí phần không có nghỉ ngơi đối với nhân viên nghiên cứu tới nói tình cờ tăng ca rất bình thường đặc biệt là hiện tại cái này loại thế giới dưới mặc dù là đường vũ không cũng là thường thường trắng đêm hành động ạ hắn suy nghĩ chính là từ khi mấy ngày trước sở tí phần báo cáo có tân tiến triển sau nguyên bản nói tới rất nhanh sẽ có thành quả kết quả hiện tại đều qua mấy ngày nhưng không có một điểm liên quan với thí nghiệm thành quả tin tức hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương hiển nhiên mấy ngày nay cũng là ở không ngủ không ngừng địa làm nghiên cứu hoàn toàn không có chức vững vàng trong rong dáng vẻ đường vũ liền biết tất nhiên là quá trình thí nghiệm xuất hiện bất ngờ tình hình cũng chỉ có như vậy sở tí phần mới sẽ ở dưới áp lực lựa chọn cường độ cao công tác hy vọng lấy này đến lấy đến tiến triển sở tí phần nghe được đường vũ lời nói cũng là bất đắc gì gật g ủ nói thật hắn hiện tại đã có chút hối hận trước ở lão bản trước mặt đem lời nói đến mức quá đầy đủ nên nhiều thí nghiệm mấy lần mới tốt hiện tại ngược lại tốt chính mình rõ ràng đã ở lão bản trước mặt khoe khoang khoác lác nhưng thí nghiệm tiến độ cũng kẹt ở một bước mấu chốt nhất mặt trên mà bước đi này chính là trước hắn đã đột phá quá khứ giai đoạn thế nhưng mấy ngày nay thí nghiệm nhưng đều không ngoại lệ địa toàn bộ đều thất bại mặc dù là sở hữu quá trình toàn bộ dựa theo trước thao tác quy trình tiến hành nhưng cũng không cách nào chạm khắc trước thành công cũng chính là bởi vậy mấy ngày nay hắn đã trở nên điên cùng bình thường hắn không muốn ở lão bản trước mặt thừa nhận chính mình thất bại nhưng hiện tại lão bản cũng đã nh sở tí phần ngoại trừ sâu sắc thở dài cũng là cảm giác sâu sắc vô lực nghe sở tí phần có chút ý chí xa suốt địa kể ra mấy ngày qua nghiên cứu thất bại đường vũ im lặng không lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng lắng nghe đối với sở tí phần năng lực hắn là tán thành mặc dù sở tí phần hiện tại chính mình cũng có chút hoài nghi mình đường vũ vẫn cứ đối với hắn ôm ấp mười phần tự tin bởi vì tin tức của hắn bảng điều khiển nội dung là không có sai cái kia nếu sở tí phần bản thân năng lực cùng tiên phú không có vấn đề vậy thì tất nhiên là bởi vì cái khác ngoại tại khách quan nguyên nhân dẫn đến hắn thí nghiệm vẫn không cách nào thuận lợi tiến hành đường vũ hiện tại mục đích chính là giúp sở tí phần tìm tới cái này lượn g biến đổi do đó để cái này thí nghiệm thuận lợi địa t h u ố c đẩy xuống dù sao cái này thí nghiệm kết quả trực tiếp quan hệ hắn sau khi thăm dò cấm hải khu an uy không thể kìm được đường vũ không đối với hắn tiến hành coi trọng nghĩ đến bên trong đường vũ mang theo sở tí phần trực tiếp đi đến chợ giúp trung tâm nhìn thấy đường vũ đến đồ sơn hề quan tâm mà nhìn về phía phía sau sở tí phần lão bản đường vũ k h ẽ gật đầu đem chữa bệnh phòng thí nghiệm quản chế video đều xuất ra thời gian là h a i nạn ngày thứ hai đến hiện tại được rồi rất nhanh trên màn ảnh lớn xuất hiện chữa bệnh phòng thí nghiệm sở hữu hình ảnh sở tí phần cũng xuất hiện ở trong đó đường vũ cùng sở tí phần ngồi ở trên ghế quan sát lên quản chế hình ảnh tất cả đều lấy ba bội tốc tiến hành truyền phát tin có lúc đường vũ cũng sẽ chủ động điều chỉnh thời gian l i ê n như vậy đến lại buổi trưa một điểm đường vũ mới đưa sở tí phần mấy ngày nay sở hữu video kiểm tra một lần thế nhưng lại như sở tí phần từng nói mấy ngày nay hắn thông qua không ngừng lặp lại tính thí nghiệm tiến hành lúc trước lần thứ nhất thao tác nhưng toàn bộ đều là cuối cùng đều là thất bại nhìn t r o mày đường vũ đồ sơn hệ cùng sở tí phần tất cả đều không dám lên tiếng đ khác. giờ khác này đường vũ ánh mắt s ắ c bén từ vừa nãy trong video có thể nhìn thấy sở tí phần từ khi thu được chủ giả đưa tới những đại dương kia sinh vật sau chứ ăn cơm nghỉ ngơi liền rất ít rời đi chữa bệnh phòng thí nghiệm trong ba ngày này trên căn bản tất cả đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm mặc dù là đường vũ sau khi thấy cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt đặc biệt là từ ngày hôm qua bắt đầu càng là từ buổi chiều liền vẫn nửa bước không hề rời đi phòng thí nghiệm càng không có nghỉ ngơi mãi đến tận vừa nãy đường vũ đi vào đối với những thứ này đường vũ có thể nói cái gì đây cũng chính bởi vì như vậy đường vũ đã nhận định ở trong phòng thí nghiệm đã không có cái gì lượng biến đổi xuất hiện tuy rằng đường vũ không h i ể u thí nghiệm thế nhưng mấy tiếng video nhìn xuống đến cũng có thể nhìn ra sở tí phần đối với thí nghiệm năng lực quản lý rất mạnh trên căn bản mỗi một cái bước đi đều hết sức quen thuộc cùng tinh chuẩn bình thường tới nói không thể xuất hiện hiện tại cái này trường hợp hắn nghĩ tới nghĩ lui nếu ba ngày nay bên trong sở hữu quá trình không có bất cứ vấn đề gì cái kia vấn đề liền rất có khả năng xuất hiện ở thí nghiệm thành công trước đoạn thời gian đó có thể chính là ngay lúc đó một cái nào đó cái động tác hoặc là cử động ngoài ý muốn tạo thành sở tí phần thí nghiệm thành công rồi lại bởi vì lúc đó sở tí phần động tác này cũng không phải ở phòng thí nghiệm bên trong tiến hành cho nên mới phải vẫn không tìm được phương hướng chính xác đường vũ hiện tại mục tiêu chính là xem có thể hay không đem động tác này hoặc là cử động tìm ra nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề lại lần nữa điều suất hai nạn ngày thứ hai sở tí phần thí nghiệm lần thứ nhất thành công lúc chữa bệnh phòng thí nghiệm video không phải phòng thí nghiệm video muốn hắn đang giấu thân ở bên trong sở hữu hành động uy tích lời này vừa nói ra không chỉ là đồ sơn hề sửng sốt một chút liền ngay cả ngồi ở một bên sở tí phần cũng là đầu góc mơ hồ không phải cha tìm thí nghiệm vấn đề sao cái này cùng nơi ẩn thân bên trong cũng có quan hệ tuy rằng trong lòng có n g h i hoặc nhưng đồ sơn hề động tác rất nhanh lúc này đã điều suất sở tí phần ở hai ếch ngày thứ hai vừa dạng sáng video trong video sở tí phần có thể tính là tất cả mọi người bên trong rời giường sớm nhất người sáng sớm hơn năm giờ cũng đã rời giường ở đơn giản sau khi rửa mặt liền chuẩn bị đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm nhưng hắn nửa đường một cái hành vi để đường vũ ánh mắt ngưng lại thân thể đều không khỏi nghiêng về phía trước chỉ thấy sở tí phần đi ngang qua cung phụng quan thánh đế quân tượng thần điện thờ thời điểm nguyên bản đã đi tới sở tí phần động tác hơi ngưng lại sau lại xoay người lại đến điện thờ trước mặt quay về điện thờ bên trong quan thánh đế quân tượng thần do dự một chút sau cung tính mà tiến hành ba máy tình cảnh này để đường vũ trong lòng hơi động không nói gì mà đồ video đăng sờ kín đường vũ nhắm mắt hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy hình ảnh ngón tay của hắn một hồi một hồi điệu đánh đang ghế dựa trên tay viết diện đầu góc của hắn xuất hiện nhưng là liên quan với kiếp trước xem qua một cái đồn đại nguyên bản cái này đồn đại hắn vẹn vẹn chỉ là coi như chuyện cười tới đối xử thế nhưng hiện tại đường vũ nhưng cảm thấy đến tựa hồ có thể thử một chút cái này đồn đại chính là thí nghiệm phần cuối là huyền học thông qua vừa nay hắn quan sát sở thí phần trong video tổng cộng có ba lần hành vi là cùng mấy ngày nay thí nghiệm quy trình không giống cái thứ nhất tự nhiên chính là hắn đối với quan thánh đế quân cúc cùng sự t ì n h đệ nhị nhưng là hắn ở tiến vào chữa bệnh phòng thí nghiệm thời điểm đi tới cổng lớn vị trí đã từng mở rộng quá một lần l ạ i eo kết quả tựa hồ là tạm biệt t h n cuối cùng là che eo đi vào phòng thí nghiệm Cái thứ ba không giống thứ không ba đây ị a trưa sau phương, phần là ăn một cái quả táo mới tiếp phòng nhưng khi hành thí nghiệm, cái này quả táo ở tiến vào phòng thí nghiệm hôm hắn thí nghiệm thành trước cơm ăn ăn tiến này tiến ăn xong. liền công. là lúc là vào cái tục cái đó đó, đ một mới mới buổi buổi quả quả quả tối tí táo táo Kết sở ở là đường vũ tìm tới sở hữu không giống địa phương tuy rằng trong lòng hắn đối với này cũng có một chút hoài nghi nhưng ôm ngựa chết xem là ngựa sống y ý, ý nghĩ vẫn là đem ý nghĩ cùng sở tí phần nói rồi một hồi kết quả có thể tưởng tượng được nghe được đường vũ phân tích sau sở tí p h n trực tiếp lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt kinh ngạc mà muốn nhìn đường vũ môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng nhịn xuống nếu như không phải là bởi vì đường vũ là ông chủ của hắn đồng thời trải qua thời gian dài như vậy ở chung hắn đối với đường vũ đã vô cùng tin phục hắn thật sự có khí phách mắng người kích động này đều cái gì cùng cái gì a nghiên cứu thí nghiệm làm sao có khả năng cung dối người ăn quả táo bái tượng thần có quan hệ đây trong này có một chút liên hệ sao trong này khoa học sao lão lão bản cái này không thể nào đi người có phải hay không lầm chúng ta phải để ý khoa học a đừng nói là sơ tí p h ầ n liền ngay cả mắt thấy tất cả đồ sơn hề giờ khắc này miệng cũng là không khỏi mở lớn trong mắt tràn đầy nghi vấn đường vũ nhìn sở tí phần vẻ mặt nhưng là sớm có dự liệu hắn bất đắc dĩ nặn nặn chỗ mi tâm mấy tiếng kiểm tra video hắn hơi m ệ t chút trước tiên thử xem đi huyền học vật này có thể không tin cái kia không thể không làm cũng là ở đường vũ dặn dò dưới ba người đối với một ngày kia video tiến hành nhiều lần về xem cùng ghi chép đem sở tí phần ngay lúc đó trạng thái tinh thần bước đi bước tiến t r ạ m vị trí thậm chí mỗi cái động tác kéo dài thời gian tất cả đều từng cái ghi chép xuống muốn chính là tinh chuẩn thậm chí thông qua tiểu bắt tìm tới ba ngày trước sở tí phần ăn cùng một nhóm quả táo nhỏ bé địa phương nhìn ra sở tí phần khỏe miệm h mà bên này động tác cũng sớm đã để phòng thí nghiệm những người khác chú ý tới mặc kệ là sáng sớm sở tí phần tình huống ngoài ý muốn vẫn là đường vũ ba người cùng kiểm tra video động tĩnh những người khác tất cả đều rõ ràng vì ông chủ này tựa hồ đang nghiệm chứng một cái chuyện gì sơ tí phần cái này thí nghiệm thời gian bao lâu có thể hoàn thành cái này nếu như không cái gì bất ngờ nhiều nhất ba giờ liền có thể được thí nghiệm kết quả dù sao cái khác bước đi cũng không có vấn đề gì chính là hai loại gen khảm hợp đều là không thành công nhìn xuống thời gian hiện tại đã sáu giờ tối thời gian vẫn là tới kịp được vậy chúng ta trước hết dựa theo cái này quy trình đi một lần xem trước một chút hiệu quả nếu như như vậy còn không được lời nói vậy cũng chỉ có thể sáng sớm ngày mai hoàn toàn chạm khắc ngày đó bảng giờ d ố t đến tiến hành thao tác có quyết định sơ tí phần cũng không còn cân nhắc cái khác mà là ký ức lên vừa nãy bọn họ thống kê thao tác bước đi trước đ ê m chữa bệnh phòng thí nghiệm tiến hành khôi phục cuối cùng chính là tiến vào phòng ngủ bắt đầu dựa theo cùng ngày sáng sớm quy trình tiến hành thao tác ra ngoài rửa mặt đi ngang qua điện thờ q u a y đầu tiến hành ba bái cuối cùng đi đến phòng thí nghiệm cửa rối người đặt đến dự định thời gian sau liền phù e o tiến vào phòng thí nghiệm cuối cùng tiến vào phòng ăn nắm lấy sớm chuẩn bị quả táo vừa ăn một bên hướng về chữa bệnh phòng thí nghiệm đi đến theo hộ chuẩn sắc ném vào thùng rác sở tí phần đi vào phòng thí nghiệm bắt đầu chân chính thí nghiệm đường vũ toàn bộ hành trình đều đang quan sát sở tí phần động tác cuối cùng khẽ gật đầu hiện tại liền xem kết quả cuối cùng mà đồng dạng vây xem còn có những người khác số i ả ngồi ở năng lượng hạt nhân lửa trên đầu nhìn đi vào phòng thí nghiệm sở tí phần lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt bọn họ đây là đang làm gì ha biểu diễn tiết mục năng lượng hạt nhân lửa nghe vậy phì mối ra một hơi không biết ai biết được chương bốn trăm hai mươi tám xác nhận tình báo tin tức úc anh vũ hào lại lần nữa xuất phát t r ư ờ n g 428, xác nhận tình báo tin tức úc anh vũ hào lại lần nữa xuất phát theo sở tí phần tiến vào phòng thí nghiệm hiện tại cũng chỉ cần chờ đợi ba tiếng sau đó kết quả lão bản ngày hôm nay trọng đại tình báo đ ã i trương mới cần lấy ra sao đồ sơn h ề nhìn về phía đường vũ đường vũ lúc này mới chợt h i ể u ngày hôm nay thời gian tất cả đều tiêu vào giúp sở tí phần tìm kiếm sự khác biệt mặt trên mà cái này thí nghiệm lại vô cùng trọng yếu cho tới ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện không có đi làm lấy ra đi rất nhanh ngày hôm nay tùy cơ tình báo cùng ba ngày một lần trọng đại tình báo xuất hiện ở trên màn ảnh lớn hả đ ư ờ ngày mai buổi sáng tức loa vùng biển tây nam hai trăm hai mươi ba độ vị trí năm trăm chín mươi tám km nơi sẽ xuất hiện một cái biển sâu vòng xoáy liên quan đến phạm vi năm km điều thứ nhất là mỗi ngày tùy cơ tình báo tin tức cái tình báo này đối với đường vũ tới nói nhìn nhiều thành quen khoảng thời gian này thường thường xuất hiện khí trời tình báo đường vũ nguyên bản không để ý lắm thế nhưng ở hắn nhìn thấy điều thứ hai trọng đại tình báo tin tức sau b dù sơn, sơn hề lập tức mua tình báo chỉ là khi này điệu tình báo giá cả xuất hiện trong nháy mắt đường vũ ánh mắt lập tức hít lại liền ngay cả đồ sơn hề cũng ý thức được không đúng lão bản trên màn ảnh lớn biểu hiện tiêu tốn giá cả lại trực tiếp lên đến ba mươi viên thai nạn tệ phải biết trước đồ sơn hề cũng thường thường mua tình báo xác nhận tin tức giá trị thế nhưng tùy cơ tình báo tuần tra giá cả bình thường đều là mấy trăm ngàn đến mấy triệu tận thế tệ mặc dù xuất hiện thai nạn tệ tiêu tốn cũng thường thường chỉ là một hai viên thai nạn tệ thế nhưng lần này trực tiếp chính là ba mươi viên thai nạn tệ giá cả mặc dù đặt ở trọng đại tình báo ở trong cũng là thuộc về cao cấp xa hoa tồn tại không giống với đồ sơn hề nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện giá cả đường vụ k h ỏ miệng lộ ra quả thế nụ cười theo hai nạn tệ biến mất trên màn ảnh lớn mua tình báo lập tức xuất hiện ở phía trên tức loa vùng biển tây nam 223 độ vị trí 598 km nơi quả nhiên đường vũ tay phải hơi dùng sức nắm thành quả đấm hình xem ra tọa độ này vị trí sẽ phát sinh một ít chuyện a có nên hay không đi đây hiện tại thời gian đã buổi tối sắp tới tám giờ khoảng cách hừng đông một giờ ba mươi bảy điểm cũng chỉ còn dư lại năm cái to nhỏ lúc thời gian nhìn trên màn ảnh tình báo tin tức đường vũ luôn cảm thấy chuyện lần này không giống bình thường đặc biệt là tại hiện tại này hai nạn giáng lâm giai đoạn suy tư một hồi nhìn về phía đồ sơn hệ m đồ, đồ sơn hề nghe i vậy hai mắt lập tức chợ to k h ỏ t miệng lộ ra một tia hưng chặt phấn lúc này mở ra mỹ rộ phồn liên bắt đầu đối với nơi ẩn thân tiến hành phát sóng chú ý chú ý Khẩn c ấ p t h ô n g tập thể hình vương bá hồ hai ếch phòng trưng bày chủ gia nghe được phát sóng cũng lập tức hướng về trên lầu chạy đi tiểu bát đang cùng năng lượng hạt nhân lửa số giả kiểm tra nơi ẩn thân mỗi cái lỗ thông gió vị trí lục la sinh trưởng tình huống cùng với đối với ôn dịch ôn với với vì đối ồ sơn hệ ề phát s、si, si, nhiệm vụ càng thêm nặng nề đầu tiên là đem nhiệm vụ lần này hành động nhiệm vụ cùng với vừa n ã y được biết tình báo tin tức lần lượt từng cái phát đến tiểu gấu m ẹ o vương bá hổ dù dạ ba người bảng điều khiển mặt trên cũng đem nhiệm vụ lần này vị trí tọa độ truyền đạt đến ú c anh vũ hào trên đồng thời lập tức khống chế vùng biển máy đo lường hướng về vị trí tọa độ vùng biển xuất phát tiến hành t i ề n kỳ do xét cũng may lần này vị trí tọa độ vị trí phạm vi vừa vận nằm ở chợ giúp trung tâm tín hiệu bao trùm bên trong khu vực thế nhưng cũng đã đến biên giới vị trí cho nên nàng trước hết một bước đối với bên kia tiến hành do xét sau hai mươi phút ốc anh vũ hào đã hoàn thành hành động trước sở hữu kiểm tra tiểu gấu mè vương ba hổ dù dạ tất cả đều vào chỗ đường vũ đi tới lòng đất một tầng hắn mới vừa thừa dịp cuối cùng thời gian đem ngày hôm nay siêu cấp đại phú ông sử dụng song thành không ngoài dự đoán lại lần nữa thu hoạch một mảnh điện sản b a o trùng khu đương nhiên hắn mục đích chủ yếu là hướng về tượng thần khẩn cầu lần hành động này bình an nhìn đã đứng thành một hàng chờ đợi ở nơi đó bốn người đều biết lần hành động này mục tiêu đi biết rồi l ã p bản thì tay đem năng lượng hạt nhân lửa trên đầu sổ ra ôm vào trong n ự c vậy thì chuẩn bị lên đường đi tranh thủ về sớm một chút nói liền đem úc anh vũ hào thu hồi ba lô không gian mỗi người lấy ra một bao thanh ôn giải đ ậ u c ầ m thuốc sắc cuốn vào tăng thêm miễn dịch ôn dịch trạng thái vài đạo lấp loe sau khi tất cả mọi người đã xuất hiện ở tức loa cảng bến tàu lấy ra úc anh vũ hảo mấy người lần lượt đi vào theo cửa khoang đóng lại ai vào chỗ n ấy địa đi đến chính mình vị trí người điều khiển tiểu gấu mèo phi công vương bá hổ dưới nước nghe lén viên cùng với dưới nước tác chiến viên d ù u giá đon tọa binh trường kỹ thuật viên cùng với quan chỉ huy tàu trường đường vũ đương nhiên còn có quan trọng nhất úc anh vũ hảo chủ thể số dạ đây chính là đường vũ chế tạo úc anh vũ hảo toàn bộ nhân viên đương nhiên đây chỉ là trước mặt bố trí chí ít ở thu được cạn phả phòng thí nghiệm tiềm hàng khí chuyên dụng đồng bộ phương tiện kiến tạo kế hoạch trước cái này bố trí liền như vậy định ra đến đường vũ ngồi ở chính mình chỉ huy ghế ngồi thang đu thu hồi cửa khoang đóng lại úc anh vũ hào bắt đầu lặn xuống hơi nén nước mật tính kiểm tra theo từng đạo từng đạo chỉ lệnh truyền đạt tiểu gấu m è o lập tức khống chế úc anh vũ hào bắt đầu lặn xuống theo lặn xuống chiều sâu không ngừng tăng cường rất nhanh úc anh vũ hào đi đến dưới nước một trăm mét vị trí đường vũ nhìn về phía vương bá hổ cười nói phi công bắt đầu ngươi công tác đi vương bá hổ sắc mặt chăm chú phải tọa độ phía tây nam vị theo tọa độ chỉ lệnh c h u y ê n đ ạ n Úc anh vũ h ả o ở dưới nước nhanh chóng hướng về vị trí tọa độ chạy tới chương 429, dưới nước sửa chữa người máy sự kiện bắt đầu chương 429, dưới nước sửa chữa người máy sự kiện bắt đầu thức loa vùng biển nơi sâu xa Úc anh vũ h ả o không hề có một tiếng động đến ở trong bóng tối tiến lên nhỏ nhỏ nhỏ dưới nước sợ nạ máy đo lường không ngừng tiến hành dọ xét dù dạ đầu đội hai nghe tập trung tinh thần đ i ệ tiến hành lắng nghe ánh mắt của hắn nhưng là nhìn chằm chằm thăm dò sinh mệnh nghi trên biểu hiện vương bá hổ nhưng là cùng đồ sơn hề tiến hành câu thông xác nhận phương vị tọa độ cùng trước mặt vị trí cũng ở giả lập đài điều khiển trên bản đồ khu vực biển tiến tới hành đánh dấu bất cứ lúc nào cùng t i ể u gấu mẹo c â u thông điều chỉnh úc anh vũ hào đi tới phương hướng cùng tiềm hành chiều sâu kỹ thuật viên quan sát sở hữu máy móc công tác trạng thái thỉnh thoảng liền sẽ cùng sổ dạ tiến hành giao lưu chú ý phía trước sắp đến dưới nước cứ điểm căn cứ tháng năm năm ba m hậu tiến hành dưới nước đ ư ờ n g xe chiều sâu vì là bốn trăm năm mươi hai m thu được theo úc anh vũ hào giảm tốc độ đi chậm đáy biển khe bên trong dưới nước căn cứ nơi đại dương c ự thú bạch thuộc ca cùng xa hai nhận biết được đường vũ đến tất cả đều hướng về úc anh vũ hào bơi lại. cùng ả lúc đó dưới nước trong căn cứ máy móc nhà xưởng bên trong sinh sản phân xưởng nhà kho cửa lớn bị mở ra từng con từng con toi bằng bàn tay màu bạc dưới nước người máy hướng về úc anh vũ hào bơi đi mà úc anh vũ hào cũng đã mở ra tiếp thu cửa sập những ngày dưới nước người máy thông qua tiếp thu cửa sập tiến và úc anh vũ hào ở trong thời gian không lâu ba mươi tám chín con dưới nước sửa chữa người máy đã toàn bộ lắp sóng sôi máy móc nhà xưởng nhà kho cổng lớn đóng kín úc anh vũ h ả o cũng một lần nữa khởi động hướng về vị trí tọa độ hết tốc lực chạy tới lão bản ba mươi tám chín con dưới nước sửa chữa người máy đã toàn bộ vào chỗ hiện nay mới thôi có thể nhanh chóng chữa trị tiềm hàng khí ba mươi sáu phần trăm tổn thương kỹ thuật viên hướng về đường vũ báo cáo tình huống kỹ thuật viên ba mươi tám chín con sửa chữa người máy mới có thể chữa trị ba mươi sáu phần trăm tổn thương cái này có phải là hơi y ta đường vũ nhìn về phía kỹ thuật viên này ba mươi tám chín con dưới nước sửa chữa người máy nhưng là từ dưới nước máy móc nhà xưởng kiến tạo hoàn thành đến hiện tại như thế nhiều ngày hạ xuống cũng chỉ chế tạo ra không tới bốn trăm con khoảng t r ư ờ n g trái phải cũng không thể hoàn mỹ bảo đảm ốc anh vũ hào sửa chữa nhiệm vụ yêu cầu nghe được đường vũ bất mãn kỹ thuật viên vội và nói g n lã o bản số lượng ấy xem như là đã đặt đến máy móc nhà xưởng cực hạn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền kỳ đem lượng lớn tài nguyên cùng nguồn năng lượng dùng ở chế tạo dưới nước máy đo lường mặt trên vì lẽ đó làm lỡ một quãng thời gian rất dài có điều hiện tại dưới nước máy đo lường chế tạo đã hướng tới bão hỏa đón lấy liền có thể toàn lực chế tạo dưới nước sửa chữa người máy đối với kỹ thuật viên lời nói đường vũ không tỏ rõ ý kiến thế nhưng nghĩ đến sau khi sắp tiến vào cấm hải khu gặp phải nguy hiểm tất nhiên rất nhiều đến thời điểm dưới nước sửa chữa người máy số lượng nhu cầu e sợ căn bản không phải một lạ ngàn n g con liền có thể thỏa mãn xem ra vẫn là cần nghĩ biện pháp tăng cao chế tạo tốc độ mới được mà kỹ thuật viên tự hồ nhìn ra đường vũ tâm tư trầm giọng nói rằng lão bản cái này dưới nước sửa chữa người máy chỉ là chúng ta quá độ dụng cụ sửa chữa mà thôi đợi được tiến vào hạn phạ phòng thí nghiệm ta c á i kia k ế t sắt bên trong bản vẽ bên trong thì có một tấm là tiềm hàng khí chuyên dụng nạ nổ sửa chữa người máy sinh sản phương tiện bản vẽ đến thời điểm cái vấn đề khó khăn này dĩ nhiên là gặp giải、quyết. Nano, chữa người máy. Đường vũ hứng thú. nano người sửa chữa tuy đ rằng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên thế nhưng đến lúc đó tiến vào cấm hải khu lời nói dựa theo sổ ra lời giải thích điểm này nên hết sức dễ dàng thỏa mãn vì lẽ đó đây mới là thích hợp nhất úc anh vũ hào sửa chữa phương thức nghe được kỹ thuật viên lời nói sổ dạ lúc này nói rằng cấm hải khu s á c thực năng lượng cao tài nguyên rất nhiều không nói năng lượng cao khoáng thạch loại hình chính là một ít sinh vật biển bên trong cơ thể của bọn họ liền đựng rất nhiều năng lượng tỉ như trước nhắc qua lam văn t h i ể m thứ điện m an trong cơ thể nó liền nắm giữ lượng lớn điện năng nếu như có thể thu được phóng điện thạch lời nói cái kia càng là hiếm thấy bảo vật đường vũ nghe vậy lúc này mới yên lòng lại đôi công hơi an đánh phòng thí nghiệm khát vọng càng thêm m á n h liệt mấy phần lời nói cái này ả n phạ phòng thí nghiệm cũng thật là ghê gớm xem ra bọn họ thu được cái kia máy móc loại thái á c nguyên nên cũng không bình thường mới đúng nghĩ đến bên trong Đường、vũ、đầu đến lần nữa nghĩ góc Vũ cái lại kia theo à n nước phòng thí nghiệm bên h phố hú thí bổ dưới t n bóng n g quỷ dị đường Chờ lần này thai nạn thai đi qua đi. Cũng là thời điểm tên quyết. vũ ra lệnh một tiếng phúc anh vũ hảo ở bên trong nước ngừng xe tiến hành trôi nổi Bởi đồng thời ế úc anh vũ hào ngắn tâm t hiệu bao ngủi nổi lên phóng thích lượng lớn do xét hình máy bay không người lái đối với vùng biển này không chung tiến hành dọ xét theo đường vũ chuẩn bị công tác tiến hành bên này khu vực chu vi hai mươi km bên trong dưới nước địa hình địa vật hải lưu tốc độ nhiệt độ không khí độ ẩm tốc độ gió điện tích mặt t h số lượng các loại tin tức đổ sơn hệ thống qua dưới nước máy đo lường tiến hành siêu tập tập hợp toàn bộ truyền đạt đến úc anh vũ hào giả lập đài điều khiển trên giờ khắc này vương bá hổ chính đang tập trung tinh thần mà nhìn giả lập đài điều khiển trên vùng biển số liệu tin tức phân tích cận tại nguy hiểm cùng với đem đến sự kiện dụ nhân thành h ự u lam tinh căn cứ khu chuyên môn bồi dưỡng vương bài hạt giống t u y ề n thủ vương bá hổ chuyên nghiệp tố dưỡng không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú điểm này mặc dù là đường vũ cái này nắm giữ phần mềm hặc nam nhân cũng là cảm thấy không bằng Rất nhanh, thời gian đi đến khoảng cách sự kiện phát sinh chỉ còn không tới nửa giờ thời gian vùng biển này sở h ư u d ò xét công tác cùng với triển khai kiểm soát công tác toàn bộ hoàn thành đường vũ nhìn một chút hiện tại vị trí khoảng cách mục tiêu vị trí 15 k m k hoặc ả chừng trái phải sau khi suy nghĩ một chút lập tức hạ lệnh tiểu gấu mèo lui về phía sau 20 km hàn tổng cảm giác sự kiện lần này sẽ không như thế đơn giản đặc biệt là ở tình báo trong tin tức đã nói lần này lôi bạo khí trời sẽ cho vùng biển này sinh vật tạo thành lượng lớn thương vong nhằm vào điểm ấy không thể không phòng thủ cũng là ở úc anh vũ hào lui về phía sau đến chỉ định vị trí sau đó không lâu thời gian rốt c ụ c chậm rãi đi đến một điểm ba sáu phút bốn mươi giây úc anh vũ hào bên trong đ ư ờ n g chỉ huy giả lập đài điều khiển đột nhiên c h i cảnh sát máy liệt chương bốn trăm ba mươi không chung chiến đấu đường vũ chấn động t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi không chung chiến đấu đường vũ chấn động chú ý không khí điện ly tử số lượng cấp tốc tăng cường điện tích phản ứng máy liệt không khí xuất hiện phóng điện hiện tượng chú ý nước biển g ậ n sóng xuất hiện biến hóa trước mặt khu vực nước cấm chính đang lên cao trong vùng biển sinh vật biển xuất hiện mê hoặc phản ứng phát hiện được điện lưu sản sinh hai mươi b ố giá máy bay không người lái phát sinh tự cháy bốn mươi tám giá dưới nước máy đo lường phát sinh điện tử đường ngắn đồ sơn hề thanh â m r ồ n dập đang chỉ huy trong khoang v a n g lên tất cả mọi người tất cả đều như gặp đại địch giờ khác này úc anh vũ vẫn là nằm ở nổi lên trạng thái dù vậy đường vũ cũng ngay đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật viên tóc bắt đầu chậm rãi dựng đứng lên lại x ù lông hắn hít vào một ngụm khí lạnh tiểu gấu mèo mau mau lùi về sau nhanh nhanh nhanh vẫn có chút coi thường sự kiện lần này vốn cho là rời xa ba mươi lăm km đã thừa sức không nghĩ đến lại còn có thể chịu đến như thế mánh liệt ảnh hưởng bên này úc anh vũ hào chính đang hăng hái rút lui rút đi thế nhưng khu vực mục tiêu theo thời gian đi đến một điểm ba mươi bảy điều không c h u n g nhất thời mây đen nằm dày đặc lôi đ ì n h máy liệt tia chấp bùm bùm vang lên không ngừng giống như r ắ n bạc bình thường tia chấp chém thẳng vào mặt biển nổ ra từng đoá từng đoá bậc nước rất nhanh không c h u n g mây đen liền hình thành một cái to lớn vòng xoáy trên không c h u n g liên tục xoay tròn n ư n g tụ cồn u phong gào thét nước biển ở cơn lốc ảnh hưởng hình thành một đạo nối thẳng phía chân trời vòi rồng khoảng t r ư ờ n g trái phải vây ngang dường như thông s u ố t trời cùng đất đường nối mãi đến tận máy bay không người lái bay khỏi khu vực mục tiêu năm km sau lúc này mới có thể bảo đảm ổn định phi hành đồng thời trong không khí điện ly tử cũng vào đúng lúc này biến mất không còn t ă m hơi thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ nhìn thấy vô số bé nhỏ điện ly tử chính đang nhanh chóng hướng về đạo kia không t r u n g vòng xoáy đường nối tiến hành tập kết một màn thần kỳ này bị đồ sơn hề rõ ràng ghi chép hạ xuống theo chu vi máy bay không người lái tình hình lục tục ổn định mười mấy giá tiểu gấu m è o cố ý cải tạo đi ra nắm giữ h d bội số lớn máy thu hình máy bay không người lái không ngừng phóng to hình ảnh rốt cục đem cái kia vòi dòng tình huống chân thực thông qua mỗi cái không giống góc độ quay chụp hạ xuống những n à y hình ảnh đường vũ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn giả lập đài điều khiển trên hiện hiện hình ảnh mặt lộ vẻ kinh sắc t một tiếng to lớn hí lên vang vọng bầu trời vòi rồng liên tiếp không t r u n g vòng xoáy nơi một đạo tỏa r a màu trắng ánh sáng mạnh dài nhỏ sinh vật từ không t r u n g chậm dại xuất hiện như dáng lâm bình thường tại vòi rồng bên trong triển khai thân hình mà theo cái bóng người này xuất hiện nguyên bản mây đen ở trong sở hữu tia chớp tất cả đều hướng về cái bóng người này ngưng tụ sấm vang chớp giật đem toàn bộ bầu trời đều chiếu lên sang trưng vòi rồng bên trong cái kia mặt thân ảnh màu trắng cũng xuất hiện ở hiện chớp mắt ngay lập tức hướng nhưng lần này đường vũ nhưng từ âm thanh này bên trong nghe được thống khổ cùng phẫn nộ chỉ thấy bầu trời vòng xoay nơi né qua một đạo màu đỏ tia chớp mãi đến tận màu đỏ tia chớp xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở đạo tia thân ảnh màu trắng trong cơ thể mà này chính là tiếng thứ hai hí lên phát sinh nguyên nhân cũng là ở màu đỏ tia chớp đánh trúng thân ảnh màu trắng đồng thời mấy chục viên tương tự tia chớp hình cầu như thế vật chất từ thân ảnh màu trắng trong cơ thể phun ra mà ra hướng về chu vi vùng biển tung toẹ mà đi những n à y tia chớp hình cầu trên không trung rơi vào mặt biển dồn dập nổ ra một mảnh bọc nước nước ấm lên cao hơi nước bốc lên mà giữa bầu trời đạo kia vòng xoáy cũng ở màu đỏ tia chớp xuất hiện sau khi cân bằng bị đánh vỡ nhanh chóng tiêu tan đạo kia liên tiếp thiên địa vòi rồng tự nhiên cũng là đổ nát hạ xuống cùng hạ xuống còn có đạo kia vòi rồng bên trong thân ảnh màu trắng thân ảnh màu trắng rơi vào trong biển chu vi năm km trong phạm vi trên mặt biển lập tức hồ quang nổi lên m ộ n phía theo những n à y hồ quang xuất hiện bên trong đại dương nước biển nhiệt độ cấp tốc tăng lên trên vô số sinh vật trong nháy mắt mất mạng thực vật tử vong vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở này chu vi năm km bên trong đã biến thành một mảnh từ vực cũng may cái này hiện tượng vẹn vẹn kéo dài không tới m làm tất cả một lần nữa bình tĩnh lại giữa bầu trời mây đen đã tiêu tan nơi nào có thể không nhìn ra hai phút trước gián g dấp thế nhưng trên mặt biển cũng đã phiêu mãn s ắ c cá úc anh vũ hào bên trong yên lặng như tờ tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn mặt trước cảnh tượng bọn họ đã không biết nên làm gì hình dung chính mình hiện tại ý nghĩ vừa nãy tình cảnh đó thực sự là giống như thần linh cuối cùng vẫn là đồ sơn hề âm thanh đang chỉ huy trong khoang v a n g lên lão bản mục tiêu vị trí chu vi năm km bên trong sở hữu d ư ớ i nước máy đo lường toàn bộ tổn hại đồng thời máy bay không người lái tổn hại một t r ă giá được ta biết rồi bây giờ nhìn xem dưới nước máy đo lường có thể tiến vào hay không mục tiêu vị trí tiến hành rõ xét chúng ta cần mau chóng nắm giữ tình huống bây giờ được rồi đồ sơn hệ bắt đầu thao tác kỹ thuật viên bắt đầu báo cáo hiện nay úc anh vũ h ả o mỗi cái hệ thống số liệu tham số lão bản úc anh vũ h ả o ở vừa nãy lôi bạo bên trong chịu đến nhất định tổn thương truyền lực hệ thống hư hao hai phần trăm nguồn năng lượng hệ thống hư hao một phần trăm tổng thể hư hao ở bảy phần trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải cần mau chóng tiến hành sửa chữa được lập tức bắt đầu sửa chữa cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành chữa trị công tác đường vũ khuôn mặt nghiêm túc thân ở biển sâu úc anh vũ hào trạng thái không cho có bất kỳ sơ thất nào đại khái một giờ liền có thể sửa x o n g thành được giao cho ngươi kỹ thuật viên lúc này đứng dậy bắt đầu thao tác theo hắn thao tác dưới nước sửa c h ư ớ c người máy bắt đầu điều động đường vũ nhìn về phía sổ dạ. v ừ a m ớ i cái kia là cái gì sinh vật ngươi biết không đường vũ không phải người ngu tình huống vừa rồi hắn thấy rõ ràng lần này lôi bạo sự kiện rõ ràng chính là con kia màu trắng sinh vật chịu đến truy sát nó thông qua một loại không biết phương thức truyền tống đến nơi này tiến hành tranh lẽ mà đạo kia tia chớp màu đỏ hiển nhiên chính là người đổi rét thủ đoạn công kích loại này dường như tiên h uy bình thường thủ đoạn nhìn ra đường vũ kinh hồn b ạ à vĩa này tất nhiên sẽ không là ban đầu khu vực nên có cường độ vậy cũng chỉ có một cái khả năng cấm hải khu còn đối với cấm hải khu có hiểu biết chỉ có số Dạ. nghe được lão bản mình do hỏi số Dạ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc nó nói cho cùng cũng vẫn là một cái tân sinh đời thứ bốn cổ đại thụ mà thôi tuy rằng thu được cổ đại thụ ký ức truyền thừa thế nhưng truyền thừa cùng trên thực tế trước sau là cách một đạo danh giới to lớn vì lẽ đó sổ Dạ cũng đang suy tư vừa nay đạo kia thân ảnh màu trắng đến cùng là cái gì suy tư một hồi sau số ra ngầm đầu nhìn hướng về đường vũ lão bản nếu như ta không nhận sai lời nói vừa nãy vậy hẳn là chính là một con lam văn tiệm thứ điện man đường vũ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc hắn không dám tin tưởng địa quay đầu lại lại lần nữa liếc mắt nhìn giả lập trong hình đạo kia xuất hiện tại vòi rồng bên trong thân ảnh màu trắng đây chính là lam văn tiệm thứ điện man đùa gì thế ngươi nói đây chính là lam văn tiệm thứ điện man nếu như ta n h ớ không lầm lời nói lam văn tiệm thứ điện man hẳn là lãng quê n biển sao phía ngoài xa nhất rất thông thường sinh vật đi lẽ nào đây chính là lãng quê biển sao cấp thấp nhất cấp sinh vật cường độ đường vũ trong mắt chỉ có vô tận chấn động chương bốn trăm ba mươi mốt thân thuộc người dự bị sắp xếp chương 431, thân thuộc thân người dự bị. Sắp xếp. không chỉ là đường vũ nghe được sổ dạ lời nói tất cả mọi người tất cả đều rơi vào khiếp sợ bọn họ khó mà tin nổi nhiều lần nhìn vừa nay hình ảnh có chút nhận thức đổ nát cảm giác liền vừa nãy ngày đó vỡ điệu nứt sấm vang chấp giật tình cảnh n g ư ờ i nói đây là lãng q u ê n biện sao cấp thấp nhất cấp sinh vật cường độ đây là không phải quá bất hợp lý một điểm chỉ là này điều lam văn tiểm thứ điện man đều có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết thế nhưng sổ dạ tựa hồ cũng sớm đã đoán được mọi người phản ứng vẫn như c ũ trầm mặc gật đầu không sai có thể gây nên phóng điện phản ứng đồng thời đạo kia thân ảnh màu trắng răng dấp nên chính là lam văn tiềm thứ điện an chỉ là đây cũng không phải phổ thông lam văn tiềm thứ điện an nó hẳn là một con thân thuộc hoặc là thân thuộc người dự bị cấp bậc lam văn tiềm thứ điện an lần này sổ dạ không có lại cho đại gia cơ hội nói chuyện mà là trực tiếp đem chính mình suy đoán tình huống tất cả đều nói ra hắn nhìn về phía đường v ũ bình thường lam văn tiềm thứ điện man là không có cường đại như vậy tuy rằng chúng nó đồng dạng có thể khống chế địa lưu nhưng này là cũng không thể điều khiển khí hậu thế nhưng vừa nãy con kia lam văn tiềm thứ điện a n rất rõ ràng đã vượt qua phạm vi này cho tới nó là thân thuộc vẫn là thân thuộc người dự bị cái này ta càng nghiêng về người sau. Thân thuộc nghiêng người người này Thân Đường ta sau. về Vũ dự bị. lúc này đột nhiên nghe được thân thuộc người dự bị cái này từ vựng trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ trong đó quan hệ số ra cái gì gọi là thân thuộc người dự bị lẽ nào cái này cũng cần cạnh tranh cái gọi là thân thuộc kỳ thực chính là những người chịu đến thai ách ảnh hưởng mà d ị biến sinh vật ở tự thân không ngừng hướng về thai ách gáp sát quá trình tiến hóa bên trong đạt đến nhất định giai đoạn sau xưng hô giai đoạn này thân thuộc thường thường đã nắm giữ tiếp thu thai ách tinh thần ý chí tư cách vì lẽ đó chúng nó cũng nắm giữ nhất định thai ách kỹ năng cái này cũng là thân thuộc sở dĩ mạnh mẽ nguyên nhân mà thân thuộc người dự bị chính là những người d ị biến sinh vật ở tiến vào thân thuộc giai đoạn trước cái cuối cùng quá trình quá trình này thường thường đã có thể có hạn thu được thai ách tinh thần ý chí nhưng lại không phải mười điểm toàn diện giai đoạn này dưới chúng nó gặp bản năng tìm kiếm cái khác thân thuộc người dự bị tiến hành chém giết cướp giật đối phương trong cơ thể năng lượng cùng quyền thế gia tốc cùng thai ách đồng hóa tốc độ lấy này để hoàn thành cái này thời khắc trọng yếu cũng bởi vậy tương đồng thân thuộc người dự bị trong lúc đó thường thường đều là một mất một còn cục diện mà vừa nãy cảnh tượng dưới cái nhìn của ta chính là hai vị thân thuộc người dự bị trong lúc đó chém giết gây ra đó n g h e s ố dạ giảng giải thân thuộc tình báo tin tức đường vũ rơi vào trầm tư không thể nghi ngờ liên quan với thân thuộc tin tức để đường vũ đối với thai ách hiểu rõ tiến thêm một bước đồng thời hắn cũng càng thêm rõ ràng liên quan với cấm hải khu nội chiến lược phân chia nếu như thật giống sổ dạ từng nói vừa n ã y đạo kia thân ảnh màu trắng chỉ là thân thuộc người dự bị lời nói vậy hắn đối với thân thuộc thực lực đã có một cái tương đối mơ hồ khái niệm nhưng không nghi ngờ chút nào liền hiện tại mà nói mặc kệ là thân thuộc cấp bậc sinh vật vẫn là thân thuộc người dự bị cấp bậc sinh vật cũng đã vượt xa khỏi hắn có thể ứng đối trình độ không nói những cái khác liền vừa n ã y đạo kia thân ảnh màu trắng g á n g lâm lúc sức chiến đấu đừng nói đừng vũ chính là dạ vương lại đây phòng chứng cũng là h ồ n phí trong nháy mắt thanh không chu vi mấy cây số bên trong sinh v đ ư ờ n g vũ phòng trừng nếu như chính mình muốn đối với loại này cấp bậc sinh vật độc thủ phòng trừng cũng chỉ có thể sử dụng chính mình lá bài tẩy đạn hạt nhân mới có thể có hiệu quả vẫn là thực lực quá yếu a đ ư ờ n g vũ tự lẩm bẩm xô dạ thân thuộc người dự bị cấp bậc này sinh vật cần đạt đến mức độ nào quyền thế quyền hạn mới có thể đạt đến vấn đề này kỳ thực ở lúc trước nhìn thấy dạ vương thời điểm đường vũ ngay ở suy nghĩ vừa vặn mượn cơ hội này hướng về xô dạ dò hỏi vấn đề này không riêng là đường vũ quan tâm tiểu gấu mèo vương bá hổ d ị dạ ba người ngay vậy cũng tất cả đều nhìn lại cái này ta liền không rõ ràng chúng ta bộ tộc cũng không cần quyền thế g i a trì có điều ít nhất nên cũng sẽ không thấp hơn ba mươi phần trăm quyền hạn đi khá lắm xô ra đáp án này trực tiếp để đường vũ mấy người há hốc mồm mặc dù là đường vũ hiện nay quyền thế quyền hạn cũng mới không tới ba phần trăm a lại có tranh lệch lớn như vậy có vừa nãy sự kiện so sánh mấy người rốt cuộc đối với mình thực lực trước mắt có một cách đại khái nhận thức đối với này đường vũ cũng coi như sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao vừa nãy tình huống đó đã là đem sự thực đặt tại bọn họ trước mắt thu hồi tâm thần đường vũ nhìn về phía cái vùng biển này ánh mắt nhưng có một tia lấp lóe hắn đột nhiên nói rằng các người nói vừa nãy con kia lam văn t h i ệ m thứ điện man bị đạo kia tia chốc màu đỏ đánh trúng còn sống không lời này vừa nói ra tất cả mặt người tướng mạo thứ bọn họ đều hiểu lão bản mình ý tại ngôn ngoại mấy người tất cả đều tâm thần chuyển động thế nhưng không chờ bọn hắn nói chuyện đường vũ nhưng trước tiên nhữ mày hắn đột nhiên nhớ tới lần này tình báo ở trong nhắc tới có thể không chỉ có tối hôm nay lôi bạo khí trời buổi sáng thời điểm nơi này còn có thể phát sinh một hồi biển sâu vòng xoáy sự kiện mà chịu ảnh hưởng vùng biển cũng vô cùng bao la rất hiển nhiên có thể gây nên lớn như vậy phạm vi đại dương dị biến tất nhiên cùng lam văn thiệp thứ điện man có quan hệ. nghĩ đến bên trong đường vũ kích động tâm tình tỉnh táo lại nhiều lần tự nói với mình cần bình tĩnh càng là ở to lớn mê hoặc trước mặt càng cần gắng giữ tỉnh táo cùng khắc chế khi sâu mấy lần sau đường vũ nhắm mắt vừa nãy sở hữu tin tức ở trong đầu một lần nữa quá một lần mấy phút sau hắn mở mắt ra trong lòng đã có chủ ý đồ sơn hề đem phụ cận vùng b i ể n sở hữu dưới nước máy g i ò xét tất cả đều triệu tập lại đây đối với mục tiêu vùng b i ể n tiến hành g i ò xét đem trước tia chất màu đỏ đánh trúng lam văn t i ệ p thứ điện mát lúc rơi ra những người tia chấp hình cầu vật chất tìm tới vậy hẳn là là dòng máu của nó đồng thời toàn lực tìm kiếm lam văn t h i ệ m thứ điện man vị trí chỗ ở nếu như phát hiện dị thường hiện tượng lập tức thông báo ta đồ sơn hề âm thanh đang chỉ huy trong khoang v a n g lên vâng lão bản n à y vẫn chưa xong đường vũ nói tiếp mua tình báo ta muốn biết buổi sáng vùng biển này sẽ phát sinh biển sâu vòng xoáy tỉ mỉ nguyên nhân đồ sơn hề lập tức dựa theo đường vũ dặn dò tiến hành thao tác đường vũ nhìn về phía bên trong vùng chỉ huy mấy người khác r o két úc anh vũ hào tạm thời giao cho sổ dạ điều khiển người đi giúp kỹ thuật viên mau chóng chữa trị úc anh vũ hào dù ra điều chỉnh thăm dò sinh mệnh nghi dò xét điều kiện đổi thành hình thể lớn hơn ba mươi mét sinh vật tiến hành báo động trước theo đường vũ chỉ lệnh truyền đạt tiểu gấu mẹo cùng chủ dạ dồn dập bắt đầu hành động cuối cùng nhìn về phía vương bá h ổ bá h ổ ta cần n g ư ơ i n u ô i đủ tinh thần chờ một lát nếu như ngươi cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào liền lập tức chỉ huy dọc kẹt hành động úc anh vũ h ả o quyền chỉ huy giao cho ngươi đường vũ vẻ mặt vô cùng chăm chú hắn cũng không biết một lúc sẽ phát sinh chuyện gì thế nhưng có thể khẳng định chính là tất nhiên gặp vô cùng nguy hiểm mà vương bá h ổ gặp g ữ hóa lành vật biểu tượng đặc tính chính là đường vũ đến lúc đó chạy thoát dựa vào cái này cũng là đem vương bá hồ định nghĩa vì là phi công trọng yếu nguyên nhân hắn mới vừa sắp xếp xong mọi người phân công đồ sơn hề âm thanh cũng truyền tới cung truyền đạt tới được còn có nàng mới vừa thu được tình báo tin tức chương bốn trăm ba mươi hai sắp đến đại chiến tìm tới trọng yếu chiến lợi phẩm lệ nhỏ chương bốn trăm ba mươi hai sắp đến đại chiến tìm tới trọng yếu chiến lợi phẩm lệ nhỏ đường vũ nhìn đồ sơn hề truyền đạt tới được tin tức ngón tay không bị khống chế khe run một hồi lần này tình báo tin tức vô cùng đơn giản chín giờ sáng bốn mươi bảy điểm tức loa vùng biển tây nam hai trăm hai mươi ba độ vị trí năm trăm chín mươi tám km nơi sẽ phát sinh một trận chiến đấu cho tới cái gì chiến đấu không có bất kỳ tin tức gì ai sẽ tiến hành chiến đấu cũng không có bất kỳ tin tức gì đồ sơn hề âm thanh đã văng lên lão bản lần này tiêu tốn tám mươi lăm viên thai n ạ n tệ thế nhưng xuất hiện tin tức chỉ có nhiều như vậy được ta biết rồi đường vũ hít sâu một hơi trợ giúp trung tâm thai hại bắt đầu xuất hiện a đây là đường vũ ở hai ngày trước d ù dạ đi vào lộn đạt sơn mạch tranh cướp cơ mật vali sách tay thời điểm cũng đã có nhận biết lúc đó đường vũ mua tham dự chiến đấu thế lực tình báo trên căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ liên quan với dạ vương tin tức nhưng dạ vương nhưng trực tiếp tham dự đến đối với cơ mật vali sách tay tranh cướp ở trong thậm chí cùng chủ dạ tiến hành chính diện chiến đấu rất ằ hiển nhiên n chín giờ sáng bốn mươi bảy điểm mục tiêu vùng biển tiến hành chiến đấu tất nhiên là thám bí người hoặc là tương đồng cấp bậc tồn tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể nắm giữ che đậy trợ giúp trung tâm năng lực đối với này hắn đã đang suy nghĩ có muốn hay không tham dự đến cuộc chiến đấu này ở trong cuối cùng hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra hắn muốn nghe một chút vương bá hổ cùng chủ dạ kiến nghị lão bản chúng ta có tham dự hay không tiến vào cuộc chiến đấu này trước tiên không nói ta trái lại cảm thấy đến đây là một lần rất tốt mà quan sát thám bí người môn sức chiến đấu thời cơ tốt nhất trước chúng ta cũng chỉ cùng dạ vương tiến hành tiếp xúc nhằm vào thám bí người cái quần thể này hiểu rõ vẫn là hết sức thiếu hụt lần này tới được không phải thám bí người cũng tất nhiên là từ cấm hải khu đi ra sinh vật chuyện này với chúng ta b ư ớ c kế tiếp thăm dò cấm hải khu là một lần vô cùng quý giá máy quan sát biết vương bá hổ kiến nghị vô cùng lý tính đúng trọng tâm kỳ thực cái này cũng là đường vũ cân nhắc nhân tố một trong đối với vương bá hổ ý nghĩ d ù dạ cũng là vô cùng chống đỡ đúng vậy lần này cơ hội vô cùng hiếm thấy lại như vừa nay cái kia lôi bạo cảnh tượng nếu như chúng ta lần này không có đến đây dò xét căn bản là không dám tưởng tượng trên thế giới còn có sinh vật như vậy nếu như chúng ta không có hiểu rõ đến những này tùy tiện xông vào cấm hải khu trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được lần này đúng là cái cơ hội rất tốt ta cảm thấy đến đáng giá thử nghiệm đường vũ cũng có quyết đoán、Sắc、thực lần này là cái vô cùng cơ hội hiếm có mặc kệ một lúc tới được là t h á m bí người vẫn là cái gì khác sinh vật lại như vương bá hổ nói là tất nhiên cũng là từ cấm hải khu đi ra sinh vật chuyện này với bọn họ b ư ớ c kế tiếp thăm dò cấm hải khu có cực kỳ trọng yếu tác dụng tham khảo sau khi có quyết định đường vũ cũng đem nhiệm vụ lần này một lần nữa xác định lấy quan sát tin tức tình báo làm chủ an toàn trí thượng nguyên tắc thành tựu lần hành động này chủ yếu nhặt dạo tin tưởng trải qua lần này quan sát đường vũ cũng có thể đối với cấm hải khu tình huống có một cái đại thể hiểu rõ thời gian ngay ở chờ đợi bên trong quá khứ khoảng thời gian này cũng không có lãng phí đường vũ kiểm kê chính mình một lúc khả năng cần dùng đến vật phẩm vương bá h ổ nhưng là nỗ lực quy hoạch càng thêm an toàn nhanh c h ó n g con đường ở sửa chữa người máy đẩy nhanh tiến độ dưới phúc anh vũ hào bị hao tổn khung máy móc đã toàn bộ chữa trị hoàn thành nghe được đón lây còn có thể có một hồi đại chiến sau khi tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên đối với những người dễ dàng bị hao tổn vị trí bắt đầu tiến hành lại lần nữa kiểm tra mục tiêu trong vùng biển trải qua đồ sơn h ề toàn lực điều động chu vi vùng biển sở hữu dưới nước máy đo lường đã toàn bộ điều động lại đây đối với vùng biển này tiến hành thảm thức lục soát tuy là nói như vậy nhưng mấy trăm giá dưới nước máy đo lường tại đây chu vi trong phạm vi năm km căn bản là không nổi lên được bất kỳ bọc nước vì lẽ đó dò xét nhiệm vụ vô cùng c h ậ m chậm mặc kệ là đối với cái kia thân thuộc người dự bị lam văn t h i ể m thứ điện man dò xét vẫn là những người giải rác ở đại dương ở trong kia chấp hình cầu vật chất dò xét tiến triển đều vô cùng c h ậ m chậm đường vũ cũng biết này cũng không phải suốt ruột sự tình vì lẽ đó vẫn ở kiên trì chờ đợi mãi đến tận thời gian đi đến tiếp cận bảy điểm thời điểm đồ sơn hề rốt cục truyền đến tin tức tốt lão bản phát hiện tình huống dị thường hà đường vũ vừa đưa ra tinh thần Liên nhìn trong h ấ y một lòng à ở một cái i đáy b vị trí, vị trí nghi hoặc mới vừa bay lên những n à y hải tảo ở trong cũng đã xuất hiện một vệm màu trắng xanh yêu ớt tia sáng phải biết ở nước sâu hơn bảy trăm linh m biển sâu đó là đen kịt một mảnh vì lẽ đó một điểm nhỏ bé tia sáng đều vô cùng rõ ràng theo máy đo lường tới gần một cái lệ nhỏ hình dạng kết tinh xuất hiện ở hình ảnh ở trong thỉnh thoảng liền sẽ có một tia yếu ớt hồ quan g n i qua sau đó nhanh chóng tiêu tan nhìn trong hình cảnh tượng đường vũ sáng mắt lên rất rõ ràng đây chính là vừa nãy lam văn t h i ệ m thứ điện man chịu đến màu đỏ t h i ệ m công k í c h sau tán lạc xuống tia chớp hình cầu vật chất nếu như không đoán sai nên chính là lam văn t h i ệ m thứ điện man dòng máu mới đúng tuy rằng không rõ ràng tại sao đối phương dòng máu gặp lấy phương thức này hiện ra thế nhưng hiện tại nếu đã bị hắn phát hiện đoạn không hề từ bỏ khả năng đồ sân hệ vị trí tọa độ cho ta đánh dấu đi ra chắc chắn thu hồi lại sao lão、bản. đ a nguyên bản đường vũ đang nhìn đến cái kia viên lệ giọt máu trên có hồ quang xuất hiện còn lo lắng dưới nước máy đo lường gặp được ảnh hưởng kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn toàn bộ thu lấy quá trình vô cùng thuận lợi cũng không như trong tưởng tượng điện lưu gánh nặng quá tại tình huống phát sinh dưới nước máy đo lường ở thu lấy đến này viên lệ giọt máu sau ngay lập tức hướng về úc anh vũ hào vị trí bơi lại thu hoạch lần này để đường vũ vô cùng mừng rỡ lần này đi ra mặc dù là không có cái khác thu hoạch chỉ là này viên lệ giọt máu cũng đã hồi vốn đương nhiên đường vũ cũng sẽ không liền như thế bị thỏa mãn được đồ sơn hề lập tức dựa theo vừa nãy kinh nghiệm toàn lực siêu tập những n à y lệ nhỏ lúc đó giải rác số lượng nhưng là ghe gomit bây giờ cách chiến đấu phát sinh còn có hai giờ để cho thời gian của chúng ta không nhiều chương bốn t h u hoạch cùng trước trận chiến chuẩn bị đại chiến lại nổi lên chương bốn thu hoạch cùng trước trận chiến chuẩn bị đại chiến lại nổi lên có kinh nghiệm lần đầu tiên lệ nhỏ trạng huyết dịch rất nhanh bị đồ sơn hề liên tiếp tìm đi ra lúc đó đi đến chín giờ sáng m ộ ư ơ i tám điểm đường vũ đem dưới nước máy đo lường trình tới được một viên cuối cùng lệ dầu máu thương qua chợ bán đồ cũ giao dịch cho nơi ẩn thân bên trong tiểu bát mà tiểu bát vẫn chờ đợi ở hai ách phòng trưng bày bên trong trước mặt hắn kệ đ ự n g đồ trên đã chỉnh tề bày ra hai mươi một viên lệ nhỏ trạng huyết dịch đây chính là hai giờ đến sở hữu thu hoạch này hai mươi một viên ở trong trong đó m ư ơ i tám viên đều là ở một giờ bên trong sưu tập đến nguyên nhân chính là ở đồ sơn hề phát hiện những này lệ nhỏ trạng huyết dịch sẽ ở vô hình trung phong thích một loại đặc thù sóng ngắn sóng năng lượng đoàn nàng chính là thông qua dưới nước máy đo lường đối với loại này sóng năng lượng đoàn tiến hành lần theo dò xét mới tại đây có hạn thời gian ở trong tìm đến có đủ nhiều nước mắt d i ò máu đường vũ hoàn thành một viên cuối cùng giao tiếp liên lập tức trở về úc anh vũ hảo giờ khác này vị trí của bọn họ đã lại lần nữa về phía sau rời đi năm km khoảng cách mới vừa gia nhập buồng chỉ huy thất đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản tổng cộng thu hoạch hai mươi một viên lệ g i máu tiểu bắt đã toàn bộ tiến hành hợp quy tắc đặt ở hai ảnh phòng trưng bảy bên trong đồng thời mục tiêu vùng biển năm km trong phạm vi sở hữu dưới nước máy đo lường đã toàn bộ rút đi không chung máy bay không người lái đã hoàn thành lợi mệnh cấm hải khu phương hướng vùng biển máy đo lường đã phân bố hoàn thành chỉ cần có bất kỳ động tĩnh đều có thể ngay lập tức nhận biết được khoảng cách chiến đấu bạo phát thời gian còn có không tới nửa giờ lên tinh thần trải qua một đêm bận rộn úc anh vũ hào bên trong tất cả mọi người kỳ thực đã thân thể năng lượng cùng tinh lực hao tổn nghiêm trọng Đối với này, đường với Vũ này mấy người nhanh chóng bổ sung năng lượng làm bổ dưỡng suốt thịt cừu sau khi ăn xong tất cả mọi người đã tất cả đều phấn khởi lên cái kêu ai vào c h ô n lấy đi theo đường vũ mệnh lệnh úc anh vũ hào triệt để tiến vào tình trạng giới bị 9 h 4 0 chú ý mục tiêu vị trí tọa độ cấm hải khu phương hướng có sinh vật ở h a n g hái trải qua tốc độ vì là 379 k m h đồ sơn hề âm thanh để úc anh vũ hào bên trong mọi người tinh thần chấn động đến rồi sao các máy bay không người lái quản chế video xác định mục tiêu hành động kích tích đường vũ chỉ lệnh truyền đạt liên nhìn thấy giả lập đài điều khiển trên một cái thẳng tắp hồng tuyến xuất hiện ở vùng biển mặt trên bản đồ tấm này giả lập bản đồ tâm điểm vị trí chính là lôi bạo khu vực trung tâm hướng về chu vi phóng xạ 20 km p h ạ m vi khu vực này bên trong đã bị đồ sơn hề dưới nước máy đo lường bao trùm vì lẽ đó cái này khách không n mời mà đến dị thường dễ thấy nhìn bản đồ giả lập trên chính lấy khuyết đại tốc độ nhanh tốc tiếp cận lôi bạo khu vực hồng tuyến máy bay không người lái không trung thị giác cũng rất mau ra hiện tại giả lập đài điều khiển trên trên không trung có thể nhìn thấy lấy sợi tơ hồng này vì là quỹ tích dưới mặt biển rất rõ ràng có thể nhìn thấy dưới nước một đạo h a n g hái bóng người chạy băng băng trên mặt biển cũng bởi vì cái bóng người này ảnh hưởng một đạo khuyết đại sóng lớn đã hình thành đang lấy t r e ngập bầu trời tư thế hướng về xa xa đập tới này còn không hết không biết là không phải phản ứng dây c h u y ể n không chung một đạo ương minh xuất hiện đạo này ương minh xuyên thấu qua máy bay không người lái truyền đạt đến úc anh vũ hào ở trong đồ sơn hề lúc này k h ô n g chế máy bay không người lái thay đổi máy thu hình nhìn về phía cấm hải khu phương hướng chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ rực từ xa không thể vời chân trời tư thái đắt đỏ hướng về bên này bay tới đạo này bóng người màu đỏ rực vẹn vẹn chỉ là xa xa c ũ sắc h cảm bén như lao bình thường mắt thương đâm thẳng mặt biển phán phất nhìn thấy cái kia thân cư đại dương nơi sâu xa ra hỏa theo lại lần nữa một tiếng ương minh một đạo màu đỏ dực khí tức ngưng tụ sau đó hóa thành một đạo hỏa hồng gây giáo hướng về mặt biển bên dưới đâm tới trong nháy mắt nước biển bị bốc hơi lên sương mù màu trắng ở mặt biển bốc lên lại rất nhanh bị không trung đạo kia không ngừng thiêu đốt ngọn lửa không trung bá chủ hàng khô cấm hải khu sinh vật bá đạo cùng hung hăng vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhòm nhuyễn thế nhưng rất rõ ràng dưới nước sinh vật cũng không phải mặc người sâu sẽ tồn tại sẽ ở đó đạo màu đỏ rực cây giáo đâm thẳng dưới nước đồng thời nước biển bắt đầu khuấy lên một đạo đường kính có tới mười mét vòi rồng trong khoảnh khắc hình thành đạo này vòi rồng trực diện hỏa hồng tây giáo lam cùng hồng quyết đấu nước và lửa va chạm hai người góc cạnh tương hố mũi nhọn đấu với đau sức ở trong theo hai đạo công kích trong lúc đó năng lượng không ngừng tụ tập v ớ i anh to lớn nổ tung v ă n g lên hỏa hồng biến mất vòi rồng một lần nữa quy về biển rộng ngoại trừ trong không khí cái kia từng k i a từng k i a xương trắng không nhìn ra bất cứ gì thường nào chiếm chiếp một đạo càng thêm táo bạo hưng vang lên triệt phía chân trời liên bởi vì đạo này ưng minh ba km bên trong sở hữu máy bay không người lái tất cả đều cháy bùng phá hủy nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề hai tay đã thao tác đi ra tàn ảnh từ lúc nhìn thấy không chúng con kia màu đỏ g ự n bóng người thời điểm nàng cũng đã đem lôi bạo khu vực sở lường toàn hướng về sau lùi lại ra lão bản tới gần chiến đấu khu vực ba km bên trong sở hữu máy đo lường cùng máy bay không người lái toàn bộ phá hủy hiện tại còn sót lại hai trăm chín mươi tám giá máy đo lường cùng một trăm m ư ơ i giá máy bay không người lái nghe đ ổ sơn hề báo cáo đường vũ đơn giản hồi phục hai chữ sau liền không nữa nhiều lời ánh mắt của hắn ngơ ngác khó mà tin nổi nhìn trong hình xuất hiện trên không trung đạo kia to lớn mà bá khí màu đỏ rực bóng người một loại quen thuộc cảm giác tự nhiên mà sinh ra hắn tìm chứng cứ tự đưa mắt nhìn về phía bên người số dạ mà số dạ giờ khắp này cũng đồng dạng là đẩy mặt vẻ khiếp sợ số dạ đường vũ âm thanh đem sổ dạ tâm thần kéo trở lại cũng nhìn thấy hắn tìm chứng cứ ánh mắt hít sâu một hơi quay về đường vũ vô cùng trịnh trọng gật gật đầu không sai lá bản nó chính là dung nham titan có điều cái con này đã sắp muốn tiếp cận thành niên thể tuy nhiên đã có dự liệu nhưng giờ khắp này chính t h ai nghe được sổ dạ xác nhận trong lòng vẫn là vô cùng chấn động lại đúng là dung nham titan đối phương hiện tại cái này cái dáng vẻ cùng một điểm không nhìn ra trước trong video giá dấp quá chấn động mà nghe được đường vũ cùng sổ dạ đối thoại mấy người khác có chút không rõ vì sao bọn họ cũng không biết liên quan với đại lục hội nghị cùng dung nham titan sự tình một mặt hiếu kỳ đ ư ờ n g vũ hiện tại cũng không lo nổi cho bọn họ k h o a phổ mà là hướng về sổ dạ hỏi ra hiện tại vấn đề mấu chốt nhất s ổ dạ, lúc trước nói ti tan sinh vật chỉ cần thành niên là có thể tự do ngao du ở lãng quên biển sao nó vì sao lại xuất hiện ở đây lẽ nào nơi này đối với bọn họ không có áp chế sao Trưng Việt người binh, cá số i n đường h tử một ra nghe lúc trưng người Việt cá b sinh Sổ đường trong n h tử một đường trong lúc đó. g lúc dạ nghe được đường vũ lời nói sau lại lộ ra thần sắc quái dị lão bản có hay không khả năng đây chính là nó bị áp chế sau khi dám vẻ t a đi đ ư ờ n g vũ nghĩ tới rất đổ sổ kéo khả năng trả lời lời nói thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến nó sẽ nói ra câu nói này khoe miệng hơi co ngươi nói đây là nó bị sau khi áp chế dáng vẻ đùa gì thế n à y đều là áp chế sau khi dáng vẻ cái kia nếu là không có áp chế tình huống gặp mạnh đến mức nào quả thực không dám tưởng tượng tiểu gấu mẹo vương bá hổ cung chủ giả cũng tuy rằng không biết cái gì là cái gọi là dung nham titan thế nhưng sổ dạ câu nói sau cùng lại nghe rõ, rõ rằng ràng bọn họ giờ khắc này cũng là tâm thần rung động tiểu gấu mẹo không dám quá nhiều do dự lập tức bắt đầu chuyển xe mà đang lúc này giả lập trong bức tranh tình huống xuất hiện lần nữa để chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi đường vũ ánh mắt hấp dẫn quá khứ đó là cái gì người cá chỉ thấy nguyên bản như nước với l ử a trên mặt biển theo vừa nãy dung nham titan cái kia thanh n h i ê m minh tuy rằng chỉ là buổi sáng hơn chín giờ thế nhưng bầu trời đã bị nhuộm đỏ dung nham titan phía sau một trái cầu lửa thật lớn chính đang nhanh chóng hình thành nó cái kia che kín nóng bỏng dung nham cùng dung nham hộ giáp cánh khổng lồ m ũ i vô một lần không trung quả cầu lửa liền mở rộm một phần vẹn vẹn mấy giây bầu trời gần giống như xuất hiện một vòng to lớn nắng nóng thiêu nướng mặt biển mà mặt biển bên trên vừa nãy bạo phát vòi rồng địa phương một đạo thon dài bóng người xuất hiện nửa thân trên ở trần góc cạnh rõ ràng cường tráng cơ ngực khe rõ ràng cơ bụng cùng với cái kia phồng lên cánh tay hoàn toàn báo trước người này thực lực cường đại chỉ là nửa người d ư ớ i của hắn nhưng hiện ra đôi cá rán g d ố p mái tóc màu xanh lam nhạt dưới là sắc bén hai mắt nhìn không trung chính đang ngưng tụ ngọn lửa dung nham titan người cá sinh vật môi k h ẽ n h nếp lộ ra bốn viên sắc bén răng chó bộc lộ bộ mặt hung ác thành cựu đối thủ cũ tự nhiên biết dung nham titan này một chiều chính mình căn bản không có chống đỡ lực lượng hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có đường vũ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn dạ lập trong hình tình huống chỉ nhìn thấy cái kiêng người cá nắm lên treo ở trước ngực một cái ốc b i ể n dáng dấp vật phẩm đặt ở ngoài miệng búng h ắ c khí sau đó làm ra gợi lên tư thế thế nhưng rất kỳ quái nhưng là đường vũ cũng không nghe thấy bất kỳ thanh â m gì nhưng cũng là ở đồng thời ốc anh vũ hào bên trong dưới nước sờ nạ máy đo lường đột nhiên c o phản ứng dù ra đầu tiên là s ư n g sở lập tức lập tức phản ứng lại điều chỉnh âm tần tiến hành lắng nghe rất nhanh dù ra nhìn về phía đường vũ lão bản là thứ thanh bô in tẩn xuyên thấu tính cường đường vũ đang muốn nói chuyện xô ra nhưng là nghe vậy vẻ mặt đại biến dù dạ ngươi xem có phải là lập tức liền gặp có một đạo tương tự thứ sóng âm đối với người cá tiến hành hồi phục xô dạ biểu hiện làm cho tất cả mọi người vì đó xứng s ờ nhưng lập tức trụ dạ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc xô dạ vẫn luôn là không quan tâm hơn thua dáng vẻ như bây giờ căng thẳng dáng dấp nhưng là vô cùng hiếm thấy lúc này mang theo thai nghe tiến hành nhận biết mà giao chiến trong vùng biển dung nham ti tan nguyên bản thần sắc tức giận cũng đang nhìn đến người cá thổi lên ốc biển động t á c sau biểu hiện đại biến vũ cánh tần suất tăng nhanh vẹn vẹn năm giây quá khứ quả cầu lửa đã mở rộng một nửa to nhỏ tuy rằng còn có thể tiếp tục nhưng nó đã không muốn ch nương theo lại lần nữa một tiếng ương minh cánh hướng về mặt biển người cá vị trí mạnh mẽ v u n g dưới không trung cái kia viên to lớn vô cùng quả cầu lửa liền hướng mặt biển cấp tốc rơi đi thời khắc này giống như hàng tinh rơi rụng giống như đại nhật lăng không vô số hơi nước từ mặt biển hiện lên to lớn nhiệt độ quay nướng tất cả mặc dù là người cá toàn lực triển khai hải dương q u y ề n thế cũng vẫn cứ cảm giác được thân thể cũng bị nướng chín bình thường nhìn càng ngày càng gần h ỏ a cầu khổng l ồ trong mắt lóe ra vẻ lo lắng mà cũng là ở đây khác hắn làm ra lắng nghe hình trên mặt lộ ra nét mừng lập tức liền lộ ra cựu hận mà đắc ý ánh mắt nhìn về phía bầu trời đạo kia h lão bản xuất hiện một đạo tân thứ sóng âm nhưng cũng là ở chủ giả vừa dứt lời dưới liền nghe đến ở một tiếng dưới nước sân nạ máy đo lường theo một áng lửa nẹ qua b ư ớ c lên một tia khói đen do két lập tức hướng về phải phía sau ba mươi độ góc l ù i lại hết tốc lực đây là vương bá h ổ âm thanh hắn trực giác n ó i cho hắn chỉ có cái hướng kia mới là đường sống tình huống vô cùng nguy cấp tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức bắt đầu hành động số giả cũng toàn lực trợ giúp tiểu gấu mèo tiến hành ổn định tiềm hàng khí cân bằng trên mặt đã tràn đầy lo lắng nhanh nhanh nhanh đường vũ cảnh giác giờ khắc này đạt đến đỉnh điểm hắn lập tức thông báo đồ sân hệ đồ sơn hề đem sở hữu máy bay không người lái toàn bộ kéo t h ă n g câu nói này mới vừa nói xong thậm chí còn không nghe thấy đồ sơn hề trả lời ánh mắt của hắn đã đ ả o qua thời gian chín giờ bốn mươi bảy điểm đã đến giờ giờ khác này chiến trường chính trên người cá d ư ớ i thân đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn mà đen kịt bóng đen theo bóng đen này xuất hiện nước biển bắt đầu xoay tròn một cái bao trùm mấy cây số to lớn biển sâu vòng xoay trong khoảnh khắc hình thành bọn nước bao phủ tất cả cũng là ở cái kia viên hỏa cầu khổng lồ sắp hạ xuống ở trên biển thời điểm biển s tu tu tu tu tuy vòng x o rằng dùng nham ti tan ở biển sâu vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt cũng đã bắt đầu thay đổi thân hình chuẩn bị né tránh nhưng chúng quy động tác trở một phần cũng chính là này một phần trích lệch làm những người xúc tu thẳng tắc hướng về hắn đánh kích mà xuống thời điểm lại như một con bất lực gà con bình thường bị từ bầu trời giật hạ xuống chiêm chiếp tương minh lại nổi lên nhưng giờ khắp này tiếp tục nghe quá khứ bên trong nhưng tràn đầy thê thảm cùng g à o thét dung nham bình thường dòng máu văng từ phía nguyên bản hẳn là bảo vệ thân thể dung nham áo giáp bị đánh đến không ngừng m ỡ vụn chiêm chiếp bất quá lần này dung nham titan trong mắt nhưng tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược thân thể tuy rằng từ không trung thẳng tắp r dữ dụng nhưng nó ánh mắt như là đã khóa chặt ở cái kia vòng xoáy vị trí trung tâm người cá trên người mà giờ khắp này người cá căn bản cũng không có chú ý tới dung nham titan trong ánh mắt hôm quang tâm tư còn đang tính toán rốt cục có thể giết chết cái này chán ghét nhưng ngay ở hắn còn đang vì đó mừng rỡ thời điểm nhưng bỗng nhiên phát hiện xung quanh cơ thể có một mảnh đỏ đậm vạn phần trong lúc sợ hãi lúc này mới chú ý tới theo dung nham titan r ơ i r ụ n g giữa bọn họ không biết lúc nào lại chỉ còn dư lại khoảng cách mấy trăm mét mà khoảng cách này đối với dung nham titan mà nói cũng chính là vung lên một lần cánh thời gian quả nhiên sau một khắc nguyên bản chính đang vung góc rơi r ụ n g dung nham titan thân thể chấn động cánh chỉ là nhẹ nhàng chấn động thân hình điều chỉnh nó lợi c h ả o đã xuất hiện ở người cá trước mặt manh liệt ngọn lửa tâm ý đã cực nóng khó nhịp đặc biệt là giữa hai người hình thể cách biệt quá lớn này một chào bên dưới chỉ sợ người cá trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn không không cứu ta người cá giờ khắc này trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi cùng hối hận hắn khát cầu hy vọng xuất hiện chương bốn trăm ba mươi lăm chai cò đánh nhau đường vũ đế n lợi chương bốn trăm ba mươi lăm chai cò đánh nhau đường vũ đế n lợi ngay ở dung nhàm t i tan lợi chảo sắp chạm được người cá thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp từ đáy biển nơi sâu xa v ă n g lên âm thanh này giống như ưu minh thanh âm dường như ngâm sướng dường như thang nhẹ thế nhưng nghe được âm thanh này sở hữu sinh mệnh linh hồn trong nháy mắt đông lại hồng màu u lam bóng mở từ đáy biển nơi sâu xa bỗng nhiên xuất hiện đạo này bóng mở lại xuất hiện trước mắt liền đem dung nham ti tan trực tiếp bắn bay thê thảm hí lên trên không trung v ă n g lên màu đỏ rực dung nham huyết dịch không ngừng rơi ra thậm chí dung nham ti tan trên đầu phản p h á t luyện n g ụ c các ma bình thường sừng cũng có một cái trực tiếp gãy vỡ dung nham ti tan trên không trung không ngừng xoay chuyển những người ổ m tìm sợ dìm giống như xúc tu cũng tất cả đều hướng về hắn đánh kích mà đi thời khắc mấu chốt dung nham ti tan hai cánh gỗ thân thể trên không trung xoay chuyển ở những người xúc tu đem hắn nút lại trước đã hóa thành một đạo màu đỏ rực sao bang biến mất không còn tâm hơi. hiện nhiên dung nham titan đã không có bất kỳ chiến đấu nào rục vào rồi mà theo nó rời đi biển sâu vòng xoáy bên trong đạo kia lên đến gần nghìn mét bóng mờ cũng ở một trận lấp lóe sau chậm rãi tiêu tan xúc tu thu hồi biển sâu vòng xoáy từ từ biến mất trở về từ cõi chết người cá vung vẩy trong tay tam xoa kích trong m i ệ n g lại lần nữa phát sinh một đạo thứ song âm tựa hồ đang cảm tạ cái gì vùng biển chậm rãi khôi phục lại yên lặng thành tựu người thắng sau cùng người cá tuy rằng giờ khắp này trạng thái vô cùng kém cỏi nhưng hắn khỏe miệm lại lộ ra một cái đối thủ cũ hắn cảm thấy hết sức hài lòng tuy rằng đánh đổi một số thứ nhưng cũng là đáng giá cảm nhận được thân thể truyền đến thiêu đốt cảm người cá lúc này mới chú ý tới mình thân thể đã ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị dung nham ti tan nghiêm trọng vết bỏng những vết thương kêu bên trong càng là có từng luồng từng luồng ngọn lửa dung nham quyền thế lực lượng ở đối với hắn thân thể tiến hành phá hoại tên k h ố n kiếp này nghĩ như vậy người cá từ phía sau một màn trong tay đã xuất hiện một cái bình thủy tinh nửa bình nóng ánh long lanh mơ hồ tỏa ra màu xanh nhạt chạch chất lòng theo người cá động tác nhẹ nhàng lay động ngay ở người cá chuẩn bị mở nước tinh bình trị liệu thương thế thời điểm không tưởng tượng nổi sự tính phát sinh một đạo tia chất màu trắng ra biển sâu bên dưới hăng hái phong tới mà mục tiêu chính là thả l ò n g cảnh giác người cá mãi đến tận đạo này tia chất màu trắng khoảng cách người cá chỉ còn dư lại mấy chục mét khoảng cách thời điểm người cá mới nhận ra được không đúng muốn làm ra ứ n g đối đáng tiếc vào lúc này đã chậm gay go đã quên bợ dồn tháp người này hối hận vẽ loé lên một cái rồi biến mất nhưng lập tức chính là đến c ù ồ n g ngay ở tia chất màu trắng xuyên thấu người cá lồng ngực trong n y mắt người cá đã vận dụng hải dương quyền thế kích hoạt trong tay này thành tam xoa kích ở tia chất màu trắng xuyên thấu trái tim của hắn lộ ra bên trong lam văn t i ệ m thứ điện man bóng người lốp tam xoa kích cũng bị người cá ném ra hết thệ đều ở trong chớp mắt không chúng đã lại lần nữa giải rác vô số tia chớp hình cầu trạng vật chất mà theo đạo công kích này hạ xuống lam văn t h i ể m thứ điện man động tác hơi ngưng lại tuy rằng ở quán tính kéo xuống thân thể vẫn cứ tiến về phía trước di động thế nhưng qua n g ả n h tiêu tan có thể rõ ràng mà nhìn thấy này thành tam xoa kích đã xuyên tấu đối phương đầu lâu đại dương cùng tia chớp hai loại quyền thế lẫn nhau thảo phạt nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại liền như thế rơi vào trong biển mà người cá đang nhìn đến đối phương sau khi chết liền cũng lại không lo nổi cái khác dùng hết thân thể chút sức lực cuối cùng nhìn về phía mới vừa bị đánh rơi bình thủy tinh trong ánh mắt toát ra đối nhau khát vọng đáng tiếc theo trái tim phán át trong mắt hắn thần thái cũng chậm chậm trở nên đú á m lên mãi đến tận triệt để tiêu tan mấy phút sau trên bầu trời mười mấy giá máy bay không người lái bay hạ xuống t r ư ớ c đồ sơn hề liền k h ô n g chế những n à y máy bay không người lái bay đến trên k h ô n g ở trong né tránh dưới bề mặt chiến đấu khốc liệt theo máy bay không người lái xuất hiện chiến trường tình huống cũng bị nhanh chóng tặng lại đến úc anh vũ hào ở trong mà úc anh vũ hào ở người cá ném ra tam xoa kích đánh chết lam văn thiệm thứ điện man thời điểm đường vũ cũng đã hạ lệnh hết tốc lực hướng bên này lái tới nhìn máy bay không người lái truyền tống trở về hình ảnh tin tức đường vũ trong lòng trở nên kích động không nghĩ tới a không nghĩ đến chỉ là một lần rõ xét điều tra lại gặp có như vậy thu hoạch ngoài ý mớn quả thực chính là niềm vui bất ngờ mà số dạ trên mặt hưng phấn cùng vẻ khiếp sợ cũng vẫn không có tàn đi hắn kích động có thể nói so với bất luận người nào đều phải máy liệt lão bản lam văn t h i ể m thứ điện man chết rồi nhất định phải nhìn trong cơ thể nó có hay không phóng điện thạch thân thuộc người dự bị cấp bậc lam văn thiệp thứ điện man có rất lớn xác suất gặp có phóng điện thạch nó có thể tăng lên ta tiến hóa tiến độ còn nhanh hơn một điểm nơi này động tinh quá lớn hơn nữa khoảng cách cấm hải khu rất gần rất có khả năng hấp dẫn lại đây một ít cấm hải khu sinh vật nghe được s ố ra lời nói đường vũ lúc này nói rằng d ọ c k á t hết tốc độ tiến về phía trước đường đậu ộ úc anh vũ hào không máy móc tổn thương những này sau khi đều có thể chữa trị dành thời gian phải mà dưới nước máy đo lường cũng ở đồ sơn hề sự khống chế toàn bộ hướng về khu vực này tới rồi đồ sơn hề d ọ c k c t giếng phóng làm tốt chuẩn bị bắn đạn hạt nhân tiến vào chuẩn bị bắn giai đoạn chỉ cần có tình huống ngoài ý mới nghe ta mệnh lệnh trực tiếp phóng ra đường vũ hướng về đồ sơn hề truyền đạt một điều cuối cùng chỉ lệ có thể nói lần này đường vũ đem sở hữu sức chiến đấu đặt ở nơi này thế tất yếu đem nơi này thu hoạch toàn bộ bắt sau hai mươi phút sẽ ở khung máy móc tổn thương tình huống úc anh vũ hảo rốt cục đi tới nơi này m ạ n h chiến đấu khu vực đường vũ cùng chú dạ hai người ở đến ngay lập tức cũng đã tiến vào đại dương ở trong tiểu bắt xuất hiện ở hai ách phòng trưng bày yên lặng chờ đợi hai người quân chia thành hai đường một người đi đến người cá thi thể một người đi đến lam văn t i ể m thứ điện man vị trí phân công sáng tỏ đường vũ mục tiêu là lam văn tiểu thứ điện man mới vừa tới gần đối phương trăm mét phạm vi đường vũ cũng đã cảm nhận được từng tia một mê h o ặ cảm đồng thời trong đầu của hắn mơ hồ chuyển đến tia chấp nổ vàng âm thanh nhưng cũng may hắn khoảng thời gian này sinh lý loại kỹ năng cùng với tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên cấp tốc tuy rằng vẫn như c ũ không có m ắ t cấp nhưng thu về làm văn t h i ệ m thứ điện man thi thể vẫn là không thành vấn đề cố nén sinh lý cùng trên tinh thần song trọng không khỏe rốt cục đi đến đã chết đi làm văn t h i ệ m thứ điện man bên người nhìn trực tiếp từ đầu bộ xuyên qua tam xoa kích đường vũ trực giác nói cho hắn cái này vũ khí vô cùng nguy hiểm vẹn vẹn chỉ là tới gần đối phương đường vũ cũng đã có một loại sâu sắc bị khóa chặt cảm giác mấy lần muốn tiếp xúc cái vũ khí này tiến hành thu về đều là tay trắng trở về đều là sắp trong ớ i đem lúc nhất thời đại dương chiến tranh thầy tu uy năng xuất hiện ở đây sóng biển từ từ quần quận bầu trời tầng mây bắt đầu ngưng tụ bên trong đại dương các loại tin tức hướng về hắn chuyển đến hắn vào đúng lúc này khống chế nơi này đại dương lưu động khí trời biến hóa đại dương bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành tầm bổ mà theo hải dương quyền thế vi năng xuất hiện đường vũ cũng cảm nhận được trước người chuyển đến một đạo nhàn nhạt, nhạt thân thiết tâm ý trước mặt hắn này thanh màu xanh thăm thẳm tam xoa kích bắt đầu hơi r u n run, đường vũ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường tay phải rối ra chờ hắn phản ứng lại sau khi mới phát hiện tam xoa kích đã bị mình thật chặt nắm trong tay chương 436, phong phú thu hoạch đi r ộ n g i ế t quyết đoán chương 436, phong phú thu hoạch đi r ộ n g i ế t quyết đoán ba giờ sau p h c anh vũ hào bên trong đồ sơn hệ báo cáo tình huống bây giờ lão bản vùng biển này đã toàn bộ lục xoát quá năm lần hiện tại thu thập được tài nguyên đã truyền đạt đến ngươi bảng điều khiển chú ý kiểm tra và nhận theo tài nguyên danh sách xuất hiện đường vũ nhìn sang người cá thi thể x một lam văn t i ệ m thứ điện man thi thể x một vũ khí tàm xoa kích í t một gãy vỡ dung nham sừng x một lệ nhỏ trạng huyết dịch í t năm mươi sáu bông tuyết trạng huyết dịch í t bảy mươi tám trái tim kết tinh mảnh vỡ x ba dung nham huyết dịch í t ba mươi chín dung nham áo giáp mảnh vỡ í tám bình thủy tinh x một、12. những n à y vật tư chính là n à y năm giờ tới nay sở hữu thu hoạch tuy rằng đường vũ tin tưởng nên còn có một chút cá lọt lưới rơi xuống ở biển sâu ở trong thế nhưng hiện tại bọn họ đã không có thời gian ở đây lưu lại đô s u â n hề đã ngầm vòng quần đảo tình huống thế nào lão bản gần nhất người nhặt rác đoàn đội đã cách chúng ta chỉ còn dư lại ba mươi km mà sao đội ngũ khoảng cách cũng không kém nhiều đoàn đội số lượng hẳn là ở bảy chín chi h o g t r ư ờ n g trái phải khẽ gật đầu hiện tại cái này trường hợp đã vô cùng không sai động tinh của nơi này lớn như vậy mà đã ngầm vòng quần đảo cách nơi này tổng cộng cũng không tới hai trăm km dáng vẻ có thể kéo dài thời gian dài như vậy mới lại đây rất lớn một phần nguyên nhân vẫn là người nhặt rác cẩn thận quen thuộc dẫn đến t h a n h tựu thường thường ở cấm hải khu biên giới giao thiệp với kiếm sống quân thể người nhặt rác nhằm vào một ít đặc thù sự kiện tự nhiên có bọn họ một bộ chuyên môn phong cách hành sự vì lẽ đó ở chỗ này dị tượng sau khi kết thúc cứ thế mà chờ đợi hơn hai giờ chỉ để xác định bên này sau khi an toàn lúc này mới toàn bộ điều động muốn tới xem một chút có thể hay không tìm được chính mình độc nhất cơ duyên đang xác định người nhặt rác tung tích sau đường vũ cũng không ở nơi này nhiều dừng lại trực tiếp hạ lệnh đi ngược lại về nhà phải theo、Úc、anh vũ hào chuyển hướng gia tốc nhiệm vụ lần này hành động đạt được thành công lớn không chỉ có thu thập được liên quan với cấm hải khu sinh vật chiến đấu tin tức còn thu được liên quan với thân thuộc người dự bị tin tức trọng yếu đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là cái kia hai cỗ thi thể cùng này thành vũ khí còn cái khác các loại huyết dịch tinh thể đường vũ nhưng là đã vượt qua ban đầu hương phân kỳ ở thu hoạch càng lớn dưới đã có chút không quá có thể coi trọng mà những thu hoạch này đã toàn bộ bị đặt ở nơi ẩn thân t hai ách phòng trưng bày ở trong giờ khác này hai ách phòng trưng bày đã không nhìn ra ban đầu gián vẻ nguyên bản chỉ có hai cái sân khấu phòng trưng bày giờ khác này đã xuất hiện ba cái tân sân khấu một cái đặt người cá cùng đồng tuyết huyết dịch Một cái đương nhiên quan trọng nhất vẫn là này thanh tam xoa kích cái vũ khí này ngoại trừ đường vũ ở ngoài không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc cũng bởi vậy đường vũ trực tiếp đem hắn thu ở ba lô không gian lần này thu hoạch được mùa lớn để ốc anh vũ hào bên trong mọi người tất cả đều hết sức kích động lúc đó kích động nhất nhưng không gì bằng ốc anh vũ hào đầu mối xô dạ nó hiện tại đầy đầu nghĩ đến tất cả đều là sau khi làm sao lấy ra phóng điện thạch sau đó chính mình hấp thu tiến h ó a sự tình ốc anh vũ hào thắng lợi chiến thắng trở về nhưng ở bọn họ mấy chục km ở ngoài vùng biển mấy chiếc tiềm hàng khí chính đang nhanh chóng đi tới đi giống lao đại khoảng cách mục tiêu vị trí còn có mười lăm km một tên người nhặt giáp phi công nói rằng được cô a la vẫn không có tin tức gì sao đi giống kiệt trầm giọng hỏi cô a la là bọn họ đoàn đội thành viên trọng yếu hắn đã từng từng thu được một bản từ cấm hải khu phiêu r a thư tịch hắn đang quan sát này bản thư tịch sau bất ngờ thu được mộng cảnh bói toán năng lực có thể thông qua mộng cảnh đến biết mình muốn thu được tình báo cũng chính bởi vì năng lực này cô a la rất nhanh sẽ trở thành đ i a dòng đoàn đội thành viên trọng yếu lão đại cô a la còn đang ngủ say tạm thời không có tỉnh lại dấu hiệu được có tình huống đúng lúc nói cho ta t i ê m hang khí ở đáy biển tiến lên mỗi cái người nhặt rác đoàn đội đều sẽ tốc độ tăng lên tới to lớn nhất bọn họ cũng đều biết lần này nơi này phát sinh phạm vi lớn như thế dị tượng tuyệt đối sẽ có bảo vật xuất hiện đây là bọn hắn kinh nghiệm mà ngay ở người nhặt giáp tiến vào chiến đấu khu vực không tới năm km thời điểm đi rồng hào tiềm hàng khí trên một cái khoang bên trong chính chìm đắm ở mộng cảnh tìm kiếm đáp án cô a la đột nhiên không có dấu hiệu nào thân thể co r i t lên sau đó hắn thân thể nội bộ bắt đầu phóng thích ngọn lửa tiềm hàng khí bên trong tiếng chung máy liệt xảy ra chuyện gì nơi nào cháy lão đại không tốt cô a la cháy đi rồng k i ế n nghe vậy con ngươi co r ụ t lại lộ ra vẻ khó mà tin nổi đẩy ra thủ hạng hướng về cô á la vị trí khoang chạy đi kết quả khi hắn đi đến khoang sau chỉ nhìn thấy đã tiếp cận dập tắt hình người ngọn lửa mười mấy giây sau hình người ngọn lửa rốt cục dập tắt nhưng quỷ dị như là cô a la thi thể biến mất không còn t ă m hơi trên đất chỉ có một tầng màu đen trứng khô vật cùng ư ớ ấ t nhẹp mặt đất sờ soạn một hồi lại là nước biển nhưng là ngọn lửa cùng nước biển như thế nào khả năng đồng thời xuất hiện đây chuyện này ai biết chuyện gì thế này bị d ồ n g mang theo hoảng sợ âm thanh văng lên mà phía sau hắn đã chật ních lại đây kiểm tra thủ hạ nghe được chính mình lão đại lời nói tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau ai cái thứ nhất tới được lão đại là là ta một cái làn da ngăm đen thanh niên nhỏ giọng nói rằng ta cũng là cảnh linh vang lên thời điểm chú ý tới cô a la tình huống lúc đó ta ngay ở khoang bên ngoài chờ đợi cô a la t h ứ c tỉnh liền nghe đến cảnh cáo tiếng trung đã nghĩ mở ra cửa sập đ e m c ô a la tỉnh lại nhìn thấy chính là chính đang không ngừng thiêu đốt ngọn lửa chuyện sau đó ngươi cũng nhìn thấy người thanh niên này lời nói để chu vi một vòng người tất cả đều một cái khí lạnh thanh cựu thường thường trà trộn với cấm hải khu bọn họ tự nhiên biết chuyện gì thế này chết tiệt cô a la không phải chính đang ngủ mơ bói toán lần này bảo vật vị trí sao vì sao lại liên quan đến những quái vật kia ngu xuẩn còn không phản ứng lại sao lần này chúng ta đi địa phương sở dĩ xuất hiện dị tượng vốn là những quái vật kia môn chiến đấu mang đến ta còn tưởng rằng thật sự sẽ là bảo vật xuất thế lần này phiền phức n g h e phía sau thủ hạ khe khẽ bàn luận đi d i n g như thế nào khả năng không nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn cũng đang đánh vồng lên nếu như lần này dị tượng thật sự liên quan đến cấm hải khu những quái vật kia hiện tại liền rời đi không thể nghi ngờ là hết sức chính xác lựa chọn nhưng là trong ánh mắt của hắn xuất hiện một chút do dự mười mấy ngày trước hắn lưu ý ở ngoài tình huống tiếp xúc được một cái hào phóng ra hỏa đối phương ra tay vô cùng xa hoa t vẹn vẹn lần này nhưng c là có một cái cơ hội rất tốt ta phải biết mặc dù là bọn họ những ngày trên biển người nhặt rác cũng không phải thường thường có thể gặp phải quái thu chiến đấu húng chi lần này phía sau còn theo cái khác người nhặt rác đoàn đội lần này có thể là cái cơ hội tốt đi rồng trong lòng đã có quyết đoán chương bốn trăm ba mươi bảy sơ tí phần thí nghiệm thành quả quyền thế đẳng cấp phân chia chương 437, sở tí phần thí nghiệm thành quả quyền thế đẳng cấp phân chia làm đường vũ đoàn người thành công trở về nơi b n thân thời gian đã đến buổi tối đồ sơn h ề nhằm vào ngày hôm nay lần này cực kỳ thành công hành động chuyên môn chế tác một bản mỹ thực tuy rằng đường vũ tâm tư đã đặt ở bộ kia người cá trên thi thể thế nhưng buôn ba một ngày một đêm hắn cũng có chút mệt mỏi vì lẽ đó vẫn là tiến hành rồi chúc mừng trên bàn cơm tất cả mọi người hứng thú đều vô cùng đắt đỏ vô cùng tận hứng cơm nước no nê、e, đường vũ nhưng là bị sở tí phần tìm tới nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ mặt kích động đường vũ ánh mắt khẽ nhúc đích trong lòng đã có suy đoán thành xong rồi s ở tí phần kích động nói lão bản ngày hôm qua ta căn cứ ngươi chỉ định quy trình thao tác sau tối hôm qua 11 giờ thời điểm vòng thứ nhất thí nghiệm cũng đã từng thành công nhưng khi đó ta thấy các ngươi chính đang chấp hành nhiệm vụ liền không nói cho hề hề ngày hôm nay ta lại một lần nữa làm bốn lần thí nghiệm kết quả vẫn là toàn bộ thành công ha ha ha đường vũ vỗ tay bảo hay không nghĩ đến hắn chỉ là bị bất đắc gì tình huống một lần thử nghiệm lại thật sự có hiệu quả được được, được. sơ tí phần làm tốt lắm vậy sau này làm thí nghiệm cứ dựa theo hiện tại quy trình tiến hành đặc biệt là đối mặt quan thánh đế quân tượng thần thời điểm thành kính nhất định phải nhớ tới thành kính ừng i ờ khác này sợ tí phần nơi nào còn có thể nghi vấn lao bản mình quyết định sự kiện lần này quả thực mở cho hắn một tấm hoàn toàn mới cộng lớn hắn xưa nay không biết làm thí nghiệm lại còn có thể như vậy tiến hành quả nhiên lại như lão bản trước nói tới thí nghiệm phần cuối là huyền học có thể không tin nhưng không thể không làm lão bản ngay ở vừa nãy ta đã thành công bồi dưỡng được con thứ nhất nắm giữ gen khảm hợp năng lực sinh vật biển chủ thể là một cái cá dưa sám hiện tại đã nắm giữ h ắ t cám hoàn mỹ ẩn nấp năng lực nghe đến đó đường vũ nơi nào còn có thể ngồi được mang theo sở ti phần liền hướng chữa bệnh phòng thí nghiệm đi đến làm đường vũ nhìn thấy mới vừa còn ở trước mặt mình bơi lội cá dưa sám ở tiến vào h ắ t cám bóng tối khu vực sau liền biến mất không còn tăm hơi lộ ra vẻ vui mừng đường vũ mặc kệ hắn làm sao điều chỉnh vị trí của chính mình nhìn về phía h ắ t cám bóng tối vị trí nhưng thủy trung không cách nào nhìn thấy cá dưa sám bất kỳ ẩn thân dấu vết được đẹp đẽ năng lực này đối với hiện tại đường vũ tới nói cũng không khó phá giải đã không tính là cái gì vô cùng hiếm thấy năng lực tùy tiện một cái thiết bị nhìn đêm hoặc là hình ảnh n h ậ t liền có thể giải quyết vấn đề này thế nhưng đường vũ cao hứng cũng không phải đơn thuần năng l ư ợ này g n mà là sợ tí phần t h ô n g qua gen khảm hợp đến cường hóa sinh vật biển cái này kỹ thuật đối với hắn mang đến trợ rút hắn nhìn về phía bởi vì hắc cám bóng tối biến mất mà lại xuất hiện ở trước mắt cá dưa sám đầu góc của hắn hiện lên nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy cái kia lam văn t h i ể m thứ đ i ệ n m an đối phương mạnh mẽ vẫn cứ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi mặc kệ là tốc độ vẫn là trí tuệ đều mạnh đến đáng sợ đặc biệt là đối phương ẩn nhẫn kiên trì cùng được ăn cả ngã về không quyết tâm quả thực chính là thích khách mạnh nhất đại bi nếu như không phải người cá trong tay vừa vặn có chuôi này tam xoa kích lời nói cái tia lam văn t h i ệ m thứ điện man có thể nói liền sẽ trở thành ngày hôm nay người thắng cuối cùng nghĩ đến trên người đối phương tất nhiên nắm giữ lượng lớn tia chấp loại quyền thế quyền h ạ tuy rằng căn cứ s ổ dạ lời giải thích theo đối phương tử vong tất nhiên gặp có lượng lớn quyền thế bị tiêu tan nhưng mặc dù còn lại những người quyền thế cũng đầy đủ đường vũ người là địa chế tạo ra một cái nhân công lam văn t h i ệ m thứ điện man ý nghĩ này vừa xuất hiện ngay ở đường vũ trong đầu không ngừng phong to làm được rất tốt sợ tí phẩn một lúc ta cho ngươi một viên lệ g i máu sau đó cần mau chóng nghiên cứu ra tân gen khảm hợp sinh vật đi ra đứng tại sau lưng đường vũ sở tí phần nghe vậy sáng mắt lên tuy rằng dạ vương dòng máu tiến triển rất nhanh thế nhưng hắn cũng gần như đem đối phương dòng máu tiêu hao hầu như không còn kết quả giờ có khỏe không lại muốn tân nghiên cứu phương hướng rồi thì lại làm sao có thể không hưng phấn hắn nhưng là biết lão bản trong miệng cái k i a viên lệ nhỏ t r ạ n g huyết dịch là so với dạ vương còn cường đại hơn mấy lần sinh vật huyết dịch nói vậy sẽ làm nghiên cứu của hắn nâng cao một bước đi thật sự vậy chúng ta đi lấy ngay bây giờ đi nghe được sở tí phần hưng phấn lời nói đường vũ nợ đủ cười đi đến hai ách phòng trưng bày xô ra cùng năng lượng hạt nhân lửa đã xuất hiện ở đây số dạ là đường vũ kêu đến cùng đi tiến vào phòng trưng bày nhìn bên trong gian phòng đột nhiên trở nên phong phú lên sân khấu cuối cùng cũng coi như nơi này không phải d ấ u thuyết đường vũ nói xong nhìn về phía số dạ ở đây rốt cục có thể hỏi ra hắn đã sớm muốn biết lời nói số dạ nếu như không đoán sai lời nói lúc đó người cá cho gọi ra đến cái kia hẳn là thai ách bóng m ở đi cái kia lúc đó chúng ta cũng nhìn thấy vì sao lại không có sản sinh bất kỳ mặt trái trạng thái phải biết mặc dù là lúc trước mặt quỷ trong đầu máu tay áo bào đen tinh thần hạt giống bắt đầu khống chế mặt quỷ thân thể thời điểm cũng đã có thể ảnh hưởng người c u n g quanh không đạo lý hai ách bóng mờ xuất hiện bọn họ nhìn thấy nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh đây là không bình thường mà nghe được đường vũ lời nói xô Dạ nhưng là k h ẽ lắc đầu nói rằng lão bản người cá cho gọi ra đến cái kia cũng không phải hai ách bóng mờ mà là lặn sâu người bóng mờ lặn sâu người này lại là cái gì xô Dạ trực tiếp nói lặn sâu người kỳ thực chính là đại dương thân thuộc một loại bọn họ trên căn bản quanh năm sinh sống ở lãng quên biển sao ở trong xem như là gần gữ i nhất đại dương loại hai ách tồn tại đã nắm giữ lên cấp trở thành h a i ách hoặc là tân thần tư cách tân thần đường vũ khe nhữ mày hiện tại tại sao lại thêm ra một cái tân thần đi ra s ô gia cẩn thận nói một chút đến cùng tình huống thế nào trước đây làm sao không nghe ngươi đề cập tới s ô gia bất đắc dĩ nhìn về phía đường vũ lão bản truyền thừa của ta ký ức quá nhiều trước đây không có gặp phải những chuyện này ta cũng không nhớ ra được ca cho tới cái gọi là t hai ếch cùng tân thần cái này liền cần giải thích một chút quyền thế lên cấp kết cấu tỉ mỉ tình huống ta hiện tại cũng không có quá nhiều ký ức chỉ biết ở thức t ỉ n h quyền thế quyền hạn sau khi gặp căn cứ quyền thế nắm giữ trình độ chia làm mấy cái giai đoạn q u y người thân thuộc người dự bị thân thuộc lại như lão bản ngươi cùng vương bá hổ hai người h i ệ nghe tại liền thuộc liền là quyến n về ư ờ i giai đoạn, đón lấy c í chính n thân thuộc hậu người cùng thân、thuộc. mạnh mẽ nhất thân thuộc chính là những người h thuộc hậu thuộc, thuộc là là mẽ đ m nắm quyền thế quyền hạn thế giữ được ế n n g ờ i bọn họ mạnh không tưởng thực thể mẽ quả t ư n g ó có chút thuộc chí mạnh mẽ quyền thế thân thậm thể nắm quyền mẽ giữ t ra ự c cùng tiếp thế người giữ những nắm nhỏ quyền h yêu i ách chống lời ạ i Cái được gì? Nghe sổ ra l nói đường vũ vô cùng khiếp sợ trước hắn cho rằng quyền thế quyền hạn đạt đến một trăm phần trăm cũng đã là thai ách cấp bậc tồn tại kết quả hiện tại nhưng nói cho hắn thai ách lại là quyền thế nắm giữ một trăm phần trăm bên trên tồn tại mà sổ dạ lời nói cũng xác minh trước đường vũ đối với quyền thế phân tích quyền thế trong lúc đó xác thực nắm giữ sự phân chia mạnh yếu gần giống như hắn bây giờ có được đêm đen đại dương cùng với đang tiến hành thức tỉnh mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế chỉ là từ thức tỉnh nhiệm vụ trên đường vũ liền có thể biết mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế tất nhiên mạnh hơn cái khác hai cái quyền thế kết quả này không thể nghi ngờ để đường vũ trong lòng có chút trấn an Chương 438, số dạ chi Chương tháp hải ánh biến, đăng sáng. 438, 438, Sô Sô Dạ D đ ư ờ n g vũ đối với cái này mới xuất hiện từ ngữ vô cùng quan tâm cái này tân thần nghe sổ dạ ý tứ hiển nhiên là cùng thai ách đồng nhất cấp bậc tồn tại lão bản tân thần kỳ thực cùng thai ách như thế bọn họ đều là nắm quyền nắm quyền hạn nắm giữ đạt đến một trăm phần trăm sau dưới một giai đoạn con đường ta hiện nay chỉ biết thân thuộc muốn thành công lên cấp đến thai ách hoặc là tân thần cần thỏa mãn một cái vô cùng trọng yếu điều kiện mới được còn trở thành tân thần cùng thai ách cụ thể muốn thỏa mãn điều kiện gì không phải ta hiện tại có thể biết rồi có điều bất luận là hai á c h vẫn là mới thần đô đã nắm giữ ở vũ trụ hành hành tư cách không chỉ có là bọn họ liền ngay cả những người mạnh mẽ thân thuộc sinh vật cũng sẽ đi đến vũ trụ tiến hành thăm dò tìm kiếm lên cấp tài nguyên cùng thời cơ các loại vũ trụ kỳ vật thần kỳ thực vật hành tinh hạt nhân vũ trụ k ỳ quan có thể nói vũ trụ mới thật sự là ngư giao biến dòng địa phương vô số chủng tộc thiên tri t i ê u t ử ở nơi đó tranh đấu cạnh tranh làm ộ t cái vũ trụ kỳ vật ra tay đánh nhau làm một cái cơ duyên lẫn nhau chèm giết không ngừng, có người chết đi, cũng không ngừng có người từ lãng quên biển sao từ cái khác vũ trụ góc x ó hiện ra nơi đó mới thật sự là chiến trường cùng võ đại theo sổ ra miêu tả đường vũ đối với cái này tận thế trò chơi thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều hắn giờ khắp này mới chính thức cảm giác được vạch trần cái này thế giới thần bí một điểm nhỏ của tảng băng chìm nhưng cũng chính là này một điểm nhỏ của tảng băng chìm đã để đường vũ bắt đầu cảm xúc dâng trào không kềm chế được quyền thế thân thuộc hai ách tân thần đường vũ phảng phất nhìn thấy một cái vô cùng rõ ràng mà sáng tỏ lên cấp con đường tất cả những thứ này khởi điểm chính là từng cái từng cái người may mắn còn sống sót thông qua do vận may run rụi phấn đấu thu được hy hi hữu danh hiệu mà sở hữu người may mắn còn sống sót lại toàn bộ đều là từ trong vũ trụ vô số hành tinh tụ tập mà tới ban đầu khu vực ban đầu khu vực đúng là tất cả bắt đầu địa phương sở hữu người may mắn còn sống sót ở đây chém giết cầu sinh từng g ố c một người may mắn còn sống sót ở đây như nuôi cổ bình thường ở vô số nguy cơ hai nạn tập kích dưới không ngừng mà tiến hành sàng lọc lựa chỉ cần cuối cùng sống sót người may mắn còn sống sót cuối cùng đều sẽ bước lên đi đến cấm hải khu quyền thế lên cấp con đường đường vũ hiện tại đã đang vì bước lên này đều lên cấp con đường làm chuẩn bị hắn trong sương không thể nghi ngờ là một cái nắm giữ mãnh liệt tinh thần mạo hiểm người cũng chính là dựa vào này cỗ tinh thần mới có thể tại đây tận thế trò chơi thế giới ở trong phân đấu hiện tại đặc biệt là ngày hôm nay nhìn thấy cái gọi là thân thuộc người dự bị trong lúc đó chiến đấu càng là đem đường vũ trong xương tinh thần b ạ o hiểm hoàn toàn địa kích thích ra đến giờ khác này nghe được sổ dạ giới thiệu hắn đối với cấm hải khu lãng quên biển sao vũ trụ thăm dò khát vọng đ ạ t đến đỉnh điểm mà tự hồ là cảm nhận được đường vũ tâm tình của nội tâm cùng tinh thần cảm hóa số dạ lại làm ra phản ứng đang đứng ở đường vũ trước mặt số dạ thân thể đã ở đường vũ trước mặt trôi nổi mà lên trên người ánh sáng xanh lục c h ì nổi ánh mắt kinh ngạc bên trong sổ ẩn chỗ mi tâm một cái c ả n h cây hãy còn sinh trưởng mà ra n à y điều d à i nhỏ c ả n h cây hướng về đường vũ chỗ mi tâm lan tràn sinh trưởng theo c ả n h cây sinh trưởng từng mảng từng mảng màu xanh biết tươi mới lá cây cũng thuận theo mà ra đường vũ tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn trực giác để hắn không n ú p đ í c h mãi đến tận cái kia c ả n h cây đến ở đường vũ chỗ mi tâm hắn cùng sổ dạ trong lúc đó đột nhiên dường như linh hồn liên tiếp bình thường tinh thần bắt đầu c ộ p hưởng linh hồn bắt đầu c ộ p hưởng liên quan với sổ dạ sinh ra sau khi tất cả dường như sợ lại đệ tẩu bình thường ở đường vũ đầu ó c nhanh trong né qua tùy theo mà đến như là xô gia truyền thừa ký ức nơi sâu xa liên quan với vũ trụ hình ảnh cổ đại thụ dung hợp các loại thuyền từng mảng từng mảng a lai ra chi diệp cùng với vân kình khoa học kỹ thuật chết phi thuyền vũ trụ các loại nắm giữ du hành không gian tư cách máy bay không ngừng thăm dò vâu ngần tinh thần đại hải đầy t r ờ i tinh hệ hành tinh lấy bên trong hành tinh hạch làm thức ăn tinh không run ở dưới đất núc đích ở hàng tinh bổ sung năng lượng vũ trụ chiến hạm dẫn dắt năng lượng tương tự cũng có trong nháy mắt thôn vệ một toàn bộ tinh hệ sao niệu trong vụ nổ lớn h ủ y diệt mấy chục năm ánh sáng phạm vi sinh mệnh vũ trụ kỳ quan ám chất thủy triều đường cùng lúc đó ngay ở liên tiếp đường vũ cùng sổ ẩn cành cây trung gian vị trí một đoá màu trắng nụ hoa bắt đầu xuất hiện ở đường vũ không chú ý địa phương hắn bảng điều khiển trên đêm đen quyến người danh hiệu đại dương chiến tranh thầy tu hai đại cấp độ sử thi danh hiệu thậm chí lưu dân chinh phục giả độc tài mệnh lệnh n g ư ờ i t hai nạn quan tâm người ba cái hy hữu cấp danh hiệu bảng điều khiển tất cả đều bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt màu vàng sắc ánh sáng đồng dạng sáng lên còn có hắn bảng điều khiển trên khu vực truyền thuyết độ cùng với thế giới truyền thuyết độ mà cái kia đoá trên nhánh cây màu trắng nụ hoa cũng tại đây chút bảng điều khiển lõe sáng trong quá Cái kia đặt lam văn thiệp thứ, thi thứ, sáng sáng thứ điện man trên người màu trắng xanh đồ vật cũng thuận lợi đột phá sân khấu màn ánh sáng phong tỏa đi đến cái kia đoá màu trắng nụ hoa phía trên mười c mở nơi vị trí nhẹ nhàng trôi nổi từng luồng từng luồng tinh khiết năng lượng hình thành một nguồn năng lượng đường nối bắt đầu quần quận không ngừng từ phóng điện thạch bên trong truyền vào màu trắng nụ hoa ở trong nếu như đường vũ nhìn thấy hiện tại cái này cái cảnh tượng hắn liền sẽ ngạc nhiên phát hiện trước mặt cái này phóng điện thạch cùng với chức ở dạ vương nơi đó nhìn thấy địa phóng điện thạch có sự khác biệt về mặt bản chất rõ ràng nhất chính là cái này phóng điện thạch vị trí trung tâm mơ hồ có một tia kim quang lấp lóe tăng thêm vừa phân thần thánh cùng sắc bén thời gian rất nhanh cũng chính là mấy giây thời gian phóng điện thạch đã bị màu trắng nụ hoa hoàn toàn hấp thu chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm tinh khiết h à o quang màu vàng chậm rãi lững lờ hạ xuống tan vào nụ hoa ở trong đường vũ bên này nhưng còn chìm đắm ở vũ trụ mang đến chấn động ở trong ngay ở hắn vẫn cứ muốn tiếp tục thăm dò nơi sâu xa trong vũ trụ bí mật lúc đột nhiên cảm nhận được phía sau một đạo ánh sáng dịu dịu xuất hiện theo bản năng mà quay đầu nhìn lại lúc này mới nhìn thấy ở xa xôi mà không biết bao xa khoảng cách địa phương một tòa tháp hải đang l ặ n g lặng mà đứng sừng sững ở đó vừa n ã y đạo kia ánh sáng dịu dịu chính là từ tháp hải đang đỉnh chiếu dọi mà tới đang nhìn đến tháp hải đang trong nháy mắt hắn nguyên bản bởi vì nhìn thấy vũ trụ vô số quan cảnh mà phấn khởi tinh thần vị trí chấn động trong nháy mắt tỉnh lại cũng là ở tinh thần hắn tỉnh lại đồng、thời. thấy hoa mắt tầm nhìn đã một lần nữa trở lại hai ếch phòng trưng bày ở trong ở trước mắt hắn nhưng là sổ dạ cùng năng lượng hạt nhân lừa lo lắng mà v ẽ mặt ân cần nhìn thấy đường vũ ánh mắt thanh minh lại đây sổ dạ sắc mặt vui vẻ lão bản ngươi tỉnh rồi hả ta làm sao đường vũ vào lúc này cũng hiểu được vừa n ã y nhìn thấy tháp hải đ ă n g là cái gì đó là trước hắn mua kiến trúc điển sản trên biển tháp hải đ ă n g đặc tính tháp hải đ ă n g ánh sáng kiến trúc đặc tính hiệu quả hai là người may mắn còn sống sót lạc lối lúc trên biển tháp hải đang đem loại bỏ xương mù chỉ dẫn người may mắn còn sống sót nhà phương hướng hai cấp kiến trúc đặc tính vì lẽ đó ta vừa nãy là lạc lối chương bốn trăm ba mươi chín sổ dạ mở ra lên cấp con đường lưu trữ năng lượng phong thích chương bốn trăm ba mươi chín sổ dạ mở ra lên cấp con đường lưu trữ năng lượng phong thích lão bản vừa nãy thật sự quá nguy hiểm đều do ta không nghĩ đến chúng ta lại đột nhiên tiến hành linh hồn cộng hưởng suýt chút nữa để lão bản ngươi lạc lối ở vũ trụ sông dài ở trong hủ chết ta linh hồn cộng hưởng vũ trụ sông dài đường vũ trong lòng nghi hoặc hắn đang muốn dò hỏi lại đột nhiên phát hiện trước mặt sổ dạ tựa hồ trở nên hơi không giống số dạ người nhìn mặt trước số dạ đường vũ lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên bản sổ dạ nhiều lắm chỉ có hơn 2 0 cm dáng vẻ tướng mạo vô cùng thoái nho nhỏ nhu nhu thế nhưng giờ khắp này sổ dạ nhưng biến thành gần như hơn 3 0 cm không tới 4 0 cm dáng vẻ không chỉ có lớn lên không ít nó trên mặt trên người đường nét cũng biến thành góc cạnh rõ ràng rất nhiều đặc biệt là tứ chi trên lại có thể nhìn ra rõ ràng cơ bắp đường v i ể n vậy thì có chút vô cùng thái quá đương nhiên hấp dẫn nhất đường vũ ánh mắt vẫn là sổ dạ chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu vàng sắp đoá hoa trạng hoa văn đoá hoa vị trí trung tâm nhưng là một vện màu vàng tô điểm trong nháy mắt sô dạ trên người toát ra một tia khác với tất cả mọi người ý nhị rất hiển nhiên ở hắn vừa n ã y ý thức ngao du vũ trụ sông dài thời điểm phát sinh một chút chính mình không biết sự t ì n h đường vũ hơi suy nghĩ linh hồn cộng hưởng mà sô dạ nghe được đường vũ dò hỏi đang xem hắn không được đánh giá ánh mắt của chính mình tự nhiên biết lao bản đã phát hiện chính mình không giống lúc này lộ ra nụ cười xán lạ lao bản lần này tuy rằng sự tình phát sinh đến có chút bất ngờ cùng nguy hiểm thế nhưng thu hoạch cũng rất lớn ta hiện tại đã chính thức mở ra lên cấp con đường đây là tương đương bước then chốt hiện tại nếu đã vượt qua ở tiến vào dưới một giai đoạn trước xem như là không có gì lớn trở ngại hơn nữa là bản không riêng là ta phát sinh ra biến hóa người nên cũng có biến hóa đường vũ nghe vậy lúc này mở ra chính mình bảng điều khiển kiểm tra lên sau một khắc trên mặt của hắn trở nên đặc sắc lên sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo trực tiếp tăng vọt một điểm đến hiện tại đường vũ sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo đã đều đến sáu điểm trình độ mà tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo càng là đã đạt đến tám điểm khoảng trừng trái phải tinh thần kháng tính độ thành thạo nhưng là đã đi đến chín hơi lân q u n dựa theo đường vũ phòng trừng nhiều nhất một cái nhiều sao kỳ hạ xuống tinh thần của hắn loại kỹ năng liền có thể đạt đến mát cấp sinh lý loại kỹ năng cũng có thể ở trong vòng nửa tháng đạt đến mát cấp yêu cầu đương nhiên này còn chỉ là đường vũ căn cứ tình huống bây giờ tiến hành suy tính hôm nay đã thai nạn ngày thứ sáu ngày mai qua đi vòng thứ ba thai nạn liền sẽ qua đến thời điểm mặc kệ là thành phố tức loa nhà thờ lớn vẫn là thành phố hú đồ tập thể hình giải trí quảng trường đều sẽ, sẽ xuất hiện tân kiến trúc đặc tính này hai tòa kiến trúc đều có rất lớn khả năng lại lần nữa tăng nhanh kỹ năng độ thành thạo ngoài ngạch tăng lên tiến độ đến lúc đó đạt đến mát cấp thời gian còn có thể tiến một bước áp xúc đặc biệt là tinh thần loại kỹ năng độ thành t ạ o tăng lên trước thu được cái kia bồn u g ặ p để thần bạc hà tiểu bát đã cấy hoàn thành hiện tại cũng đã có thể sử dụng tinh thần loại kỹ năng mát cấp đã xem như là ngay trong tầm tay đương nhiên kỹ năng độ thành thạo tăng lên chỉ là lần này biến hóa một phần chủ yếu nhất biến hóa nhưng là đường vũ bảng điều khiển trên xuất hiện một cái t ầ n mặt giấy linh hồn cộng hưởng bảng điều khiển mặt trên biểu hiện nhưng là một cái đường tiến độ đường tiến độ hiện tại tiến độ đã đạt đến một ư ơ i một trình độ đối với này đường vũ có chút không rõ nhìn về phía xô ra xô ra linh hồn cộng hưởng là cái gì tình huống còn có vừa nãy ngươi nói vũ trụ sông dài cùng với ngươi hiện tại biến hóa cẩn thận nói một chút xô dạ lúc này đem chính mình biết đến sự tình cùng đường vũ cẩn thận kể rõ lên trong đó thậm chí có một ít tri thức là hắn mới vừa mở ra lên cấp con đường sau mới thu được truyền thừa ký ức một lúc lâu đường vũ nghe xong sổ dạ tự thuật trong lòng cũng là cảm khái v ạ ngàn n không nghĩ đến chính mình chỉ là nghe được sổ dạ giảng giải liên quan với t h a i ách tân thần cùng với trong vũ trụ một ít cảnh tượng sau một ít cảm xúc lại gặp may đúng dịp địa thỏa mãn sổ dạ thành t i ể u cổ đại thụ mở ra lên cấp trọng yếu nhân tố cộng hưởng sổ dạ thành tựu ông anh vũ hào chuyên môn cổ đại thụ nó lên cấp không chỉ cần muốn thôn vệ lượng lớn hy hữu vật liệu vật tư Khi phẩm, vật vật các quá trình này là cần sổ dạ tiến hành có ý thức dẫn dắt nó vẫn chưa thể cùng đường vũ trực tiếp giải thích yêu cầu này bởi vì căn cứ truyền thừa ký ức ở trong ghi chép cụ đại thụ muốn cùng thuyền trưởng phát sinh linh hồn cộng hưởng chỉ có ở thuyền trưởng không biết tình huống cộng hưởng tâm tình tình cảm cũng có rất nhiều mỗi cái thuyền trưởng tính cách không giống biểu hiện ra tình cảm cũng có khác biệt lớn có người tràn ngập cựu hận có người tôn trọng tự do có người khát vọng kích thích có người truy đuổi thăm dò có người mê mội giết chóc cụ đại thủ căn cứ mỗi vị đi theo thuyền trưởng không giống bọn họ lên cấp con đường cũng không giống nhau liên giống với đường vũ cùng sổ dạ sản sinh cộng hưởng tâm tình tình cảm chính là thăm dò cùng phát hiện sau khi sổ dạ lên cấp chính là lấy thăm dò tân kỳ vật tân kỳ quan tân cảnh tượng đến tiến hành thăng cấp mỗi phát hiện thăm dò một cái tân địa phương truy tìm một cái tân bí mật đều sẽ hóa thành sổ dạ lên cấp có lương trong quá trình này phát hiện tất cả tài nguyên cũng có thể bị sổ dạ thốn p h ệ tăng lên lên cấp tiến độ này điệu lên cấp con đường là cổ đại thụ truyền thừa ở trong tương đương ít ỏi mà mạnh mẽ lên cấp con đường nguyên nhân chính là có thể phát động loại này mãnh liệt tâm tình tình cảm thuyền trưởng thực sự có ít đường vũ bây giờ cùng sổ dạ thành công tiến hành rồi linh hồn có hưởng cũng mở ra một hạng chỉ có bọn họ mới cần năng lực lưu trữ năng lượng phong thích kỳ thực đây chính là một lo đường vũ cùng sổ dạ có thể thông qua nghiên cứu đem tự thân quyền thế cùng tương quan đặc hữu kỳ vật tiến hành d u n g hợp loạt đến ốc anh vũ hào bên trên ở bình thường tiến hành lưu trữ năng lượng thời khắc mấu chốt tiến hành phóng thích có thể tính là ốc anh vũ hào đại triều mà năng lực này phóng thích liền cần sổ dạ cái thứ hai năng lực thiên phú tăng cường giá trị có điều cái này chiến kỹ chỉ có thể chờ đợi sổ dạ tiến vào dưới một giai đoạn thời điểm có khả năng sử dụng nhưng hiện tại đường vũ đã có thể bắt đầu suy nghĩ cùng thiết kế cái này lưu trữ năng lượng phóng thích chiến kỹ đường vũ hiện nay vẫn không có bất cứ manh mối nào chỉ có thể sau khi lại nhìn ngược lại sổ dạ lên cấp con đường cũng vừa mới bắt đầu Quá trách trình trọng thì thì nặng mà đường mà Mà đối xa. vậy ớ trước i lối dài, giả giải suýt chút trụ tương ra đường đưa lạc cũng thích. sông số quan nữa để đường vũ lạc lối vũ v thì là làm cổ đại thụ cùng thuyền trưởng tiến hành linh hồn cộng hưởng thời điểm đều sẽ có một lần tiến vào vũ trụ sông dài ngao du cơ hội cái này ngao du thời gian dài ngắn cũng từ mặt bên chứng minh người thuyền trưởng này cùng cổ đại thụ linh hồn cộng hưởng độ gấp bao nhiêu cùng tương lai tiềm lực đương nhiên cũng không phải không hề đánh đổi đánh đổi chính là có khả năng lạc lối ở vũ trụ sông dài ở trong cái này cũng chỉ có thể dựa vào thuyền trưởng ý chí lực vượt qua cái cửa ải khó khăn này mà cái này cũng là thành tựu mở ra lên cấp con đường chỗ khó vị trí cũng may hiện tại theo đường vũ trở về tất cả đã thuận lợi vượt qua chương bốn trăm bốn mươi quyền thế quyền hạn tăng lên lại thu hoạch cấm kỵ kỷ vật hải triều phá phong chương bốn trăm bốn mươi quyền thế quyền hạn tăng lên lại thu hoạch cấm kỵ kỷ vật hải triều phá phong đường vũ cùng sổ dạ bất ngờ linh hồn cộng hưởng để sổ dạ chính thức mở ra lên cấp con đường cũng thông qua năng lượng hạt nhân lừa biết rồi vừa nãy c ư nhiên đã đem cái kia làm văn thiệp thứ điện man trong cơ thể địa phóng điện thạch hấp thu hầu như không còn mà mi tâm sổ dạ chỗ đối o hoa á chính là sổ dạ hấp thu đi hai người linh hồn cộng hưởng hoa kêu kêu kết đoá đi đoá đoá đ cộng lúc cái người trắng là màu sổ dạ quả.、Đối、với này đường vũ cũng là hết sức hài lòng có điều ánh mắt của hắn nhưng nhìn về phía đặt cái kia lam văn t h i ể m thứ điện man sân khấu bên trên hắn lần này hạ xuống mục đích chủ yếu một mặt là cùng sổ dạ hiểu rõ liên quan với đạo kia bóng mở tình huống thật mặt khác chính là cho sở tí phần lấy ra thí nghiệm dùng nước mắt nhỏ c h ạ m huyết dịch đi đến sân khấu trước mặt bởi vì sân khấu bên ngoài tầng kia màn ánh sáng tác dụng đường vũ cũng không có cảm nhận được bất kỳ không khỏe lam văn kiểm thứ điện man bởi vì hai ách phòng trưng bày chấn áp trong cơ thể liên quan với hai ách tinh thần hạt giống đã toàn bộ áp xúc ở cùng nhau cho nên khi đường vũ đưa tay luồn vào màn ánh sáng bên trong lấy ra một viên lệ nhỏ trạng huyết dịch thời điểm tuy rằng vẫn cứ có thể cảm nhận được làn da truyền đến một tia vi ma nhưng đã vô cùng nhẹ nhàng cho tới tinh thần ô nhiễm lời nói chỉ là thân thuộc người dự bị trên người những người lực lượng tinh thần càng là không đáng nhắc tới xoay người đem l ệ i giọt máu giao cho sơ tí p h ầ n cái này huyết dịch trên tinh thần ô nhiễm đã bị sân khấu thanh lý ngươi có thể yên tâm thí nghiệm không đủ ở cùng ta nói sơ tí phần cẩn thận mà lấy ra hộp Tiếp không có chút gì do dự cái này cũng là đường vũ chờ mong đã lâu theo lựa chọn kết thúc bao phủ người cá thi thể màn ánh sáng sáng lên bất quá lần này động tĩnh nhưng cùng trước hấp thu hai ách tinh thần hạt giống lúc hoàn toàn khác nhau chỉ thấy người cá bên trên thi thể một chút quan g điểm hướng lên trên tung bay cuối cùng ngưng kết thành một cái tay cầm hoàng kim cây giáo nữ giới nàng tiên cá bóng mờ nhưng đạo này bóng mờ xuất hiện cũng không có gây nên thai ách phòng trưng bày chấn áp phản ứng thậm chí ở trong gian phòng sản sinh một loại thần thanh cảm giác chỉ thấy đạo này nàng tiên cá bóng mờ đang ngồi cùng một khối trắng non đá ngầm bên trên nhìn về phía đường vũ ánh mắt tuy rằng trang trọng cũng không có bất kỳ ý sát phạt chỉ là ở ngắn ngủi nhìn kỹ một giây sau bóng mờ chậm rãi tiêu tan hóa thành lưu qu hải dương quyền thế quyền hạn đường tiến độ nhanh chóng tăng lên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cũng đã đột phá một m ư ơ cửa ả i làm đường vũ phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy hải dương quyền thế quyền hạn tiến độ đã đi đến một ư ơ i ba trình độ khe nhữ mày quả nhiên vẫn là phần lớn hải dương quyền thế tất cả đều tiêu tan tuy rằng trong lòng có tiếc nuối nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp hắn có thể bất ngờ đem hải dương quyền thế tăng lên tới hiện tại cái này cái trình độ đã vô cùng hiếm thấy tựa hồ cảm nhận được đường vũ tâm tình xô ra mở miệng nói rằng lão bản người cá trên người hải dương quyền thế sở dĩ lượng lớn c h ẳ n ra rất lớn nguyên nhân là hắn cũng không phải ngơi đánh chết nếu như là ngươi tự mình đánh chết liền có thể cướp đoạt trên người hắn phần lớn quyền thế quyền hạn hơn nữa trên người hắn quyền thế quyền hạn tất nhiên có một phần là cùng t r ư ớ c ngươi quyền thế có trùng hợp vì lẽ đó để thần c h ậ m chậm vô cùng bình thường t r ư n g hợp số giả ngươi ý tứ là nếu như quyền thế có trùng hợp cũng sẽ không tăng lên quyền hạn tiến độ đường vũ kinh ngạc đương nhiên vì lẽ đó quyền thế quyền hạn tăng lên ở tiền kỳ là cấp tốc nhất cấp tốc thế nhưng đến trung hậu kỳ liền sẽ tương đương c h ậ m chậm thậm chí muốn đạt đến một trăm phần trăm trình độ chỉ dựa vào thực lực căn bản vô dụng còn nhất định phải có nhất định vận khí mới có khả năng đạt đến hóa ra là như vậy đường vũ đống nhiên tỉnh ngộ lập tức trong tay hắn đã xuất hiện một cái màu xanh tham thảm tam xoa kích này chính là trước người cá sử dụng vũ khí cũng chính là cái vũ khí này thời khắc sống còn đem cái k i a thân thuộc người dự bị cấp bậc lam văn tiệm thứ điện man đánh chết giờ phút này đem vũ khí mới vừa xuất hiện ở hai á c h phòng trưng bày bên trong liền gây nên phòng trưng bày chấn áp cơ chế vách tường hơi sáng lên mặt trên từng viên từng viên phủ văn cũng ở nóng lòng muốn thử hai á c h phòng trưng bày bên trong thậm chí có thể mơ h ầ nghe được đại dương thủy chiều quần quận âm thanh trong không khí độ ẩm tăng nhiều vách tường mặt đất xuất hiện hạt nước ngưng mà đường vũ ở lấy ra cái vũ khí này trước cũng đã đem toàn bộ hải dương quyền thế vận dụng lên mười ba hải dương quyền thế đang nắm chắc cái vũ khí này trong nháy mắt tam xoa kích trở nên dịu loan phòng trưng bày trên vách tường phù văn cũng bắt đầu biến mất tất cả trở về đến đều không có phát sinh trạng thái đường vũ cũng nhìn thấy cái vũ khí này giới thiệu bảng điều khiển hải chiêu phá phong loại hình cấm kỵ kỳ vật hiệu quả một đại dương loại quyền thế tăng cường tám mươi hiệu quả hai có thể kích phát nên vũ khí phá phong hiệu quả ba km trong phạm vi khóa chặt mục tiêu tiến hành công kích có loại bỏ hiệu quả phòng ngự điều kiện không đủ k một mươi hai n s ô ra nghe được cái vũ khí này tin tức giới thiệu cũng là trong lòng hơi kinh hãi lão bản cái kia người cá nên không phải người bình thường ngư tộc sinh vật cái vũ khí này ngàn vạn không thể để cho những người khác biết ở chúng ta nơi này đường vũ nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc tình huống thế nào xô ra cẩn thận nói một chút lão bản Vừa ngươi ã y n cũng nhìn thấy cái kia nàng tiên cá bóng mờ nếu như ta đoán được không sai lời nói vậy hẳn là là một vị tân thần bóng mờ vậy người này ngư rất có khả năng là người cá bộ tộc hoàng tộc dòng roi cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái vũ khí này vì sao lại xuất hiện ở hắn trong tay ngươi là nói cái vũ khí này nếu để cho người cá bộ tộc sau khi biết gặp cho rằng là chúng ta giết chết người cá đối với chúng ta tiến hành trả thù đúng, đúng rồi xô ra cái này vũ khí sau hai cái hiệu quả tại sao không cách nào sử dụng、ừ. xô dạ cũng đang suy tư lão bản cái này hẳn là ngươi quyền thế quyền hạn tiến độ không có đạt đến sử dụng điều kiện đi dù sao đây là một loại cấm kỵ kỳ vật cấp bậc vật phẩm điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc đối với này đường vũ trong lòng kỳ thực cũng sớm có suy đoán hiện tại xô dạ lời nói không thể nghi ngờ là chứng thực chính mình suy đoán đã như vậy đường vũ đơn giản đem cái này vũ khí trực tiếp đặt ở hai ách phòng trưng bày trung ương bên trên bệ đá tận mắt một tòa tân bệ đá xuất hiện đem phần này cấm kỵ kỳ vật phong ấn cách ly ở bên trong đường vũ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vẫn là trước tiên để ở chỗ này đi chờ sau khi có thể sử dụng thời điểm ở lấy ra là tốt rồi đến đây đường vũ lần hành động này thu được chiến lợi phẩm cũng toàn bộ tiêu hóa hoàn thành cho tới còn lại lam văn tiểm thứ điện man cùng dung n h a m ti tan rơi xuống dòng máu các vật phẩm đường vũ tạm thời cũng không có có thể lợi dụng địa phương tạm thời phong ấn là tốt rồi xử lý xong chuyến này thu hoạch lớn nhất số ra cùng năng lượng hạt nhân lửa rời đi đường vũ nhưng là cầm trong tay ra một cái bình thủy tinh cùng một mảnh cá lân Cái nhìn thấy cái món đồ này giới thiệu đường vũ liền biết đây tuyệt đối là một cái hiếm có bà bối từ hắn sinh lý loại kỹ năng đột phá hai nghìn điểm độ thành thạo sau đường vũ cũng có ý thức địa làm thử nghiệm theo hắn sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo vững bước tăng lên thân thể tự lành năng lực cùng năng lực hồi phục cũng mức độ lớn địa tăng cường l i ê n giống với bình thường viên đạn xuyên qua vết thương nếu như hắn không làm xử lý lời nói trong vòng một phút thân thể tự động cầm máu trong vòng m ộ ư ơ i phút thương tích trạng thái biến mất một giờ không ảnh hưởng bình thường động tác m ộ ư ơ i giờ hoàn toàn khôi phục đây chính là đường vũ lúc trước làm thử nghiệm lúc số liệu hiện tại bởi vì cùng sổ ra linh hồn cộng hưởng sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo lại lần nữa tăng cường sau có thể đoán trước hiện tại thân thể tốc độ khôi phục còn có thể lại lần nữa tăng cường nhưng theo đường vũ hiện tại chiến đấu cấp độ từ từ lên cao hiện tại chữa bệnh vật phẩm đối xử bình thường thương thế còn h ữ u hiệu quả thế nhưng nếu như đường vũ sau khi cùng những người thám bí người cùng với cấm hải khu sinh vật tiến hành chiến đấu lời nói sự công kích của bọn họ tất nhiên đều sẽ kéo quyền thế vi năng lời nói như vậy phổ thông chữa bệnh vật phẩm hiệu quả trị liệu tất nhiên gặp mức độ lớn địa suy yếu lại như ngày hôm nay chiến đấu người cá thân thể cường độ là vượt qua đường vũ nhưng hắn ở dung nham ti tan ngọn lửa công kích giới thân thể đều xuất hiện nghiêm trọng vết bỏng thương tổn đường vũ cũng không nhận ra bình thường ngọn lửa có thể xúc phạm tới thân thuộc người dự bị cấp bậc người cá tương tự như vậy dung nham ti tan tổn thương hiệu quả cũng không thể là bình thường trị liệu vật phẩm có thể chữa trị biển sâu bích loa san hô tạo chất lỏng nên chính là trị liệu loại này cao t ầ n g thứ thương thế trị liệu vật phẩm đường vũ xoa xoa mi tâm có chút buồn b ự c liên thế cục trước mắt tới nói h ắ n tạm thời ngược lại cũng sẽ không tham gia đến loại này cao t ầ n g thứ chiến đấu bên trong đi thế nhưng nếu sau khi dự định đi đến cấm hải khu thăm dò những này chuẩn bị cũng nhất định phải sớm chuẩn bị lên không riêng là trị liệu thương thế đẳng cấp cao vật phẩm còn bao gồm công kích cùng phòng ngự phương thức các loại tất cả đều cần tiến hành thay đổi hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng h n phả trong phòng thí nghiệm những người úc anh vũ hào đồng bộ phương tiện phát huy được tác dụng nghĩ như vậy đường vũ lại lần nữa vì là ngày h ô m qua hành động cảm thấy vui mừng lần này không chỉ là thu được lượng lớn thu hoạch càng quan trọng chính là hắn thu được liên quan với cấm hải khu liên quan với cấm hải khu nội sinh vật chiến đấu trực tiếp tư liệu để hắn đúng lúc rõ ràng chính mình hiện tại cần thiết bổ túc thiếu sót mà không phải tùy tiện liền sông vào cấm hải khu đi chịu chết đây mới là quan trọng nhất thu hoạch mà đường vũ đồng dạng căn cứ biển sâu bích loa san hô tạo chất lòng được một cái suy đoán cái này chất lỏng biểu hiện loại hình vì là kỳ vật giải thích cái này biển sâu bích loa san hô tạo thực vật rất có khả năng cũng là một loại kỳ vật thực vật vậy dạng này nói rằng đến lời nói trước ở trong thai nạn thu được đến cực địa tuyết liên cùng với roi vàng hải tạo cũng có khả năng ở cấm hải khu lại lần nữa phát hiện hắn đối với cấm hải khu thăm dò càng thêm chờ m o n g lên cho tới trong tay mặt khác một mảnh màu lam nhạt v ờ y cá là đường vũ từ cái tia người cá trên người vật hái hạ xuống mảnh này v ờ y cá cũng là một cái tương tự dạ vương túi vải thu nhận vật phẩm theo người cá tử vong mảnh này vời cá cũng thành một cái vật vô chủ nhưng lúng túng chính là đường vũ nghiên cứu một lúc nhưng thủy trung không có tìm được có thể thu được bên trong vật phẩm phương pháp mặc dù thông qua trợ giúp trung tâm tình báo mua cũng bởi vì mảnh này vậy cá cấp độ quá cao mà không cách nào mua đối ứng tình báo do hỏi xô ra hắn trả lời nhưng là đây là người cá bộ tộc mới gặp đặc hữu chứa đồ thủ đoạn hắn cũng không biết phương pháp sử dụng có thể chỉ có thể sau đó xem có thể hay không tìm tới người cá bộ tộc đến thu được mở ra mảnh này vậy cá phương pháp này không thể nghi ngờ là để đường vũ trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào đem vậy cá thu cẩn thận thời gian đã buổi tối sắp tới m ư ơ i giờ thừa dịp cuối cùng thời gian đường vũ đi đến quan thánh đế quân chức tự thần bắt đầu ngày hôm nay siêu cấp đại phú ông dung x u ấ t sắc phân đoạn mà ở khoảng cách thành phố t ứ c loa một nghìn km ở ngoài cấm hải khu bên trong một đầu hình thể vượt qua ba trăm thước chiều dài cá voi chính đang nhanh chóng bơi lội mà mục tiêu của nó chính là cấm hải khu ở ngoài đá ngầm vòng quần đảo phương hướng cái con này cá voi tuy rằng hình thể khổng lồ thế nhưng nó bơi lội tốc độ nhưng một điểm không chậm mỗi khi nó lay động đôi trước người nước biển liền sẽ tự động tách ra phía sau nhưng là hình thành một đạo sóng biển đầy nó không ngừng về phía trước gia tốc người này thân cao á i t có tới hai mét tóc hiện ra màu xanh nước biển đặc biệt là hắn cặp mắt kia gần giống như biển sâu vòng xoáy bình thường thâm thúy chỉ cần nhẹ nhàng nhìn kỹ nó liền phẳng thất bị nó hút đi linh hồn bình thường hải vương hỏi lờ uống xong trong tay rượu ngon ánh mắt của hắn nhưng nhìn về phía ban đầu khu vực phương hướng chết tiệt đạn giờ h i ệ u sơ giảo hoạt ra hỏa lần này xem như là bị hắn tính toán h o t l ờ hồi tưởng khoảng thời gian này bị vây ở biển san hô trong lòng vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi nhưng ai có thể nghĩ tới biển san hô xuất hiện đáy biển l à m tinh tin tức sẽ là dạ vương cái tên này cả mới đây lần này suýt chút nữa liền b ẻ gãy ở nơi đó có điều cũng may may mắn bên dưới hắn không chỉ có tìm tới chính xác rời đi biển san hô con đường còn bất ngờ tìm tới san hô linh tuyển không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào còn đem hải dương quyền thế quyền hạn tăng lên tới mười phần trăm trở lên trình độ h o t l e khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng lần này nhất định phải cho hắn một điểm tại người dưới cá voi chạy đi dưới hải vương o z l e không quá nhiều thời gian dài đã xa xa nhìn thấy đá ngầm vòng quần đảo trên ánh đèn mà bên này hùng vĩ động tĩnh cũng đem đá ngầm vòng quần đảo trên t r ị thủ hộ vệ nhân viên sự chú ý hấp dẫn tới khi bọn họ nhìn thấy con kia hình thể to lớn cá voi sau tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ lúc này có người bắt đầu vang lên triệu tập chi chung hải vương đại nhân trở về hải vương đại nhân trở về theo t r ị thủ hộ vệ động tác sở hữu đá ngầm vòng quần đảo trên thương nhân người nhặt rác chạy nạn người tất cả đều đi ra phong úp nhìn về phía con kia đã gần trong gang tức to lớn cá voi hải vương đại v ư ơ n hải vương đại nhân liên tiếp hoan hô vang lên đây là bọn hắn đối với che chở chính mình an toàn chúa cứu thế hoan hô mà theo cá voi chậm rãi đứng ở khoảng cách lục địa một km trên mặt biển theo một đạo sóng biển hiện lên một bóng người đã đứng ở sóng biển đỉnh hướng về lục địa bay tới chương bốn trăm bốn mươi hai adel nhặt giác đoàn thu hoạch chương bốn trăm bốn mươi hai adel nhặt giác đoàn thu hoạch hải vương xuất hiện làm cho cả đá ngầm vòng nơi đóng quân rơi vào điền cuồng ở trong hốt lờ đạp lên sóng biển đi tới nơi này khối to lớn nhất hòn đảo bầu trời bị sóng biển đưa lên lục địa trong đám người một cái dáng người xinh đẹp quyến rũ động lòng người nữ nhân đã xuyên qua đám người đi đến trước mặt hắn mau vang nhặt ra thịt phối hợp bích lục con ngươi nói cười dịu dàng đại nhân lần này ngài rời đi thời gian có thể không ngắn a hốt lờ nhìn người đến thuận lợi ôm đối phương vào ngheo khẽ gật đầu lần này gặp phải một chút phiền thoái làm lỡ chút thời gian để bọn họ tất cả giải t á n đi nữ nhân lúc này hướng mình thủ hạ liếc mắt ra hiệu ở những người trị thủ người kêu gọi dưới sở hữu người vây xem tất cả đều tàn ra vợt lờ cùng mình tỉnh nhân a d e o đi đến hòn đảo to lớn nhất một nơi kiến trúc ở trong phân phát thủ hạ sau gian phòng chỉ còn dư lại hai người a d e o được rồi trước tiên cùng ta nói một chút gần nhất tình huống khoảng thời gian này có thấy hay không dạ vương tên kia vỗ vô a d e o m ô n g nẩy làm cho nàng đã bắt đầu quấn quanh ở trên người mình tứ chi thả xuống vợt lờ nghiêm túc hỏi hắn có thể không tin dạ vương tên kia gặp vô duyên vô cớ mà đem chính mình vây ở biển s ă n hô tất nhiên là bởi vì hắn sợ chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt mới sẽ làm như vậy mà có thể làm cho đối phương như thế kiến kỵ vợt lờ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ban đầu khu vực vì lẽ đó lập tức ngồi i thẳng người bắt đầu báo cáo khoảng thời gian này đã ngầm vòng nơi đóng quân tình huống chung quanh đại nhân khoảng thời gian này cũng không có nhìn thấy dạ vương bóng người hắn cũng biết nơi này là đại nhân ngài địa bàn vì lẽ đó rất ít xuất hiện có điều a có chút chân trở tuy nhiên làm sao đại nhân ngay ở trưa hôm nay cách chúng ta hơn một trăm km vùng biển trên phát sinh một hồi kéo dài mười mấy phút cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta thậm chí nhìn thấy trên trời một đạo hào quang màu đỏ qua lại qua lại một lần sau khi chính là sóng biển n g ậ p trời s ớ m vang chấp dật sau khi ta liền phái một ít n h ặ t g i á c đoàn đi thăm dò nhìn tính toán thời gian đi vào tra xét người n h ặ t g i á c đoàn nên cũng sắp trở về rồi ngay được a đeo lời nói hải vương con ngươi co g i t lại ánh mắt lộ ra tinh mang người mới vừa nói luồng hào quang màu đỏ kia có hay không bức ảnh lưu lại có ta vậy thì đi lấy a d e l e lập tức đứng dậy nàng trước đang nhìn đến dị tượng thời điểm liền nhận ra được không đúng vì lẽ đó ngay đầu tiên liền đối với dị tượng tiến hành rồi quay t r ụ n vì là chính là làm hải vương hỏi thời điểm có ghi chép thậm chí những người đi đến dị tượng khu vực thăm dò người nhặt rác đoàn đội đều là ở nàng ủy thác giới mới c a n nguyện đi đến tra xét rất nhanh a d e l e liền cầm một máy vi tính đi tới theo nàng thao tác một đoạn video bắt đầu truyền phát tin lỡ tiếp nhận máy vi tính nghiêm túc nhìn lên sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm túc đến cuối cùng thậm chí có thể nói là cực kỳ nghiêm、nghị. nhiều lần truyền phát tin đoạn video này cuối cùng đem hình ảnh dừng lại ở đạo kia s ẹ t qua phía chân trời hào quang màu đỏ bên trên hình ảnh không ngừng phóng to khi thấy luồng hào quang màu đỏ này hiện ra mơ hồ loài chim bóng mờ sau hotler rốt cục xác nhận chính mình suy đoán hô đem máy vi tính giao cho bên cạnh adel hotler nhưng là tựa ở thành ghế salon ánh mắt nhìn về phía trần nhà trong đầu hồi t ư ở n g đạo kia bóng người màu đỏ lại là giả tổng hơn nữa nhìn cái kia hình thể sẽ không chính là gì là kéo trong núi lựa diện vị kia đi nếu là như thế vậy thì cần phải đi nhìn dĩ là kéo núi lửa là cấm hải khu nơi sâu xa một tòa núi lửa đang hoạt động hòn đảo nơi đó bởi vì quanh năm núi lửa nằm ở phun trào giới hạn trạng thái bầu trời đều dài thời gian nằm ở bụi trần bao phủ trạng thái nơi đó cũng là sở hữu t h á m bí người môn phân chia một nơi cấm địa con tia dạ tổng thực lực càng là khủng bố đến cực điểm tuy tiện dương cánh chính là che kín bầu trời ngọn lửa của q u ậ n hoạt lửa đã từng xa xa từng thấy một lần dạ tổng săn bắn to lớn bạch tuộc con tia to lớn bạch tuộc to nhỏ có tới hơn trăm mét nhưng ở dạ tổng trong tay lại như yếu đối nê hoàn chỉ là một h hắn nhất định phải tự mình đi cái kia dị tượng hiện trường nhìn mới được lúc này đứng lên đi ra ngoài ở a đeo dưới sự chỉ dẫn xác nhận vị trí sau đi đến cạnh biển theo sóng biển xuất hiện lần nữa ottler rất mau ra hiện tại cái kia cá voi trên lưng theo cá voi đôi v u n g gậy hướng về dị tượng vị trí vùng biển nhanh chóng bơi đi tình cảnh này lại lần nữa để đá ngầm v ò n g nơi đóng quân trên người tiến hành gây xem mà những người này ở trong thì có tạ d ì bị vạn tạ tạ d ì bị vạn tạ nguyên bản là cờ bờ s dưới nước căn cứ quan chỉ huy ở hai nạn g á n g lâm sau liền đi đến này đá ngầm vào nơi đóng quân che giấu thân phận sau đó bị đường vũ mang về thành phố tức l a cùng h ắ n nỉ bạn gặp nhau giờ khác này nhìn thấy hải vương rời đi bóng người trong lòng khẽ nhúc ních lúc trước lúc rời đi đường vũ liền đã từng cùng hắn nhắc qua nếu như có liên quan với hải vương tin tức liền muốn nghĩ biện pháp thông báo hắn xem ra muốn cùng đại nhân liên hệ chính là không biết hải vương là đi làm gì sao hơn nửa canh giờ ottler đã xuất hiện ở mảnh này giao chiến vùng biển tuy rằng thời gian đã qua mười mấy tiếng nhưng hắn mới vừa đến nơi này liền nhận biết được nơi này trong không khí nồng nặc ngọn lửa quyền thế cùng với hải dương quyền thế tiêu tán vi năng t h a n h t h u thâm niên thám bí người hoặc lờ bản thân hải dương quyền thế quyền hạn liền không thấp lần này càng là ở nhờ số trời run rủi đột phá đến một m ư ơ giai đoạn càng là ở thám bí người độc lĩnh phong tao cho nên đối với quyền thế vi năng nhận biết cũng mạnh không chỉ một bậc hắn cẩn thận nhận biết trong phạm vi quyền thế khí t ứ c trong đầu đã bắt đầu mô phỏng ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh theo hắn ở mảnh này vùng b i ể n không ngừng qua lại s i ê u tầm rất nhanh sẽ đụng tới vẫn cứ ở đây tiến hành tra xét một nhánh người nhặt g i á c đoàn đội ai đoàn đội người phụ trách đi g i thấy ta hoặc lờ thanh âm nhàn nhạt chuyển ra thành thự đã ngầm vòng nơi đóng quân thực tế người trưởng khống cùng che Oll xuất hải i người nhặt giác đoàn đội kinh hại biến tiềm, tiềm người cầm đầu đi ệ n này nhặt đoàn đến trên hàng nên lúc lập sắc, tức cửa cầm cửa để đầu khí h tiếp sập, sập ra ra mở vương Hải Vương đại nhân nay chi hải x a n h ặ t giác đoàn là ta thành lập ta tên đồ nam từng ở năm ngoái nơi đóng quân ngày giao dịch nhìn thấy đại nhân hải vương lãnh đạo ánh mắt nhìn sang ân không nhận thức có điều cái này không đáng kể ngày hôm nay các người lúc nào lại đây bên này tra xét có thu hoạch gì đồ nam nghe vậy lúc này nói rằng đại nhân chúng ta là ở bởi chưa tới được lúc đó nơi này đã khôi phục lại yên lặng có điều muốn nói thu hoạch nhưng là có một cái nói Hắn nhận phía sau thủ hạ trong tay do một loại dòng bệnh mà thành lọ chứa.、Đại、nhân chính chúng trong dòng trong này biển nơi tảng tiếp tay một ta trước, một loại Đại giờ sau do đáy mà lọ là đá ở ở kỳ h phẩm. cách hải phát hiện, cách hải phát hiện. e trong tìm tới vật Trường vương trường vương mồ mồ đai cách ly, hải vương phát hiện. 443, mồ đai 443, 443, ly, ly, k thực không cần đồ năm nói khi thấy cái này lọ chứa thời điểm ọ t l cũng đã chú ý tới bởi vì cái món đồ này phương pháp l u y ệ n chế vốn là hắn truyền lưu đi ra cái này lọ chứa gọi là ý mổ đai cách ly chính là lợi dụng một loại từ cấm hải khu phiêu đi ra gọi là ý mổ rong biện thực vật bệnh mà thành vật phẩm Có cách nhất định ngăn cách năng lượng hiệu đối quả, vì ớ i tinh hiệu biển bản thân liền là cấm hải khu tương đối biển hiếm hiện hải phiêu một mộ cấm ít thần thân tương thông thường biển sâu thực vật, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từ năng lượng cũng dòng bản rằng nhưng cũng hưu khu khu là cấm quả. sâu sẽ v ra.、Vì、lẽ đó cái món đồ này trải qua hải vương có ý định truyền b à dưới rất nhanh sẽ trở thành những người nhặt giác thích nhất thu nhận lọ chứa pham là gặp phải có chút kỳ dị hoặc là không rõ rõ tốt xấu vật phẩm đều sẽ cất vào cái này lọ chứa ở trong tiến hành thu nhận hơn nữa cái này lọ chứa bảo dưỡng vô cùng đơn giản chỉ cần mỗi ngày ngâm mình ở nước biển ở trong liền có thể vẫn sử dụng xuống vì lẽ đó mỗi cái nhặt rác đoàn trong tay cơ bản hoặc nhiều hoặc ít có tới mấy cái loại này bệnh lọ chứa hotl ở đồ nam lấy ra cái này lọ chứa ngay lập tức cũng đã khống chế nước biển đem quyển đến trong tay mình xuyên thấu qua lọ chứa bệnh khẽ hở hotl liền nhìn thấy bên trong tựa hồ có hào quang nhỏ yếu nẹ qua trong lòng vui vẻ xem ra cái này nhặt rác đoàn vẫn đúng là tìm tới một cái bà bối bởi vì không biết bên trong là cái gì đồ vật vì lẽ đó nhét lẹo cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một mà từ từ mở ra lọ chứa nhìn sang sau một khắc, Hotler trong ánh mà ắ hiện tại m kết quả tựa hồ xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn quyết đại cảm thụ trong không khí bắt đầu ngưng tụ điện lý tử phát xác định trong tay nên nắm giữ tia chất loại quyền thế thân thuộc dòng máu xem ra không chỉ là con kia dạ tổng cùng với nắm giữ hải dương quyền thế sinh vật chiến đấu trong này còn có một con nắm giữ tia chấp loại thân thuộc tồn tại ba bên đại chiến ottler có chút còn nghi vấn con kia dạ tổng thực lực hắn là có hiểu biết vô cùng mạnh mẽ vượt xa hắn ở cấm hải khu nhìn thấy sở hữu sinh vật nhưng tại sao ở đây hắn nhận ra được trong không khí hải dương quyền thế tràn ra huy năng vượt xa ngọn lửa quyền thế lẽ nào cùng dạ tổng đối chiến quyến người sinh vật vô cùng mạnh mẽ kỳ thực ottler đối với quyền thế lên cấp nhận thức còn kém rất rất xa xổ ra loại này nắm giữ viễn cổ truyền thừa chủng tộc ở hắn nhận thức ở trong chỉ biết ở tại bọn hắn giai đoạn này bên trên tồn tại chính là thân thuộc cấp bậc cũng không rõ ràng còn có thân thuộc người dự bị cái này đẳng cấp bọn họ chỉ là đem đạt đến một cái nào đó cấp độ sau khi tên gọi chung vì là thân thuộc sinh vật cũng chính là cái này nhận thức kém để hắn hiện tại cái này trường hợp cảm thấy nghi hoặc có điều nghi hoặc tâm tình chỉ là rất ngắn ngủi địa ở đầu g ó c hắn dừng lại nhìn trong tay khối này l ệ nhỏ chạm thân thuộc máu hóc l ờ hết sức hài lòng lần này xuất hành nhìn về phía đồ nam mọi người ánh mắt cũng nhu hòa không ít ngươi gọi đồ nam đại nhân gọi ta đồ nam là tốt rồi、ừ. đồ nam làm rất tốt cái thứ này đối với ta hữu dụng ta liền lấy đi trở lại có thể tìm a d e l giải thích chuyện này nàng gặp cho ngươi khen thưởng làm rất tốt nếu như lại tìm đến tương tự đồ vật tất cả đều giao cho ta hiểu chưa nghe được hải vương lời nói đồ nam trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng rõ ràng đại nhân có thể đến giúp hải vương đại nhân là vinh hạnh của chúng ta hotler nghe được đồ nam lời nói khẽ gật đầu đúng rồi ngươi biết cái khác mấy cái nhặt rắc đoàn vị trí sao biết đến đại nhân chúng ta đều là căn cứ phân chia khu vực tiến hành thu thập tra xét ngài biết đến đây là ngài lúc trước định ra quý cũ hotler nghe vậy hài lòng gật cụ xem ra những người này vẫn tương đối nghe lời được ngươi đem vị trí của bọn họ khu vực nói cho ta thu được cái khác mấy cái n h ặ t giác đoàn vị trí khu vực sau hải vương lúc này đi đến rất nhanh sẽ những n à y n h ặ t giác đoàn trong tay lại lần nữa thu được ba khối thân thuộc máu đặc biệt là trong đó một khối càng là đựng từng tia từng tia hải dương quyền thế không nghĩ đến lần này trở về lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch có điều nhìn như vậy đến c h ư a hôm nay cũng thật là ba vị thân thuộc sinh vật tiến hành chiến đấu này lại là tại sao vậy chứ Godzilla cũng biết, bọn họ những này ngoại biết, lai thám bí người hoặc là thân thuộc bọn này thân sinh bí thám họ là vì ậ t tới ít thực lớn. nhiều gần càng càng đầu ban đến mạnh đều khu chịu hoặc hoặc chế, chế vực v lực sẽ áp áp lẽ đó nếu như không có chuyện hết sức trọng yếu sẽ không dễ dàng tới gần ban đầu khu vực mà hắn để ý nhất nếu là thân thuộc đang chiến đấu không nên chỉ có một chút thân thuộc máu đi thế nhưng sự thực nhưng chính là như vậy bảy tám gái nhạc giác đoàn tiêu tốn một buổi chiều chỉ tìm tới ba bốn khối quyến người máu này rất không bình thường ngay ở p a u i l e r không nghĩ ra chuyện này thời điểm lông mày của hắn nhưng bỗng nhiên cao lên đến đầu hơi một bên ánh mắt vô cùng thâm thúy địa nhìn về phía dưới mặt biển ngay lập tức liền nhìn thấy ngón tay của hắn vẩy một cái một cột nước đã từ dưới nước lao ra mà đạo này cột nước đỉnh thình lình chính là một chiếc dưới nước máy đo lường cái này là các ngươi đồ vật h o t l e r nhìn về phía trước mặt chính là nhặt rác đoàn thủ lĩnh đại nhân này không phải chúng ta đưa lên này rất rõ ràng không phải chúng ta nơi đóng quân đồ vật người này nói không sai h o t l e r cũng chú ý tới bộ này dưới nước máy đo lường chế tác công nghệ căn bản là không phải đá ngầm vòng nơi đóng quân phong cách đá ngầm vòng nơi đóng quân sở hữu máy móc vật phẩm trên căn bản tất cả đều là chắp vá lung tung đi ra không có một món linh kiện là nguyên sưởng nguyên trang nhưng trước mặt cái này máy đo lường nhưng hoàn toàn là công nghiệp dây chuyển sản xuất chế tác được đồ vật mỗi cái linh kiện vừa khớp vừa nhìn chính là vô cùng dụng cụ tinh vi chế tạo hotler lúc này nhắm mắt lại toàn lực nhận biết vùng biển này quả nhiên trước không chú ý hiện tại vận dụng hải dương quyền thế toàn lực nhận biết bên dưới ngay lập tức sẽ phát hiện vùng biển này dưới ẩn dấu mấy chục hơn trăm giá dưới nước máy đo lường làm hotler đem những này máy đo lường tất cả đều tụ tập cùng nhau liền ngay cả hắn đều có chút thay đổi sắc mặt nhiều như vậy số lượng cùng loại dáng dấp cơ khí không phải là thế lực bình thường có thể chế tạo trong này không riêng là chế tạo những này cơ khí kỹ thuật cùng phương tiện khởi nguồn vấn đề còn bao gồm kiến tạo những này cơ khí cần cỡ nào lượng lớn tài nguyên chỉ là đ i ể m này liền không phải bình thường thế lực có thể thỏa mãn lông mày của hắn n h i u chặt những này máy đo lường cũng không biết xuất hiện ở đây bao lâu ở liên tưởng đến nơi này xuất hiện quyến người máu số lượng rất ít đến thái quá chẳng lẽ có người đã sớm thanh lý quá nơi này đem những người quyến người máu thu thập đi rồi ý nghĩ này vừa ra hoặc là càng nghĩ càng cảm thấy đến khả năng ở liên tưởng đến sớm chạy về dạ vương cùng với dưới tay hắn khống chế đại lục hội nghị thật là có khả năng a đại lục hội nghị hắn là biết đến xem như là khối này ban đầu khu vực trên đỉnh cấp thế lực một t r o n g hoàn toàn có năng lực chế ra những này số lượng máy đo l ư ợ n g vậy thì tất cả đều giải thích rõ ràng hót lở ánh mắt h í p lại lộ ra tinh mang nhìn về phía thành phố tức loa phương hướng đó là cách nơi này thành thị gần nhất nếu như đại lục hội nghị có hành động tất nhiên là cần đi qua trong cái thành thị này chuyển hiện tại chạy tới hay là còn có thể tìm tới bọn họ manh mối cho tới dạ vương thực lực tăng mạnh hắn hiện tại cũng muốn cùng đối phương va vào đây chương bốn trăm bốn mươi b ố tân kiến trúc thuê trương cựu linh chương bốn trăm bốn mươi b ố tân kiến trúc thuê trường cựu linh thành phố tức loa hoa viên trạm tàu điện ngầm bên trong đường vũ còn đang hồi tưởng vừa nay mới mua kiến trúc bao trùm quần lần này đường vũ vận khí không tệ siêu cấp đại phú ông dung xúc sát lúc mua một nơi tân kiến trúc bao trùm khu lại là thành phố hủ bổ nhiên liệu điều phối trung tâm cái này kiến trúc bao trùm q u ầ n bên trong lại ẩn giấu đi năm mươi sáu tên người may mắn còn sống sót sự phát hiện này thực tại để đường vũ lấy làm kinh hãi những người may mắn còn sống sót này trải qua hắn quan sát hẳn là một đoàn thể tổ chức tổ chức cơ cấu sáng tỏ quan sát t ế u chạm các ngầm kho trang bị kho vật tư phòng phòng nghỉ ngơi hết sức rõ ràng đồng thời có người chuyên trông coi xem như là ở thế giới tận thế khó gặp đoàn thể hợp tác hình thức đối với này đường vũ cũng hết sức tò mò phải biết ở thế giới tận thế cùng bình thường thế giới có sự bất đồng rất lớn giữa người và người tín nhiệm vô cùng yếu đuối người ở đây tâm mặt tác sẽ vô hạn phong thích đặc biệt là đối mặt tử vong tình huống có thể duy trì đến hiện tại cái này loại trạng thái quả thực có chút khó mà tin nổi húng chi hiện tại vẫn còn diện thế ôn dịch thai nạn bên dưới càng là hiếm thấy cũng chính là bởi vậy đường vũ đối với cái này nơi đóng quân người tổ chức có một tia hứng thú thu được sau đó có thể nhiều quan sát một chút nghĩ như vậy đường vũ bảng điều khiển lại đột nhiên sáng lên đồng thời bên thai của hắn chuyển đến chấn động tiếng vang đột nhiên nhảy ra chính là trước hắn mua một tòa kiến trúc thành phố tước loa nhân lực tài nguyên thị trường bảng điều khiển lúc trước đường vũ chính là thông qua cái này kiến trúc đặc tính thị trường nhân tài nhìn thấy vương bá h ổ thuê tin tức lúc này mới ở thời khắc sống còn cứu vương bá h ổ chỉ là cái này đặc tính không ổn định tính thực sự quá cao không định kỳ đề cử một ba tên cầu chức người khoảng thời gian này tuy rằng cũng có một chút người xuất hiện tại đây chương cầu chức danh sách ở trong thế nhưng đường vũ đều không đúng rất hài lòng vì lẽ đó ô n thả thiếu không đầu nguyên tắc đường vũ vẫn không có thuê tân nhân viên thế nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay cái này thị trường nhân tài đặc tính lại hiếm thấy phát sinh nhắc nhở chấn động vậy thì có chút không giống bình thường cái này động tính đường vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lúc này nhìn sang chỉ là sau một khắc con mắt của hắn lại đ ố n g nhiên t r ợ t to họ tên trương cửu linh chủng tộc l a m tinh loài người giới tính hùng thân phận người may mắn còn sống sót trải qua thai nạn số lần hai tính cách không sợ thiện lương cẩn thận chất lượng đặc biệt chăm chú thông tuệ độc tố miễn di thiên phú dược lý thanh thủ thực vật nhận ra tuyệt thế l u ậ sư h i hữu danh hiệu độc tố thưởng thức người độ tín nhiệm trung lập trước mặt thân thể trạng thái gần chết toàn thân khu vực rộng lớn gãy xương lá phổi đ â m xuyên động mạch chủ tổn hại s u ấ t huyết nội sọ trước mặt trạng thái tinh thần hồi quang phản chiếu thuê chi phí năm mươi hai nạn tệ m ộ ư ơ i bốn làm đường vũ nhìn thấy cái bảng này tin tức cũng là chấn động trong lòng đây là cái gì thần tiên bảng điều khiển thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hắn lúc nghĩ những thứ này chỉ là từ người này thân thể trạng thái đến xem cũng đã là nằm ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời khoảng cách chết rồi cũng chính là một hai cái tức giận sự tình đ ư ờ n giờ vũ đ ư ơ phút cuối cùng của cuộc đời hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ quá buồn ngủ quá đầu hóc bắt đầu sợ lái đệ tẩu bình thường chuyển phát tin trí nhớ của chính mình không ngừng lặp lại hai nạn trước hình ảnh hô hô máu tươi theo hắn nhẹ nhàng hô hấp từ môi chảy ra huyết dịch ngăn chặn ít hầu nghẹt thở làm cho trong đầu của hắn sợ lại đệ tẩu chuyển phát tin tốc độ càng nhanh hơn hình ảnh xuất hiện tai nạn trước khi đó hắn vẫn là một học sinh trung học mỗi đến nghỉ cũng sẽ cùng chính mình bạn bè đi quán net đánh trò chơi không buồn không lo thật hoài niệm khi đó sinh hoạt ta đây là trương cựu linh đã mơ hồ trong ý thức cái cuối cùng ý nghĩ hắn tựa hồ nhìn thấy lúc trước sáng tạo trò chơi nhân vật lúc hình ảnh khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười có nguyện ý hay không bị người may mắn còn sống sót đường vũ thuê thuê đây là cái gì trò chơi còn có đường vũ danh tự này có chút quen thuộc a mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng trương cựu linh vẫn là theo bản năng mà làm được lựa chọn、dạ. sau một khác trương cựu linh đột nhiên cảm giác được trước mắt hắc á m trở nên trói mắt khoe miệng của hắn cũng cảm nhận được một tia lạnh leo chất lòng đục vào liên cảm giác một luồng cực kỳ thoải mái dòng nước ấm ở toàn thân nhanh chóng qua lại hàn băng từ từ thối lui đau đớn bắt đầu biến mất cuối cùng kết thúc không cần lại kéo dài hơi tàn giấy giụa ta mệt mỏi quá đây chính là thiên đường sao nơi này thật l ư ợ n g a thật l à ấm áp thật thoải mái chỉ là tại sao còn có một đầu lửa đây chờ chút trương cựu linh tự do phát tán ý thức đột nhiên hơi chậm lại hắn cảm giác được không đúng chỗ nào ánh mắt lại lần nữa nhìn mình trước mắt cái tia khổ chính nghiêng miệng liên tục n g a i n g h i ề n ngắm lửa đầu ý thức có chút thắt loạn thiên đường có lửa theo trương cựu linh nghi hoặc xuất hiện ý thức cũng bắt đầu khôi phục t h à n h minh khiếp lại con mắt chậm dài t r ợ t to khi hắn nhìn thấy chu vi vây quanh một vòng đầu sau lần này ý thức được không đúng đang lúc này sơ t í phần cầm đèn tin chiếu dọi trương cựu linh con mắt quan sát trương cựu linh con người biến hóa lập tức quay đầu nhìn về phía đường vũ lão bản không thành vấn đề ý thức đã khôi phục được ta biết rồi đường vũ khỏe miệng cười khẽ xem ra cái này biển sâu bích loa san hô tạo chất lỏng hiệu quả quả thật không tệ chỉ là một giọt liền đem người hoàn chỉnh không thiếu sót chữa trị lại đây nguyên lai、like、vừa nãy đường vũ đem trương cựu linh truyền tống lại đây sau khi biết đối phương thân thể không thể lại chịu đựng bất kỳ di động chớ nói chi là tiến vào chữa bệnh chữa trị trong khoang tiến hành trị liệu lúc đó tình huống thậm chí chỉ cần kéo dài mấy chục cái dây đối phương thì có khả năng tắt thở dưới tình thế cấp bách đường vũ n g h ĩ đến mới vừa thu được biển sâu bích loa san hô tạo chất lỏng kết quả hiệu quả tương đương chắc việt vẹn vẹn một giọt xuống trương cựu linh toàn bộ rời ra phá nát thân thể liền bị hào quang màu xanh lục bao phủ khí tức trong nháy mắt vững vàng hạ xuống hiện tại thình lình đã hoàn toàn khôi phục bình thường quả thực có chút khó mà tin nổi mà trương cựu linh một hồi này cũng thông qua đầu góc tin tức rõ ràng mình xảy ra cái gì chính mình lại được cứu vớt còn trở thành người trước mặt công nhân đường vũ trương cựu linh con mắt khánh ế t có chút khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía người trước mặt vũ thần hả đường vũ nghe được trương cựu linh lời nói hơi xưng sờ người meta phải biết đường vũ là xác định không nhận thức người này hơn nữa hiện tại toàn bộ nơi ẩn thân đều bị bí ẩn chu xạ d ò n g cháo tin tức của hắn cũng sẽ không xuất hiện ở tại người may mắn còn sống sót khác ở trong lúc này đường vũ nghĩ đến đối phương trải qua thai nạn số lần cũng là hai lần đ ố n g nhiên tỉnh lộ cảm tình là cùng mình cùng một nhóm tiến vào tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót tuy rằng trương i ể u linh trước đối với đường vũ ký ức bị che đậy thế nhưng hiện tại hắn đã tiến vào nơi ẩn thân trực diện đường vũ những người hạn chế dĩ nhiên là đã đánh vỡ thế nhưng trương i ể u linh câu nói tiếp theo lại làm cho đường vũ giật này cả mình vũ thần ngươi nhanh cứuốc hạ vũ ca đi hắn không xong rồi chương 445, cứu trợ vương hạ vũ mời chào chương 445, cứu trợ vương hạ vũ mời chào n g ư ơ i nói a i đường vũ nhìn về phía trương cựu linh đường vũ phản ứng đã để trương cựu linh xác nhận người trước mặt chính là mình biết cái kia đường vũ chính là vương hạ vũ a hắn thường xuyên cùng ngươi tiến hành giao dịch trước ngươi còn để hắn giúp ngươi thu thập dược liệu vật tư lúc đó chính là ta hỗ trợ thu thập hắn hiện tại cảm hóa ổ dịch ngươi nhanh cứu giúp hắn đi trương c ự linh lời nói để đường vũ trong lòng cả kinh từ khi tiến vào tận thế trò chơi ở trong đường vũ tán thành người tương đương thiếu tính toán đâu ra đấy hạ xuống cũng chỉ có hai người một cái chính là vương bá hổ một cái khác chính là vương hạ vũ vương hạ vũ ở trong mắt đường vũ chính là thần thông q u ả n g đại bằng h ư u đông đảo đại danh tử trên căn bản một ít cổ quái kỳ lạ vật tư vương hạ vũ đều có thể làm đến một lần giúp đường vũ vượt qua nhiều lần cửa hải khó mặc kệ là trước giúp hắn thu thập các loại thảo dược vẫn là giúp hắn điêu khắc tòa thứ nhất quan công tự thần thậm chí lúc trước trận đầu trong hai nạn đường vũ thu lấy cực địa tuyết liên lúc hộp gỗ đều là vương hạ vũ khẩn cấp chế tác được có thể nói đường vũ trưởng thành cũng là có vương hạ vũ một phần công lao mỗi l tuy rằng đường vũ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ thậm chí ngay cả tục hai lần đem thai nạn tin tức sớm thông báo đối phương vậy cũng là đường vũ đem đối phương coi là có thể giúp bằng hưu thế nhưng hiện tại trương cựu linh lời nói để đường vũ hơi kinh ngạc ta không phải trước đã cho hắn thanh ôn giải độc cầm thuốc s ắ c sao hắn làm sao chả gặp bên trong ôn dịch còn có hắn tại sao không liên hệ ta lời ấy vừa mới nói ra khỏi miệng đường vũ liền s ư ớ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên vũ một cái đầu mình suýt chút nữa đã quên hiện tại tin tức của hắn bị bí ẩn chu và che đậy nếu như không có chính mình cùng vương hạ vũ chủ động liên hệ hắn căn bản là không nhớ ra được chính mình. rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong sau đường vũ lúc này liên hệ vương hạ vũ cũng trực tiếp cho đối phương giao dịch quá khứ hai mươi túi thanh ôn giải đ ộ u c ầ m chính như đường vũ suy nghĩ vương hạ vũ ở bí ẩn chu vải hạ xuống một khắc đó trong đầu liên quan với đường vũ bất kỳ trí nhớ gì toàn bộ bị che đậy lên cho tới tuy rằng trong tay hắn có chức giao dịch tới được thập phần thanh ôn giải đ ộ u c ầ m nhưng vẫn không nghĩ lên đây là từ nơi nào thu được mà hai ngày trước liên tục hai cái quan hệ chặt chẽ huynh đệ cảm hóa ổ dịch vương hạ vũ lúc này lấy ra thanh ôn giải độc cẩm đối với hai người tiến hành trị liệu tuy rằng cuối cùng thành công đem hai người cứu vì lẽ đó ở ngày hôm nay vương hạ vũ bất ngờ bị ôn dịch cảm hóa sau đang uống thuốc sắc tạm thời giảm mất bệnh trạng sau liền khẩn cấp thông báo trương cựu linh nhìn hắn có thể hay không nghĩ đến những cái gì biện pháp bởi vì hắn biết dựa vào trong tay còn sót lại hai bao thuốc sắc muốn triệt để loại trừ ôn dịch trạng thái độ khả thi vô cùng thấp khi biết vương hạ vũ cảm hóa ôn dịch sau khi trương cựu linh mới không thể không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ban đêm đi ra ngoài hái thuốc cho tới trượt chân k é rất vách núi nếu như không phải thị trường nhân tài đúng lúc đem trương cựu linh thu vào danh sách é sợ trương cựu linh đã chết oan chết h u ồ n g mà vương hạ vũ giờ khắp này trạng thái cũng vô cùng không được ở thuốc sắc hiệu quả sau khi kết thúc thân thể đã bắt đầu áp chế không nổi ôn dịch phá hoại trên người xuất hiện mấy chục đạo đỏ tươi vết trào sống không bằng chết nhưng vương hạ vũ trong lòng cũng còn ở ghi nhớ trương cựu linh biết trương cựu linh sờ soạn đi ra ngoài hái thuốc sau hắn liền cực lực ngăn cản nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. mãi đến tận nửa giờ trước hắn liền cũng lại liên lạc không được trương cựu linh điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt mà khi đó thanh ôn giải đ ọ c cầm dược hiệu cũng trôi qua giờ khác này hắn chính đang thân thể cùng tinh thần dạy võ ở trong vương hạ o vũ mấy vị khác bằng hữu giờ khác này cũng tất cả đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp địa cầu mua có thể giảm bớt ôn dịch bệnh trạng vật phẩm nhưng hiệu quả có thể tưởng tượng được hiện tại đừng nói trị liệu ôn dịch vật phẩm chính là một bộ khẩu trang cũng đã bị xào đến giá trên trời thậm chí vương hạ vũ cũng đã có chút nhận rõ hiện thực mặc cho số phận nhưng đột nhiên trước mặt hắn nhảy ra một cái giao dịch tin tức cùng nói chuyện riêng nội d làm vương hạ o vũ nhìn thấy gửi tin người là đường vũ trong nét mắt sở hữu liên quan với đường vũ ký ức toàn bộ thất tình vũ thần con mắt của hắn nhất thời sáng lên cố nén toàn thân muốn chết giống như ngứa cùng đau đớn mở ra giao dịch bảng điều khiển hai mươi phân thanh ôn giải đ ộ u cầm xuất hiện ở trước mặt của hắn vương hạ o trong ánh mắt lập tức lộ ra hy vọng sống sót không do dự lúc này hoàn thành giao dịch lựa chọn sử dụng cảm nhận được ngứa biến mất k h ắ p toàn thân bị thôn vệ bình thường đau đớn cũng chậm rãi rút đi vương hạ vũ từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô mà hắn lúc này đã biến thành một người toàn máu nhưng hắm dương dậm vương hạ vũ vũ thần ngươi cứu ta một mạng nhìn thấy vương hạ vũ tin tức hồi phục lại đường vũ cũng biết vương hạ vũ nên đã dùng thuốc sắc thanh thị đường vũ ta cũng là thông qua trường cựu linh mới biết tình huống của ngươi chứ không phải cho thuốc sắc sao làm sao t r ả gặp chúng chiêu làm vương hạ vũ đem chuyện đã xảy ra nói cho đường vũ lúc đường vũ cũng là khẽ lắc đầu vương hạ vũ là m người trượng nghĩa điều này cũng chính là hắn tán thành đối phương nguyên nhân vì lẽ đó đường vũ cũng sẽ không bởi vì hắn trượng nghĩa mà đem thuốc sắc cứu chữa bằng hữu mà nói gì đó thanh thị đường vũ Nỗi dùng giờ một một thuốc lần sau ắ c có gần như phân liền có thể hoàn toàn thể h loại trừ, i lại nạn còn còn lại ngày c ố sống i tiếp. cùng, hào hào sống tiếp. Sau đó vương hạ vũ lại cùng đường vũ biết một chút trương cựu linh sự tình khi hắn biết trương cựu linh suýt chút nữa bởi vì chính mình xuất nhai mà chết thời điểm trong lòng sợ không thôi may mà tiểu cựu ở thời khắc mấu chốt bị đường vũ cứu bằng không mặc dù vương hạ vũ sống sót cũng sẽ vô cùng hối h ậ n có điều cũng may hết t h ả đều không có phát sinh đặc biệt là nghe được tiểu cựu sau này sẽ trở thành đường vũ công nhân vì hắn công tác sau vương hạ vũ càng là xuất phát từ nội tâm địa cao hứng mà đường vũ giờ khắc này vẫn đang suy nghĩ vương hạ vũ sự tình không nghi ngờ chút nào vương hạ vũ nhân phẩm đã ở hắn nơi này định tính mà hiện tại theo thực lực không ngừng mở rộng sau khi đường vũ càng là gặp đi đến cấm hải khu thăm dò thành phố tức loa đ ạ i bản doanh cũng là cần một cái đáng tin vũ lực nhân viên đến c h ấ n thủ lại như lần này ra biển bởi vì đường vũ đem tiểu gấu mèo vương bá hổ d ù gia tất cả đều mang đi đến cuối cùng còn phải tiểu b á t mạo hiểm rời đi những người thân thuộc người dự bị thi thể các vật tư chuyện này đối với tiểu b á t tới nói vẫn có nhất định nguy hiểm vương hạ vũ không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lựa chọn không tồi thống chi trong tay mình còn có mấy cái thuê công nhân tiêu chuẩn cái này cũng là một cái an toàn trên bảo đảm nghĩ đến bên trong đường vũ lúc này đối với vương hạ vũ đưa ra mời chào tâm ý sự tình cũng không có ra ngoài đường vũ dự liệu vương hạ vũ vốn là vẫn đối với đường vũ lấy lòng hơn nữa sự kiện lần này càng thêm xác định chính mình một người một ngựa cầu sinh không dễ đối với đường vũ mời chào vô cùng mừng rỡ hai người ăn nhịp với nhau còn lại tự nhiên chính là đối với vương hạ vũ tọa độ đ ị n h vị cùng với làm sao đến đây thành phố tức loa sự hạng chương bốn trăm bốn mươi sáu chương k i ự u linh chấn động ăn đi số hạn không giới lượng trải qua đồ sơn hệ thông qua máy theo dõi tín hiệu phóng đại khí chờ một loạt thủ đoạn rốt cuộc xác nhận vương hạ vũ vị trí đại thể khu vực chỉ là khoảng cách này thực tại có chút xa thắng tắp khoảng cách có tới hai km lộ trình hơn nữa trung gian đối với địa hình địa mạo không biết đường vũ cũng là có chút đau đầu cuối cùng vẫn là tiểu gấu m è o đưa ra một cái thiết tưởng vậy thì là để chính vương hạ vũ điều khiển máy bay trực thăng lại đây thành phố tất loa có đường vũ trợ giúp vương hạ vũ sinh tồn đã không còn là vấn đề hơn nữa máy bay trực thăng tốc độ nhiều nhất hai ngày đến ba ngày liền đầy đủ trở lại thành phố t ấ loa như vậy cũng có thể phòng ngừa bởi vì địa hình mang đến hành động cản trở đối với đề nghị này đường vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là hiện tại phương thức thích hợp nhất ngược lại chính mình trong tay cũng vừa hay có ba chiếc máy bay trực thăng còn nhiên liệu lời nói vừa vặn ngày hôm nay đường vũ mới vừa mua thành phố hữu bổ nhiên liệu điều phối trung tâm mỗi ngày đều gặp thu được nhất định số lượng các loại nhiên liệu bán phân phối đầy đủ ứng đối tiêu hao có điều khuyết điểm cũng vô cùng đột xuất vậy thì là vương hạ vũ căn bản là sẽ không điều khiển máy bay trực thăng cuối cùng đường vũ chỉ có thể để tiểu gấu mèo hai ngày nay đánh thời gian đối với vương hạ vũ tiến hành khẩn cấp huấn luyện cho hắn biết cơ bản thao tác phương thức ngược lại hiện tại vẫn còn tha nạn kéo dài trong l khoảng cách lần sau hai nạn còn có hơn hai mươi ngày thời gian vẫn tính đầy đủ phân phối xong nhiệm vụ sau đường vũ cũng là thập p h ầ n vui vẻ giải quyết xong vương hạ o vũ sự tình nhìn về phía chính đang vì là vương hạ o vũ sắp đến mà âm thầm cao hứng trương cựu linh trương cựu linh năm nay hai mươi mốt tuổi tuy nhiên đã đi tới nơi này cái tận thế trò chơi thế giới gần như hai tháng nhưng hắn sắc mặt h i ệ n nhiên so với đại đa số người may mắn còn sống sót càng thêm khỏe mạnh màu vàng nhạt làn ra thêm vào một trăm bảy mươi tám thân cao nhìn qua cũng coi như vô cùng cường tráng khổng lộ đặc biệt là trên người hắn cơ bắp vô cùng cân đối tho giải thế nhưng hai tay của hắn nhưng cùng những bộ vị khác có rõ ràng không giống đâu đâu cũng có rõ ràng vết chai tuy rằng mặt trên vết thương bị chữa trị nhưng vẫn có thể nhìn ra trương cựu linh thường thường leo lên tiểu cựu ngươi mới vừa nói trước vương hạ o vũ giao dịch cho ta dược liệu đều là ngươi và ậ hái ngươi đối với dược liệu rất quen thuộc vũ thần đường vũ vung vung tay không cần gọi ta vũ thần sau đó gọi ta lão bản là tốt rồi được rồi lão bản kỳ thực nhà ta là trung ý thế ra trong nhà thậm chí có một đám lớn trồng t r ọ t căn cứ vì lẽ đó ta từ nhỏ đã đối với những dược liệu này trồng trọt văn hái bào chế có hiểu biết sau đó đi tới nơi này cái thế giới sau bất ngờ phát hiện phía trên thế giới này đồng dạng có chúng ta thế giới những thảo dược kia vì lẽ đó liền bắt đầu có ý thức thu thập nghe đến đó đường vũ đại hỷ tuy rằng thông qua trường cựu linh tin tức bảng điều khiển đã biết đối phương thiên phú chất lượng đặc biệt nhưng giờ khắp này nghe được lời giải thích của hắn vẫn cảm thấy vô cùng mừng rỡ chứ hắn liền vẫn có mở ra dược liệu trồng trọt ý nghĩ tuy rằng tiểu bát hiện nay cũng có thành tựu hiệu quả nhưng hắn đối với thảo dược dược tính kỳ thực cũng không biết vì lẽ đó thảo dược trồng trọt vẫn không cái gì hiệu quả trái lại là trồng trọt bên trong r a u dưa cùng trái cây thường thường được mùa lớn hiện tại ngược lại tốt có trương cựu linh gia nhập thảo dược trồng trọt rốt cục có thể bắt đầu có thu hoạch làm đường vũ đưa ra ý nghĩ này thời điểm trương cựu linh đương nhiên vui vẻ đồng ý nhân công trồng trọt thảo dược bất luận là trồng trọt số lượng vẫn là tiện lợi tính đều đại đại vượt qua leo núi hai thuốc quan trọng nhất vẫn là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào trước trương cựu linh liền đã từng đã nếm thử trồng trọt chỉ là thế giới này không biết tình huống thế nào h o a dại thực vật sinh trưởng dồi dào thế nhưng chỉ cần là nhân công trồng trọt mặc kệ là cây non vẫn là hạng i ố n g một mực không cách nào t bây giờ nghe lại có thể ở đây trồng trọt càng là đã có một cái thảo dược trồng trọt hắn nơi nào còn có thể nhịn được lúc này cho thấy muốn đi xem trồng trọt đường vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý liền đường vũ mang theo trương cựu linh hướng về sinh thái trồng trọt khu đi đến phía sau bọn họ nhưng là nơi ẩn thân những người khác dù sao đến rồi tân đồng bọn trung quy phải quen biết một chút dọc theo đường đi trương cựu linh gần giống như lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên bình thường khó mà tin nổi mà nhìn nơi ẩn thân bên trong cảnh tượng các loại không biết công năng phương tiện ánh đèn sáng n i không khí trong lành sạch sẽ mặt đất rộng rãi tầm trệt hắn miệm cũng sớm đã hợp không đứng lên. đây thật sự là nơi ẩn thân sao đây thực sự là người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân có khả năng đạt đến trình độ các loại điện khí hóa trí năng hóa phương tiện không ngừng trùng kích hắn nhận thức những này nếu như là đặt ở t hai nạn trước lam tinh vẫn không tính là cái gì có thể nơi này là tận thế trò chơi thế giới à? phải biết hắn nơi ẩn thân trải qua phát triển mặc dù là tại sự giúp đỡ của vương hạ vũ cũng vẹn vẹn là đem sơn động mở rộng đến tám mươi m hai trình độ hiện tại cũng miễn cưỡng đạt đến dùng nước tự do trình độ còn thiết bị điện càng là một cái không có hiện tại vẫn còn tủi lửa sưởi ấm trình độ mà khi hắn ở đường vũ dẫn dắt đi đi đến sinh thái trồng trọn sau nội tâm của hắn đã hơi choáng trọng trọt bên trong quả lớn đầy dây cà chua dưa chuột c à đậu dải xanh n g ư ợ a từng mảng từng mảng rau xà lách cải t h i ệ rau chân vịt cải bắp ớt tay chỉ là những ngày mới mẹ rau dưa liền nhìn ra hắn nước miếng chảy r ò n g tuy rằng hắn ở trong núi cũng thường thường vặt hái rau dại ăn thế nhưng rau dại vị cùng mùi vị quả thực không đành lòng nhìn thẳng ngay ở trương cựu linh cho rằng chỉ có những ngày thời điểm khoe mắt thoáng nhìn nhưng lại lần nữa khiếp sợ đây là dưa hấu ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đất cái tia từng cái từng cái đầu to nhỏ dưa hấu quen thuộc hoa văn trương cựu linh ngụm nước không được ớ nhìn thấy hắn dáng vẻ đường vũ cười ha ha quay về phía sau vương bá hổ liền khiến cho một cái ánh mắt vương bá hổ lúc này tiến lên quay về gần đây mấy cái dưa hấu vỗ vỗ nghe phát sinh âm thanh cuối cùng chọn lựa một cái to nhỏ vừa phải dưa hấu thu đoạn dây leo tay phải quay về dưa hấu cái m ô n g vị trí dùng sức vỗ một cái dưa hấu theo tiếng m à n nước đỏ tươi thịt dưa bên trong khảm nạm điểm điểm màu trắng hạt dưa hấu màu đỏ nước bởi vì dưa hấu nổ tung chạy xuôi ở vương bá hổ trên tay hắn nhưng dường như không nghe thấy theo vết nước bẻ xuống một khối dưa hấu liền đưa tới trương cựu linh trước mặt cười ha ha an nhìn trước mắt nước phong phú mê người dưa hấu trương cựu linh nhìn một chút đường vũ nếm thử đường vũ cười ra hiệu cảm t ạ n trương cựu linh hai mắt sáng lên tiếp nhận dưa hấu liền bắt đầu gặm thoải mái thật sự quá thoải mái lạnh leo nước ép dưa hấu nước theo nhai nghiền ngâm tràn ngập v à o miệng của hắn cảm nhận được nước ép dưa hấu trong nước thơm ngọt cùng nhẹ nhàng k h o a n khoái trong lúc vô tình vẹn v á n ba bốn khẩu liền đem trong tay dưa hấu gặm đến sạch sành ngóc n ế c trên càng là dao má lá rau m u ố n kia đều không nhìn thấy hắn chưa từng cảm thấy đến dưa hấu ăn ngon như vậy quá từ khi tai nạn phát sinh sau đó t r ư ngày k hôm nay h i cũng là diệt thế ôn dịch thai nạn ngày cuối cùng thành phố tức loa bên trong khu vực tổng số người lúc trước có tới hai mươi và người trải qua này hai trận thai nạn ngồi rửa đặc biệt là lần này diệt thế ôn dịch bên dưới vạn tộc người may mắn còn sống sót tồn tại nhân số cũng chỉ còn không tới bảy vạn người dáng vẻ trên căn bản hai phần ba người may mắn còn sống sót bị thanh lý đi ra ngoài con số này sự khủng bố nhìn thấy đường vũ đều có chút hoảng sợ đường vũ suy đoán những n à y chết đi người may mắn còn sống sót trên căn bản đều là vượt qua năm vòng thai nạn trở xuống người bọn họ cũng không đủ thời gian tích lũy của cải cùng tài nguyên cuối cùng c h ỉ có thể trở thành vụ tai h nạn này v ậ t hy sinh từ sống sờ sờ sinh mệnh biến thành bị xóa đi con số đây chính là thế giới tận thế mới sáng sớm đường vũ liền bị đồ sơn hề đánh thức có chuyện quan trọng báo cáo l ã o bản đây là tối ngày hôm qua quay chụp đến hình ảnh đồ sơn h ề sắc mặt nghiêm túc đường vũ thấy thế trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút lúc này nhìn về phía màn ảnh lớn trên màn ảnh lớn xuất hiện đại đại nho nhỏ mấy c h ụ p hình ảnh thông qua bối cảnh rất nhanh sẽ nhận ra đây là những người dưới nước máy đo lường quay chụp đường vũ trong lòng nghi hoặc chỉ là chưa kịp hắn mở miệng do hỏi lại đột nhiên nhìn thấy những n à y dưới nước máy đo lường bị dòng nước xung kích đến k h ô n g t r u n g trên dưới l á lộn sau đó những n à y dưới nước máy đo lường ở hơi dừng lại sau cái này tiếp theo cái kia đều biến thành màn hình đen t r ạ thái nhìn thấy nơi này đường vũ đã to mày n â y không phải là bình thường năng lực có thể làm được mà đồ sơn hề đã lại lần nữa nhảy ra một cái quay chụp hình ảnh chính là trước những người dưới nước máy đo lường bên trong ảnh chụp màn hình đây là đường vũ trong lòng cà kinh liền nhìn thấy màn này bên trong một cái to lớn cá voi nổi mặt biển cá voi đối diện nhưng là hai ba chiếc tiềm hàng khí những này tiềm hàng khí ở to lớn cá voi trước mặt quả thực lại như là một con mẹo con bình thường nhỏ bé nhưng hắn càng quan tâm nhưng là cái kia đứng thẳng ở cá voi phần lưng nam tử mái tóc màu xanh lam cường tráng to lớn thân hình vừa nhìn liền khí chất bất phàm đặc biệt là tay phải của hắn nâng lên Phía sau nhưng sau là tuy ừ từng n g đạo từng đạo cao cao p h n lên của nước, mà cột nước mặt trên nhưng là từng chiếc một dưới nước là cột cột chiếc mặt dưới mà một m á đo l ư ờ nói g Khá lắm. n ràng. tại đều là người này đem suy đoán nhưng cũng t h ở đường vũ trong lòng trên căn bản đã xem như là xác định đặc biệt là cái kia cá voi trước người mấy cái tiềm hàm khí rõ ràng đất hoang ghép lại phong cách chính là đá ngầm vòng nơi đóng quân đặc điểm đây là ở nơi nào vô tới lão bản chính là ngày hôm qua chiến đấu vùng biển nơi đó ở các ngươi đi rồi thì có hơn hai mươi chiếc tiềm hàng khí đối với vùng biển này kéo dài tìm kiếm người này là ở tối ngày hôm qua thời điểm đến ta nhìn bọn họ dáng vẻ hẳn là chính đang tìm kiếm món đồ gì tiếp theo trên màn ảnh lớn mặt khác một tấm mơ hồ quản chế hình ảnh xuất hiện đây là ngày hôm qua hừng đông quay chụp đến hình ảnh vị trí là ở dự trữ khu phụ cận trải qua so sánh hai người này trong hình đều là đồng nhất người ngươi là nói hắn đến thành phố tất l a đúng lão bản tiếp theo trên màn ảnh lớn xuất hiện mười mấy cái quay chụp đến quản chế hình ảnh những này trong bức tranh nhân vật chính đều không ngoại lệ tất cả đều là hải vương hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào còn có bây giờ có thể tìm tới vị trí của hắn sao cuối cùng xuất hiện vị trí là tùng hương khu sau khi liền cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của đối phương nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ k h ẽ tao mày hải vương xuất hiện là hắn không nghĩ đến tuy rằng hắn hiện tại đã đối với cái gọi là thám bí người quần thể có hiểu biết nhưng hắn còn chưa muốn cùng những người này đối kháng chính diện có điều cũng may hắn hải dương quyền thế quyền hạn đã đạt đến mười phần trăm trở lên trình độ mặc dù đối kháng lên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong mật thiết quan tâm hắn có tình huống đúng lúc thông báo ta phải đường vũ rời đi chợ giúp trung tâm hải vương xuất hiện để đường vũ trong lòng có một tia cấp thiết đầu tiên là dạ vương đón thêm hải vương những n à y thám bí người xuất hiện trùng quy là gặp mang đến một ít không ổn định nhân tố tuy rằng ban đầu khu vực đối với bọn họ áp chế cường độ không t í n h yếu nhưng từ lần trước dạ vương cùng chủ dạ chiến đấu cũng có thể nhìn ra cùng bọn họ những người may mắn còn sống s u t này chiến đấu vẫn có rộng rãi hắn hiện tại vẫn là không dễ đem chính mình bạo lộ ra dù sao nói tới bà bối trong tay hắn có thể không hề ít những người này nếu như biết gây nên mơ ước là khẳng định không nói những cái khác liền chỉ là ngày hôm qua thu được những người huyết dịch cũng đủ để cho tùy tiện một cái thám bí người đ i ê n cuồng nếu như không phải là bởi vì hắn rất sớm liền nắm giữ hai ách phòng trưng bày cái này cấp độ sử thi phương tiện cùng bí ẩn chu vải ngăn cách sở hữu khí t ứ c sợ là sớm đã có người tìm tới hắn nơi ẩn thân nghĩ như vậy đường vũ bên này lại đột nhiên thu được hạn n h ị bạn tin tức điều này làm cho đường vũ có chút kinh ngạc từ khi trước ở trung tâm nhiên liệu chiến đấu sau đường vũ cho hắn cùng hiệu nợ mệnh lệnh chính là tiến hành ngủ đông chờ đợi vụ tai nạn này quá khứ vậy bây giờ là lại gặp phải chuyện gì mở ra tin tức vừa nhìn nhưng trong lòng đúng rồi nhưng mà hóa ra là cách xa ở đá ngầm vòng nơi đón g quân tạ dìm ở ngày hôm nay sáng sớm chạy tới tức loa vùng biển đem hải vương trở về tin tức báo cho hàn nghị bạn cái này cũng là lúc trước đường vũ sắp xếp chỉ cần có quan hải vương sự t ì n h đều đúng lúc thông báo hiện tại cũng lại lần nữa xác nhận đường vũ trước suy đoán nam tử tóc làm kia chính là hải vương ngày cuối cùng ngày tai nạn Đường、vũ、đang hoàn vũ tiểu h h à n s gấu p mèo hôm nay đã bắt đầu đối với vương hạ vũ tiến hành máy bay trực thăng lý luận dạy học hắn nắm giữ hy hữu kỹ năng đặc trùng điều khiển lái máy bay trực thăng phương thức đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản thế nhưng đặt ở vương hạ vũ trên người thì có chút làm người khác khó chịu có điều cũng may tiến vào tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót theo sinh lý loại cùng tinh thần loại kỹ năng độ thành t ạ o tăng cường tố chất thân thể cùng tinh thần cường độ cũng tăng cường rất nhiều vương hạ vũ tuy rằng lần thứ nhất tiếp xúc đặc trùng điều khiển nhưng ở tiểu gấu mèo nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giáo dục dưới cũng đang nhanh chóng hấp thu tương quan tri thức hắn ngày hôm qua cũng cùng trương cựu linh trò chuyện một buổi tối trương cựu linh bản thân là một cái mới vừa hơn hai mươi tuổi cậu bé chính là dấu không được chuyện tuổi đặc biệt là ngày hôm qua trải qua sống và chết chuyển biến hơn nữa cái này nơi ẩn thân đối với hắn mãnh liệt chấn động cân gấp một người có thể lắng ng chia sẻ chính mình nghe thấy mà vương hạ o vũ dĩ nhiên là trở thành người chọn lựa thích hợp nhất cũng bởi vậy vương hạ o vũ đối với đường vũ hiểu rõ càng ngày càng nhiều đi đến bên này chờ đợi cũng càng ngày càng mạnh những này đều trở thành hắn nỗ lực học lái kỹ thuật động lực sớm học được điều khiển một ngày liền có thể sớm ngày chạy tới cùng đường vũ trương cựu linh hai người tập hợp trương cựu linh ngày hôm nay nhưng là dậy rất sớm rồi cùng tiểu b á t đi đến sinh thái trồng trọt khu đối với thảo dược trọng trọn tiến hành quản lý tiểu bắt đối với trương cựu linh đến không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất bởi vì hiện tại theo nơi ẩn thân diện tích tăng cường mà hắn cần bận tâm địa phương cũng rất nhiều hiện tại có trương cựu linh đến hắn cũng có thể đem càng nhiều tinh lực những nơi khác cho tới kỹ thuật viên d i u dạ vương bá hổ sở típ h ầ n cũng đồng dạng quá chú tâm đem tinh lực tập trung vào ở chính mình lĩnh vực ở trong nỗ lực tăng lên Trương 448, chúc mừng bữa tối, Trương 448, chúc mừng bữa tối. Thời gian liền như vậy đi đến 8 giờ tối. Thành kiểu thai rất bắt tối như như sơn mừng mừng gian liền đến nạn ngày cuối cùng, đồ sơn hề vẫn chuẩn ăn nay giờ chúc chúc cuối cũ hề hôm sớm mà bữa bữa bị bữa đi kiểu vậy đồ đầu tràn đầy một bàn lớn đồ ăn bị mang lên bàn ăn trong này trương cựu linh không thể nghi ngờ cảm xúc sâu nhất người kia tuy rằng đi đến nơi ẩn thân đã một ngày cũng không phải lần đầu tiên thưởng thức đồ sơn hề cơm nước nhưng nhìn trên bàn ăn các loại không giống nguyên liệu nấu ăn phối hợp không thiếu gì cả nguyên liệu nấu ăn chủng loại trong lòng vẫn cứ không nhịn được có chút hoài nghi chúng ta trải qua thực sự là đồng nhất cái tận thế trò chơi thế giới tại sao hắn nhận thức tất cả mọi người đến hiện tại rất nhiều đều không trải qua mỗi bữa ăn no tháng ngày mỗi ngày tiêu hao đều cần tinh tế tính toán mới có thể còn sống thế nhưng bên này nhưng có thể tùy tâm tùy ý ăn, ăn uống, uống các loại, loại thịt rau dưa liên tiếp không、ngừng. hoa quả đồ uống càng là tùy tiện trẻ chén liền ngay cả đồ ăn vặt một loại đều có đầy đủ cung cấp hơn nữa nơi ẩn thân các loại trang sức nếu như không nhìn tới thế giới bên ngoài chỉ là nhìn nơi ẩn thân lời nói nơi nào có thể nhìn ra đây là ở tận thế đây càng như là ở nghỉ phép a tiểu cựu đừng sửng sốt thời gian sắp đến rồi m a u m a u đi đem cái kêu bản xạ xỉ mỹ băng b ả n bưng đến bàn ăn sau đó đi gọi lao bản bọn họ chuẩn bị ăn cơm đồ sơn hề âm thanh từ phía sau chuyển đến trương cựu linh hơi xứng sờ lập tức lập tức đáp ứng nói được rồi hề hệ tỷ trên ả bàn ăn tất n cả mọi người giơ i lên trong tay ly rượu và vào nhau năng lượng hạt nhân lượt nhưng là bất mãn mà nhìn mình móng có chút không nói gì cuối cùng bị môi từ đầu lưỡi liếm trong bát rượu trái cây thưởng thức lên đường vũ nhìn trên bàn ăn mọi người trong lòng hết sức vui mừng này vòng thai nạn nơi ẩn thân phát triển rõ như ban ngày tuyệt đối được cho biến chuyển từng ngày không chỉ có hoàn thành rồi đối với thành phố tức loa chiếm lĩnh đồng thời còn chế tạo dưới nước cứ điểm căn cứ cùng với dọc kẹt giếng phóng căn cứ xem như là đã xem như là bước ra thăm dò cấm h ả i khu bước thứ nhất chế tạo một cái đầy đủ hoàn bị đại hậu phương căn cứ thành phố tức loa hiện tại đã trở thành đường vũ cơ bản b ả n hãn bước kế tiếp kế hoạch chính là chia ra làm hai một mặt là muốn thành phố hữu bộ phát triển thừa dịp lần này thành phố mạch quang phản quân tấn công thành phố hữu bộ cơ hội hoàn thành một làn sóng x o n g g i ế t tranh thủ lấy tọa sơn quan hổ đấu phương thức tiêu diệt hai người này thế lực chiếm lĩnh thành phố hủ bồ một cái khác kế hoạch chính là thăm dò cấm h ả i khu đối với này đường vũ trong lòng đã có một cái sáng tỏ phát triển kế hoạch chỉ chờ chậm dại thực thi nơi ẩn thân mọi người đang ăn mừng cách xa ở rừng dậm vương hạ vũ cũng không có bị quên hắn trốn ở chính mình nơi ẩn thân nhìn trương cựu linh giao dịch tới được các loại nóng hổi đồ ăn ánh mắt từ từ dại ra sau đó mừng như điên ta đi đây chính là vũ thần mỗi ngày sinh hoạt ha ha ta lão vương cũng thời cơ đến vật khí chuyển biến tốt thời gian ở mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong đi đến nửa đêm nơi ẩn thân mọi người đều tâm hiệp lực đem bàn ăn thu thập sạch sẽ đi đến nhàn nhã giải trí khu chờ đợi thời khắc cuối cùng ngày hôm nay một nhóm mới người may mắn còn sống sót cũng nên d á n g lâm đi vương bá h ổ nhẹ giọng nói rằng không sai lần này chúng ta khu vực thương vong quá lớn lần này nhất định sẽ một lần nữa đem người mới bổ sung lên đúng rồi lão bản vậy những thứ này người may mắn còn sống sót n g ư ờ i dự định sắp xếp như thế nào dù sao bọn họ đối với toàn bộ thành thị cũng chưa quen thuộc đối lưu dân cùng phản quân phát động tấn công thu được vật tư là chuyện tất nhiên có thể những người kia cũng đã bị n g ư ờ i thu phục dù dạ dò hỏi cũng là đường vũ mấy ngày nay vẫn đang suy tư sự t ì n h người may mắn còn sống sót xuất hiện là không thể phòng ngừa sẽ không bởi vì hắn đối với thành phố tức loa chiếm lĩnh mà đình chỉ thế nhưng những người may mắn còn sống sót này đối với đường vũ uy hiếp cũng không lớn thế nhưng đối với toàn bộ thành thị tới nói vẫn là mất thăng bằng định nhân tố nguyên bản hắn nghĩ tới là có thể hay không đem thành phố tức loa khôi phục lại tai nạn trước dáng vẻ bảo đảm nhất định trật tự điều kiện tiên quyết đem toàn bộ thành phố tức loa chế tạo thành người may mắn còn sống sót đại bản doanh thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy ý nghĩ này có chút quá mức mạo hiểm thành phố tức loa sở hữu lưu dân thêm vào phản quân số lượng cũng nhiều nhất hơn hai ngàn người thế nhưng sáng ngày hôm sau toàn bộ thành phố tức loa khu vực người may mắn còn sống sót số lượng liền sẽ đạt đến hai mươi vạn người trước sở dĩ duy trì lưu dân cùng phản quân chiếm cứ chủ đạo ưu thế nguyên nhân chủ yếu chính là người may mắn còn sống sót người người tự u y năm bẻ bảy mạng đối với thành đoàn đội hành động lưu dân tới nói tự nhiên không sợ nguy hiểm mặt khác cũng là lưu dân cùng phản quân đang trang bị về mặt thực lực nắm giữ nghiền ép tính ưu thế lúc này mới duy trì cục diện bây giờ cân bằng nhưng có điều nếu như thành phố tức loa người may mắn còn sống sót nơi đóng quân xây dựng lên đến tất cả mọi người người may mắn còn sống sót chậm rãi có tiếp xúc có câu thông hình thành thế lực quần thể là không thể phòng ngừa hậu quả như thế chính là theo quần thể nhân số tăng cường giá tâm cùng dục vọng cũng sẽ tùy theo tăng cường thế nhưng hiện tại đường vũ cũng không có có thể nghiền ép sở hữu người may mắn còn sống sót thực lực nay không thể nghi ngờ là một cái tự chịu diệt vong cử động vì lẽ đó mặc dù là vì tự thân an toàn đường vũ cũng sẽ không cho phép những người may mắn còn sống sót này muốn có bất kỳ liên hợp cơ hội làm đường vũ đem ý nghĩ này nói ra sau mọi người cũng là yên lặng một hồi mỗi người bọn họ lại nơi nào không biết những này trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra bất kỳ khả năng biện pháp nhìn thấy đại gia yên lặng một hồi s ô giá lộ ra nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi tại sao muốn xen vào những người khác chết sống s ô giá lời nói làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động nay vốn là một cái đào thải người yếu trò chơi cường giả sinh người yếu chết ngươi quản bọn họ làm gì bọn họ có thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp sao mục tiêu của ngươi không nên là mau chóng tăng cường thực lực do đó đi đến lãng q u ê n b i ể n sao không ngừng mạnh mẽ sao ngươi chỉ cần ở bên trong chọn lựa ra cùng trung trí hướng đồng bạn là được rồi hiện tại đem tinh lực tiêu vào những người này trên người chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi hiện tại ngươi cũng không có năng lực bảo đảm những người này có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đi sinh hoạt nhưng chỉ cần thực lực của ngươi cường đại đến bất luận người nào đều không thể so với dĩ nhiên là gặp có lượng lớn người yếu tụ tập ở dưới chân của ngươi căn bản không cần như thế nhọc lòng phí thần kỳ thực nếu ta nói khi ngươi thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau cái thành phố này đối với n g ư ơ i mà nói cũng đã có cũng được mà không có cũng được nơi trở về của ngươi t r u n g quy là lãng quên biển sao t r u n g quy là vũ trụ biển rộng Số ra lời nói như bữa nặng bình thường nặng nề nện ở đường vũ trái tim đem hắn mê man cùng nghi hoặc tất cả đều đập cho thưa thớt đúng đấy hắn mục đích tới nơi này không phải cái gì phát triển thành thị không phải tạo phúc người may mắn còn sống sót hắn cũng không có đại năng lực đối kháng toàn bộ thế giới t ậ n thế mục đích của hắn rất đơn giản vậy thì là càng tốt mà sống tiếp hiện tại cái này cái nhu cầu đối với đường vũ tới nói đã từ lâu giải quyết thế nhưng theo hắn với cái thế giới này hiểu rõ sâu sắc thêm hắn càng thêm khát vọng chính là với cái thế giới này thăm dò nghĩ thông suốt những ngày sau đường vũ trong nháy mắt rộng rãi sáng sửa hắn chỉ là một tiểu nhân vật ta những người vi quan g chính sự tình vẫn là giao cho những người khác đi chương bốn trăm bốn mươi chín vượt qua vòng thứ ba tai nạn tiểu bát báo cáo chương bốn trăm bốn mươi chín vượt qua vòng thứ ba tai nạn tiểu bát báo cáo cũng là ở đường vũ nghĩ thông suốt những ý nghĩ này trong nháy mắt khoe miệng lộ ra ý cười nói rất đúng chúng ta năng lực có hạn tại đây thế giới tật thế có thể bảo đảm chúng ta sinh tồn được là có thể bất quá bọn hắn xuất hiện cũng là trung quy có chút uy hiếp đồ sơn hề một lúc nói cho hạn nghỉ bạn cùng hiệu nở tăng cao cảnh giác phòng ngừa người may mắn còn sống xuất tập kích đồ sơn hề trả lời sau liền hướng trợ giúp trung tâm đi đến nhìn về phía s ô Dạ. s xô g i người mới vừa nói làm thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định cái thành phố này cũng là có cũng được mà không có cũng được là cái gì ý tứ đường vũ có thể phát triển đến hiện tại cái này loại trình độ siêu cấp đại phú ông tác dụng tuyệt đối là không thể thay thế mà hắn cũng chính là dựa vào siêu cấp đại phú ông lộ d ị từ mới bắt đầu hoa viên chạm tàu điện ngầm Từng bước một bước p h á vì lẽ đó đường vũ đối với sô ra lời nói tràn ngập nghi vấn mà nghe được đường vũ lời nói sô ra lại nói lão bản đây là tất nhiên kết quả kỳ thực ngươi hiện tại không có cảm giác là bởi vì bản thân ngươi chính là người may mắn còn sống suốt tồn tại hơn nữa ngươi không hề rời đi quá ban đầu khu vực khu vực vì lẽ đó không có cảm giác thế nhưng theo ngươi quyền thế nắm giữ càng ngày càng cao liền sẽ rất nhanh nhận ra được ban đầu khu vực đối với ngươi bài xích cùng áp chế cũng chỉ có rời đi ban đầu khu vực ngươi mới gặp triệt để rõ ràng ngươi hiện tại nắm giữ quyền thế vi năng cường đại đến mức nào không nói cái khác chính là ngươi hiện tại hải dương quyền thế ở đây nhiều lắm cũng chính là có thể nhấc lên một cái đại điểm sóng biển cùng vòng xoáy thế nhưng nếu như đến cấm hải khu đủ để chế tạo đồng thời phạm vi bao phủ 10 km to lớn sóng thần cùng to lớn c ơ n lốc đây là ban đầu khu vực hoàn toàn so với không được mà đến lúc đó liền không phải ngươi có nguyện ý hay không lưu lại vấn đề mà là nhất định phải đi đến cấm hải khu ban đầu khu vực nếu là sàng lọc cường g i ả cái nôi vậy dĩ nhiên là sẽ không để cho trong đó người tài ba tiếp tục ở lại chỗ này lãng quyên biển sao thậm chí vũ trụ tinh không mới là cuối cùng quy tụ s ô dạ lời nói không thể nghi ngờ là một hồi to lớn động đất làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng khó mà tin nổi nhìn về phía s ô dạ. nếu như đây là thật sự cái k i a chẳng phải là bọn họ theo thực lực tăng lên trung quy sẽ rời đi nơi này sao đường vũ tinh thần cũng là trở nên hoảng hốt hóa ra là như vậy đây chính là ban đầu khu vực tác dụng nay cũng thật là tận thế trò chơi a ban đầu khu vực chính là tân thủ thôn theo thực lực tăng lên k i n h nghiệm thu được c à n g ngày chi à n đến cuối cùng g ít, cuối c ỉ có thể r ờ đi thành â n t ủ thôn đến đi c phố tức loa cùng thành phố hũ đổ hai tòa thành thị cũng đã che kín mua về đến kiến trúc đường vũ cũng không cho là những ngày ở sau khi sẽ trở thành trang trí vẫn là chờ lần này thai nạn quá khứ nhìn siêu cấp đại phú ông tình huống nói sau đi dựa theo trước hình thức lời nói lần này thai nạn vượt qua sau siêu cấp đại phú ông nên cũng sẽ tiến hành thăng cấp chương mới tiến vào phiên bản ba đi đối với này đường vũ vô cùng chờ mong hắn cũng muốn nhìn một chút lần này chương mới có thể hay không phát động tân hình thức liền như vậy thời gian chậm rãi đi đến không giờ sáng giờ khác này mọi người đã toàn bộ đi đến c h ợ giúp trung tâm mà trên màn ảnh lớn nhưng là bên ngoài máy thu hình quay chụp tức thì hình ảnh làm kim chỉ nam triệt để t r ư n g hợp chúc mừng người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ ba t a i nạn diệt thế ô dịch người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ ba tai nạn siêu cấp đại phú ông lù dìn chính thức bản bắt đầu thăng cấp trở thành phiên bản 3.0, dự tính thăng cấp thời gian c ầ n tám giờ nhìn nhắc nhở xuất hiện đường vũ sáng mắt lên quả nhiên như hắn suy nghĩ siêu cấp đại phú ông bắt đầu một vòng mới thăng cấp thật là đẹp tiểu bắt lời nói để đường vũ lấy lại tinh thần lúc này mới nhìn thấy bầu trời một vệ tia sáng màu vàng nhẹ qua vô số điểm điểm ánh sáng hạ xuống tinh chế toàn bộ thành thị tất cả những ánh sáng này đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến dạng lời rực rỡ đường vũ trong lòng hiểu rõ đây là đạo kia kỳ tích ánh sáng xuất hiện lần nữa tại đây v ệ y sáng chiếu d ọ i xuống hai nạn toàn bộ thối lui vật tư lại xuất hiện những người ở thời khắc sống còn bất hạnh cảm hóa ôn dịch người may mắn còn sống sót nguyên bản đã làm tốt nên tiếp tử vong chuẩn bị nhưng ở đạo hào quang này sau khi lại đột nhiên cảm giác được thân thể trước nay chưa từng có ung dung lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện thanh trạng thái bên trong cái k i a lập lòe trí mạng màu đỏ ôn dịch cảm hóa ủy cồn đã biến mất mừng đến phát khóc địa chúc mừng chính mình tân sinh tận mắt vệch à o quang k i a s ẹ t qua bầu trời biến mất không còn tăm hơi lần này đường vũ cũng sẽ không ở tìm đường chết địa đi dò xét đạo hào quang này khởi ngườn được rồi tai h nạn đã qua đại gia nghỉ sớm một chút ngày mai sẽ là một lượt mới tai h nạn này vòng tai h nạn chu kỳ đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra này chính là chúng ta đi đến cấm hải khu thăm dò trước một vòng cuối cùng tai h nạn đang ngồi ngoại trừ mới vừa gia nhập trương cựu linh ở ngoài những người khác tất cả đều rõ ràng đường vũ ý tứ nghĩ đến chỉ cần lại quá một vòng tai h nạn liền sẽ đi đến cấm hải khu thăm dò tất cả mọi người vừa kích động vừa xuất sáng đặc biệt là thành cựu ốc anh vũ hào cố định t u y ề n viên tiểu gấu mèo vương bá hổ dù dạ kỹ thuật viên bốn người liếc mắt nhìn nhau sau tất cả đều lộ ra ý cười ngay kế làm đường vũ đi đến phòng ăn liền nhìn thấy mấy người ở nơi đó tựa hồ thảo luận cái gì nhìn thấy đường vũ đến tiểu gấu m è o một mặt hưng phân nói rằng lão bản những người thâm niên người may mắn còn sống sót lại đang thương lượng làm sao giao động những người người mới đường vũ nghe vậy cũng là nợ nụ cười mở ra kênh khu vực quả nhiên hiện tại kênh khu vực người may mắn còn sống sót số lượng lại lần nữa đạt đến hai mươi vạn người trình độ mà bây giờ cách sáng sớm tám giờ cũng chỉ còn dư lại mười phút mà thôi kênh tán gấu bên trong trải qua lần này hai nạn sống sót người may mắn còn sống sót tất cả đều đang thảo luận lần này người mới sắp đến sự tình mấu chốt nhất đương nhiên chính là truyền thống tiết mục g i a o động người mới đối với này đường vũ nhưng là không thế nào cảm thấy hứng thú hắn hiện tại vật tư sung túc ngược lại cũng không để ý người mới chút đồ vật kia thế nhưng làm tiểu bát xuất hiện ở trước mặt thời điểm đường vũ cũng là phân phó nói tiểu bát một lúc người mới sau khi xuất hiện tất nhiên gặp có lượng lớn tân vật tư bị trưng thu đến nhà kho ngày hôm nay khổ cực một hồi n ề u nhìn chằm chằm điểm được rồi lão bản tiên sinh tiểu bát nói xong sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nhìn về phía đường vũ lão bản hiện tại chúng ta nhà kho súng ống vũ khí quá nhiều rồi ngươi xem hiện tại có bao nhiêu nói thật từ khi tiểu bát sau khi xuất hiện đường vũ đã rất lâu không có dò hỏi liên quan với vật tư sự t ì n h vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật súng trường 1.200 chi trở lên các loại súng tiểu liên 1.600 chi trở lên súng lục 2.000 g đêm nghe tiểu bát báo cáo đường vũ mọi người choáng chương 450, siêu cấp đại phú ông phiên bản 3.0, thành phố tức loa người đầu tư sự kiện chương 450, siêu cấp đại phú ông phiên bản ba thành phố tức loa người đầu tư sự kiện đường vũ mặc dù biết chính mình vật tư phong phú thế nhưng bây giờ nghe tiểu bát báo cáo cũng là vô cùng g i ậ n mình không chỉ là đường vũ những người khác cũng đều vô cùng khiếp sợ bọn họ biết chính mình lão bản vật tư phong phú thế nhưng phong phú đến trình độ như thế này cũng là có chút quyết đại những súng ống này vũ khí đều có thể gọi một cái kho vũ khí mà này vẫn là súng ống vũ khí một loại vật tư số lượng nếu như lại tính cả những chủng loại khác vật tư số lượng quả thực có chút không dám tưởng tượng nhìn tiểu bát dò hỏi ánh mắt đường vũ suy tư một hồi sau nói rằng như vậy mau chóng thu dọn đi ra ngày hôm nay vừa vặn có tân người may mắn còn sống sót dung hợp đem những này vật tư tất cả đều bán tháo đi ra ngoài đi nói xong đường vũ nhớ tới cái gì cường điệu phân phó nói đúng rồi bán tháo đến những thành phố khác thành phố t ư ớ c loa không muốn bán ra những vũ khí này đường vũ cái này cũng là lo lắng những vũ khí này bị người may mắn còn sống sót nắm tới tay sau gặp đối lưu dân ra tay dù sao ngày hôm nay hắn đã cho hạn nghỉ bạn cùng hiệu nở gửi đi tin tức để bọn họ bắt đầu tổ chức người thu thập thành thị quét mới đi ra cao cấp vật tư những này vật tư đều là hắn hiện tại kiến tạo tân phương tiện trọng yếu tài nguyên rất nhanh thời gian đã đi đến tám điểm t siêu cấp đại phú ông lủ dìn thăng cấp hoàn thành trước mặt phiên bản vì là siêu cấp đại phú ông phiên bản bà không phát hiện được người may mắn còn sống sót đã đối với thành phố tức loa tiến hành thực tế hữu hiệu khống chế phát động đặc thù sự kiện thành phố tức loa người đầu tư đặc thù sự kiện thành phố tức loa người đầu tư sự kiện phát động yêu cầu người may mắn còn sống sót thực tế hữu hiệu k h ô n g chế một tòa thành thị sự kiện yêu cầu một mươi u n thành trúc, p bốn Tức thị Loa h n đường vũ bảng điều khiển trên cũng rốt cuộc đã tới chờ đợi đã lâu thăng cấp sòng xuôi nhắc nhở mà lần này quả nhiên theo siêu cấp đại phú ông thăng cấp đến phiên bản ba xuất hiện biến hóa mới thành phố tức loa người đầu tư Khi h ắ người cẩn thận n tra h kiểm ạ sự sau, kiện hoàn thành n h yêu cầu n sáng mắt lên. Này 5 hạng yêu cầu hắn cư nhiên đã trong lúc vô tình thỏa mãn trong đó 3 hạng yêu cầu, chỉ còn dư lại thành phố tức loa chính nhà lớn cùng vạn g là lúc lại Loa mắt mua điểm thỏa Tức thị yêu yêu chỉ phố cầu cầu, cư dư ư đã đó vô của đầu tư đây chẳng phải là nói chỉ cần ta thỏa mãn yêu cầu này toàn bộ thành phố tức loa liền đều sẽ trở thành địa bàn của ta không cần muốn một hồi xuống đất tiến hành mua không sai khẳng định là như vậy ý nghĩ này xuất hiện để đường vũ trong nháy mắt kích động lên đây tuyệt đối là một cơ hội một cái cơ hội ngàn năm một thở hắn ở trong lòng nhanh trong tính toán Còn c lại vậy u cầu thì chỉ đối với n n mà ó còn dư lại mua thành phố tức loa thị chính phong khách đối với cái này đường vũ cũng đã có chú ý á người h nhìn mắt tiếp tục n x u ố n h n nhắc nhở tin n g g là cái khắc tức. ư may mắn còn sống sót ở vòng này thành công vượt qua một vòng thai n nạn sự t khen thưởng thẻ phi hành thẻ x ba điều khiển từ xa thẻ x ba chuyển hướng thẻ x ba dừng lại thẻ x ba giảm năm mươi giao dịch thẻ x một liên quan thẻ x một Người may mắn còn may sự ố sống sống n thành công vượt qua một vòng thai nạn, người may mắn còn sống sót đặc tính, thuê công nhân thuê tiêu chuẩn、5. Người may mắn còn sống sót thành công vòng nạn, lần tính xin không hiện g sót sót sót Yes. có vượt một thai thuê thuê tiêu vượt một thai thu một tùy tại hội, hỏi hay đặc được cơ đặc cơ qua qua may may ra ra. lấy lấy lựa chọn này không cần do dự chúc mừng người may mắn còn sống sót lấy ra đến đặc tính điền sàn thang trị đối với liên quan thẻ cái này đường vũ từng có hiểu rõ chính là hai cái kiến trúc tiến hành sắp nhập liên quan đường vũ nghĩ đến rất lâu cũng không có tìm được cần sản sinh liên quan kiến trúc cái này chỉ có thể thả thả thế nhưng có thể khẳng định chính là tấm thẻ này giá trị tuyệt đối rất cao bằng không không thể mỗi lần vượt qua thai nạn sau mới gặp khen thưởng một t r ư ơ n g mà giảm năm mươi giao dịch thẻ cũng là đồng dạng đạo lý kỳ thực lần trước tiến vào mua sắm trung tâm thương mại thời điểm đường vũ thì có nghĩ tới sử dụng tấm thẻ này thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này dù sao lúc đó hắn tiến vào cũng chỉ là tầng thứ hai một trăm nghìn giá trị vật phẩm cái này giảm năm mươi phần trăm giao dịch thẻ vẫn là đặt ở càng giá cao trị thương phẩm trên mới càng có giá cả so với hiện tại trong tay nắm hai tấm thẻ lần sau gặp mặt đến mua sắm trung tâm thương mại nên nhìn lầu ba thương phẩm nghĩ như vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía mới xuất hiện hai cái người may mắn còn sống sót đặc tính mặt trên người khai thác loại hình chuyên môn đặc tính không thể thăng cấp hiệu quả người may mắn còn sống sót mỗi thành công đầu tư một khu vực đem thu được một cái đặc thù khen thưởng mười hai điện sản thăng trị loại hình người may mắn còn sống sót đặc tính hiệu quả người may mắn còn sống s ó t mua sở hữu điển sản kiến trúc tiền lời mười mười hai đường vũ khỏe miệng cười khẽ khá lắm hai người này đặc tính quả thực tương đương có thể a người khai thác đặc tính tất nhiên là cùng hắn ở trên một vòng trong tai h nạn hoàn toàn chiếm lĩnh không chế thành phố tức loa có quan hệ cho nên mới phải xuất hiện cái này đặc tính mà cái này đặc tính hiển nhiên cùng hắn mới vừa phát động thành phố tức loa người đầu tư đặc thù sự kiện có liên quan từng bước một từng vòng từng vòng chăm chú liên kết như vậy hạ xuống lời nói chỉ cần hắn thuận lợi hoàn thành thành phố tức loa đầu tư sự kiện nhiệm vụ là có thể thu được người khai thác đặc tính đặc thù khen thưởng nghĩ đến bên trong đường vũ trong lòng cũng bắt đầu có chút chờ m o n g lên siêu cấp đại phú ông khen thưởng hắn là biết đến trên căn bản chỉ cần liên quan đến khen thưởng phương diện đó là tương đương ảo mà điền sản thăng trị cái này đặc tính hiệu quả cũng là ngắn gọn sáng tỏ chính là tăng cường mỗi ngày của cải điểm số tặng lại tỷ lệ vẫn là một hồi liền tăng cường mười phần trăm số lượng con số này liền tương đương quyết đại phải biết ở vòng thứ hai tai nạn trong lúc hắn mỗi ngày sở hữu đầu tư tặng lại điểm số cũng mới hơn một điểm dựa theo hiện tại hắn tiền lời đề tính chỉ là này mỗi ngày ngoài ngạch tăng cường đầu tư tặng lại cũng đã có sắp tới hai điểm đối với này đường vũ tự nhiên hết sức hài lòng như vậy hắn cũng có thể sớm một chút tập hợp đủ m ộ ư ơ i năm vạn của cải điểm số hoàn thành đặc thù sự kiện nhiệm vụ Trường trúc đặc tính cường kiến đặc hóa, sau i tim chói kiến n mệnh nhịp thành công. Trường tính cường h chặt h máy tạo trúc đặc ó sinh s tim chói mệnh nhịp thành công. chặt máy tạo a đó đường vũ bắt đầu lần lượt kiểm tra mới xuất hiện kiến trúc đặc tính lần này sở hữu điển sản kiến trúc tất cả đều thăng cấp mang đến hiệu quả là vô cùng hiện ra hiện nay đường vũ ở thành phố t ư ớ c loa cùng thành phố hũ đổ mua điển sản kiến trúc đã đạt đến mấy chục nơi trong đó chỉ là kiến trúc bao trùm quần cũng đã đạt đến m ộ ư ơ i bảy nơi đương nhiên trong này có m ộ ư ơ i sáu nơi kiến trúc bao trùm quần là ở thành phố hữu bồ ở trong cũng nguyên nhân chính là như vậy hẳn ở thành phố hữu bồ điện sản phạm vi đã đạt đến thành phố hữu bồ khu vực toàn thể phạm vi m ộ ư ơ i năm đ i ể n một trong quảng trường trái phải số lượng ấy là tương đương khả quan cũng bởi vậy nay vòng kiến trúc đặc tính thăng cấp có thể nói bao dung mọi phương diện cường hóa trong đó vật tư tiếp tế phương diện đã không riêng là thành phố tức loa nông mậu thị trường cung cấp nguyên liệu nấu ăn tiếp tế cùng thành phố hữu bồ nhiên liệu điều phối trung tâm cung cấp các loại nhiên liệu tiếp tế lục xâm lâm siêu thị cung cấp hàng ngày sinh hoạt vật phẩm tiếp tế thành phố hủ b ủ xe cộ sở giao dịch cung cấp xe cộ tiếp tế thành phố hủ b ủ thủy sản thị trường cung cấp các loại cá nước ngọt tôm nguyên liệu nấu ăn tiếp tế máy móc thương mẫu thành cung cấp các loại máy móc thiết bị linh kiện tiếp tế chế dược nhà xưởng cung cấp các loại dược phẩm tiếp tế vân vân tất cả đều vào lần này kiến trúc thăng cấp sau khi theo kiến trúc đặc tính được bổ sung những này đã vượt xa khỏi đường vũ chính bọn hắn có khả năng sử dụng hạn mức tối đa đối với này đường vũ ý nghĩ chính là đem những này thừa ra vật tư tất cả đều thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch đi ra ngoài lượng lớn thu nạp tài chính cùng tài nguyên như vậy mới là đường ngay đồ sơn hề đem chuyện này bàn giao sau khi rời khỏi đây đường vũ nhìn tiểu b á t bận rộn bóng người vớt cảm rơi vào suy tư hiện tại theo thu được vật tư càng ngày càng nhiều h i ệ n nhiên chỉ dựa vào tiểu b á t một người đã có chút lực bất tòng tâm xem ra cần tìm kiếm thích hợp nhân thủ đến giúp tiểu b á t chia sẻ một chút áp lực có điều người này tay lựa chọn vẫn là cần chọn một hồi mới được tốt nhất vẫn là dò hỏi một chút tiểu b á t ý kiến dù sao đến thời điểm những nhân thủ này cũng sẽ là ở tiểu b á t thủ hạ công tác hắn ý kiến vô cùng trọng yếu mà cái khác loại hình kiến trúc đặc tính nhưng là chủ yếu chia làm hai cái phương diện một mặt chính là điển sản trong kiến trúc vật tư quét mới s á t x u ấ t tăng cường trong đó liên quan với bản vẽ cùng hàng hiếm có một loại kiến trúc đặc tính nhiều nhất đối với này đường vũ lựa chọn chính là bỏ mặc không quan tâm nguyên tắc nay cũng không phải hắn không để ý những này vật tư mà là bởi vì qua đường trưng thu cùng cưỡng chế trưng thu này hai hạng người may mắn còn sống sót đặc tính cho hắn sức lực những món đồ này chỉ cần đặt ở kiến trúc ở trong bất kể là ai đi vào thu thập vật tư đều sẽ phát động qua đường trưng thu đặc tính mà bọn họ tiến vào tìm kiếm vật tư hiển nhiên không phải ngăn ngắn mấy phút liền có thể kết thúc quá trình nói cách khác chỉ cần có người tiến vào những kiến trúc này ở trong thu thập vật tư liền tất nhiên gặp phát động mãn trạng thái qua đường trưng thu đặc tính mà trưng thu vật tư là dựa theo vật phẩm giá trị từ cao xuống thấp lần lượt trưng thu những người này đều sẽ biến thành vì là đường vũ làm công thu được vật tư công cụ người vì lẽ đó hắn dĩ nhiên là không cần lại lao tâm khổ tứ địa tự mình tìm người đi thu thập mà nếu như những người này tại điền sản trong kiến trúc xảy ra chiến đấu vậy thì không thể tốt hơn c n g chế trưng thu đặc tính liền có thể hoàn mỹ đem vật sở hữu tư tất cả đều thu thập trở về có điều vậy thì là chỉ trưng thu hy hữu cấp trở lên vật tư đối với phổ thông vật tư đường vũ từ bỏ trưng thu cái này cân nhắc một mặt là phổ thông vật tư đối với đường vũ trợ giúp đã rất nhỏ xem một ít cơ sở sinh tồn vật tư cùng công cụ vật phẩm có thể lợi dụng địa phương đã rất nhỏ nhưng những thứ đồ này rất có khả năng là cái khác người may mắn còn sống sót sinh tồn được bảo đảm phương diện này hắn liền không đi cấp đoạn hoàn toàn không có cần thiết mặt khác cũng chính là giảm bất tiểu b á t công tác gánh nặng cùng nhà kho tồn chữ áp lực có thể dự đoán theo đường vũ thực lực và thế lực tăng lên mặc dù là phổ thông hàng hiếm có sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ trở nên tiểu mà cái này cũng là quá trình tất nhiên k i ế nhưng trúc t đặc í n cái cuối c đường i vũ coi trọng nhất nhưng là trên biển tháp hải đăng cái này kiến trúc trước đường vũ ngay ở cùng sổ dạ tiến hành linh hồn cộng hưởng thời điểm suýt chút nữa lạc lối ở vũ trụ sông dài ở trong may mà lúc đó bị trên biển tháp hải đăng tháp hải đ ă n g ánh sáng tỉnh lại có thể nói cái này kiến trúc đối với hắn ý nghĩa phi phạm mà lần này trên b i ể n tháp hải đăng kiến trúc đặc tính nhưng là mỗi ba mươi ngày cũng có thể thành lập một tòa trên b i ể n tháp hải đăng đường vũ đối với cái này đặc tính vô cùng quan tâm hắn trực giác cho rằng cái này đặc tính cũng không có mặt chữ trên đơn giản như vậy có thể cái này đặc tính sẽ là hắn sau khi thăm dò cấm hải khu một cái trọng yếu bảo đảm mà hắn hiện tại cũng đã nắm giữ một lần kiến tạo trên b i ể n tháp hải đăng cơ hội kiến tạo cái này tháp hải đăng kiến tạo vật tư cũng vô cùng thông thường đối với kiến tạo tòa này tháp hải đăng vị trí đường vũ trong lòng cũng đã có một cách đại khá ý nghĩ có điều cái này liền cần lại đi kiểm tra một hồi tình huống ra quyết định sau đem lần này siêu cấp đại phú ông thăng cấp sau tình huống tỉ mỉ kiểm tra một phen sau đường vũ đóng kín bảng điều khiển hãn từ ba lô không gian lấy ra một cái cấp độ sử thi vật phẩm sinh mệnh máy tạo nhịp tim cái món đồ này là lúc trước đường vũ đánh chết máy móc bạ dạ lúc chiến lợi phẩm khi thời cơ giới bạ dạ chính là dựa vào cái này vật phẩm khởi tử hoàn sinh mà đó là tận thế đại hồng thủy thai nạn trong lúc mà trải qua d i ệ t thế ôn dịch một chỉnh vòng thai nạn x u năng hiện tại cũng đã có thể lại lần nữa sử dụng đường vũ trực tiếp đem cái món đồ này lựa chọn chói chặt liền nhìn thấy sinh mệnh máy tạo nhịp tim đang nhảy nhót một hồi sau liền biến mất ở đường vũ trái tim vị trí mà tình trạng của hắn lan trên cũng xuất hiện một cái chờ phát động trạng thái nhắc nhở sinh mệnh thức tỉnh hiệu quả chói chặt người tử vong sau mười lăm phút sinh mệnh máy tạo nhịp tim tự động phát động một lần nữa phục sinh trạng thái phát động sau cần một lần nữa tiến hành xung năng、10. I.S. Đường、vũ、trong ánh vũ mắt lộ ra lộ thế r à n ngập các loại t ầ n tin nổi cùng cũng năng này.、Coi、như kỳ khó khoa kỹ khả mà mà phẩm, mới học thuật có bật loại Coi đ nhưng i tại, ệ n đ ờ vũ tiếp xúc người xúc có hắn ể có được khởi tử sinh người cũng chỉ có giúp chủ giả một người người. nhưng khởi hoàn sinh Thế h giúp giả tử một loại kia nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng không phải khởi tử hoàn sinh mà là thông qua khoa học kỹ thuật sức mạnh chế tạo cơ thể nhân bản đang tiến hành ý thức rời đi mà thôi nói là một cái khác sinh mệnh càng thêm chuẩn xác đối với này đường vũ xem như là cho mình gia tăng rồi một cái sinh mệnh bảo đảm dùng sai suất cũng sẽ càng cao hơn có điều cái này sinh mệnh máy tạo nhịp tim tai hại cũng rất rõ ràng vậy thì là bởi vì chỉ có thể phục sinh trói chặt bộ thân thể này vì lẽ đó nếu như chịu đến bất kỳ không thể nghịch chuyển thương t ổ n lúc mặc dù phục sinh cũng không cách nào khôi phục những người không trọn vẹn thân thể mà nhằm vào tình huống này cái kêu bình mới thu được thâm h ả i bích loa san hô tạo chất lỏng liền hoàn mỹ giải quyết vấn đề này có thể nói này hai cái vật phẩm phối hợp quả thực hoàn mỹ chương bốn trăm năm mươi hai vật tư thu thập nhà s i ê u tập tin tức chương bốn trăm năm mươi hai vật tư thu thập nhà s i ê u tập tin tức lão bản lưu dân cùng phản quân đã dựa theo chúng ta chỉ lệnh bắt đầu hành động lúc này đồ sơn hề âm thanh truyền đến đường vũ nhìn lại Chỉ thấy t đến màn ảnh lúc đó trợ giúp trung tâm tin tức phạm vi bao trùm sẽ gia tăng thật lớn do đó tăng cường đường vũ viễn trình năng lực tác chiến đối với thăm dò cấm hải khu cùng đi đến thành phố hủ đồ chiến đấu có một mươi điểm ý nghĩa quan trọng chuyện này cũng là đường vũ trước mặt chuyện gấp gáp nhất vì lẽ đó thừa dịp lần này vật tư đại quét mới cơ hội hắn trực tiếp điều động sở hữu lưu dân cùng phản quân đối với đồ sơn hề xác định mấy cái khu vực tiến hành đại lục soát hy vọng mau chóng đem đám này vật tư thu thập hoàn thành đồng dạng đồ sơn hề cũng ở chợ bán đồ cũ bắt đầu giá cao thu mua những người tương quan vật tư mục đích chính là lấy thời gian ngắn nhất đem những này vật tư tập hợp dù cho phá giá một ít đường vũ cũng có thể tiếp thu mặc kệ là tận thế tệ vẫn là tai nạn tệ đối với hắn đã không có càng nhiều ý nghĩa hắn bây giờ nhìn trùng chỉ có thực lực của chính mình vì thế đường vũ đem trước s i ê u tập lên một ít hàng hiếm có cũng tất cả đều lấy ra đặt ở chợ bán đồ cũ hy vọng thông qua lấy vật đổi vật phương thức đem những thứ đồ này tiến hành giao dịch mà thôi vật thay đổi vật giao dịch hình thức chính là lần giao dịch này trung tâm mới thu được kiến trúc đặc tính chức năng này xuất hiện nhằm vào chính là giá cao trị vật tư tờ l a y e r dù sao đối với bọn họ t ớ i nói loại m ô thức này giao dịch càng thêm trực quan đường vũ nhìn xuống đồ sơn hề hiện tại chúng ta vận tải dọc kẹt kiến tạo vật tư số lượng đạt đến bao nhiêu còn có mấy ngày có thể hoàn thành vật tư thu thập đồ sơn hề là rõ ràng nhất đường vũ kế hoạch nàng đối với này đã sớm chuẩn bị liền l hiện nay liên quan với vận tải dọc kẹt vật tư thu thập đã hoàn thành 78% nếu như lần này hạn nghị bạn cùng hữu nơ bọn họ thu thập thuận lợi lời nói cái kia tiến độ có thể đạt đến 91% khoảng t r ư ờ n g trái phải 91. đường vũ cao mày không hiểu nhìn về phía đồ sơn hề cái kia còn lại 9% đây còn lại 9% ta đã ở chợ bán đồ cũ tiến hành thu mua thế nhưng căn cứ ta suy đoán chỉ có thể đem tiến độ tăng lên tới 95% trở lên cho tới còn lại vật tư cũng chỉ có thể thông qua những biện pháp khác thu thập nói đồ sơn hề nhìn về phía đường vũ lão bản ta cảm thấy đến nên sớm chuẩn bị mặt khác con đường thu được cuối cùng vật tư chỉ là dựa vào chúng ta thành phố tức loa đã không thể thỏa mãn còn lại kiến tạo nhu cầu đường vũ trong lòng cả kinh làm sao có khả năng chúng ta một cái thành thị vật tư còn không cách nào hoàn thành một cái vận tải dọc kẹt kiến tạo vật tư chỉ là đồ sơn h ề nghiêm túc gật đầu đùng đùng mấy lần thao tác sau trên màn ảnh xuất hiện một tấm danh sách lão bản ngươi xem đây là ta chọn lựa ra thu thập độ khó hơi cao mấy thứ vật phẩm mà những món đồ này tất cả đều là cao cấp quân dụng vật tư ngài cũng biết những này vật tư trong thành thị căn bản không có khả năng tiến hành thu thập chỉ có căn cứ quân sự mới có khả năng nắm giữ những thứ đồ này thế nhưng ta dò hỏi quá hữu i n ờ hắn biểu thị những này vật tư bên trong có năm dạng vật phẩm mặc dù là trong tay hắn cũng chỉ có một bộ liền này vẫn là trung tâm nội thành nơi đóng quân cái k i a đạn đạo đài điều khiển trên linh kiện vì lẽ đó những này vật tư chúng ta chỉ có thể từ cái k i a những nơi khác nghĩ biện pháp hữu i n ờ kiến nghị là thành phố mạch quang phản quân tổng bộ hoặc là thành phố h ú bồ quân cách mạng tổng bộ mấy loại món đồ này số lượng đối lập đầy đủ hết như vậy sao đường vũ không nghĩ đến lại sẽ là như vậy có điều rất nhanh hắn cũng đã có chú ý được thôi nguyên bản không muốn sớm tiếp xúc quân cách mạng thế nhưng hiện tại nếu những này vật tư chỉ có bọn họ nơi đó có vậy ta liền đi một chuyến đi trong lòng có quyết định đường vũ cũng bắt đầu lập ra kế hoạch hành động mà hắn sở dĩ đem mục tiêu định vị thành phố hủ bồ quân cách mạng tổng bộ có hai cái nguyên nhân một mặt là bởi vì trước hắn lợi dụng tin tức hướng dẫn phương thức đem cờ bờ ép phòng thí nghiệm bên trong thai á c nguyên tung tích dẫn dắt hướng về phía thành phố mạch quang phản quân tổng bộ nếu như hắn hiện tại đi đến thành phố mạch quang rất có khả năng liền sẽ gặp phải dạ vương hắn hiện tại vẫn không có dự định đối kháng chính diện dạ vương vì lẽ đó có thể lựa chọn mục tiêu cũng chỉ còn xuất lại thành phố một cái khía cạnh khác cũng là cân nhắc đến thành phố h ú u bộ an phạm phòng thí nghiệm vốn là tiến hành phương diện máy móc nghiên cứu mà hiện tại quân cách mạng nếu đem bọn họ chiếm lĩnh vậy bọn họ trong căn cứ nắm giữ loại này hy hữu quân dụng cấp vật tư sát xuất gặp càng to lớn hơn càng thêm thuận tiện đường vũ tìm kiếm đương nhiên ngoại trừ hai người này trực tiếp nhân tố đường vũ còn có một cái gián tiếp nhân tố đó chính là hắn muốn thừa cơ hội này đem cái kia dưới nước trong căn cứ bị máy móc hai ách nguyên ô nhiễm ra hỏa thanh lý đi tranh thủ sớm một chút để tiểu gấu mèo mở ra quyền thế thất tỉnh mà lần này đường vũ liền dự định đem tiểu gấu mèo vương ba lấy bốn người bọn họ thực lực cùng nhau khởi hành động tất nhiên bắt vào tay đem hành động tin tức thông báo cho ba người sau đem hành động thời gian định ở buổi chiều năm giờ lúc này dù dạ cũng hướng về đường vũ bắt đầu báo cáo công việc hắn ở vừa nãy cũng đã thông qua truyền t ố n g trở lại chính mình dưới nước nơi ở thân ngày hôm nay là nhà s i ê u tập cùng hắn tiến hành cầu thông tháng này g lão bản nhà s i ê u tập tin tức lại lần nữa truyền đến do hỏi lần trước bàn giao nhiệm vụ hoàn thành tình huống nhìn dù dạ tin tức đường vũ bỗng nhiên nhớ tới trên vòng thai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm nhà sưu tập đã từng liên hệ g i ữ d ạ để hắn điều tra liên quan với tức loa vùng biện thân thuộc sinh vật xuất hiện tình huống chỉ là khoảng thời gian này bọn họ căn bản cũng không có đi vào cái kia vùng biển tự nhiên càng không có tương quan manh mối có điều đường vũ nhưng cũng không muốn từ bỏ nhà siêu tập manh mối này lại nói trước g i ớ chủ dạ cũng có thể từng nói nhà siêu tập trong tay có rất nhiều giá cao trị vật tư hay là có thể thông qua nhà siêu tập nhìn có thể hay không giao dịch ra một ít vật tư lại đây nghĩ như vậy đường vũ trong lòng đã có chủ ý trực tiếp đem t r ư ớ c đồ sơn hề đánh dấu đi ra cái kia nam d ạ n g giá trị cao nhất vật phẩm tên gọi gửi đi cho g i ớ chủ dạ. ngươi nói cho nhà sưu tập trong tay phát hiện nắm giữ năng lực đặc thù sinh vật biển nhìn hắn phản ứng gì nếu như muốn yêu cầu liền đem cái này danh sách cho hắn xem được rồi l ắ o bản lập tức đường vũ liền hướng chữa bệnh phòng thí nghiệm đi đến sơ tí phần vào lúc này chính đang quá chú tâm tiến hành sinh vật biển cải tạo nghiên cứu nhìn thấy đường vũ đến sơ tí phần trong mắt lộ ra nét mặt hưng ơ phấn l ắ o bản cái này huyết dịch quả thực quá lợi hại hiệu quả so với dạ vương dòng máu phải cường đại hắn nói chính là cái tia thân thuộc người dự bị cấp bậc lam văn tiệm thứ điện man huyết dịch sơ tí phần ta hiện tại cần một cái bị cải tạo hoàn thành sinh vật biển、Ê. Lão bản, t r ư ớ chữa cái bệnh phòng thí nghiệm bên trong đường vũ nhìn sở tí phần đối diện trước t ô n hùm tiến hành thao tác chỉ thấy sở tí phần lấy ra một cái đã điều chỉnh thử hoàn thành thuốc trích đi đến t ô n hùm trước người quay về t ô n hùm thân thể cùng đầu liên tiếp vị trí đâm đi vào theo màu lam nhạt dược t ê trầm trầm đ ẩ y mạnh đường vũ chú ý tới cái con này t ô n hùm trên người màu đỏ giáp sắc trên bắt đầu xuất hiện điểm điểm màu vàng hoa văn dược t ê tiêm vào hoàn thành sơ t í phần nhìn dáng vẻ trên dưới nhảy lên con số trên mặt mang theo căng thẳng mãi đến tận sau ba phút dáng vẻ trên không ngừng nhảy lên t r ị số đứng ở một cái ổn định p h ú sau sơ t í phần trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn quay đầu lại nhìn về phía đường vũ lão bản thành công nghe được sơ tý phần lời nói đường vũ cũng mặt lộ vẻ vui mừng đi lên phía trước sở tí phần n g ư ơ i chắc chắn chứ chỉ thấy sở tí phần đã mang cách biệt cao su găng tay đem cái con này tôm hùm cầm lấy hướng đi một cái bể nuôi cá cái kêu bể nuôi cá bên trong hai cái to bằng lòng bàn tay cá biển chính đang tự do bơi lội nhận biết được có người tới gần lúc này đem thân thể bơi tới bể nuôi cá một bên khác mà sở tí phần nhưng căn bản không để ý đến chúng nó chỉ là cẩn thận mà cầm trong tay cải tạo hoàn thành tôm hùm bỏ vào bể nuôi cá bên trong lúc này đường vũ cũng đi đến bể nuôi cá trước hắn biết đây là chuẩn bị trang nghiệm cái con này tôm hùm cải tạo tình huống sở tí phần điều này có thể được không kha kha yên tâm đi lão bản tuyệt đối không có vấn đề theo sở tí phần âm thanh hạ xuống đường vũ liền nhìn thấy khiếp sợ m ộ t màn chỉ thấy con kia mới vừa bỏ vào trong nước tôm hùm cảm nhận được nước biển kích thích lay động đuôi liền bắt đầu ở bên trong nước di động lên hai con gọng kìm lớn theo nó lay động quay về cái kia hai cái to bằng lòng bàn tay cá biển chậm rãi tới gần mà cá biển cũng hiển nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm lúc này bắt đầu ở bể nuôi cá bên trong trái phải bơi lội không cho tôm hùm bất kỳ thừa cơ lợi dụng ngay ở đường vũ cho rằng tôm hùm chỉ đến như thế thời điểm liền nhìn thấy tôm hùm mở ra trạng thái cái kìm đống nhiên khép kín ngay ở cái kìm khép kín trong n g a y mắt một đạo rõ ràng màu trắng xanh điện lưu né qua đạo này điện lưu trực tiếp trúng đích cái kia bị nó tuyển chọn cá biển cá biển tại chỗ hôn mê bất tỉnh mà mặt khác một cái cá biển cũng bị trong nước biển tiêu tán điện lưu mê hoặc thân thể không tự nhiên mà run run lên thế nhưng có thể thấy được cũng không có đánh mất ý thức đường vũ miệng mở ra lớn có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn ta đi cái này có chút lợi hại a mà t ô n h ù n g hiển nhiên cũng đúng chính mình đột nhiên nắm giữ năng lực mới có chút trong váng xuất hiện ngắn ngủi ngây người giai đoạn thậm chí đem chính mình cái kìm đặt ở trước mắt kiểm tra một hồi nhưng đón lấy nó liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một cái bị điện lưu ngắn nổi mê hoặc cá biển Giờ lại cho cũ bên dưới điện lưu xuất hiện lần nữa theo mặt khác một cái cá biển bị điện phiên ở bể nuôi cá bên trong đường vũ con mắt đã vô cùng sáng sủa lần này hắn nhìn ra vô cùng rõ ràng ở điện lưu sản sinh đồng thời t ô n hùm giáp sắc trên những người cải tạo lúc xuất hiện màu vàng hoa văn cũng đồng thời sáng lên đường vũ suy đoán khả năng này chính là t ô n hùm tự mình bảo vệ cơ chế cũng là nó sẽ không phải chịu tự thân điện lưu ảnh hưởng chỗ mấu chốt lão bản thế nào còn thỏa mãn sao nghe được sơ tý phần lời nói đường vũ đương nhiên thỏa mãn sợ tí phần quá tuyệt ta liền biết ngươi có thể được tiếp tục hào hào thí nghiệm những n à y phổ thông sinh vật biển đối với chúng ta ý nghĩa không lớn mục tiêu của chúng ta là đem những đại dương kia c ự thú sinh vật cải tạo nắm giữ năng lực đặc thù đây mới là sau đó chúng ta trọng điểm đối với này sợ tí phần nhưng là sớm đã có đáp án lão bản yên tâm khó nhất kỳ thực chính là gen khảm hợp cùng quyền thế dung hợp chỗ khó hiện tại cái này một cửa đã vượt qua còn lại cũng chỉ là đo vấn đề lại cho ta một chút thời gian lập tức liền có thể thông qua sinh vật biển tác chiến phòng thí nghiệm hình thành hoàn chính sức chiến đấu được được, được. đường vũ không thể nghi ngờ là hưng phấn sơ thí phần có bất kỳ vật tư tài nguyên trên cần cung cấp chống đỡ trực tiếp cùng ta nói nếu như ta không ở liền đi tìm đồ s â n hệ nói chung ngươi cần tất cả tài nguyên ta toàn bộ thỏa mãn lại đơn giản thông báo một chút sau đường vũ liền đem cái con này cải tạo tôn h ù m bỏ vào đơn độc tay cầm c á t nước ở trong bắt đầu liên hệ g i chú dạ, đem cái con này tôn h ù m giao dịch quá khứ dù dạ, cái con này tôn h ù m có phóng gia điện lưu năng lực ngươi liền nói cho nhà s i ê u tập đây là n g ư ơ i tìm tới xuất hiện dị thường trạng thái sinh vật biển mau chóng đem chúng ta cần vật tư thu thập lại đây dù ra bên kia cũng rất nhanh tiếp thu được tôn hùn các nước lập tức bắt đầu cùng nhà s i ê u tập bắt đầu kết nối giao dịch thẻ đánh bạc lần này sở ti phần thí nghiệm không thể nghi ngờ là cho đường vũ mang đến không nhỏ chấn động đối với quyền thế năng lực khai phá cũng xuất hiện một cái tân nghiên cứu phương hướng mà nói tới quyền thế đường vũ đột nhiên vỗ một cái chán hắn đã quên một cái việc trọng yếu lúc này mở ra thành tiệu bảng điều khiển điều xuất quyền thế con đường tin tức bảng điều khiển hiện tại vòng thứ ba tai nạn quá khứ cái này thành tiệu năng lực đã có thể lại lần nữa sử dụng có thể thu được một cái danh hiệu thức tỉnh quyền thế tương quan yêu cầu cùng điều kiện đối với cái này đường vũ ánh mắt nhìn về phía mới nhất thu được h i hữu danh hiệu hai nạn quan tâm người đây chính là hắn muốn hiểu rõ quyền thế theo hắn xác nhận sử dụng bảng điều khiển trên lập tức xuất hiện hai nạn quan tâm người danh hiệu thức tỉnh quyền thế điều kiện chỉ là nhìn thức tỉnh yêu cầu tin tức đường vũ há h ố c mồm hai nạn mở ra quyền thế thức tỉnh yêu cầu một thu được ba loại thai nạn kỳ vật hai thu được ti tan sinh vật vưu diện con n ệ n hàn băng xúc tu x sáu hai người này yêu cầu cái thứ nhất đối với đường vũ tới nói đã không phải vấn đề gì hắn hiện tại trong tay cũng đã có ba cái thai nạn kỳ vật duy nhất để đường vũ không xác định chính là cực đ i ệ tuyết liên trước cái tiêu cây cực địa tuyết liên đã bị đường vũ sử dụng hiện tại hắn tuy rằng đem cực địa tuyết liên hạt giống thành công đào tạo đi ra nhưng đã không còn là t r ư ớ c cực địa tuyết liên tên gọi đối với cái này đường vũ cũng không dám khẳng định có tính hay không thai nạn kỳ vật nếu như cái này không tính lời nói vậy cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở vòng thứ tư trong thai nạn sẽ ra sinh mệnh tinh tinh khoan thạch có điều cái này đối với hắn mà nói cũng cơ bản nắm chắc duy nhất để hắn c a o mày chính là điều thứ hai yêu cầu yêu cầu ti tan sinh vật vưu diện con nện sáu căn hàn băng xúc tu không nghi ngờ chút nào cái này ti tan sinh vật nắm giữ quyền thế nên chính là hàn băng loại chỉ là cái này titan cần phải đi nơi nào tìm đây đây chính là cái rất lớn vấn đề mà nhất làm cho đường vũ đầu lớn còn không hết là cái này dù sao đây chỉ là mở ra quyền thế thức tỉnh đường tiến độ yêu cầu mà thôi khó nhất trái lại là muốn thành công thức tỉnh quyền thế đem h i hữu cấp danh hiệu hai nạn quan tâm người danh hiệu tăng lên tới cấp độ sử thi danh hiệu hai nạn tiên tri yêu cầu thành công đánh chết một con thân thuộc người dự bị cấp bậc sinh vật cái này độ khó trực tiếp để đường vũ choáng thân thuộc người dự bị cấp bậc sinh vật nay xác định là hắn có thể tiếp xúc hồi tường hai ngày trước trận đó hủy thiên diệt địa bình thường chiến đấu không khỏi đau răng lên đây là muốn mạng người a đường vũ cũng bởi vậy xác định cái này thai nạn quan tâm người danh hiệu độ khó cao lên cấp yêu cầu để đường vũ áp lực tăng gấp đội có điều hắn vẫn là thử nghiệm đi đến sinh thái trồng t cho khu giờ khác này trương cựu linh chính đang nơi này thao túng thảo dược t h ọ n g trọn hắn hiển nhiên vô cùng yêu thích công việc này cả người vùi vào những ngày thảo dược cây ở trong kiểm tra chúng nó sinh trưởng tình huống nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân vội vàng q u a y đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện đường vũ lại đây lão bản ngươi đến rồi nhìn trương cựu linh bên người sắp hàng chỉnh tề thảo dược cây đường vũ khẽ gật đầu trương cựu linh công tác không thể nghi ngờ hoàn thành rất tốt từ những ngày thảo dược trạng thái cũng có thể nhìn ra trương cựu linh vô cùng yêu thích công việc này ta tới xem một chút ngươi tiếp tục bận điệu ngươi đi được rồi trương cựu linh nhìn xoay người rời đi lão bản không khỏi hồi tưởng tối ngày hôm qua cùng vương hạ vũ tán gấu lúc nội dung dựa theo vương hạ vũ lại nói hiện tại hắn đã bắt đầu máy bay trực thăng lý luận dạy học nhiều nhất hai đến ba ngày thời gian liền có thể đem những kiến thức này học được đón lấy liền có thể thử nghiệm thực tiễn thao tác máy bay trực thăng phi hành máy bay trực thăng a hắn nhưng là xem qua bộ kia máy bay trực thăng ngay ở lòng đất một tầng thật lớn thật lớn hơn nữa còn là quân dụng máy bay trực thăng khi hắn đem bộ này máy bay trực thăng bức ảnh quay chụp cho vương hạ vũ thời điểm suýt chút nữa để hắn kích động xấu không xong rồi đến làm việc cho giỏi mới được hai ngày nữa vương hạ vũ cũng sẽ lại đây không thể cho hắn mất mặt nghĩ như vậy trương c ử linh xoay người càng thêm ra sức địa công tác lên đường vũ giờ khắp này tính lực theo nhận biết kỹ năng tăng lên đã sớm vô cùng nhạy cảm hắn cũng chú ý tới phía sau trương cựu linh động tác tần xuất biến nhanh không ít khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười sự chú ý một lần nữa nhìn về phía trước mặt cây này tuyết liên bảng điều khiển thế nhưng cẩn thận kiểm tra sau lông mày cũng là hơi nhữ lên quả nhiên không được sao có điều cái này cũng là hắn dự liệu ở trong sự tình cây này tuyết liên là ở hắn nơi ẩn thân sinh trưởng này mầm cũng sớm đã lệch khỏi cực địa tuyết liên yêu cầu cực đoan sinh trưởng hoàn cảnh vì lẽ đó không phù hợp tai nạn quan tâm người t ứ c tình yêu cầu cũng vô cùng bình thường hắn xoa xoa mi tâm vậy bây giờ sẽ không có cái khác lựa chọn chỉ có thể chờ đợi hai mươi mấy ngày sau thiên thạch hạ xuống rất nhanh cho chuyện này định tính chất tăng thêm vào chờ làm sự kiện ở trong đường vũ cũng không còn xoan suýt ánh mắt quét qua hơi c h ầ m lại chuyên kỳ mới lộ đường kiếm thành cựu cái này thành cựu hiệu quả là mỗi vượt qua một lần thái nạn nhưng đối với một cái vật phẩm bản vẽ phương tiện phương pháp phối chế thư tịch kỳ vật tiến hành định hướng cường hóa lần trước đường vũ đem chính mình bên người mang theo đùa hộ mệnh cường hóa thành thiên tinh mai dựa phù rơi để hắn có quan trọng nhất một tầng bảo vệ hiện tại cái này cái thành cựu đã có thể lại lần nữa sử dụng bất quá lần này chuẩn bị cường hóa đồ vật đường vũ cũng sớm đã có quyết định thế nhưng hiện tại vẫn chưa tới cường hóa thời cơ tốt nhất đến đây đường vũ đem một vòng mới thai nạn sau sở hữu thu hoạch tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ hiện tại cũng là thời điểm vì là này một vòng thai nạn kế hoạch làm chuẩn bị giờ khác này thời gian đã buổi sáng 1 1 h đường vũ chuẩn bị thừa dịp hiện tại đem thành phố tức loa thị chính nhà lớn mua về đến lại nói rất nhanh hắn liền võ trang đầy đủ trang bị thỏa đáng từ chối vương bá hổ đồng hành đề nghị trực tiếp truyền t ố n g đến tức loa chạm xe lửa nơi này khoảng cách thành phố tức loa thị chính nhà lớn cũng đã rất gần t u những tình h p huống tước này đường vũ đã sớm ở dung hợp thế giới ngay lập tức thông qua bản đồ giả lập nhìn một cái rõ ràng chính là hiện tại hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong đều trôn bảy tám cái người may mắn còn sống sót mặc kệ hắn hiện tại không để ý những này vì lẽ đó cũng là tùy theo bọn họ đi tới từ ba lô không gian lấy ra một chiếc cắt tìm trực tiếp hướng về thị chính nhà lớn chạy tới thành phố tước loa thị chính nhà lớn hữu n ở đã sắp xếp lù hẹp dẫn người đem nơi này vây quân lên ba chiếc xe bọc thép bảy t h n g c â i súng máy hạng nặng tuyến phong tỏa cùng với hơn mười người sơn y ể tờ cả thị chính nhà lớn bị vây đến nước chạy không lọt theo một trận động cơ tiếng nổ văn rền sở hữu phản quân sự chú ý tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới thượng tá phát hiện một chiếc c ặ t tình hướng bên này l ạ i tới đã xác nhận thân phận là chinh phục giả đại nhân sơn y ể tợ rất nhanh từ trong ống ngắm quan sát được đường vũ giá dấp báo cáo cho lù hẹp nghe được sơn y y tờ báo cáo lù hẹp lên tinh thần tất cả mọi người chú、ý. bảo vệ chinh phục giả an toàn của đại nhân chính mình thì lại hướng về thị chính nhà lớn ở ngoài chạy đi trải qua thời gian dài như vậy sở hữu phản quân đã sớm biết chính mình tướng quân mặt trên còn có một cái thần bí đại nhân mặc kệ là lần trước ở trung ương quảng trường thánh lễ nghi thức vẫn là mấy ngày trước lộn đạt sơn mạnh chứng kiến trận đó chiến đấu cũng làm cho lũ hệ khắc sâu rõ ràng bọn họ chính đang phục vụ đại nhân là nhân vật mạnh cỡ nào đặc biệt là trận đó thánh lễ nghi thức sở hữu phản quân binh sĩ ở sau khi đều rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tố chất được tăng lên cực lớn sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng không có so với khiếp sợ cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ đối với hiệu nợ càng thêm sùng bái lên đặc biệt là lù hệt bản thân hắn chính là hiệu nợ trung thực người theo đuổi giờ khác này càng là đem hiệu nợ mệnh lệnh tiến hành không đánh một tia chiếc khấu mà đối với vị này chinh phục giả đại nhân lù hệt càng là không dám chậm trễ chút nào vô cùng kính nghệ c á t tín h chậm rãi ở thị chính trước đại lâu dừng lại lù hệt lập tức tiến lên đứng nghiêm trào chinh phục giả đại nhân lù hệt hướng về ngươi báo danh đường vũ đối với lù hệt vẫn có ấn tượng hắn khẽ gật đầu lần này hiệu nợ chính đang nơi đóng quân chờ đợi thành phố mạch quang tổng bộ mệnh lệnh vì l ẽ đó liền để lù hệt mang đội lại đây. Bên này giới nghiêm sao. đại nhân cả thị chính nhà lớn đã tiến hành rồi mò bài đã dùng hết khả năng thanh lý bên trong người may mắn còn sống sót thế nhưng lu hệt có chút do dự đường vũ vung vung tay hắn biết đối phương muốn nói điều gì không sao người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân ẩn giấu phương thức rất nhiều không cần để ý chỉ cần để bọn họ tạm thời sẽ không đi ra vướng bận là tốt rồi lu hệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm đường vũ nhưng là đã cất bước đi về phía trước ở chính thức từ đường cái bước lên thị chính nhà lớn xung quanh quảng trường sau không nghe thấy kỳ vọng tiếng nhắc nhở đường vũ trong lòng hơi có chút thất vọng quả nhiên ép mua ép bán đặc tính phát động sát xuất quá thấp vốn còn muốn tiết kiệm được một tấm cưỡng chế giao dịch thẻ đây mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển ở cột đạo cụ bên trong tìm tới cưỡng chế giao dịch thẻ tấm thẻ này là hắn lúc trước mua điện thờ thời điểm đồng thời mua đạo cụ t h ẻ hiệu quả chính là ép buộc mua một căn kiến trúc hiệu quả cùng ép mua ép bán đặc tính cơ bản nhất trí mở ra siêu cấp đại phú ông bản đồ ở trung ương nội thành tìm tới thành phố tức loa thị chính nhà lớn ô vông lựa chọn sử dụng cưỡng chế giao dịch thẻ có hay không tiêu hao hai mươi lăm nghìn điểm mua thành phố tức loa thị chính nhà lớn bao trùng khu đầu góc của hắn xuất hiện thành phố tức loa thị chính nhà lớn bao trùm khu bản đồ giả lập chương 455, t h à n h phố tức loa thị chính nhà lớn được mùa lớn chương 455, t h à n h phố tức loa thị chính nhà lớn được mùa lớn bản đồ giả lập xuất hiện trong nháy mắt đường vũ n g h ĩ thầm quả nhiên thị chính nhà lớn bản đồ giả lập bên trong bốn tên người may mắn còn sống sót chính võ trang đầy đủ địa trốn ở chính mình nơi ẩn thân bên trong cẩn thận đề phòng những người này nơi ẩn thân còn đều vô cùng đơn sơ sử dụng vũ khí cũng đều là một ít cơ sở phiên bản súng trường cùng súng tiểu liên thậm chí một người trong tay lại cầm một cây t r ù y thủ đường vũ thấy b u ồ n c ư ờ i cái tên này đúng là số may như vậy đều có thể vượt qua vòng thứ nhất tai nạn tương đối khá ở xác nhận bọn họ đối với mình không có uy hiếp sau sự chú ý của hắn đặt ở nhà này nhà lớn quét mới vật tư m ặ t trên khoe miệng lộ ra ý cười ba cái giá cao trị vật phẩm xuất hiện ở nhà lớn đồng nhất cái bên trong gian phòng mà trong đó lại còn có một cái vật phẩm tỏa ra hảo quan màu tím ở lù h ẹ dẫn ra đi một đường hướng lên trên rất nhanh sẽ đi đến thị trường văn phòng lù hệt dành trước một bước đi đến đường vũ phía trước mở cửa phòng đường vũ trực tiếp đi vào phía sau phản quân binh sĩ ở hành lang dựa theo hai thước mốt người khoảng cách tiến hành cảnh giới chính xác xạ thủ lập tức chiếm lĩnh gian phòng hai cái cửa sổ đối với phụ cận điểm cao nhất tiến hành cảnh giới quan sát đường vũ nhìn về phía đặt ở góc tường kết sắt lù hệt thấy thế giơ tay vung về phía trước một cái ba tên phản quân binh sĩ đã mang theo loại bỏ công cụ đi đến kết sắt trước đại nhân ngài chờ một hồi lập tức lên tốt ở lù hệt ra hiệu dưới đã có binh sĩ đem một bên khu nghỉ ngơi bằng da sofa lau chùi sạch sẽ đường vũ sau khi ngồi xuống nhìn về phía lục hiệp lục hiệp đúng không lục hiệp tinh thần chấn động lập tức nghiêm đúng đại nhân khẽ gật đầu đường vũ lộ ra ý cười nghe nói mấy ngày trước chính là ngươi mang đội đi đến lộn đạt sơn mạch chấp hành nhiệm vụ đúng đại nhân làm rất tốt hữu nợ không có chọn l ầ m người cái này là đưa cho ngươi khen thưởng tiếp tục cố gắng nói đường vũ từ ba lô không gian lấy ra một cái bí tinh hộ giáp đưa cho lục hiệp trước đánh chết đại lục hội nghị chấp pháp giả đường vũ trong tay bí tinh hộ giáp còn lại không ít hạn bị bản hữu nợ này mấy cái trọng yếu thủ hạ cũng sớm đã phân phối lên cái này lù hẹp năng lực không sai có thể bồi dưỡng lên lần trước đối phương phối hợp chủ dạ ứng đối dạ vương tập kích vô cùng ra sức có thể thấy được người này năng lực vẫn có mà lù hẹp nhìn thấy đường vũ trong tay bộ này hộ giáp trong ánh mắt đã lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kích động hắn làm sao có khả năng không biết đây là vật gì bí tinh hộ giáp a tuy rằng chỉ là trụ cột nhất hình hộ giáp nhưng dù vậy phòng hộ năng lực đã đầy đủ ứng đối phần lớn chiến đấu toàn bộ thành phố tức loa phản quân ở trong cũng chỉ có hiệu nợ trên người mới có một bộ như vậy trang bị lù hẹp như thế nào khả năng không kích động làm sao không muốn đây là mệnh lệnh Đường vâng h nhạt Hẹp n nói, n t lời Lũ để r lòng dùng mình. Không dám đại nhân ti đại chức cảm ơn đại nhân. Nói lù hệt từng từng nó Hệ, Hệ lập, Hệ lập tức gọi tới mấy người lính bắt đầu đối với bức tường kia giá sách di động quả nhiên ngay ở giá sách rời đi sau một cái loại nhỏ kết sắt xuất hiện ở vách tường trung ương chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản nửa giờ sau hai cái kết sắt bên trong vật phẩm đã đặt tại đường vũ trước mặt hãn tiện tay đem tìm ra một trăm tám mươi chín viên thai nạn tệ thu vào ba l ầ không gian nhìn về phía cái kia ba cái vật phẩm thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch thành phố tức loa trị an cùng kinh tế thực hành dự luật thành phố tức loa thị trường c ò n dấu này ba loại vật phẩm chính là lần này thành phố tức loa thị chính nhà lớn chủ yếu thu hoạch hai cái hy hi h u một cái sử thi mà cái này cấp độ sử thi vật phẩm thình lình chính là thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch t hiệu à thành n h phố thị Tức Loa d ễ n bảng hình, kịch kế hoạch. Loại hình, thi vật phẩm. h đầu tư vật Loại i sử quả một, đem người may mắn người còn sống sót sở hai ữ u diễn dung phạm hình cái khu thị diễn kịch dung hợp sau thành thị vật tư xuất hiện số lượng phẩm chất sẽ mức độ lớn tăng cường càng dễ dàng hấp dẫn người đầu tư cùng thương nhân đến đây đầu tư kinh doanh hiệu quả ba diễn kịch dung hợp sau thành thị sở hữu sinh sản vật tư số lượng ba mươi sinh sản thời gian ba mươi sự cố phát sinh xuất ba mươi hiệu quả bốn diễn kịch dung hợp sau thành thị nghiên cứu khoa học khoa học kỹ thuật lĩnh vực trình độ tăng lên trên diện rộng hiệu quả năm diễn kịch dung hợp sau thành thị đáng sống độ tăng lên vì là cao đẳng nhân dân chỉ số hạnh phúc tăng lên vì là cao đẳng thành thị giá trị đầu tư hai trăm năm trăm cũng có rất lớn s á t x u ấ t hấp dẫn các loại tinh anh cấp nhân tài đến đây chú ý nên vật phẩm diễn kịch dung hợp thời gian làm lạnh vì là hai cái tai h nạn chu kỳ hạn mức tối đa vì là năm cái khu vực mười sáu đường vũ tim đập không khỏi tăng nhanh mấy phần cái này cấp độ sử thi vật phẩm tương đương có thể a nếu như thật giống phía trên này từng nói có thể thành công đem những cái khác khu vực dung hợp tiến vào thành phố t ư ớ c loa lời nói cái kia thành phố t ư ớ c loa tiềm lực sẽ vô hạn tăng cường đặc biệt là cái này tiềm lực tăng lên là toàn vị trí tăng lên sinh sản kinh tế nhân tài tiến cử kêu gọi đầu tư thương mại này mỗi một kiện đều có thể cho thành phố này mang đến trước nay chưa từng có phát triển t i ề n cảnh tuy rằng hiện tại đã là thế giới t ậ t thế nhưng cũng chính bởi vì thế giới t ậ t thế phía trên thế giới này cùng đường mạt lộ thiên tài cấp tinh anh nhân tài mới sẽ rất nhiều không chỗ có thể đi lại như lúc trước kỹ thuật viên nếu như hắn thật có thể đem thành phố tức loa chế tạo thành một cái càng cao cấp thành thị đem những n à y nhân tài hấp dẫn lại đây cái kia thành phố tức loa sau đó phát triển quả thực không dám tưởng tượng mà mấu chốt nhất p h ầ n kế hoạch này thư đến địa quả thực quá là thời điểm vốn là này vòng tha nạn trong lúc đường vũ liền sẽ tấn công thành phố h ú u bồ ắt phải gặp đối với thành phố h ú u bồ tiến hành chiến tranh tuyên ngôn đến thời điểm chiếm lĩnh thành phố h ú u bồ hắn tình thế bắt buộc nguyên bản còn muốn hai cái thành thị tài nguyên giải quyết thế nào cái này thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề khó khăn này ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai cái vật phẩu đầu tiên cầm lấy đến chính là cái kêu bản thành phố tức loa trị an cùng kinh tế thực hành dự luật thành phố tức loa trị an cùng kinh tế thực hành dự luật loại hình hàng hiếm có hiệu quả người may mắn còn sống sót có thể lập ra thành phố tức loa khu vực trong phạm vi trị an phương diện kinh tế quy tắc trong phạm vi sở hữu sinh mệnh đơn vị đều sẽ tuân thủ bằng không sẽ căn cứ dự luật tiến hành trừng phạt chú ý một sử dụng nên vật phẩm thân phận nhất định phải vì là thành phố tức loa thị trường cũng đối với thành phố tức loa nắm giữ thực tế nắm quyền trong tay pháp luật mới có thể có hiệu lực chú ý hai nên vật phẩm hiệu quả căn cứ người sử dụng đối với thành phố tức loa khống chế trình độ quyết định 14. Thành t phố chương loa t ị t r bốn trăm năm mươi sáu chờ xuất phát đi đến thành phố hụ bồ chương bốn trăm năm mươi sáu chờ xuất phát đi đến thành phố hụ hữu bồ đường vũ nhìn trong tay hai cái vật phẩm trầm mặc không nói này hai cái vật phẩm hiện nhiên thuộc về thành phố tức loa thị trường chuyên môn vật phẩm bình thường người may mắn còn sống sót mặc dù thu được này hai cái vật phẩm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì bọn họ căn bản không thể đạt đến thỏa mãn sử dụng này hai cái vật phẩm yêu cầu đối với thành phố tức loa nắm giữ thực tế nắm quyền trong tay chỉ cần phản quân cùng lưu dân tại đây cái thành thị một ngày này hai cái vật phẩm ở tại người may mắn còn sống sót khác trong tay chính là rát r ư thế nhưng đường vũ nhưng không như thế chuyện này quả thật chính là vì đường vũ lượng thân làm r i ê n vật phẩm bởi vì hắn là thật sự nắm giữ thành phố tức loa thực tế nắm quyền trong tay A. đồng d ạ n g thành phố tức loa chỉ an cùng kinh tế thực hành dự luật cùng thành phố tức loa thị trường con dấu tuy rằng chỉ là hàng hiếm có thậm chí sử dụng hạn chế cực cao ự c c nhưng chính là bởi vì sử dụng hạn chế nguyên nhân chỉ cần thỏa mãn nó nghiêm khắc sử dụng yêu cầu này hai cái vật phẩm hiệu quả sẽ trở thành có thể so với cấp độ sử thi vật phẩm nguyên nhân chính là đường vũ đối với thành phố tức loa không chế trình độ thực sự quá cao toàn bộ thành thị sở hữu thế lực tất cả đều nghe lệnh ý n g h cái này không chế trình độ mặc dù là thành phố mạch quang phản quân cùng với thành phố hủ đủ quân cách mạng cũng theo không kịp tuy rằng rất muốn hiện tại liền sử dụng này hai cái vật phẩm thế nhưng đường vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem ba cái vật phẩm tất cả đều cất đi hiện tại cũng không phải sử dụng những món đồ này thời cơ tốt nhất thời cơ tốt nhất hay là muốn chờ đường vũ chiếm lĩnh thành phố h u b ồ đồng thời đem diễn kịch dung hợp tiến vào thành phố tức loa sau khi đó mới là sử dụng này hai cái vật phẩm thời điểm thành phố tức loa đối với hắn ý nghĩa trọng đại đặc biệt là hiện tại trong tay còn có một cái đặc thù sự kiện nhiệm vụ thành phố tức loa người đầu tư đến thời điểm thành phố tức loa sẽ thành tiệu đường vũ đại bản danh vì lẽ đó thành phố tức loa phát triển ắt phải gặp liên quan đến đường vũ sau khi phát triển cùng thực lực tăng lên không cho phép hắn không cẩn thận cẩn thận Có ở lưu hệ trong ánh mắt khiếp sợ đường vũ biến mất không còn t Loa n g hơi trở về nơi ẩn thân đây chính là lần này trạm tàu điện ngầm truyền thống tăng thêm đặc tính có thể trực tiếp từ đã mua điền sản bên trong tự do ở tàu điện ngầm đứng ở giữa truyền thống không hề bị bất kỳ hạn chế ngay ở đường vũ trở về nơi ẩn thân thời điểm vài tờ mơ mơ hồ hồ bức ảnh đã sớm ở thành phố tức loa kênh tán gâu ở trong nhấc lên sóng lớn minh n g ô n g n à y vài tờ bức ảnh bên trong bóng người chính là đường vũ trước ở thị chính nhà lớn bên ngoài bị lù hệ nên tiếp hình ảnh tuy rằng bức ảnh mơ hồ không thấy rõ bóng người thế nhưng sở hữu người may mắn còn sống sót đều rõ ràng có thể bị phản quân trọng điểm tiếp đón nhân vật tất nhiên là phản quân ở trong b ộ cấp bậc tồn tại mà đối với người này suy đoán theo bốn tên nơi ẩn thân thị chính bên trong đại lâu người may mắn còn sống sót xuất hiện đạt đến đỉnh điểm đối với những thứ này đường vũ cũng không biết chuyện Hắn hiện tại lão bản nhà tán g sưu ự tình. Thế n h n g i tập đối với con kia tôn hùm hết sức hài lòng có điều chỉ giao dịch đến hai cái vật phẩm trở về ta đã giao cho đồ sơn hệ đường vũ giờ khắp này chính đang thai ách phòng trưng bày xem cái kia bản cấp độ x ử thi thư tịch tinh thần loại kỹ năng khoảng cách mát cấp độ thành thạo đã cách biệt không xa hắn cần nhanh chóng đạt tiêu chuẩn nghe được chủ ra lời nói khoe miệng lộ ra ý cười Ô ba hắn nói thế nào nhà siêu tập cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bị thân thuộc ảnh hưởng rõ ràng như thế sinh vật vì lẽ đó hắn hết sức cảm thấy hứng thú đồng thời ta cùng hắn giao dịch hoàn thành sau hắn trải qua kiểm tra lại lần nữa đối với ta nhiệm vụ kết quả biểu thị thỏa mãn hắn biểu thị nếu như chúng ta có thể giúp hắn tìm tới liên quan với thân thuộc sinh vật bất cứ sinh vật nào mẫu vật hắn e m đồng ý thanh toán chúng ta như vậy phải không đường vũ ngón tay gõ nhẹ văn bản người làm sao hồi phục hắn Dù r ụ dạ nghe vậy lún núi vai ta nói tận lực giúp hắn tìm kiếm thế nhưng không thể bảo đảm có thể tìm tới dù sao ta cũng chưa từng thấy món đồ gì ha ha được đường vũ đối với dù dạ trả lời hết sức hài lòng cái tên này câu nói kia phòng chừng chính là đang thăm dò trong tay chúng ta có tìm được hay không đồ vật câu trả lời này tốt nhất có điều hiện tại chúng ta còn không thăm dò cái tên này đường lối còn cần theo dõi quan sát còn trong tay chúng ta những người h u y dịch sau đó xem tình huống nói sau đi nói xong câu đó đường vũ nhớ tới cái gì lại lần nữa nhìn về phía giới chủ gia đúng rồi lần trước ngươi phục sinh một lần vậy bây giờ cơ thể nhân bản đào tạo đến thế nào rồi hiện tại đã hoàn thành tế bào đào tạo sinh sôi nảy n ở phát d ụ c thành phôi thai quá trình lại quá hai ngày chờ đợi phôi thai phát d ụ c tới trình độ nhất định liền có thể tiến hành t h a n h n é n toàn bộ quá trình gần như còn cần mười lăm ngày khoảng t r ư ờ n g trái phải mười lăm ngày s a u đường vũ khẽ gật đầu vậy thì là có thể trước ở hai nạn giáng lâm trước phát triển thành công được vậy ngươi mau mau đi chuẩn bị một chút một lúc chúng ta liền muốn đi thành phố hủ bồ lần này tranh thủ đưa ngươi quyền thế thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành dù ra mặt lộ vẻ vui mừng nói phải vừa chiêu năm h á t nhìn đã chờ xuất phát tiểu gấu mèo vương bá hổ dù ra đường vũ nhìn về phía đồ sơn hề nói rằng chúng ta đi đến thành phố hu bồ trợ giúp trung tâm tín hiệu không cách nào bao trùm có chuyện liền thông qua chợ bán đồ cũ lan truyền hoặc là để tiểu cựu tiến hành truyền đạt cũng được rõ ràng lão bản đường vũ vừa nhìn về phía tiểu gấu mèo đúng rồi vương hạ vũ học tập tiến triển làm sao lúc nào có thể hoàn thành máy bay trực thăng thao tác hiện tại vương hạ vũ đã đem máy bay trực thăng chi thức lý luận nắm giữ được thất thất bát bát ở củng cố củng cố liền có thể bắt đầu thực tiễn thao tác ta phỏng chừng lại có thêm cái ba bốn ngày cũng là gần như có thể đạt đến tự chủ phi hành yêu cầu đối với tiến độ này đường vũ vẫn tương đối thỏa mãn được vậy chúng ta liền lên đường đi ra lệnh một tiếng bốn người truyền t ố n g đến tức loa chạm xe lửa rồi lập tức thông qua tức loa chạm xe lửa trực tiếp khoảng cách xa truyền t ố n g đến thành phố hủ bộ c r ạ m xe lửa bên trong bởi vì thành phố hủ bộ trạm xe lửa cũng không phải đường vũ sản nghiệp vì lẽ đó bốn người hết sức cẩn thận cẩn thận có điều cũng may đều không phải mới tay vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền rời đi chạm xe lửa đi đến một nơi đã mua đ i ể n s ả n trong kiến trúc cái này đ i ể n s ả n kiến trúc là một cái thủy sản thị trường giao dịch lão bản chúng ta đón lấy nhiệm vụ là dư d a hỏi đường vũ nhìn xuống thời gian nói rằng bây giờ cách buổi tối còn có hơn một giờ chúng ta trước đem cái kia d ư ớ i nước phòng thí nghiệm ở trong máy móc ô nhiễm giả giết chết lại trở về nơi này trợ giúp dư d dạ hoàn thành tử vong quyền thế thức tỉnh nhiệm vụ có quyết đoán mấy người lúc này hướng về bên hồ chạy đi chương bốn trăm năm mươi bảy tái chiến bộ xương ngoài áo giáp sinh vật săn bắn cặm bẫy phát động lão bản cái kia dưới nước phòng thí nghiệm ngay ở vị trí này phía dưới tiểu gấu mèo vẻ mặt có chút kích động dù sao phía dưới cái kia ô nhiễm vật nhưng là hữu cơ d ư ớ i quyền thế vật phẩm a đường vũ nghe vậy gật gật đầu ngay ở phía dưới chúng ta đồng thời đi xuống đi nói cho tiểu gấu mèo cùng vương bá hổ ra trì đại dương c h ú c phúc trạng thái tăng thêm dưới nước hô hấp năng lực bốn người đồng thời hướng về đáy hồ bơi đi rất nhanh bốn người liền đi đến đáy hồ khu vực mà ngay ở tiểu gấu mèo chuẩn bị tra xét khu vực này thời điểm vương bá hổ bỗng nhiên nhìn về phía một bên phương hướng làm ra cảnh giới t ư thái tiểu gấu mèo thấy thế cũng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch lên l i ê n nhìn thấy ở tại bọn hắn bên cạnh người một phương đáy hồ bùn cắt lật lên hồ nước trong veo lập tức trở nên vần đ ủ dòng nước khuấy động vừa nhìn chính là có món đồ gì chính đang nhanh chóng hướng bên này bơi lại tốc độ nhanh chóng tiểu gấu mèo cùng vương bá hổ mới vừa chuẩn bị sẵn sàng đối phương cũng đã đi đến cách bọn họ không tới hai mươi mét địa phương mà ngay ở vương bá hổ chuẩn bị động thủ thời điểm đường vũ nhưng là đã đi đến bên cạnh bọn họ vỗ nhẹ bờ vai của bọn họ an ủi chính mình thì lại lẳng lặng chờ đợi vương bá hổ cùng tiểu gấu mẹo kinh ngạc đồng thời cũng rõ ràng đường v Mà lúc này con kia không ngừng tới gần sinh vật cũng đã xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt đây là cá sấu không cá láng vương bá hổ có chút nghi ngờ nhìn chính đang đường vũ trước mặt làm ra làm nũng dán g rất to lớn sinh vật đến đây bọn họ nơi nào không hiểu cái này sinh vật sớm đã bị đường vũ t h u ậ n phục hiện tại là nhận biết được đường vũ đến chuyên môn tới rồi hội hợp đường vũ đơn giản an ủi một hồi cá láng liền đem tinh lực đặt ở dưới thân ta cùng vương bá hổ đi xuống trước thử xem có thể hay không khống chế tên kia do kết cung chủ ra ở bên ngoài tiếp ứng nếu như không được lời nói cái tiêu trụ dạ liền trực tiếp đối với phòng thí nghiệm này tầng cao nhất tiến hành bạo phá đến lúc đó ta không t h ủ y năng lực liền có thể phát huy tác dụng khống chế hắn không khó có điều như vậy chúng ta liền sẽ bởi vì động tinh quá lớn gây nên quân cách mạng chú ý vì lẽ đó tốc chiến tốc thắng đem chiến đấu nhiệm vụ an bài song sôi sau mấy người liền bắt đầu tại đây khối đáy hồ khu vực lắp đặt bạo phá thuốc nổ bởi vì từ lâu sớm chuẩn bị sẵn sàng vì lẽ đó lắp đặt quá trình vô cùng thuận lợi chỉ dùng mười phút liền toàn bộ lắp đặt song sôi lại lần nữa bàn giao hai người sau theo hát cám lô sâu mở ra đường vũ cùng vương bá hổ biến mất không còn tâm hơi. một n mặt khác n đường ớ vũ cùng vương bá hồ hai người chính đang cẩn thận đề phòng dưới nước phòng thí nghiệm còn duy trì lần trước đường vũ lúc rời đi trạng thái toàn thể đen kịt một mẩu điều này là bởi vì lần trước đường vũ đang chiến đấu trong quá trình đem này sở hữu chiếu sáng phương tiện tất cả đều đánh nổ đường vũ bởi vì đêm đen quyền thế quan hệ ban đêm coi vật không thành vấn đề mà vương bá hổ nhưng là đeo nổi lên thiết bị nhìn đêm sở dĩ không có đeo hình ảnh nhiệt chủ yếu vẫn là lo lắng cái kia bị máy móc loại hai st 800 ô nhiễm ra hỏa đã không còn sản sinh nhiệt lượng quan hệ hai người ở tiến vào ngay lập tức liền lập tức mở ra ẩn dấu hình thức bọn họ cũng đã thành công thức tỉnh quyền thế mặc kệ là vương bá hổ săn bắn quyền thế vẫn là đường vũ đêm đen quyền thế tại đây cái trong hoàn cảnh nhận dấu tự thân đều vô cùng có lợi đường vũ ở hát cám trong hoàn cảnh năng lực cảm nhận tăng lên trên diện rộng vì lẽ đó rất nhanh hắn liền nhận ra được mục tiêu vị trí hướng về vương bá hổ ra hiệu sau chính mình c h ậ m chậm sờ lên mà vương bá hổ nhưng là tìm kiếm vị trí bắt đầu bố trí chính mình săn bắn cặp ấy bởi vì lần trước chiến đấu vô cùng không thuận nguyên nhân đường vũ đối với cái k i a bộ xương ngoài áo giáp sinh vật hết sức kiến kỵ hiện tại trải qua thời gian dài như vậy e sợ đối phương dung hợp trình độ đã lại lần nữa đạt đến tân trình độ lại chuyển qua một cái trô rẽ sau cẩn thận ló đầu ra ngoài đường vũ ngay lập tức liền phát hiện cái tia bộ xương ngoài áo giáp sinh vật đối phương giờ khắp này đang lẳng địa đứng ở góc tường vị trí không n ú c ních tựa hô tiến vào hôn mê nhưng đường vũ vẫn cứ không dám kinh c、sì. thiêu mỉ n đốt i ngọn lửa trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ dưới nước phòng thí nghiệm đạn dọc két lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài xương cốt áo giáp sinh vật bay đi mà đối phương cũng ở đường vũ ấn xuống cái nút bắn đồng thời hai cái điểm sáng màu đỏ sáng lên trong nháy mắt từ trạng thái hôn mê thất tình tiến vào trạng thái chiến đấu mà lúc này đạn dọc két cũng đã đi đến trước mặt đối phương thế nhưng làm người khiếp sợ một màn phát sinh đường vũ thấy rõ mục tiêu sinh vật chỉ là đơn giản đem tay phải nâng lên năm ngón tay mở ra gần giống như năm cái mạnh mẽ gọng k ì m lớn đem cao tốc phi hành đạn dọc kẹt vững vàng khống chế ở trong tay một chân về phía sau chống đỡ một chân về phía trước quỳ gối bắt đầu cùng đạn dọc kẹt đấu sức có điều đường vũ trong tay đạn dọc kẹt đều là bị tiểu gấu mèo một lần nữa điều chỉnh quá hai người chỉ là ngắn ngủi đấu sức hai giây thời gian một đoàn mánh liệt ngọn lửa xuất hiện đạn dọc kẹt ở bên ngoài xương cốt áo giáp sinh vật trong tay trực tiếp nổ tung vô số mảnh đạn đang nổ dược ảnh hưởng, đem chu vi tất cả t h a n h t h u đứng mũi chịu xào mục tiêu bộ xương ngoài áo giáp sinh vật cũng chịu đến tập trung nhất công kích phốc phốc phốc dây đặc mảnh đạn đánh ở trên người hắn đường vũ nhìn chằm chặp nổ tung vị trí chỉ là sau một khắc hắn liền nhìn thấy một con nắm đấm thép đã từ ngọn lửa ở trong thoát ra hướng về vị trí của hắn nhanh chóng kéo tới trên người nguyên bản ở đạn dọc kẹt công kích xuất hiện tổn hại thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục chết thiệt cũng may đường vũ sớm đã có chuẩn bị lùi về sau một bước người cũng đã biến mất ở h á cám lỗ sâu ở trong mà bộ xương ngoài áo giáp sinh vật nhưng là tiến vào cồn bạo hình thức đường vũ mới từ hát một giây sau hắn vừa n ã y xuất hiện vị trí một cái to lớn cái hố xuất hiện ở mặt đất bộ xương ngoài áo giáp sinh vật chậm dại đứng lên chỉ lệnh tiêu diệt đường vũ trong lòng liên tục chửi tới cái này máy móc loại thai ếch ô nhiễm thể thực sự là khó chơi tuy rằng không giống cái khác thai ếch ô nhiễm giả nắm giữ tinh thần ô nhiễm năng lực thế nhưng đối phương cái này phòng ngự vật lý năng lực cùng năng lực công kích quả thực mạnh đến thai quá đạn dọc c á c công kích đều có thể miễn dịch đường vũ thực sự là có chút không nói gì đem tình huống ở bên này báo cho vương bá hổ để hắn chuẩn bị sẵn sàng người cũng đã lần nữa biến mất ở h á cám lô sâu ở trong phía sau hắn bộ xương n g o à i áo giáp sinh vật truy đuổi gắt đao đối với đường vũ không ngừng khởi s ư ớ n g mánh liệt tấn công mà đường vũ cũng đem dẫn hướng về vương bá hồ thiết trí tốt c ạ m bẫy vị trí rốt cục ở liên tục nhảy mấy cái sau đường vũ xuất hiện ở trong đó một cái bẫy ở trong hơi dừng lại sau lần nữa biến mất ngay ở bộ xương n g o à i áo giáp sinh vật cũng truy kích xuất hiện ở c ạ m bẫy bên trong trong n g á y mắt từ lâu chuẩn bị sẵn sàng vương bá hồ đã ánh mắt sáng ngời săn bắn cảm bẫy phát động chương bốn đáy hồ bạc phá các áp thủy đao cắt chém chương bốn đáy hồ bạc phá các áp thủy đao cắt ch mười mấy điều quan g tác lại như chói lợn rừng bình thường đem bộ xương ngoài áo giáp sinh vật quấn quân h lên cả người hiện ra y hình bị vững vàng c h ó i chặt nặng nề té lăn trên đất tuy rằng hắn thân thể không ngừng dãy rủa chống cự thế nhưng những này quan g tác lại như mãng xà quấn quanh mỗi dây rủa một phần quan g tác liền nắm chặt một phần hoàn toàn sau khi thức tỉnh săn bắn quyền thế bi năng có thể thấy được chút ít rất nhanh bộ xương ngoài áo giáp sinh vật liền bị chặt chẽ đóng ở trên mặt đất không cách nào nhúc đ í c h vương bá hổ nhảy mấy cái đã tới gần đối phương theo hai tay của hắn liên tục vung đầy càng nhiều quan tác xuất hiện ở bên ngoài xương cốt áo giáp sinh vật trên người làm vương bá hổ hạ xuống thời điểm. hắn đã hiện ra hình mũi khoan đường vũ cũng từ hắc á m l ỗ sâu bên trong xuất hiện ở vương bá hổ bên người nhìn phảng phất động trùng như thế ngã trên mặt đất bộ xương ngoài áo giáp sinh vật khoe miệng lộ ra ý cười quả nhiên săn bắn cạm ấy vẫn có hiệu quả cái tên này mặc dù bởi vì máy móc hai ách quan hệ thân thể được cường hóa thu được tương quan máy móc quyền thế nhưng chúng ta vẫn là có thể đối phó vương bá hổ giờ khắc này cũng là thập phần hư phấn này xem như là hắn lần thứ nhất đường hoàng gia g á n g triển khai săn bắn quyền thế mấy ngày trước hắn nhìn thấy chủ g i đại sát tứ phương thời điểm quả thực ước cao đến không muốn không muốn giờ khắc này đem cái này đại gia hỏa giải quyết cũng coi như là để hắn tăng cường một hồi niềm tin của chính mình chỉ là hắn đang muốn nói cái gì nhưng bỗng nhiên nhận ra được có chút không đúng hắn dư quang tựa hồ thấy cái gì đ ồ vật sáng lên không kịp nghĩ nhiều thân thể về phía trước đẩy ra trước người đường vũ sau một khắc hai đạo màu đỏ s ạ tuyến đã xuyên thấu vương bá hổ vai trong không khí chuyển đến da thịt đốt cháy khét m ù i vị a vương bá hổ kêu thảm thiết lúc này mới văng lên mà phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo hắc cám lỗ sâu một cái tay lôi hắn thân thể lui về phía sau tiến vào lỗ sâu biến mất không còn t ă n hơi một nơi chống đỡ trụ đá mặt sau đường vũ đỡ lấy mới vừa xuất hiện vương bá hổ nhìn trên người hắn hai cái bị bị bỏng hố đen sắc mặt âm trầm đến đáng sợ bộ kia bộ xương ngoài áo giáp sinh vật giờ khác này nhưng là đã tránh thoát trên người mấy chục đạo q u a n g tác một lần nữa đứng lên dưới người của hắn bị chỉnh tề cắt ra quan tác chính đang chậm dãi biến mất không còn t ă m hơi rõ ràng cái tên này xuất hiện ở nó không ngờ công kích vương bá hồ sau liền lợi dụng con mắt phóng ra ra nhiệt độ cao k i a la r ẹ cắt ra giảng buộc hắn q u a n g tác đ ư ờ n g vũ thấy thế nhưng là đã răng hàm cắn chặt dư dạ bạo phá tin tức phát sinh đương vũ lại lần nữa mở ra hắc cám lộ sâu mang theo vương bá hồ hướng về xa xa tránh đi cũng là ở hắn rời đi trong n g a y mắt thu được đường vũ tin tức chủ giả ngay lập tức nhấn bạo phá n ú t c ấm vê anh vê anh liên tiếp không ngừng nổ tung ở đáy hồ vang lên nổ tung sóng xung kích trực tiếp đem chu vi sở hữu rong cùng với loại cá bao phủ mạ qua trên mặt hồ to lớn b ọ t nước nhằm phía bầu trời thẳng tới mấy chục mét độ cao vì có thể thành công bạo phá dưới nước phòng thí nghiệm đỉnh c h ố c kết cấu lần này bạo phá thuốc nổ là đường vũ chuyên môn chế tác dùng để hang mỏ bạo phá cao ngực khủng hóa thuốc nổ vì lẽ đó vi lực tương đương kinh người mà ở bên ngoài một km trên từ nhỏ bởi vì bạo phá mang đến to lớn sóng nước Toàn đột nhiên xuất hiện nổ tung tuy rằng khoảng cách thành phố hữu bồ rất xa nhưng vẫn cứ đã kinh động trong thành thị người may mắn còn sống suốt cùng với quân cách mạng xảy ra chuyện gì nơi nào nổ tung quân cách mạng tổng phòng chỉ huy bên trong ca trực sĩ quan ngay đầu tiên triển khai điều tra rất nhanh liên quan với nổ tung sở hữu tin tức đã đưa tới hắn trong tay quân cách mạng tư lệnh cũng đi vào xảy ra chuyện gì tư lệnh hướng đông nam phát sinh to lớn nổ tung nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng lắm mà đang chỉ huy đại bình trên cũng xuất hiện hồ nước thủy vực đồ cùng với nổ tung vị trí t o a độ quân cách mạng tư lệnh nghiêm túc nhìn một chút vị trí t o a độ lập tức q u a y đ ầ u hỏi người thấy thế nào tên này ca trực sĩ quan là tư lệnh t h â n tín vì lẽ đó biết rất nhiều tin trong liền suy tư một hồi sau nói rằng tư lệnh chúng ta thời gian dài như vậy tới nay vẫn không có tìm được cái kia d ư ớ i nước phòng thí nghiệm vì lẽ đó lần này nổ tung ta cảm thấy phải cùng nó có phải hay không có quan hệ quân cách mạng tư lệnh nghe vậy gật đầu người nói không sai mảnh này hồ nước chúng ta cũng sớm đã cẩn thận lục s o á t quá không thể có bất kỳ gây nên như thế mãnh liệt nổ tung đồ vật vì lẽ đó chỉ có khả năng là tòa kia dưới nước phòng thí nghiệm nguyên nhân lập tức hạ lệnh phái người đi vào kiểm tra sĩ quan nghe vậy lập tức đứng nghiêm t r à o phải mà giờ k h ắ c này mặt hồ bên dưới theo bạo phá thành công hoàn thành toàn bộ dưới nước phòng thí nghiệm đ ỉ n h chóc bị hoàn toàn nổ tung một cái lỗ t h ù n g to quần quần không ngừng hồ nước mang theo bùn cắt cùng các loại rong chạy ngược mà vào chỉ là trong n á y mắt cái này dưới nước phòng thí nghiệm liền bị hồ nước nhẫn chìm đường vũ cùng vương bá hồ sớm một bước trốn ở rời xa phá động trong gian phòng. vì lẽ đó không chỉ có bạo phá không có cho bọn họ mang đến nguy hiểm liền ngay cả hồ nước chảy ngược to lớn lực xung kích cũng bởi vì nhiều mặt vách tường tá lực không có bất cứ uy hiếp gì hai người mang theo dưới nước kính bảo vệ mắt bắt đầu hành động bộ xương ngoài áo giáp sinh vật nhưng không có may mắn như vậy bởi vì vương bá hồ thiết trí cạm bẫy vị trí bản thân ngay ở bạo phá điểm phía dưới vì lẽ đó ở bạo phá phát sinh trước mắt bộ xương ngoài áo giáp sinh vật liền chịu đến bạo phá trực diện xung kích thân thể càng bị vô số gạch đá xi、si、măng cốt thép không ngừng rội rửa tuy rằng hắn thân thể cường độ không phải người nhưng bản thân lúc trước mạnh mẽ chống đỡ sau khi tia l a rè cũng là tiêu hao rất lớn vì lẽ đó lần này trực diện bạo phá công kích tuy rằng hắn vẫn như c ũ hoàn mỹ chịu đ ự n g được nhưng hắn màu đỏ tươi hai mắt cũng ảm đạm rồi không ít năng lượng tiêu hao rất lớn dựa theo tình huống bình thường hiện tại đ ạ t đến hắn năng lượng báo động trực tuyến liền cần tạm dừng chiến đấu tìm địa phương khôi phục năng lượng thế nhưng thời khắc bây giờ theo hồ nước chảy ngược mà vào lại ở đâu là hắn có thể nói đi thì đi đây hắn ở lục địa sức chiến đấu cường hắn vô cùng nhưng ở trong nước trên người hắn bộ kia vô cùng trầm trọng bộ xương ngoài áo giáp thình lình đã trở thành nốt lại hắn công xiềng ở hồ nước cường lực trùng kích vào cả người ngã trái ngã phải ngã xuống sau khi càng là như bỏ sắt vào hoàng hà bình thường ở hồ nước lực cạn ảnh hưởng vung lên cánh tay một cái đều vô cùng lao lực mà lúc này đường vũ nhưng mang theo vương bá h ổ đã thấy hắn khách khí xương cốt áo giáp sinh vật lại hành động chậm rãi như vậy đường vũ mừng rỡ trong lòng lúc này không còn phí lời lập tức điều khiển dòng nước đối ngoại xương cốt áo giáp sinh vật tiến hành công kích theo đường vũ hải dương quyền thế đạt đến một mươi trở lên h ắ n khống thủy uy năng cũng sớm đã nay không phải trước kia so với tuy rằng bởi vì ban đầu khu vực á p chế ảnh hưởng uy lực giảm mạnh nhưng giờ khắc này đối phó cái này đã dường như rơi vào đầm lầy ra hỏa nhưng là thửa sức lúc này những dòng nước này bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ áp suất mấy chục đạo giống như cao áp thủy đao bình thường dòng nước hướng ra phía ngoài xương cốt áo giáp sinh vật cắt chém mà đi chương bốn trăm năm mươi chín trở về thành phố h ù bồ d ạ i mận đầu con mồi chương bốn trăm năm mươi chín trở về thành phố hủ bồ dạy mận đầu con mồi ở cao áp thủy đao tới người trước mặt khắc bắt đầu điều động trong cơ thể sở hữu năng lượng hai đầu gối hơi cong liền muốn hướng lên trên thoát đi chỉ là hắn động tắc còn chưa hoàn thành chu vi mấy chục đạo quan g tắc đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem hắn thân thể vững vàng buộc chặt chính là trước vương bá hổ bố trí một cái khác săn bắn cảm bấy phát động đến đây chiến đấu cũng không còn hồi hộp ngăn ngắn mấy giây thời gian chiến đấu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất mà mười phần trăm quyền hạn hải dương q u y ề n thế h i ệ n nhiên cũng không phải bộ xương ngoài áo giáp năng lượng sinh học đủ đối kháng ở cao áp thủy đao tới người trong nháy mắt thân thể liền xuất hiện vô số bị cắt chém vết thương mà hắn lúc này cũng đã vô lực chạy trốn đường vũ cảm thụ nhưng là đúng mới thân thể ở cao áp thủy đao cắt chém dưới cảm giác lại như ở cắt chém g a châu bình thường sự dẻo dai mười phần. thế nhưng thủy đao nhưng vẫn cứ có thể c h ậ m c h ậ m mà kiên định địa phá hoại đối phương máy móc thân thể lúc này bàn tay nâng lên mấy chục đạo dòng nước thay thế đã bị cắt chém phá nát quang tắc đem bộ xương ngoài áo giáp sinh vật vững vàng k h ô n g chế nam đạo càng thêm tráng kiện cao áp thủy đao phân biệt ở đối phương cổ cùng tứ chi liên tiếp nơi tiến hành cắt chém tuy rằng bộ xương ngoài áo giáp sinh vật liều mạng dãy r u ộ t thậm chí lại lần nữa vận dụng tia laser s ạ tuyến t nhưng ở trong nước tia laser uy lực nghiêm trọng suy yếu dưới tất cả d ã ruộ đều hiện ra phi công làm chu g i cùng tiểu gấu mèo chạy tới thời điểm nhìn thấy chính là đường vũ tách rời một t h ế n h ư ơ n g cựu linh ư thế giờ khắp này đang cùng tiểu bắt đứng ở hai ách phòng trưng bày trung ương bậy đá trước mặt tiếp thu được đường vũ giao dịch xin lập tức đồng ý ở tiểu bắt nhắc nhở dưới trực tiếp đem giao dịch tới được máy móc đầu lâu đặt ở bên trên bệ đá người cũng đã bị tiểu bắt tha ra bệ đá phạm vi khu vực liên nhìn thấy một màn ánh sáng lập tức xuất hiện vô số phủ văn xiềng xích đem bên trên bậy đá đầu lâu tiến hành quân quanh phong ấn phía sau nhất lô biến mất ở trung ương bậy đá mà phòng trưng b à y bên trong nhưng là lại lần nữa thêm ra một cái sân khấu bên trong t r ư n g b à y thình lình chính là mới vừa cái k i a viên máy móc đầu lâu trương cựu linh trong lòng ngưỡng ác nhưng đây chỉ là bắt đầu ở đường vũ thúc giục cùng tiểu bắt nhắc nhở dưới lập tức bắt đầu đối với còn lại mấy cái t à n chi tiến hành tương đồng thao tác mà đường vũ bên này đem sở hữu tản chi tất cả đều giao dịch cho trương cựu linh sau liền mang theo vương bá hổ ba người nhanh trong hướng về thành phố h ữ bô bây giờ cách bạo phá đã qua dựa theo suy đoán của hắn quân cách mạng nên bắt đầu hướng bên này xuất phát mấy người tại sự giúp đỡ của đường vũ rất nhanh sẽ đã đến đảo giữa hồ bên bờ mà lúc này bọn họ cũng đã nhìn thấy quân cách mạng chiến hạm hướng về vừa n ã y bạo phá vị trí xuất phát đáng tiếc đồ vật bên trong đều làm lợi cho quân cách mạng tiểu gấu m è o thấy thế có chút bất đắc dĩ đường vũ nghe vậy nhưng là nợ nụ cười t i ê n tâm đi đồ vật bên trong ở lần trước ta đi thời điểm cũng đã tất cả đều chuyển đến sạch xanh xanh lần này mặc dù quân cách mạng quá khứ cũng sẽ không ở bên trong nhặt được bất kỳ vật có giá trị chỉ có thể được một cái trống dông xác mà thôi ha, ha vậy thì quá tuyệt tìm một cái góc không người nhanh chóng lên mở. lần này bọn họ đi đến địa phương chính là thành phố hữu bồ nước bẩn xử lý s ư ở n g cũng là đường vũ lúc trước trước hết mua thành phố hữu bồ điện sản một trong ở đường vũ dẫn dắt đi đi đến một góc bắt đầu thương lượng đón lấy kế hoạch hành động chúng ta nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành đón lấy chính là giúp giúp chủ giả chế tạo tử vong hoảng sợ nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản hiện tại vừa vặn thành phố hữu bồ bên trong khu vực người may mắn còn sống x u t cũng tiến hành rồi bổ sung vì lẽ đó chúng ta lần này nhiệm vụ chính là không ngừng chế tạo tử vong kế hoạch hành động rất nhanh lập ra hoàn thành bởi vì hiện tại thành phố hữu ồ mới vừa tiến vào lúc đêm đen. vì lẽ đó phần lớn người may mắn còn sống sót vẫn không có ngủ bọn họ cũng không có dự định kéo dài ý tứ trực tiếp lựa chọn giết chóc mà mục tiêu chính là hắn mua những này điển s ả n trong kiến trúc biểu hiện màu đỏ địch lý trạng thái vạn tộc người may mắn còn sống sót đường vũ đầu tiên lựa chọn rừng xanh đại siêu thị nhà này kiến trúc ở trong ở lại chính là giải mận đồ hắn nghi ngờ nắm giữ thôi miên loại hy hi hữu danh hiệu trước từng khống chế hơn trăm tên người may mắn còn sống sót vì hắn cung cấp phục vụ thế nhưng vào lần này diệt thế ôn dịch trong tai nạn ngoại trừ hắn chọn lựa ra hai mươi tên ưu tú nhất nhân viên ở ngoài cái khác sở bất quá đối với cái này d ạ ả i mẫn đầu căn bản cũng không có lưu ý tận thế trò chơi thế giới những khác không nhiều người may mắn còn sống sót vốn là lấy mai không hết tài nguyên vừa vặn lần này lại có lượng lớn người may mắn còn sống sót bổ sung lại đây những người may mắn còn sống sót này ở trong mắt hắn chính là từng cái từng cái sẵn có nô lệ d ạ ả i mẫn đ ồ giờ khắc này đang cùng một tên người may mắn còn sống sót tiến hành tán gấu mà hắn vẻ mặt lại có vẻ vô cùng quỷ dị đ ư ờ n g vũ đoán được không sai d ạ ả i mẫn đ ồ xác thực nắm giữ một cái thôi miên loại danh hiệu tư tưởng ám chỉ người hắn một loại trong đó năng lực chính là có thể thông qua văn tự ám chỉ đối với mục tiêu tiến hành tư duy k h ô n g chế cùng thôi miên mà năng lực này hạn chế cũng tương đối lớn vậy thì là nhất định phải đối phương sự tin tưởng hắn độ đạt đến thân thiện trình độ đồng thời kéo dài một giờ trở lên không gián đoạn thôi miên mới có thể thành công k h ô n g chế đối phương hiện tại giải mờ ấn độ chính đang đối với hắn mục tiêu của lần này tiến hành thu lưới tiểu cứu con thật sự có điểm chờ mong a hy vọng sớm một chút nhìn thấy ngươi thu thập những người cao cấp vật tư giải mờ ấn độ âm thầm nghĩ trước mặt cái mục tiêu này là hắn ngày hôm nay chuyên môn chọn là hắn thông qua đối với kênh tán gỗ quan sát sàng lọc đi ra giá cao trị mục tiêu thông qua hắn hết sức dẫn dắt mới vừa trải qua vòng thứ nhất hai nạn các tay mơ rất dễ dàng địa liền nói đi ra sở hữu người mới bên trong thường thường giao dịch cao cấp vật tư mấy cái id sau khi giải mở n đ ồ tại đây chút id bên trong cường điệu sàng lọc đi ra cái này tên là triệu lệ văn người may mắn còn sống sót căn cứ hắn hiểu rõ nữ nhân này trong tay nên có ba tấm đồ họa cùng ít nhất hai tấm h i hữu bản vẽ hoặc là vật phẩm trải qua dài đến mấy tiếng dẫn dắt cùng tàn g â u hiện tại cái này cái triệu lệ văn đối với giải mở n độ đã vô cùng thân thiện thậm chí trong lòng có một chút cảm kích bởi vì thông qua giải mở n độ triệu lệ văn thu được rất nhiều c những tin tức này cùng tình báo đối với một người mới phòng ngừa rất nhiều vô vị nguy hiểm đối phương nhưng không có muốn thu lấy bất kỳ thù lao chuyện này đối với mới vừa trải qua một hồi trí mạng thai nạn triệu lệ văn tới nói quả thực chính là giỏi sáng h á t cám cái kia bậc quang n à n g cũng không có chú ý tới theo hai người tán gâu thâm nhập chính mình cũng sớm đã vô tình hay cố ý mà đem chính mình sở hữu tình huống tất cả đều nói ra nay ở tận thế trò chơi thế giới không thể nghi ngờ là vô cùng trí mạng d ạ i mà n độ nhìn tán gấu tin tức nội dung nhận ra được thời cơ đã thành t h ụ lúc này không do dự nữa quay về tin nhắn riêng phát ra ngoài thôi miên chỉ lệnh kẹo Kết quả c ũ n g k h ô n g n g o à i liệu của h ắ n t r i ệ Lệ u v ă n đang nhìn đến t á n u mươi thành bắn t phố hủ bồ tử c xuất h vong hoảng t tùy h n sợ c ự kiện g bắt đầu chương t bốn trăm sáu h ư ơ i thành phố h đều bồ tử vong hoảng sợ sự kiện rừng xanh đại siêu thị bên trong thương phẩm trong phòng kho đường vũ bốn người từ hắc cám lỗ sâu ở trong đi ra hiện tại cái này bên trong tổng cộng có hai mươi một tên người may mắn còn sống sót một tên trong đó là thôi miên loại danh hiệu người may mắn còn sống sót uy hiếp trình độ rất cao tất cả mọi người không muốn dễ dàng tiếp xúc với hắn nhiệm vụ của chúng ta chính là cái khác được hắn khống chế người may mắn còn sống sót những người này đã biến thành s á c sống trở thành không có linh hồn thể xác vì lẽ đó bọn họ là tốt nhất ra tay tồn tại đường vũ bàn giao nhiệm vụ nhưng là l ã o bản đây chẳng phải là nói nơi này chỉ có một người là có tư tưởng vậy chúng ta chế tạo ra tử vong hoảng sợ cảnh tượng có hiệu quả sao vương bá h ầ nghị hoặc hỏi vấn đề này ta trước nghĩ tới ta cho rằng một cái danh hiệu người may mắn còn sống sót giá trị là lớn hơn mười tên hai mươi tên phổ thông người may mắn còn sống sót đường vũ nghiêm túc nói rằng dù sao phổ thông người may mắn còn sống sót ở tận thế trong đêm số lượng liệt kê mấy chục hơn triệu thậm chí hơn mười triệu kế thế nhưng danh hiệu người may mắn còn sống sót số lượng nhưng là trong những người này một phần vạn một phần một trăm ngàn tồn tại dù già nghe vậy cũng gật đầu nói lão bản nói cái này rất có đạo lý mỗi cái danh hiệu người may mắn còn sống sót đều là vạn người chọn một tồn tại nói vậy bọn họ hoảng sợ gặp so với phổ thông người may mắn còn sống sót hoảng sợ hiệu quả càng thêm rõ、ràng. xác nhận thật hành động mục tiêu sau bốn người bắt đầu từng người lựa chọn mục tiêu bắt đầu hành động bởi vì tai nạn qua đi nguyên nhân dạy m ẫ n độ ngay đầu tiên liền đem còn lại hai mươi tên người may mắn còn sống sót thả ra để bọn họ duy trì toàn bộ nơi ẩn thân giữ gìn công tác hơn nữa hắn hiện tại quá chu tâm vùi đầu và o thôi miên người mới trong hành động vì lẽ đó hai mươi tên người may mắn còn sống sót tất cả đều ở lục xâm lâm siêu thị những khu vực khác tiến hành hoạt động mà điều này cũng chính là đường vũ đem nơi này đầu tiên lựa chọn trở thành mục tiêu một cái nhân tố sau hai giờ dạy m ẫ n độ hài lòng mà nhìn gửi đi tới được giao dịch danh sách k h o miệm lộ ra mị ngay ở mới vừa r ố t cục đem ngày hôm nay người thứ ba tân thủ người may mắn còn sống sót thôi miên thành công buổi sáng sàng lọc mục tiêu buổi chiều thông qua nói chuyện riêng làm nền thu được tín nhiệm gây ám chỉ hiện tại hai giờ thu sạch mạng chiến công văn hoa số lượng ấy đánh vỡ hắn một ngày thôi miên ghi chép không nghĩ đến lần này tân thủ người may mắn còn sống sót như thế dễ dàng bị lừa gạt xem ra mấy ngày nay đến không ngừng cố gắng bằng không qua mấy ngày những người này biết được chân thực tận thế trò chơi tàn khốc e sợ tâm lý hàng phòng thủ thì sẽ không dễ dàng như vậy địa đi vòng qua nghĩ như vậy dạy mất n độ đồ nhìn đồng hồ chân mày hơi nhữ lại hiện tại đã đem gần chín giờ tối bình thường vào lúc này n ô lệ sớm đã đem đồ ăn làm tốt đưa đến trước mặt hắn kết quả hiện tại nhưng không có thứ gì lẽ nào những người này bởi g ì mấy ngày qua trốn ở đóng kín cách ly bên trong phòng quên chỉ thị của chính mình dù sao ngày hôm nay mới là thai nạn sau ngày thứ nhất thế nhưng giải mở n đ ồ rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này hắn đối với mình thật u thôi miên năng lực vô cùng khẳng định nhưng đầy tớ này chỉ cần bị hắn triệt để khống chế vậy thì chắc chắn sẽ không quên nhớ hắn chỉ lệnh hắn bản năng nhận ra được một tia không đúng không khỏi hồi tưởng lại mười mấy ngày trước cái tia khiến người ta khủng bố buổi tối cái kia mấy cố bị tách rời thi thể cùng đầy đất vết máu đáng chết không thể nào dạy mở ấn đ ổ trái tim run lên cầm lấy bên người phòng vũ khí hướng về bên ngoài phòng đi đến chỉ là khi hắn mở cửa phòng cái mũi người đến trong không khí nồng nặc kia đến mức tận cùng mùi máu tanh lúc cũng đã biết rồi kết quả toàn bộ hành lang đèn toàn bộ mở ra con ngươi của hắn bỗng nhiên có rút lại màu đỏ vô biên vô hạn màu đỏ đâu đâu cũng có huyết dịch chảy xuôi hắn chậm rãi đi đến một khối đối lập sạch sẽ trên sàn nhà chỉ thấy mặt trên vết mấy cái đại tự t ử vong cùng ngươi đồng hành mà tại đây hành tự chu vi nhưng là dùng hơn hai mươi đoàn cánh tay làm thành khuôn mặt tươi cười đồ án thời khắc này trong lòng hắn đối với sợ hãi tử vong đ ạ t đến cực điểm tương đồng sự tình ở thành phố hủ đổ mỗi cái người may mắn còn sống sót cứ điểm hoặc là người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân phát sinh thành phố hủ đổ người may mắn còn sống sót rất nhanh sẽ ở kênh khu vực bên trong liền chuyện này triển khai trước nay chưa từng có thảo luận có người chính trốn đang giấu thân ở bên trong chế tác bữa tối lại đột nhiên nghe được lại có thể có người ở đánh hắn bảo an c ộ n lớn tiếng go cửa s u ý chút nữa đem người may mắn còn sống sót hũ chết đây chính là tận thế trò chơi thế giới a mỗi cái người may mắn còn sống sót lựa chọn nơi ẩn thân vị trí đều là vô cùng ẩn nấp làm sao có khả năng gặp có tiếng gõ cửa chuyển đến nhưng sự thực chính là như vậy sau khi thông qua ngoại trí máy thu hình liền nhìn thấy một màn kinh khủng ở quản chế quay trục dưới một nhóm huyết dịch chính mình lưu động đến hắn nơi ẩn thân ngoài cửa lớn bắt đầu viết một nhóm văn tự thử vong cùng n g ư ờ i đồng hành nhưng hắn căn bản không có từ quản chế bên trong nhìn thấy gõ cửa người bóng người ủy dị này một màn suýt chút nữa để tên này người may mắn còn sống sót sợ đến gần chết cuối cùng nhiều lần xác định ngoài cửa không ai sau khi hắn mới cẩn thận từng ly từng t nhìn ngoài cửa cùng quản chế video không khác nhau chút nào văn tự chỉ cảm thấy tê cả ra đầu có người nhưng là ở chính mình nơi ẩn thân bên trong nhìn thấy bị cắt thiết hầu thi thể thi thể ngón tay viết tử vong ở cùng với ngươi mấu chốt nhất nhưng là cái này thi thể lại đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn nết miệng mỉm cười cũng có người chính đang bên ngoài thu thập vật tư đột nhiên liền bị cảm b ấ y treo lên chính mình cổ chỉ cảm thấy cảm thấy vi đau liền mất đi ý thức nhưng hắn tỉnh lại lần nữa dưới người của hắn nhưng là máu tươi vay ra một cái khuôn mặt tươi cười khuôn mặt tươi cười phía dưới là lưu động dòng máu bày ra tử vong ở cùng với ngươi văn tự nhưng hắn cẩn thận phân biệt những n à y huyết dịch khởi một lúc mới sợ hãi phát hiện những n à y huyết dịch chính là từ hắn cái kia bị cắt chỗ cổ tay quần quận không ngừng chạy ra tên này người may mắn còn sống sót kinh hại đến biến sắc lập tức chặt đứt đổi chiều chính mình dây t h ư ờ n g sau l i ề n bắt đầu cho mình tiến hành trị liệu theo thảo luận nhiệt độ không ngừng ấm lên càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót đem chính mình tao nộ gửi đi đến kênh tán gấu cũng bởi vậy thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót quần thể bên trong bắt đầu truyền lưu ra tử vong sắp tới hoảng sợ tập kích ngôn luận cũng rất nhanh được đại đa số người tán thành tuy rằng còn có rất nhiều người may mắn còn sống sót duy trì thái độ hoài nghi thế nhưng ở đây s a o nhiều chuyện thực bên dưới cũng lựa chọn yên lặng xem biến đổi không chỉ có là thành phố h ú đ bầu người may mắn còn sống sót đoàn thể bên trong tao nộ đến tình huống như thế thành phố h ú đ bầu sở hữu bên trong loại cỡ lớn thế lực càng là tiến vào đến thảo mộc giai binh trạng thái nếu như nói đường vũ bốn người đối với người may mắn còn sống sót còn có lưu thủ lời nói đôi kia những n à y bên trong loại cỡ lớn thế lực thủ đoạn là có thể được cho vô cùng tàn nhẫn ngày hôm nay nhất định là một cái không ngủ đêm ngay kế quân cách mạng tổng bộ cũng đã thu được liên quan với tử vong hoảng sợ tình báo quân cách mạng tư lệnh có chút c h o n g váng mà nhìn trong tay tình báo ai có thể nói cho ta đây là cái gì tình huống hắn ra tay trên bàn hội nghị sáu tên sĩ quan cao cấp cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ lại làm sao biết đây là cái gì tình huống đây trầm m ặ t chốc lát một tên trong đó sĩ quan sáng mắt lên tư lệnh tối hôm qua cái này sự kiện quỷ dị phát sinh đến vô cùng kỳ lạ mà cái này sự kiện lại vừa v ẫ n phát sinh ở ngày hôm qua to lớn nổ tung sau khi vì lẽ đó giữa hai người có thể hay không nghe được người này lời nói đang ngồi những người khác tất cả đều sáng mắt lên chương bốn trăm sáu mươi mốt quân cách mạng điều tra kết quả suy đoán cùng thảo luận chương 461, quân cách mạng điều tra kết quả suy đoán cùng thảo luận quân cách mạng tư lệnh nghe vậy cũng là hơi s ư ơ n g sở lập tức nhìn về phía ngày hôm qua chuyên môn điều tra n ổ tung nguyên nhân sĩ quan ôn g i dần vậy n g ư ơ i liền đem ngày hôm qua điều tra báo cáo cùng mọi người nói một chút đi nghe được tư lệnh lời nói cái này gọi là m ôn g dần sĩ quan lúc này mở ra cặp văn kiện đối với ngày hôm qua liên quan với đáy hồ n ổ tung sự kiện tiến hành điều tra kết quả tư lệnh ngày hôm qua n ổ tung kết quả đã chiếm được xác nhận chúng ta ở đông nam thủy vực dưới trải qua m ọ bài đã tìm tới n ộ tung phát sinh địa điểm nơi đó xuất hiện một cái dưới nước phòng thí nghiệm trải qua nghiệm chứng đã chứng thực cái này dưới nước phòng thí nghiệm chính là chúng ta vẫn không thể xác nhận cũng đang tìm kiếm hạn phạ dưới nước phòng thí nghiệm trải qua chúng ta tra xét tại đây cái dưới nước phòng thí nghiệm bên trong tìm tới lượng lớn chất nổ lưu lại cùng với chiến đấu quá dấu vết đều là mới vừa lưu lại căn cứ đối với chiến đấu dấu vết phát hiện chúng ta suy đoán ngày hôm qua hẳn là có người ở tòa này dưới nước phòng thí nghiệm chiến đấu cuối cùng hay bởi vì không biết tên nguyên nhân đối với phòng thí nghiệm tầng cao nhất cũng chính là đáy hồ tiến hành rồi bạo phá lúc này mới có ngày hôm qua trận đó nổ tung lời này vừa nói ra sở hữu sĩ quan tất cả đều sôi trào cái gì thực sự là dưới nước phòng thí nghiệm lại thật sự tồn tại có hay không phát hiện gì tỉ như máy móc trang bị hoặc là tương quan bản vẽ tình báo vị trí ở nơi nào ta lập tức dẫn người đi đem vật tư vớt đi ra đối mặt mọi người dị thường phấn khởi tâm tình quân cách mạng tư lệnh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh bởi vì hắn từ lúc hội nghị trước liền đã xem qua tin tình báo này tự nhiên biết tình huống thực tế thung t h u n g đánh mặt bản âm thanh truyền đến sở hữu sĩ quan tất cả đều yên tĩnh lại nhìn về phía tư lệnh mọi người im lặng nghe xong sở hữu báo cáo đang thảo luận ánh mắt lại lần nữa rời đi các vị thủ trưởng đại gia khả năng phải thất vọng căn cứ chúng ta người hốt rác tiểu đội tra xét toàn bộ dưới nước phòng thí nghiệm bên trong cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị vật tư cùng phương tiện thậm chí ngay cả dụng cụ thí nghiệm đều không có toàn bộ phòng thí nghiệm có thể nói hoàn toàn chính là một cái trống rông s á t phòng thí nghiệm bên trong không hề có thứ gì lần này sở hữu sĩ quan lại lần nữa rơi vào khiếp sợ bọn họ không dám tin tưởng tin tức này bọn họ quá rõ ràng một cái trong phòng thí nghiệm khả năng nắm giữ của cải cùng cao tinh n ọ n trang bị kỹ thuật lại như lúc trước đánh hạ h ạ phà phòng thí nghiệm ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong q dù sao căn cứ bọn họ tìm tới đôi câu vài lời suy đoán cái này dưới nước phòng thí nghiệm mới là án phả chân chính trọng yếu kỹ thuật vị trí thậm chí căn cứ một cái tình báo tin tức biết được cái này dưới nước phòng thí nghiệm chân chính nghiên cứu phương hướng là ngoài không gian vũ trụ thăm dò hạn phạ sở dĩ xác định cái này nghiên cứu phương hướng nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn họ thu hoạch đến cái kia hai ách nguyên chính là từ trong vũ trụ sinh vật vì sao lại như vậy theo lý thuyết lúc đó chúng ta tập kích hạn phạ phòng thí nghiệm hết sức nhanh chóng và thuận lợi đồng thời ngay đầu tiên đem toàn bộ khu vực k h ô n g c h ê ở trong tay dưới nước phòng thí nghiệm người không thể chạy trốn một người trong đó sĩ quan nói chắc như đ i n h đóng cột mà nói rằng đúng rồi mới vừa nói ngày hôm qua tra xét thời điểm phát hiện bên trong có chiến đấu dấu vết hơn nữa ngày hôm qua trận đó nổ tùng tất nhiên là có người ngay ở dưới nước trong phòng thí nghiệm tiến hành bạo phá hiện trường có phát hiện hay không thi thể hoặc là kẻ khả nghi chỉ cần tìm được liền có thể tiến hành thân phận xác nhận một g ã khác si quan dò hỏi đến trọng điểm tướng quân ở hiện trường cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể cùng khả nghi nhân viên đang nổ phát sinh ngay lập tức chúng ta liền đem toàn bộ mặt hồ tiến hành triển khai kiểm soát nhưng chỉ tìm tới một chiếc đồng bệnh trên mặt hồ cano cái khác không thu hoạch được gì cano mặc dù là quân cách mạng tư lệnh cũng là lần đầu tiên nghe được cái này tình báo hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước làm ra lắng nghe hình nói rõ một chút các ngươi có hay không từ cái kia chiếc cano trên tìm tới đầu mối gì phụ trách cha sexy、si、quan khẽ gật đầu tư lệnh căn cứ chúng ta đối với chiếc này ca n o phát hiện cùng tra xét phát hiện thân tàu mặt trên có lượng lớn muối biển thành phần thậm chí ở một ít kẽ hở nơi tìm tới một chút hải t ả o sinh vật tổ chức nói tới đây tất cả mọi người sắc mặt đã đại biến mỗi người đều là thân kinh bách chiến tướng lĩnh đối với ý tứ của những lời này lại quá là rõ ràng lại là muối biển thành phần lại là hải t ả o sinh vật tổ chức những chứng cớ này hoàn toàn giải thích chiếc này ca n o t r ư ớ c nên thường thường chạy ở trên biển chỉ có như vậy mới gặp có tình huống như vậy mà khoảng cách thành phố hữu bộ gần nhất biển rộng chính là thành phố tức loa tức loa vùng biển chỗ đó nhưng là phản quân chiếm đoạt lĩnh khu vực bọn họ ở trên một vòng trong tai nạn thành phố tức loa chú quân mới vừa bị tiêu diệt tính toán thời gian cũng mới chừng m ộ ư ơ i ngày sự tỉnh cũng bởi vậy trong lòng mọi người suy nghĩ tầm t ầ m nếu như lần này nổ tung thật cùng thành phố tức loa phản quân có liên quan chuyện đó liền lớn đầu tiên phản quân là làm sao tách ra bọn họ sở hữu giám sát chính đến dưới m i mắt bọn họ đến rồi bao nhiêu người chỉ là thành phố tức loa phản quân đến vẫn là mạnh quang thành cũng tới vấn đề này trực tiếp liên quan đến bọn họ quân cách mạng an uy ngày hôm qua bọn họ có thể vô thanh vô tức địa ở đáy hồ tiến hành bạo phá vậy ngày mai thì có khả năng ở tại bọn hắn nơi đóng quân tiến hành trạm thủ hành động đồng thời căn cứ vừa nay báo cáo biết được đối phương lại có năng lực trực tiếp tiến vào dưới nước phòng thí nghiệm lúc này mới đem cả sự kiện đặt ở, ở bề ngoài nếu như không có lần này bất ngờ nổ tung chỉ sợ bọn họ quân cách mạng đến chết cũng không biết chỗ này dưới nước phòng thí nghiệm tình huống chuyện này với bọn họ tới nói quả thực chính là một cái thiên đại trào phúng cuối cùng vẫn là quân cách mạng tư lệnh đem mọi người kéo về hiện thực các vị hiện tại nếu cũng không có tìm được liên quan với xâm nhập người bất kỳ tin tức gì vậy chúng ta có phải là có thể mang đề tài trở lại tối hôm qua t ử vong hoảng sợ sự kiện mặt trên đến tìm kiếm manh mối đ â y nói xong tiếp tục nhìn về phía tên kia phụ trách điều tra sĩ quan tiếp tục phải căn cứ đội chúng ta chiến đấu dấu vết phân biệt phát hiện lúc đó chiến đấu một phương sức mạnh thân thể nên cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn đã vượt qua sinh vật phạm chủ căn cứ chúng ta đối với hắn bên trong một cái chiến đấu ao hãm khu vực phát hiện lúc đó chịu đến vật lý lực súng kích chi ít đạt đến 2.000 kg t tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh